hạ vũ mạt thần sắc b u ồ n bã khẽ cắn hàm răng tụ khởi một cái thánh quang chi tài quay đầu bổ về phía bột bạo kích ba trăm mười hai thánh quang chi tài thuộc về thần thánh ma pháp kỹ năng đối với hắc cám sinh vật có thương tích hại thêm được một ngày xuất hiện pháp thuật bạo kích thương tổn còn là rất khả quan tuy rằng thiếu hạ o hải lam và nguyên lai ngã bất xuất thu phát lấy tức mặc trung lung c r ơ trú bột sinh mạng rơi xuống tốc độ chậm vài phần nhưng bột sinh mạng rơi x u ố c độ c h i h ầ n nhưng bột sinh mạng rơi xuống tốc độ chậm vài phần nhưng bột i n h i u n g t độ chậm v h ầ n h ư n g bột lúc này cũng bất quá còn lại hơn sáu n h ì n điểm lượng máu chỉ cần ở đại tỷ trọng dụng phong cách vô cùng mặc nôn thi pháp ngâm sướng ma pháp dưới trạng thái hai lần ma pháp công kích khoảng cách cũng liền hai giây đơn thứ công kích thương tổn đ ề u ở đây ba trăm điểm đã ngoài thì là bột u hồi huyết tốc độ cực kỳ khoái nhưng tính toán giết chết nó tối đa cần hơn một phút đồng hồ thời gian vừa bán phút trôi qua bột u lượng máu chỉ còn lại hơn hai n g h n điểm mọi người tâm đều kích động cái này nhìn như vô địch nhựa vân mộng trạch dong binh đoàn tổn thất thảm trọng l ĩ n h chủ cấp bột rốt cục cũng bị đẩy ngã p h á quân ngũ nguyệt gần người luân khởi tầm t r ắ n một cái giống như thần đến chi bút che trời chi bích vung lỏng đèm bột từ nói nguyền rủa ng h é t lớn h ù n g khởi làm chết nhà đĩnh tâm tư thâm trầm phi ca nghĩ lâu xa một ít hắn minh bạch giết chết qua đức lợi nặc hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ đối với vân mộng trạch d ò n g binh đoàn ý nghĩa bao lớn đây là liên quan đến bọn họ ở nhân tài đông n ú c trung quốc khu quật khởi một cơ hội vừa nghĩ tới tốt đẹp chính là tiền cảnh phi ca cũng kích động h é t lớn t r ư ở n g cung nơi tay thiên hạ ta có nhìn n g ư ơ i phi ca ca t h ầ n tiễn lau một cái lục mang không có vào bột trong cơ thể phi ca độc x à đinh thứ thành công giết chết bột một trăm điểm lượng máu vị vui quá hóa bờn không biết có phải hay không là qua đức lợi nặc nghe hiệu phi ca quay đầu nhất nhìn phi ca tay phải bộ xương khô pháp trượng một ngón tay một lớn chừng bàn tay ác linh ký hiệu trong nháy mắt từ pháp trượng đính đoan hát sắc trong bảo thạch tuân ra thương xúc trong lúc đó phi ca tránh né thua trong bất hạnh chiêu đinh bởi vì ngoạn gia phi nguyệt lưu ly ngôn ngữ khiêu khích chọc giận vòng l i n h pháp sư qua đức lợi nặc qua đức lợi nặc đối kỳ thi triển ma thần cấp chớ chú thuật tử vong tiên đoán ngoạn gia phi nguyệt lưu ly năm giây sau tự động tử vong trở về thành tử vong tiên đoán thuấn phát ma pháp n a n g nhau cấp không cao vu tự thân thập cấp mục tiêu phóng ra tử vong chớ chú cưỡng chế mục tiêu ở năm giây nội tử、vong. bị n g u y ê n rủa ngoạn r a năm giây nội tất cả ma pháp hiệu quả trị liệu cập t ế thuốc trị liệu đều không hiệu tử vong sau vô pháp bị sống lại thuật sống lại mờ gờ b â giờ tại sao lại là ta phi ca nhìn thoáng qua chiến đấu nêu lên nhất thời lệ chạy vội giết ma hóa người l ù n l ĩ n h chủ thời gian cũng là như thế này mắt dòm bột sẽ treo lập tức là có thể kinh nghiệm tăng vọt trang bị đại bạo thời gian hắn trước một bước hồi phục sống điểm báo cáo l ã m vũ nguyên đi vòng qua bột phía sau một cái m ạ t hầu xóa sạch bột ba trăm điểm lượng máu nhìn có chút hả hê cởi nói kỳ hì thiếu một cá nhân có thể đa phần chút kinh nghiệm tạ ơn lâu bạo tạt đầu nhớ kỹ lần sau khiêm tốn một chút bột cũng là có tôn nghiêm phi ca bi p h ấ n nảy ra sưu sưu bắn hai tiễn chạy vội tới bột trước người một bãi nước miếng thối đến bột trên mặt của máng qua đ ứ c lợi nặc ta n h ậ t ngươi một tổ tiên bản bản. Nữa, b ả n b ả n cưng mắng phân n ữ a phi ca t i ể u bi kêu một tiếng hóa thành bạch quang trở về thành sống lại trong tay hoàng kim vũ khí cơ thiết bạo viêm cung hoàn bạo đi ra d i ệ p phong kéo một đám tinh anh quái cũng không g i ú p được một tay chỉ có thể nhìn lo lăng xuông bột chỉ còn lại một ngàn rưỡi bách điểm huyết lượng chỉ mong hàng này sắp chết đừng nữa báo nổi Vạn chương một ra m trăm hai mươi tám băng tuyết nguyên tố t h i nguyên qua đức lợi nặc lăng không phiêu khởi hư huyễn hai tay của trên không trung hỏa xuất từng đạo phức tạp ma pháp ký hiệu huyết ánh sáng màu đỏ tăng gọn không được hai giây một quỷ dị ma pháp đồ án hoàn thành qua đức lợi nặc thê lương tê kêu một tiếng lê tởm ô n g đế lạp người thừa kế và ta cùng nhau diệt vong đi đinh vong linh pháp sư qua đức lợi nặc cảm giác được tử vong uy hiếp tái diệt linh hồn thi triển tử vong nhất trị ngoạn gia bị đánh trúng lập tức tử vong tỉnh đã bị đẳng cấp giảm xuống thập cấp chớ chú nghiêm phạt đường vi vi đại não đột nhiên một trận chỗ trống thân thể bị cầm cố cứng ở tại chỗ vô pháp nút đích chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tia quỷ dị ma pháp đồ án xông về phía mình diệm phong căng thẳng trong lòng đẳng cấp rơi thập cấp loại đả kích này hay đ ổ i thành chính sợ là cũng có khó chịu một trận hướng là đường vi vi nếu như có khả năng hắn tình nguyện đại thế đường vi vi thừa thụ qua đức lợi nặc tử vong nhất chỉ thế nhưng đây hết thệ phát sinh quá nhanh căn bản cũng không cho hắn thời gian phản ứng nguy cấp là lúc đường vi vi thân thể mênh mông hàn băng ma p h á p nguyên tố lực đột nhiên bất thời giờ vô số thoáng như tinh linh vậy băng tuyết ở trước người của nàng bay lượn lay động trong nháy mắt biến ảo thành một xinh đẹp băng lam sắc nữ tử hình tượng là mông đế lạp linh hồn mông đế lạp mặt mỉm cười phi thân đánh về phía qua đức lợi nặc tử vong nhất chỉ và chạm sắt na Tứ ngược năng lượng tử vong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng bước cắn nuốt mông đế lạp linh hồn ta xinh đẹp người thừa kế ngươi là bị thần c h ú c phúc hải tử cảm ơn các ngươi hoàn thành ta nguyện vọng cũng để cho ta thấy được mông thác lý tư đại lục tương lai mong muốn nhớ ký hàn băng trưởng khống sư cũng không phải là ngươi trước nghiệp chuyển thừa điểm cuối cùng nỗ lực lên ta tin tưởng chúng có một ngày ngươi hội đứng ở băng tuyết pháp sư nghề nghiệp đỉnh cái kia mỹ lệ mở mịt linh hồn thể cũng một chút xíu bị qua đức lợi nặc tử vong nhất chỉ thôn vệ tiến h cám không gian mà theo khí tức tử vong tiêu thất Qua đức lợi nặng trong đại điện một o à nhấp loáng số đạo kim bang giết chết ba mươi năm cấp lính chủ cấp một phong phú kinh nghiệm giá trị nhuộm tất cả mọi người thăng nhất cấp nhưng thăng cấp cũng không có cấp đường vi vi mang đến chút nào vui sướng hai hàng thanh lệ dọc theo hai gò má chạy xuống nay mọi từ bị đạo sư bỏ mình cứu người cao thượng phẩm đức cảm động vốn làm ề m lòng cùng cái gì dường như hạ vũ mặt cũng đứng ở một bên thấp giọng khóc thút thít la lụy mội cựu càng không cần phải nói kêu một tiếng mông đế lạp đã chết t i ê u hoa một tiếng khóc lên ngay cả luôn luôn không có tim không có phổi lãm vũ miên hai mắt cũng đỏ lau một cái nước mắt lẩm bẩm nói đầu nao thái k h ố n k i ế p một đầu mối chính nhiệm vụ mà thôi tại sao phải làm như thế phiến tình d i ệ p phong bị mấy người mội t ử khiến cho có điểm bất minh sở dĩ cái này mông đế lạp quả thực thật không tệ vóc người cũng đẹp tối hậu hoàn cứu nàng đồ đệ một gã nhưng nói cho cùng hay một đống hệ thống số liệu mà thôi mất thì mất về phần k h ó c thành này đức hạnh sao diệp phong ho khan hai tiếng đi ra phía trước vỗ vô đường vi vi sau lưng của vừa sờ sờ la lị mồi đầu nói rằng một nờ tờ cờ mà thôi mất thì mất đều đừng thương cảm chuẩn bị khai thi thể đi hạ vũ m ặ t bưng cái miệng nhỏ nhắn khóc đang ở trạng thái trên nghe vậy nhất thời tiểu nổi giận ngươi ngươi quả thực không có tim không có phổi mông đế lạp chỉ là một nờ tờ cờ sao đẹp như vậy một nữ tử hay n g ư ơ i thái lạnh lùng l ã n vũ miên tức giận kích ngón tay mắm to nếu như điều không phải mông đế lạp vi vi tỉ sẽ rơi thấp d i ệ p phong nghe không nổi nữa không thể làm gì khác hơn là đầu hàng nói được rồi ta ăn ăn mông đế làm s á c s á c thật thật đích đích s á c s á c là một có tố chất có phong cách đáng giá chúng ta kính trọng nhớ lại nở bờ cờ đối với nàng tử ta thâm biểu đau đớn tưởng niệm đường vi vi lau nước mắt tức giận ngang d i ệ p phong l ư ớ c mắt thấp giọng nói trang bị trước thu không cần giám định chờ hồi trình cùng hải làm bọn họ hội hợp hơn nữa d i ệ p phong gật đầu đi tới đem qua đức lợi nặc bạo rơi bốn món chuẩn bị cùng một quyển kỹ năng thư một bả ám kim sắc cái chìa khóa nhặt lên bốn món trang bị chỉ có một mặt tâm chắn còn lại ba món tất cả đều là bố giáp trang bị trang bị đều hòa hợp một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn phẩm cấp cũng không thấp về phần kỹ năng thư làm à u tím chắc là hy hữu kỹ năng mà cái chìa khóa còn lại là một bả ám kim cấp có khả năng mở ra ám kim cấp bảo dương cố nén hiếu kỳ đem trang bị thu vào ba lô diệp phong quét một vòng nhìn có cái gì không quên quả nhiên ở đường vi vi tiền phương không xa mông đế lạp linh hồn biến mất địa phương phát hiện một viên trạm màu xanh nhạt nắm tay vậy lớn nhỏ bảo thạch vừa đường tiểu thư khóc chính vui mừng cũng không lưu ý ta kháo lớn như vậy một viên bảo thạch diệp phong nhanh lên chạy tới ngồi sổ người xuống muốn đem bảo thạch nhặt lên không n g ờ ngón tay cương đụng tới bảo thạch một lực mạnh chuyển đến ngón tay như bị điện giật giống nhau mang theo nhẹ nhẹ ma túy cảm bị văng ra hệ thống nêu lên dành riêng vật phẩm vô pháp kiểm thủ d i ệ p phong đứng dậy suy nghĩ một chút nói mông đế lạp rơi xuống có phải hay không là đạo sư của ngươi để lại cho ngươi đường vi vi cũng rất nghi hoặc đi tới k h ô n g lưng đem bảo thạch nhặt lên thật đúng là ai khối bảo thạch này thuộc về dành riêng vật phẩm không cần giám định đường vi vi nhất bắt được trong tay bảo thạch thuộc tính lập tức tự nhảy ra ngoài băng tuyết nguyên tố tri nguyên thần cấp bảo thạch bảo thạch thuộc tính miêu tả ma đạo sư mông đế l à ma pháp lực hóa thành nguồn sinh lực bảo thạch bảo thạch người chủ ma pháp hồi phục tốc độ 300, h à n băng ma pháp kỹ năng uy lực thêm được 15%, sở hữu ma pháp kỹ năng ngâm sướng thời gian 15, sở hữu ma pháp kỹ năng đẳng cấp 1. t a i bảo thạch vô pháp giao dịch vô pháp rơi xuống để vào ngoạn gia ba lô n là được có hiệu lực trang bị nhu cầu đẳng cấp không cấp bảo thạch dành riêng ngoạn gia vi vi nhất tiếu ngận q u y n h thành mọi người vừa nhìn thấy bảo thạch hung hãn t u tính trong nháy mắt tập thể hóa đá lãm vũ miên thì thảo nói vi vi tỉ người phát đạt đăng tiếp viên này thần cấp bảo thạch là bảng định không thể giao dịch không phải bán đi sợ rằng mấy nghìn vạn đều có mớn lãm vũ miên một câu nói phá diệp phong lòng của thanh nghi mã rất tiếc nuối không thể giao dịch ta kháo quay đầu lại nhượng đại tỷ đầu đem tiền thuê nhà miễn sau đó đi tiểu đ i ế m cấp năm sao hồ ăn hải bỏ vào một tháng không phải thái thua thiệt hạ vũ m ặ t vui v ẻ đạo vi vi tỷ lần này ngươi cai mời khách đi ta tuyên bố một tuần lễ không giới chủ toàn bộ đi tiểu đ i ế m khiếu ngoại mại ngươi đồng ý đi ta đi thật không có tiền đồ yêu cầu thấp như vậy diệp phong nghe vậy liền đem chân dài mỗi khách sáo một phen đường vi vi yêu thích không gông tay đem bảo thạch thưởng thức một phen cười nói không thành vấn đề muốn ăn cái gì tùy ngươi chỉ cần ngươi không sợ ăn béo là tốt rồi đi thôi nhanh đi hoa bảo tàng giao phó nhiệm vụ cơ tiểu khê vụ sáng trước tinh lượng mắt to hỏi chống giống đại điện nào có cái gì bảo tàng thập thương đại thuốc ngươi thấy được sao thập thương bất túy biến sắc chỉ một ngón tay sụp đổ tế đàn trình trọng nói đại thuốc thấy được tế đàn hạ có một nhập khẩu phía dưới phải là trôn giấu bảo tàng địa phương thập thương minh xem ra rất hưởng thụ đại t h u c xưng hô hắc diệm phong vừa đi vừa cười ha hà chế nhạo thập thương bất túy chương t h một, một trăm hai mươi chín băng xương phá giáp cự nô đoán tạo đồ chỉ không được nửa phân trung diệp phong đám người tiến nhập mật thất dưới đất hệ thống nêu lên ở đây đó là mông đế lạp m a pháp nghiên cứu sở mật thất cũng không lớn bốn phía trên thạch bích tương khảm nước cờ khỏa chiếu sáng bảo thạch đem mật thất chiếu sáng như ban ngày đường vi vi mọi nơi tỉ mỉ quan sát một phen ở khắp ngõ ngách phát hiện một cao c ờ nửa người cái dương đi tới vừa nhìn toàn bộ dương thể cánh tất cả đều là do quý hiếm ma pháp cây lim ê chế tạo m à thành dương đắp mở rộng ra bên trong chất đống hậu hậu ma pháp q u y ề n chủ ma pháp trang bị rèn bản vẽ và trên trăm khỏa phẩm chất cao bảo thạch bất quá đều là nhiệm vụ vật phẩm cầm ở trong tay cũng sẽ không có một điểm hiệu quả đường vi vi thân thủ ở trên cái dương nhất phủ theo bản năng ngâm sướng ra một đoạn từ xưa chú ngữ bảo dương dương đắp chậm rãi tự động khép kín đón thu nhỏ lại bị hít vào đường vi vi ba lô lúc này mọi người tại đây đều nhận được nhiệm vụ hoàn thành nêu lên tin tức hệ thống nêu lên chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ tìm kiếm sư mông đế lạc ma pháp bảo tàng ma pháp truyền tống trận đã mở khải tiến nhập là được truyền tống tới lạc khắc chấn quân phòng giữ nơi dùng chân hoa quân đoàn trưởng địch đá tư giao phó nhiệm vụ lĩnh nhiệm vụ thường cho mật thất đỉnh chóc một viên bạch sắc bảo thạch phóng ra từng đạo thanh quang thanh quang giao thác trong khoảnh khắc hình thành mười mấy ma pháp ký hiệu đám ký hiệu lăng không xoay tròn trong chốc lát một truyền tống pháp trận xuất hiện ở trước mắt mọi người đi thôi đường vi vi cương muốn đi vào pháp trận chợt nghe diệp phong đột nhiên kêu lên chờ một chút diệp phong ánh mắt ở mật thất bên trái góc một thạch đán phía dưới dừng lại âm ú thạch đán phía dưới chính tản m ắ t ra lau một cái ám ánh sáng màu vàng quang man g rất nhạt không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được diệp phong đi tới đem thạch đán đ ẩ y ra một tạo hình phong cách cổ xưa dương thể trên có khắc mãn ký hiệu ám kim sắc bảo dương bại lộ ở trước mắt mọi người diệp phong ngồi sổm người xuống dụng thần mắt thuật trinh chắc một chút khóa lại ám kim bảo dương. ta kháo khóa lại ám kim bảo dương ngông diện m ộ i mở khóa kỹ năng ra vẻ đẳng cấp cũng không đủ đi kiền xem lao không còn không bằng đường phát hiện phá quân ngũ nguyệt thể và i đạo diệm phong mỉm cười từ trong túi đeo lưng đem qua đ ứ ớ c lợi nặc rơi xuống ám chìa khóa và ngóc m ra cơ cơ nói một sự ta đây có cái chìa khóa nói đã đem cái chìa khóa cắm vào ổ khóa lý nhẹ nhàng chuyển động bảo dương phẩm chất càng cao kỳ tỏa trừ cấu tạo tiểu càng phức tạp coi như là có cái chìa khóa mở ra tốc độ cũng rất trượm l ệ n h cạch một tiếng tìm hai mươi giây bảo dương rốt cục được mở ra diệp phong kềm chế hưng phấn trong lòng tay phải vói vào bảo dương đem đồ vật bên trong m ò đi ra đồ đ ặ c chỉ có hai kiện hẽ ra phiếm hoàng gia dê bản v ẽ và một viên thổ hoàng s ắ t hạt châu thổ hoàng s ắ t hạt châu diệp phong ánh mắt vừa chạm vào đến trong tay hình tròn hạt châu một lòng nhất thời kích động ni mã chẳng lẽ là thổ linh châu mọi người thấy diệp phong kinh h ỉ kinh ngạc biểu tình cũng đều xông tới tình huống gì diệp phong thu liễm tâm thần mở ra thần nhãn thuật ở hạt châu trên đỏ qua hạt châu thuộc tính lập tức khiêu nhảy ra thổ linh châu đặc thù vật phẩm thật là thổ linh châu a câu nói kia nói thế nào diệp phong kích động thiếu chút nữa nội b ò đ ẩ y mặt cả tiếng kêu lên cơ tiểu khê nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút nói đạp phá thiết hải vô mịch sử đắp đến toàn bộ không đồng thời gian hạ vũ mạc cười nói không phải là một là sử thi nhiệm vụ sao về phần hương phấn thành như vậy hiện tại ngũ hành linh châu gặp đủ lẽ nào nhiệm vụ t i u hoàn thành n à y vị miễn cũng quá đơn giản Giản đơn giản đơn cái rắm diệp phong trong lòng rất không cho là đúng không có người nào so với hắn rõ ràng hơn cái này nhìn như đơn giản sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn đầu tiên là phải tìm được đấu chuyển linh t hạch sau đó phải từng bước làm cho đều thủy kim thủ một bốn khỏa linh châu phương diện này có như nhau bị khắc ngoạn gia cầm nhiệm vụ này thì là thất bại song đấu chuyển linh thạch hoàn toàn là vật khí, nhưng bốn khỏa linh châu mỗi một khỏa đều là được không dễ đầu tiên là đánh chết đầu lĩnh cấp bột mang ngưu vương bắt được thủy linh châu sau đó giết đặc thù quái từ đồng tiềm thư bắt được kim linh châu tái sau đó tố ép dòng binh nhiệm vụ ở ác ma chi chủ động q ậ t do lãm vũ miên khai bạch ngân bảo dương bắt được một linh châu tối hậu làm chủ t i ế n nhiệm vụ bắt được thổ linh châu mà cái này đầu mối chính nhiệm vụ hoàn liên lụy đến bản đồ bảo tàng bắt được bản đồ bảo tàng cựu cần t h ô n g quan anh hùng khó khăn ma hóa người lùn sơn cốc phó bản những tùy tiện thiêu một gia đến thì không phải là phổ thông n o ạ n gia có thể làm được huống h ổ những các đốt ngón tay hoàn hoàn tương khấu nếu như điều không phải có nghịch thiên vật khí thì là thực lực ngươi cường thịnh trở lại tối hậu cũng thấu không đồng đều ngũ hành linh châu đường vi vi suy nghĩ trong lòng và diệp phong không sai biệt lắm cười nói mặt m ạ n đại t i ể u nhiệm vụ này cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy theo ta thấy đầu não làm ra nhiệm vụ này hoàn thành tỷ lệ sợ rằng liên một phần vạn cũng không có có lẽ nói căn bản là không có nghĩ tới sẽ có ngoạn ra hoàn thành quá khoa trương đi phá quân ngũ nguyệt bất dĩ vi nhiên bị môi nói lãm vũ miên nói tiếp chờ thắc bạn bắt được nhiệm vụ thưởng cho ngươi sẽ biết c ư bản tiểu thư suy tính nhiệm vụ thưởng cho có thể phải so với chúng ta cái này đầu mối chính nhiệm vụ còn mở lớn dày cái kia thắc bạn nhớ kỹ bắt được thưởng cho chia cho ta phân nửa à, đừng quên ta đưa cho ngươi một linh châu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ ta thế nhưng kể công tới vĩ diệ phong hàm hồ đáp ứng một tiếng đem bản vẽ thuộc tính cũng chia sẻ băng xương phá giáp cự n ô đoán tạo đồ chỉ rèn cần tài liệu t r ă m năm hàn thiết hai mươi năm thượng đẳng ma pháp cây li một mươi từ tinh tụy ba ma pháp ký hiệu thật ba chú rèn hai vũ khí cần cấp đại sư rèn sư băng xương phá giáp cự n ô cỡ trung thành chiến vũ khí công kích hai nghìn một trăm linh phụ ra hiệu quả bốn mươi năm châm cứu thương tổn năm năm mã phạm vi trong sạch lắp bắp thương tổn mang vào ba trăm điểm đóng băng thương tổn kháo công kích cao như vậy đến lúc đó chúng ta cả một lãnh địa tất yếu toàn bộ hơn mười cảng cự n ỏ vãng đầu tường trên vừa đè xuống ai dám đến bắt dâu cọ toàn bộ thông cho ăn cùng oanh toàn bộ diện bọn hắn phá quân ngũ nguyệt kén trước nắm tay hương phấn kêu lên d i ệ p phong tìm được rồi thổ linh châu tâm tình thật tốt vừa muốn biểu thị tán thành chợt nghe lãm vũ miên bắt đầu r ộ i nước lã đừng đắp sát những tài liệu kia cũng không cần nói hiện giai đoạn phòng đấu giá cũng không nhất định có bán cho dù có phòng chừng cũng đắt tiền t h a i quá còn có trò chơi mới mở nửa tháng đi đâu đi tìm cấp đại sư rèn sư lãm vũ miên nhắc tới rèn sư diệm phong cũng nhớ tới trong kho hàng bảy đặt một đống p h i phương xem ra việc cấp bách nhất định phải chiêu mấy người đáng tin chuyên trách phó nghề nghiệp sinh hoạt ngoạn gia phối phương cũng cùng trang bị như nhau thả càng lâu giá trị lại càng nhỏ bất quá đối với tuyển nhận sinh hoạt ngoạn gia d i ệ p phong cũng không có manh mối là một danh trò chơi thái điệu người nào m ạ n h cũng không có những phối phương hiện tại đều rất hy hữu giá trị rất lớn nếu như tùy tiện hoa mấy người sinh hoạt ngoạn gia học vạn nhất chiêu đều là không có gì t h i ề n phú r ấ t rưởi d i ệ p phong khốc đều tìm không được địa phương việc này còn là giao cho quân sư quạt mo phi ca đi xử lý đi trở về thành đi Diệp chương o n g đem phối p h thổ thu linh châu thu vào ba lô, dẫn đầu một trăm ba mươi thần lý trảm phi ca hạo hải làm đám người từ lâu ở đại sành chờ diệp phong bọn họ giao nhiệm vụ vừa thấy tất cả mọi người truyền tống trở về lập tức nhất tề đi tới địch c á tư trước mặt của đường vi vi quay địch c á tư thi lễ t ố thủ nhất chiêu trang bị đầy đủ bảo tàng bảo dương t i ể u từ không gian trong túi beo l ư n g bay ra rơi trên mặt đất tôn kính địch đá tư các hạ may mắn không làm đ ư bệnh chúng ta tìm được rồi bảo tàng hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ ta ác vong linh pháp sư qua đức lợi nặc cũng đã linh hồn hủy d i ệ t vĩnh viễn cũng không có thể tái sống lại địch á tư tay phải ấn ở bảo dương trên cười nói ta đã biết thủ vệ mông đế lạp hoang mạc địa cung kết giới pháp sư đoàn dĩ trước một bước chuyện tin tức trở về địa cung t r u n g vong linh khí tức đang ở từ từ tiêu thất cảm ơn các ngươi dũng cảm người mạo hiểm đức l à cách vương quốc người của dân hội vĩnh viễn ghi khắc các ngươi vi đại lục làm ra công hiến đây là thuộc về nhiệm vụ của các ngươi thường cho địch á tư cử cánh tay vung lên một mảnh kim q u a n rơi dày đặc hệ thống nêu lên âm đều vang lên đinh chúc mừng ngươi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ tìm kiếm sư mông đế lạc ma pháp bảo tàng ngươi thu được kinh nghiệm giá trị tám n g h ì bảy hai mươi b nghìn không điểm kim tệ một trăm danh vọng một nghìn năm trăm may mắn một thu được nhiệm vụ thưởng cho kỹ năng thư thần uy t r ạ m đinh chúc mừng cấp bậc của ngươi t h ă n g tới cấp phong phú nhiệm vụ thưởng cho kinh nghiệm lại để cho mọi người tập thể t h ă n g nhất cấp hơn nữa mỗi người đều thu được nhiệm vụ thưởng cho vật phẩm diễm phong đám người còn không có từ trong vui mừng tỉnh táo lại đã lâu hệ thống toàn bộ phục thông cáo thanh lại vang lên đinh trung quốc khu hệ thống thông cáo chúc mừng đoạn gia vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành tiểu đội hoàn thành toàn bộ phục thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ tìm kiếm sư mông đế l ạ p ma pháp bảo tàng bọn họ vinh quang đem vĩnh v i ê n tái nhập mông thác lý tư đại lục vinh quang bảng đội trưởng vi vi nhất tiếu ngận khuynh thành đội viên t h á c bạc tạ hạ vũ mạc phi nguyệt lưu ly hạ hải lam trên hệ thống thông cáo từ lúc diệp phong như đã đ o á n trước cẩn thận để còn là không ước chế được hưng phấn hoàn thành cái này đầu mối chính nhiệm vụ không thể nghi ngờ lại đem vân mộng trạch dòng binh đoàn danh vọng thôi hướng một mới cao phong đối với lập tức sẽ xây dựng nghiệp đoàn có lớn lao ý nghĩa. mọi người nhìn nhau cười phủ thêm áo choàng cáo biệt địch đá tư về tới tiểu đ i ê m phòng dọc theo đường đi khắp nơi đều là ngoạn gia đối với vân n g ọ n g trạch dong binh đoàn hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nghị l u ậ n không hề tiết nhưng càng nhiều hơn cũng kính nể và tàn thán vĩnh hằng phía chính phủ diễn đàn cao treo treo giải thưởng bảng khiến vân n g ọ n g trạch dong binh đoàn và thần thoại nghiệp đoàn cùng với tam đại nghiệp đoàn liên minh n n đ o á n đã không còn là bí mật gì một mươi một người dong binh tiểu đội không chỉ tiếp nhị liên tam trên thông cáo hơn nữa lấy ba người lực tiêu diệt do danh nhân bảng ngoạn gia từ ngày viêm long dẫn đội phong hỏa liên thành ba mươi người không chính hiệu tinh anh đoàn trước đó không lâu càng làm tam đại nghiệp đoàn liên minh hơn ba trăm người phục kích đội giết hơn phân nửa bị mấy người đại công hội truy sát còn xê thể lẫn vào phong sinh thủy khởi điểm này làm cho không thán phục không được chân trước cương nhất nhảy vào ghế lô phá quân ngũ nguyệt thật hưng phấn n h ư ợ n g lên các ngươi sai ta lấy được nhiệm vụ gì thường cho trang bị ha ha hoàng kim cấp c h i ế n r á c phòng ngự cao tới một trăm tám mươi điểm hoàn bỏ thêm tám mươi điểm lượng máu đường vi vi cười cười đạo ta lấy được một bả ám kim cấp pháp trượng ma công một trăm sáu mươi nói đường vi vi liền đem pháp trượng thuộc tính chia sẻ băng p h á c pháp trượng hai tay trượng phẩm chất áng kim ma công một trăm bốn mươi tám một trăm sáu mươi lực lượng hai mươi năm thể chất ba mươi trí lực bốn mươi năm tinh thần ba mươi bảy phụ gia hiệu quả tăng người sử dụng một mươi hai ma pháp công kích lực phụ gia hiệu quả công kích thì có tỷ lệ nhất định khiến mục tiêu đóng băng ba giây vũng số hai trang bị nhu cầu đẳng cấp hai mươi năm cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp pháp sư mục sư thuật sĩ bằng phép pháp trưởng thuộc tính vừa ra mọi người trang bị đều không có ý tứ ra bên ngoài sáng ngoại trừ diệp phong cầm một quyển kỹ năng thư còn dư lại vài người bắt được đều là hoàng kim trang bị thuộc tính đều rất tốt nhưng cùng đường vi vi ám kim cấp vũ khí băng phách pháp trượng vừa so sánh với tựu i kém xa lác hàn băng trưởng k h ô n g sư thuộc tính thêm được còn có viên kêu bột thần cấp bảo thạch lấy thêm trên cái c h ô i này ám kim pháp trượng không hề nghi ngờ vi vi tỉ ma pháp công kích lực lại muốn vấn đỉnh trung quốc u đệ nhất nữ pháp sư xưng hào thực tới danh vệ lãng vũ miên hẽ miệng cười nói hay vốn có nhiệm vụ phần thưởng ta một bả hoàng kim cấp bài ca phúng điếu pháp trượng ta cho rằng đã nhân phẩm bạo phát không nghĩ tới cùng vi vi tỷ căn bản không cách nào so sánh được hạ vũ mạt n ở nụ cười cũng rất là đường vi vi vui vẻ lại nói tháp bạn đội trưởng ngươi cầm tưởng tượng gì d i ệ p phong cười cười trực tiếp móc ra kỹ năng thư học sau đó đem thuộc tính chia sẻ cấp mọi người dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở đó lý chuẩn bị hưởng thụ mọi người cùng bái thân uy c h ả m hy hi hữu kỹ năng thư duy nhất kỹ năng thuộc tính thuấn phát kỹ năng n ư ơ n g tụ sấm xét lực về phía trước tới chém ra một đạo sắc bén mãnh liệt kiếm khí sát thương địch nhân tịnh có năm mươi phần trăm tỷ lệ khiến mục tiêu rơi vào ma túy t r ạ thái thi triển nên kỹ năng cần tiêu hao tức giận giá trị ba mươi điểm kỹ năng làm l ệ n h thời gian một giây kỹ năng nhu cầu đẳng cấp hai mươi năm cấp kỹ năng nhu cầu chức nghiệp chiến sĩ t a k h á o là phiến giết kỹ năng còn là duy nhất phá quân ngũ nguyệt lau một chút chảy nước miếng vẻ mặt tươi đẹp mộ kêu lên cơ tiểu khê không hiểu hỏi phá quân đại thúc kích động như vậy để làm chi lẽ nào thác bạt ca, ca thần uy chạm so với băng phách pháp trượng có khỏe không phi ca giải thích nghi hoạt đạo nào chỉ là được quả thực tốt không chỉ một điểm nửa điểm trang bị tái bỏ Theo đẳng các ấ p đ a o cũng sẽ bạn o huynh vận khí này thật là không có nói biểu thị các loại ước ao đấu kỵ hận ha ha các ngươi nói bằng ta bây giờ lực công kích đối mặt một đám hai mươi cấp ngoạn ra một cái thần uy chạm quét ra đi có thể hay không dây giết bọn hắn coi ngươi đắc ý kính nhân ra người mặc thần khí ngươi dây r ế t được sao hạ vũ m ặ t cười tủm t ì m nhìn d i ệ p phong đạo một thân thần khí ngươi đ ư ơ n g thần khí là rau cải trắng sao d i ệ p phong tử phi ca trong tay bạc nhất điếu xi gà mị mị hít một hơi đạo nhiệm vụ của ta vật phẩm đều gặp đủ ngày mai nữa giao đi hiện ở thương lượng một chút xây công hội sự thương lượng c á i rắm lãm vũ miên hử nhẹ một tiếng nói nói bột bạo trang bị còn không có phân lẽ nào ngươi nghĩ hát trang bị ta đi ta về phân sao diệm phong tử trong bao đem bốn món trang bị và kỹ năng thư móc ra bảy trên bàn một mặt màu vàng tấm thuẫn tròn ba món hòa hợp nhàn n nhà h ạ tám kim tia sáng bố giáp trang bị còn có một bản tử sắc kỹ năng thư nhìn qua phẩm cấp cũng không thấp a nguyên lai ngã bất xuất âm thầm n u ố t nước miếng một cái phá quân ngũ n g u y ệ t ánh mắt vừa chạm vào đến mặt kim sắc tấm thuẫn tròn t i ể u cũng không rời đi nữa kêu lên thác bạt lao đại trước xem tấm chắn d i ệ p phong nhìn phá quân ngũ n g u y ệ t hầu cấp dáng dấp cười cười mở ra thần nhãn thuật đem thuộc tính giám định ra ám thang chi thuẫn tấm chắn phẩm chất hoàng kim phòng ngự bốn trăm tám mươi năm ma phòng một trăm l i năm một trăm mười lăm lực lượng ba mươi lăm thể chất năm mươi mất tiệp ba mươi phụ gia hiệu quả đề thăng người sử dụng một m ư ơ phòng ngự một mươi năm đón đỡ tỷ lệ lượng máu ba trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp hai mươi năm cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ dựa một chút h á o phòng ngự một m ư ơ lượng máu ba trăm anh em lúc này thật là thành cao phòng huyết ngưu đồng cấp tinh anh dưới quái vật đừng nghị phá vỡ ta phòng ngự phá quân ngũ n g u y ệ t một đôi ngưu nhãn chừng lao đại tiện đà ôm lấy tấm chắn ha ha c ù n g thiếu ha ha ta đây mùa xuân rốt cuộc đã tới d i ệ p phong g ó i ra một vòng khói bình tĩnh nói p h ư ợ n hồn cầm cố tập h dây khai man nhu lực anh dũng đà kích chặt chém trọng chém đoạn gân quần bạo trọng kích o v e r hạ vũ mạt nghe vậy che miệng cười nói đại tiểu người rất xấu rồi phá quân ngũ nguyệt vô an cả giận nói có loại đ ừ n g dùng bt kỹ năng p h ư ợ n hồn d i ệ p phong sờ sờ cảm ầm âm cười nói xung phong khai man nhu lực trên đoạn gân anh dũng đà kích chặt chém trọng chém quần bạo trọng kích thần uy chạm ô vơ mọi người cởi vang phá quân ngũ nguyệt mặt đỏ tới mang hai đạo ta nhật ngươi đương anh em là đầu gỗ sao p h ư ợ n hồn ta không tránh được lẽ nào xung phong ta còn đỡ không được ta đón đỡ che trời chi bích tự do chi vũ đại gia ngươi phá quân ngũ nguyệt nhất thời lệ chạy vội quyển thứ nhất đến đó rốt cuộc kết thúc ngày mai bắt đầu quyển thứ hai chúng thần lĩnh vực o n n o tên này đủ khí phép đi chương một trăm ba mươi mốt băng minh sáo trang đường vi vi thân thủ t r i a t triệt r ê n bàn ba món bố giáp trang bị mỉm cười cười nói được rồi đ ê m này ba món bố giáp cũng d á m định ra đến đây đi xem sáng bóng chắc là ám kim trang bị có đôi khi trang bị sáng bóng cũng là hội mê hoặc người d i ệ p phong cười cười đem trang bị giám định ra băng minh pháp bảo bố giáp phẩm chất ám kim sao trang p h o n g ngự hai ma phòng bảy mươi ba bảy mươi tám thể chất bốn mươi mất thiệp trí lực sáu mươi năm tinh thần năm mươi phụ da hiệu quả đ ề thăng người sử dụng một mươi một ma pháp công kích lực phụ da hiệu quả mỗi một lần công kích thêm vào mang vào năm mươi điểm ám ảnh thương tổn vũng số một trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp pháp sư mục sư thuật sĩ băng minh hộ thủ b ộ giáp phẩm chất án kim sao trang p h o n g ngự tám mươi năm một trăm linh năm ma phòng bốn mươi sáu năm mươi năm thể chất hai mươi năm mất tiệp một mươi năm trí lực ba mươi tinh thần ba mươi phụ gia hiệu quả đề thăng người sử dụng bảy phần trăm ma pháp công kích lực phụ gia hiệu quả giảm miễn đóng băng thương tổn vũng số một trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp pháp sư mục sư thuật sĩ băng minh pháp ngoa bố giáp phụ ẩ m ám kim, 6 trang. Phòng ngữ, 80, ma phòng, 46, Thể chất, t r a gia hiệu quả đề thăng người sử dụng năm ma pháp công k í c h lực phụ gia hiệu quả đề thăng người sử dụng một mươi tốc độ di động vũ số một trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp pháp sư mục sư thuật sĩ sáu trang thuộc tính đề thăng người sử dụng một mươi năm ma pháp công k í c h lực một m ư ơ lực phòng ngự sau phần trăm né tránh tỷ lệ c ự c phẩm ám kim sáo trang mọi người không khỏi đảo hít một hơi khí lạnh ra ba món ám kim trang bị vốn là đã đủ ngạc nhiên không nghĩ tới lại còn là sáo trang mặc dù chỉ là sáo trang trung thấp nhất quả nhiên ba món bộ nhưng duy nhất một cái lồng trang thuộc tính lại c ự c phẩm không được tăng ất ba món bộ ám kim sáo trang so với ta năm món bộ bạch ngân sáo trang cường nhiều như vậy d i ệ p phong đạo bộ này trang bị làm sao chia hạo hải lam trên mặt hiện lên một chút do dự ám kim sáo trang vừa mới hắn lại có thể dùng nói không động tâm đó là giả ngọn trò chơi đi Có có cực rất ít thể ngoạn gia h để ở p ẩ mọi trang bị mê hoặc, suy nghĩ một chút ta thì trang ta của qua xa. nghĩ nói, kiến đẳng chúng bị bị mê kém m hoặc, cấp cầu cấp cấp, suy yêu đều đi, ý VV người suy nghĩ một chút cũng là hiện tại trong đội ngũ pháp hệ chức nghiệp cũng chính là đường vi vi và hạ vũ mặt đẳng cấp tối cao đều là hai mươi sáu cấp mấy người còn lại bởi vì tối hậu quan đầu bị bật ngủm rớt nhất cấp tối hậu ăn nhiệm vụ thưởng cho kinh nghiệm vừa bổ hội nhất cấp bằng nửa ngày bạch mang hoạt còn là hai mươi b ố cấp xoa sáu cấp tài năng mặc vào băng minh sao trang đẳng cấp càng cao càng khó luyện nếu như không có n g ầ m mê cung như vậy thích hợp thăng cấp địa đồ yếu lên tới ba mươi cấp chí ít cũng phải chừng mười ngày còn không bằng nhượng đại tỷ đầu cầm cũng có thể đem trang bị giá trị tối đại hóa ẩn dấu chức nghiệp ám kim pháp trượng ám kim sáo trang những toàn bộ đôi đến trên người một người ra bên ngoài vừa đứng đối với tôn trọng thực lực vi tôn trò chơi thế giới các người chơi tưởng không cung bái đều không được chỉ cần mặt mặt đồng ý chúng ta đây cũng không ý kiến nguyên lai、like、ngã bất xuất và mặc trung lung cùng nhau nói rằng ta đương nhiên đồng ý ta là mục sư đi chuyên chú trị liệu thì tốt rồi hạ vũ mạc cười nói Ta đây cảm tạ đây Đường cảm cũng mọi người. vi vi k hạ ô n băng minh trang trong Phong năng định đến, g giám chối được cho thu thư h Diệp tử, đem đem đưa bao. sáo ra kỹ vũ mạt nhận sang xem xem ngạc nhiên bưng cái miệng nhỏ nhắn hoa mạnh như vậy kỹ năng thần c h i đảo ngôn hy hữu kỹ năng kỹ năng miêu tả thuấn phát ma pháp kỹ năng mở ra sau sở hữu trị liệu kỹ năng hiệu quả để thăng 70%, duy trì liên tục ba phần t r u n g kỹ năng làm lạnh thời gian s á phút kỹ năng nhu cầu đẳng cấp h a cấp kỹ năng nhu cầu chức nghiệp thần thánh mục sư thánh quang kỵ sĩ có thần chi đ ạ o n ô n sau đó thôi bột t i ể u lại thêm một đạo bảo hiểm cái này đầu mối chính nhiệm vụ làm thực sự thái đáng giá phi ca nhẹ phẩy một b à đầu ổ gà cười nói canh đáng q u ý chính là hoàn phần thưởng một điểm may mắn giá trị đồ chơi này mà lại bất đồng vu trang bị có tiền cũng mua không được mọi người thâm dĩ vi nhiên may mắn giá trị thứ này liên quan đến trang bị bạo tỷ số bạo kích tỷ lệ trang bị hợp thành tỷ lệ chờ một chút ở trong trò chơi ngoại trừ hoàn thành một ít độ khó cao đại hình nhiệm vụ hệ thống có thể thưởng cho ngươi một điểm hai điểm không còn có cái khác cách có thể bắt được d i ệ p phong nhìn chung quanh mọi người ngừng một chút nói hẳn là thương lượng một chút thành lập công hội chuyện tất cả mọi người nói một chút kế hoạch kế tiếp thập thương bất túy nói tiếp kỳ thực cũng không có kế hoạch gì đáng nói binh lai tương đáng mà thôi chúng ta mấy người này tiếp nhị liên tam gây ra động tĩnh lớn như vậy nói vậy sớm bị các đại công hội theo dõi mấy ngày hôm trước tam đại nghiệp đoàn liên minh vây rết hay một ví dụ rất tốt trích bất quá chúng ta hiện tại không nghiệp đoàn nhân số ít mục tiêu nhỏ tưởng tìm chúng ta không dễ dàng như vậy nhưng một ngày thành lập nghiệp đoàn ta chắc chắn chúng ta trước tiên tiểu sẽ trở thành các đại thế lực chèn ép mục tiêu d i ệ p phong cười nhạt một cái nói mục tú v u lâm phong tất tổ chi đạo lý này chúng ta đều đồng thẳng thắn nói ta căn bản cũng không có nghĩ tới yếu đoá lúc này chúng ta danh vọng chính long chính thị thành lập công hội thời cơ tốt nhất sở dĩ thành lập nghiệp đoàn thế ở phải làm phong hỏa liên thành cũng tốt thần thoại nghiệp đoàn cũng được nếu muốn ở trong trò chơi kiếm được nhỏ nhoi những sơ muộn cũng phải đối mặt huống các vị đang ngồi có một nửa mọi người cùng mấy cái này nhãn hiệu lâu đời thế lực có cựu đoán đi hơn nữa còn là không chết không thôi cái loại này sở dĩ mặc kệ chúng ta lúc nào kiến lập hội đều sẽ gặp phải chặt ép đã như vậy vậy nghi sớm không nên c h ậ m t r ễ lãm vũ m i ê n vươn hai ngón tay gõ nhẹ mặt b à n đạo cảm giác các ngươi nói hồi lâu đều là lời vô ích nghiệp đoàn nhất định là yếu xây lẽ nào ngươi còn chuẩn bị dùng mười mấy người dong binh đoàn đối kháng đế thích thiên còn là vội vàng đem nghiệp đoàn tên i định xuống đây đi sau ngươi đi xây công hội chúng ta đi các đại thành trấn chiêu binh mãi mã đường vi vi mặt nụ cười nhìn dự phòng cười khanh khắc nói sau đó đi diễn đàn phát một bài bọt u y ê n truyền một chút tự dùng của ta ai đi được rồi ta muốn nói cho đế thích thiên nhất tiếu khinh thành đã trở về song cùng hắn chết dập đầu d i ệ p phong cũng không phân rõ đây là đường vi vi lời thật lòng còn là vui đùa suy nghĩ một chút quản hắn có thể thời gian hội hòa tan tất cả nguyên lai、like、ngã bất xuất đạo thảo luận nghiệp đoàn tên đi k h i ế u dễ nhìn trại tập trung thế nào lãm vũ miên khinh bị nói ta đi ngươi gặp các ngươi đám người này phó tôn vinh cũng dám tự xưng dễ nhìn vì ca bạn học trỉa vào một bạo tạc đầu ngoạn thâm trầm tiểu mặc mặt tâm hiểm vừa nhìn sẽ không là đồ tốt nhị cô nương ngươi đi ta cho rằng đem ngươi xưng là mỹ nữ canh thỏa đáng một ít về phân phá quân bạn học xấu nam một quả không giải thích cũng liền hải lam dễ nhìn danh sưng là thực tới danh về được rồi ta thừa nhận t h á c b ặ t và thập thương vẫn có như vậy tí xíu tiểu xuất tích ni mã thật là nằm cũng trúng đạn a nghe vậy một nửa đàn ông nhất thời lệ rơi đầy mặt diệp phong và thập thương bất túy tắc âm thầm vui vẻ có thể bị mông diện muội khen còn là cố gắng thụ dụng về phấn hạo hải lam lúc này chính thần du vật ngoại hình như không hắn chuyện gì dường như thập thương bất túy lao nghi ngờ đại sướng cười nói nếu không khiếu la lị thiên hạ cơ tiểu khê vừa nghe không vui đại thúc ngươi thái bị hồi khiếu anh hùng liên minh đi ta cho rằng cái này rất khá phổ phi ca đề nghị được rồi chớ quay dày xảo nghiệp đoàn tên gì ta đã có chủ ý d i ệ p phong đập đi trước xì gà chậm d ã i nói rằng phá quân ngũ nguyệt vừa nghe t i ể u nổi giận t h â m mắng một tiếng có chủ ý chúng ta hoàn thương lượng cái rắm hại ta còn bị bẩn t h i ể u cho ăn không biết là vân n g ộ n g trạch đi hạ vũ m ặ t hơi n h ữ m ũ i quỳnh đạo nếu như là vân n g ộ n g trạch ta kiên quyết phản đối chúng thần lĩnh vực d i ệ p phong nghiêm mặt nói thế nào đủ khí p h á c đi c h ư một trăm ba mươi hai chúng thần lĩnh vực đối với đề nghị của diệm phong tất cả mọi người biểu thị tán thành chúng thần lĩnh vực tên này quả thực khí phách lộ ra ngoài không có gì nhưng soi mói nghị định lúc diệp phong đi lạc khắc chấn nghiệp đoàn quản lý chỗ xin thành lập nghiệp đoàn còn lại mọi người tắc các từ giang binh đoàn thương khố lanh chút kim tệ phân biệt truyền t ố n g đến các thành trấn thu người hiện tại nhất cấp chủ thành còn chưa mở thông muốn đi khắc thành trấn t i ệ u cần tiền trả mười người kim tệ truyền t ố n g mở ra phí dụ n g bây giờ ngoạn gia có rất ít mười người kim tệ thân gia hơn nữa mặc dù có không ở lạc khắc chấn ngoạn gia cũng không có mấy người nguyện ý nỗ lực cao như vậy đại giới đến thêm vào một tiền đồ chưa biết tân nghiệp đoàn d i ệ p phong r a tiểu điểm thẳng đến ở vào thành trấn trung tâm nghiệp đoàn quản lý chỗ trên đường tùy ý mở đẳng cấp bảng xếp hạng nhìn một chút một id tháp bạc tà trước nghiệp cuồng bạo chiến sĩ đẳng cấp hai id đế thích tiên trước nghiệp thần dụ chiến sĩ đẳng cấp hai mươi sáu ba id vv nhất tiếu ngận khinh thành trước nghiệp hàn băng trường khổng sư đẳng cấp hai mươi sáu bốn id vân mộc ly trước nghiệp thánh điện kỵ sĩ đẳng cấp hai mươi sáu năm id quỷ sát trước nghiệp vong linh pháp sư đẳng cấp 26. 6 i d hạ vũ mạng chức nghiệp thần thánh mục sư đẳng cấp 26. 7 i d lãm vũ miên chức nghiệp thối đầu cám sát giả đẳng cấp 26. 8 i d phá quân ngũ nguyện chức nghiệp thuận giáp chiến sĩ đẳng cấp 25. 9 i d chiến hồ thương chức nghiệp ác ma thuật sĩ đẳng cấp 25. 10 i d khiếu thiên chức nghiệp giết chóc chiến sĩ đẳng cấp 25. vân mậu trạch dong binh đoàn thành viên đều chen vào trước h a càng vui vẻ là diệp phong rốt cục lấy cấp vượt qua đế thích thiên nhạy cư đẳng cấp bảng vị trí thứ nhất đế thích thiên đường vi vi lạc vân động hạ vũ mạt lạm vũ miên đều là hai mươi sáu cấp phân loại nhị ba bốn sáu thất vị cái kia thần bí ẩn dấu trước nghiệp đoạn g i a vong linh pháp sư quỷ sát vừa leo lên một lần nữa chiếm vị thứ năm mà diệp phong trong lòng sơn trại hay già lâu la nhất v ụ khinh thành t ầ n thị tập đoàn tài chính tiểu thư tần nghiên cũng lấy hai mươi lăm cấp nhảy lên tới đệ thập nhất vị trích thiếu chút nữa là có thể xông lên đẳng cấp thiên bảng đi vào nghiệp đoàn quản lý chỗ diệp phong trực tiếp tìm được nhân viên quản lý cùng chi đối thoại xin điển vào ngươi yếu thành lập nghiệp đoàn tên chúng thần lĩnh vực ngươi thành lập nghiệp đoàn vi chúng thần lĩnh vực có hay không xác nhận xác nhận thành lập nghiệp đoàn nhu tiền trả không mai kim tệ tỉnh khấu trừ không không điểm danh vọng có hay không xác nhận xác nhận diệp phong hiện tại chỉ là kim tệ thì có hơn bốn ngàn danh vọng càng cao tới hơn một vạn điểm khấu trừ hai nghìn căn bản không cho rằng cái gì trăng hệ thống nêu lên ngươi thành lập nghiệp đoàn chúng thần lĩnh vực giản đơn sáng tỏ nhất cứ hệ thống nêu lên diệp phong nghiệp đoàn sáng tạo hoàn tất bởi vì điều không phải trước mười người thành lập nghiệp đoàn cũng không có được hệ thống thông cáo thường cho bất quá lấy hiện tại vân mộng trạch dòng binh đoàn biêu hạn chiến tích thì là không hệ thống đánh quảng cáo cũng không sợ không thu được người chỉ cần đường vi vi bài bột ở diễn đàn trên cảng bảo chứng ứng với người tập hợp trung quốc khu bắt nghìn vạn lần ngoạn ra trong này khuôn mặt đẹp cùng thực lực đều xem trọng đại tỷ đầu miến cũng không ít hơn nữa số canh không nói đến này lòng ô m g trí lớn nỗ lực cùng nhãn hiệu lâu đời nghiệp đoàn g a n đua giải ngắn thái đ i u cao thủ diệm phong nhìn thoáng qua nhân vật thuộc tính mặt biên quả nhiên sinh ra một nghiệp đoàn độ tiêu mở ra sau biểu hiện nghiệp đoàn hội t r ư ở n g thác bạc tà cô linh linh quang can tư lệnh một quả đoàn cấp đường vi vi bọn họ đều giàu to rồi nhập hội mời trong chốc lát vân m ộ n g trạch dong binh đoàn thành viên cựu toàn bộ bỏ thêm tiền đến mọi người đang nghiệp đoàn kinh lý thương lượng một chút do đường vi vi và phi ca xuất nhâm phó hội t r ư ở n g những người còn lại đều là thành viên trung tâm chính mình thu người đặc quyền phi ca cười ha ha đạo ba rốt cục có chân chính tổ chức lao tử trong nháy mắt vừa tìm về sảng khoái năm tung hoành thiên hạ cảm giác hhh ta hiện tại sẽ chờ xem phong hỏa liên thành tên khốn kiếp kia bị ta đây g i m nát dưới chân hình dạng phá quân ngũ n g u y ệ t cũng kích động đường vi vi đạo trung thần lĩnh vực kiến lập hội thông cáo thiếp ta đã giàu to rồi hiệu quả rất tốt mọi người án kế hoạch đã định đi cái khắc thành trấn thu người đi nhất cấp nghiệp đoàn hai vạn người nhân số của hạn mức cao nhất tranh thủ lò gập trước chiêu mãn diệm phong nói bổ sung nhớ kỹ thà thiếu k h ô n g đầu đi tinh anh lộ tuyến chỉ lấy mười lăm cấp trở lên ngoạn ra được rồi ai cũng bận rộn đi ta sẽ không nhúng vào trước đem nghiệp đoàn thương khố tạo dựng lên nghiệp đoàn thương khố là một công hội lập hội hòn đá tảng nếu như không có một cao chất lượng nghiệp đoàn thương khố chỉ dựa vào vân mộng trạch danh vọng chỉ có thể tạm thời hấp dẫn ngoạn ra là không có khả năng đáng kể đóng cửa trò chuyện diệp phong đi cá nhân thương khố t ổ n thủ chỗ tìm năm mươi k i m tệ khai thông nghiệp đoàn do minh đoàn cá nhân thương khố hố liên phục vụ sau đó đem trong kho hàng trang bị sàng chọn một chút án phẩm chất phân loại này nhất mân mê đem mình cũng cho chấn kinh rồi một bả bạch bản trang hai trăm ba mươi bảy món thanh đồng trang hai trăm sáu mươi chín món bạch ngân trang bảy mươi tám món ngoài ra còn có nhất đống lớn bảo thạch những trang bị này đều là mấy ngày nay rất quá ép đỡ cờ lấy được nếu như điều không phải bao vây không gian quá nhỏ những é m một đống b ạ c b trang bị này chỉ cần là chúng thần lĩnh vực nghiệp đoàn thành viên tựu đều có tư cách đổi điều kiện tiên quyết là yếu có đầy đủ nghiệp đoàn công hiến giá trị thanh g n g đồng trang một trăm linh điểm bạch ngân trang năm trăm linh điểm diệm phong căn cư trang bị thuộc tính vừa tế hóa một chút đem thuộc tính tốt trang bị đều đơn độc ngọn giới cách trong đó tốt nhất nhất kiện đạo tặc bì giáp đội cần công hiến giá trị cao tới một không nhiều một chút nghiệp đoàn c ô n g hiến đáng giá thu hoạch cũng không khó căn cứ tương ứng nghiệp đoàn hội trường thiết định quy tắc nghiệp đoàn ngoạn gia đi qua hiến cho trang bị tiền tài có lẽ hoàn thành nghiệp đoàn ban bốn h i ệ m vụ đều có thể thu được nhất định mức c ô n g hiến giá trị căn cứ trang bị giá trị ngoạn gia đổi lúc dùng xong tái trả về còn có thể cầm lại sáu mươi c ô n g hiến giá trị như vậy ký có khả năng thỏa mãn nghiệp đoàn ngoạn gia nhu cầu vừa có thể điều động bọn họ hiến cho tính tích cực do đó khiến cho đối với nghiệp đoàn sản sinh lòng trung thành đại thể nghiệp đoàn đều là do thử mà hưng thịnh suy nghĩ một chút diệp phong vừa cấp đường vv và phi ca phân phối năm điểm cống hiến giá trị còn lại tám người đều là ba điểm những thứ này đều là thành viên trung tâm phúc lợi xem ai thuận mắt yêu cho ai cho ai đi diệp phong cũng sẽ không vấn tìm tròn bốn canh giờ rốt cục thống kê xong tất diệp phong vừa từng cái kiểm tra rồi một lần xác định không có l ầ m mới mở ra nghiệp đoàn thương khố diệp phong mở nghiệp đ o à n kênh vừa định thông chi đường vv đám người táo tạp sợ hai than thanh tịu v ă n g lên ta kháo nhiều như vậy trang bị cao thủ chính là cao thủ trò chơi mới mở vài ngày chỉ dựa vào thập một người tiểu đoàn đội t i ể u đánh nhiều như vậy trang bị em đi ca quyết định sau đó hãy cùng vân mộng trạch các đại lão l a n lộn đánh chết ta cũng không đi ha ha nghiêm trọng đồng ý huynh đệ ta cảm giác tiền đồ sáng l ạ n g kháo bốc lửa như vậy xem ra thu không ít người diệp phong nhanh lên mở nghiệp đoàn trang địa nhìn một chút hiện nay đã chiêu vào hơn tám n g h n danh ngoạn ra cơ bản đều là mười lăm mười sáu cấp mười bảy mười tám cấp cũng có gần nghìn người hai mươi cấp trở lên chỉ có hơn một trăm người tuy rằng đẳng cấp so sánh với diệp phong bọn họ kém không ít nhưng những người này đều thuộc về một đường ngoạn gia dù sao trò chơi khai phục mới nửa tháng có thể lên tới mười lăm cấp đã rất không dễ dàng về phần này hai mươi cấp trở lên ngoạn gia chính là cao thủ tinh anh d i ệ p phong đóng cửa nghiệp đoàn trang địa thở dài nhẹ nhõm không khỏi tâm tình thật tốt mang hoạt nửa tháng thế lực của mình cuối cùng cũng sơ cụ s ố hình khai thông nghiệp đoàn thương khố cũng không sao chuyện khác làm xử thi nhiệm vụ yêu cầu nhiệm vụ vật phẩm đã gặp đủ nhiệm vụ kỳ hạn còn sớm cũng không nóng lòng một thời suy nghĩ một chút hạ vũ mạt đang ở lạc khắc trong chân tâm sân rộng thu người vì vậy quả đoán quyết định đi vây xem vũ mạt n ộ i tử trung ư ớ c 133, h quốc khu nhiều như vậy ngoạn gia ai cũng hoặc nhiều hoặc ít có mấy người bằng hưu một chuyến mười mười 10 chuyến một trăm chỉ cần ở tuyến đại thể đều biết trong truyền thuyết vân mộng trạch dong binh đoàn thành lập chúng thần lĩnh vực tin tức hạ vũ mạt bỏ háo choàng đem cá nhân id thiết trí cao lượng biểu hiện tiếu xanh xanh đứng ở sân rộng tường phía đông sừng ứng phó đến đây ra công hội ngoạn ra trước người còn có năm tân nhập sẽ ngoạn ra đẳng cấp đều là hai mươi cấp hạ vũ mặt cho bọn hắn thu người quyền lợi hỗ trợ thu người không có biện pháp nhiều như vậy ngoạn ra một người căn bản ứng phó không được d i ệ p phong phí hết đại kính mới c h e n qua dán bên tường đứng vững đôi thẩm thị đến đây ra công hội ngoạn ra những người này khẳng định có các đại công hội phái tới nằm vùng nhưng bây giờ cũng không có cái gì có thể được phương pháp ứng đối chỉ có thể đợi được nghiệp đoàn vận tắc đi lên quỹ đạo tái từng cái thẩm tra đem bọn gian tế kia đá ra đi chính suy tư v ề bên hai t i ể u chuyển đến thân chu ngoạn gia nghị luận thanh nhắm của sách sách sách cô nàng này hay vân mộng trạch dong binh đoàn thần thánh mục sư hạ vũ mạc không nghĩ tới so với diễn đàn trên công bố ảnh c h ụ p xinh đẹp hơn biết không hạ vũ mạc lên đẳng cấp thiên bảng một mục sư dĩ nhiên có thể bỏ lên trên đẳng cấp thiên bảng xem ra trò chơi thao tác nhất định cũng rất sắc bén trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp đều xem trọng thực phẩm hội từ a tốc độ gia nghiệp đoàn đi nhất cấp nghiệp đoàn nhưng chỉ có hai vạn người có tên l ạ h vạn nhất chiêu đầy ta t i ệ u không có cơ hội xem qua diễn đàn bài một đi nói cho các ngươi biết c h ú n g thần lĩnh vực cũng không chỉ hạ vũ mạt một mỹ nữ vi vi nhất tiếu ngận q u y n h thành lam vũ miên cơ tiểu khê đều là ngàn dặm mới tìm được một không là vạn lý không một cực phẩm mỹ nữ ni mã hoa lệ lệ bốn tờ ảnh ngọc thật là đẹp mắt ta ca quyết định một ngày đêm nhất cùng tiếp đính đến chết mới thôi huynh đệ quả nhiên đủ khí phách ta đây sẽ không đình dán ta đây cầu mỹ nữ bao phủ ta đây cầu m ộ i tử bao n u ô i bao n u ô i em gái ngươi diệm phong trong lòng hung hăng mắng nghe những n o ạ n giao ý tứ đường vi vi đã đem bốn người mỗi tử trò chơi ảnh chụp ở diễn đ ả n trên công bố như vậy cũng tốt phát h i ệ m ị n phong i ệ u để theo n h a n h nhâm nơi phát ra nhìn lại nói khiêu khích người là một một thân bạch ngân trang bị nhị mười bốn cấp hỏa diễn pháp sư ai đi là hỏa vân tạ thần hai mươi tuổi ra mặt hình dạng lớn lên coi như lo chính chỉ bất quá nhất phó âm lanh thần sắc làm cho nhìn rất khó chịu tên có chút quen thuộc diệp phong suy nghĩ một chút nhớ lại cái này hỏa vân tà thần t r ư ớ c cũng trải qua hệ thống thông cáo nhìn hắn trang bị và đẳng cấp hẳn là thực lực không kém chí ít cũng coi như nhất lưu cao thủ hòa vân tà thần âm âm cười ngón tay b ú n một cái đừng ở bộ n g ự c nghiệp đoàn huy chương đạo tự giới thiệu mình một chút hòa vân tà thần hoàng giả nghiệp đoàn thủ tịch pháp sư hạ vũ mặt chưa trả lời diệp phong đã chen l ớ n nhiều trôn ở áo choàng lý nét mặt biểu lộ lau một cái tức giận trâm trọng nói nghe hình như rất nở bở hình dạng xin hỏi ngài đây là tới đập tràng tự sao hòa vân tà thần ngẩn ra quay đầu nhìn phía diệp phong bất động thanh sắc đã đánh mất một chính chắc thuật kết quả hệ thống nêu lên vô pháp chính chắc d i ệ p phong trên người có ẩn nấp nhẫn không có giống thần nhãn thuật như vậy không nhìn ẩn nấp hiệu quả cao cấp kỹ năng thì không cách nào bị chính chắc ngươi là ai phi một áo choàng giấu đầu lộ đôi phẫn thần bí gì có năng lực đem áo choàng tháo d i ệ p phong đi tới hạ vũ m ặ t bên người đối với nàng gật đầu khinh thường nói hay là thôi đi ca lớn lên thái x u ấ t sợ ngươi thấy tự ti tử hạ vũ m ặ t nghe vậy cười khúc khích một tiếng bật cười giàu to rồi một mật n ữ ngươi xuất một len sợi chung quanh ngoạn da cũng cùng nhau cười vang quay hỏa vân tà thần chỉ trỏ nghị luận ở bỉ trong lời nói lộ vẻ đùa cận trâm trọc mọi người đại đa số đều là đến gia công hội trong tiềm thức đều thiên hướng vu trúng thần lĩnh vực mới vừa rồi còn đều hoặc nhiều hoặc ít nhất vu tam đại nghiệp đoàn liên minh như thế không muốn làm chim đầu đàn hiện tại có người dẫn đầu cũng không sao cố kỵ h ỏ a vân tà thần nghe vậy nhất thời tức giận mọc lan tràn kiểm thượng mang không được mặt mũi há m ồ m hay nước mạn thào em gái ngươi chú ý tố chất d i ệ p phong dứt khoát cắt đứt hỏa vân tà thần nước mạn đạo được rồi ta đây cũng tự giới thiệu mình một chút tháp bạc tà trúng thần lĩnh vực nghiệp đoàn hội tr d i ệ p phong vừa r ứ t lời các người chơi t i ệ u xôi trào ta kháo nguyên lai、like、là lao lần đến quả nhiên đủ khí phách tháp bạc lão đại nha cố gắng tìm đến cha ngươi một câu nói các linh đệ xét nhà hỏa làm chết hắn làm một tí an toàn khu đâu nhân gia có hệ thống đại thần che chở bằng không cảm lớn lối như vậy hòa vân tà thần lão đại chúng ta đều ra mặt một mình ngươi thủ tịch pháp sư biểu thị cấp bậc tiêu a còn là chạy trở về bà ngoại ra đi diệm phong nghe xong trong lòng mừng rỡ quả nhiên là nhiều người lực lượng đại ngươi một lời ta một lời phun hỏa vân tà thần liên cãi lại cơ hội cũng không có hỏa vân tả thần trầm mặc chỉ chốc lát tức giận thần sắc dần dần hòa hoan xuống tới làm cao thủ xem ra người này còn là có chút độ lượng lập tức lạnh lùng nói hay anh ta đến điều không phải với các ngươi ngoạn một m é p nga diệp phong giơ tay lên ý bảo chung quanh ngoạn gia nhất thời đều an tĩnh lại chờ hỏa vân tả thần bên dưới nhớ kỹ từ giờ trở đi hoàng giả phong hỏa liên thành huyết ảnh tam đại nghiệp đoàn liên minh chính thức hướng chúng thần lĩnh vực kiên chiến chỉ cần không cầm quyền ngoại thấy chúng thần lĩnh vực người giống nhau truy sát trí tử các ngươi nếu như muốn an an ổn ổn ngoạn trò chơi sớm làm thoát ly chúng thần lĩnh vực như vậy a d i ệ p phong gãi đầu một cái có chút bất đắc gì nói vốn có ta là tưởng trước tiên là nói về không nghĩ tới bị ngươi đ o ạ trước t hiện tại ta tuyên bố chúng thần lĩnh vực chính thức đối với tam đại nghiệp đoàn liên minh tuyên chiến chỉ cần không cầm quyền ngoại thấy tam đại nghiệp đoàn liên minh người của giống nhau truy sát trí tử ngươi nếu như tưởng a n a n ổn ổn n g o ạ n trò chơi sớm làm thoát ly tam đại nghiệp đoàn liên minh bổ sung lại nhất cũ hỏa vân tà thần theo bất động minh hoàng l a n lộn là không có gì tiền đồ ta xem thực lực ngươi hoàn thấu hoạt không bằng thêm vào chúng thần lĩnh vực đi yên tâm bạc đại không được ngươi ta cho ngươi một mười người đoàn tiểu đội trưởng đương đương thế nào hạ vũ m ạ c nghe xong thầm than diệp đại thiếu tắt vào mồn quá độc ác tâm người chết không đ ê n mạng ngoài miệng lại nói tháp bạc nhân gia hỏa vân tà thần giàu gì cũng là hoàng giả công hội thủ tịch pháp sư l à g cái tiểu đội trưởng vị miễn thái đại tài tiểu dụng đi ta xem cho hắn thêm bắt mười người người đi hòa vân tà thần căm tức nhìn diệp phong nắm chặt pháp trượng tay phải nổi gân xanh lạnh giọng nói lẽ nào trong truyền thuyết tân tân cao thủ tháp bạc ta chính là như vậy một chỉ biết trình khẩu thiệt cực nhanh người ngu ngốc sao diệm phong n ó c ra p h ư n g hồn c h í n phủ cầm ở trong tay cân nhắc cười hỏi ý của ngươi là muốn so tài một、chút? nói ta thế nhưng người tống biệt hiệu bách nhân trạm lẽ nào ngươi không xem qua ta tờ cờ tần số nhìn giết chết mấy người rác rưởi mặt hàng mà thôi có cái gì đáng giá h u y ề n diệu cao thủ chân chính ngươi lại thấy quá mấy người hòa vân tà thần bất động thanh sắc nói rằng diệp phong nói đang cùng tâm ý của hắn hắn trò chơi thao tác ở hoàng giả nghiệp đoàn lý trí ít cũng có thể xếp vào ba giáp pháp sư lại đang t r ứ c nghiệp trên khắc chế chiến sĩ diệp phong tuy rằng thanh danh tại ngoại nhưng hỏa vân tà thần luôn luôn tâm cao khí não căn bản sẽ không đem diệp phong để vào mắt nếu như có thể nhân cơ hội này giết chết diệp phong lửa kia vân tà thần danh dự nhất định sẽ nâng cao một bước vậy hãy để cho ta biết một chút về đi hãy bớt sàng ô n đi sắp kỳ chiến hoàn là sinh tử đấu đương nhiên là sinh tử đấu hơn nữa ta phải thêm điểm điểm có tiền như vậy chơi mới có ý tứ nếu như ngươi thua ta yếu trong tay ngươi hoàng kim vũ khí hỏa vân tà thần m ặ t khiêu khích vẻ kêu g ạ o không thành vấn đề nếu như ta thắng trong tay ngươi thiêu hỏa côn t i ự u thuộc về ta ký khế đ ứ c đi d i ệ p phong tiện tay nhất chiêu một phần nghĩ tốt khế ước xuất hiện ở hỏa vân tà thần trước mặt của hỏa vân tà thần dùng bạch ngân pháp trượng đổ diệm phong p h ư ợ n hồn c h í n phủ Từ giá trị trên giá nói chương ă n bản k ô công n bình, n g h n g Diệp p h một trăm ba mươi bốn sinh tử đấu hòa vân tả thần không chút do dự ở khế ước trên ký trên tên của mình sau đó thuận lợi cấp diệp phong đã đánh mất một quyết đấu thỉnh cầu khế ước đạt thành sau có hệ thống đại thần công chứng bất luận là phương đó thua trận cờ cờ hệ thống đô hội căn cứ khế ước c ư ơ n g chế thực hiện song phương hiệp nghị ai cũng đừng nghĩ lại rơi mọi người vừa thấy có náo nhiệt h a y nhìn lập tức tự giác lui ra phía sau tảng ra cấp hai người đẳng ra một khối lớn như vậy đất trống hai người cách xa nhau ba mươi mã đứng v ữ n g n g ồ i đợi lão đại phát huy làm chết nha cố gắng lão đại một đoạn phi đao giết địch tần số nhìn ta xem không dưới một trạm biến hiện tại rốt cục có cơ hội hiện trường tham quan học tập nhiệt huyết sôi trào a các người chơi thất trụy bắt thiệt ở một bên khởi t r ư ớ c hống xem ra đường vi vi chuyển lên tờ cờ tần số nhìn dụng ý đã sơ bộ đạt tới hiệu quả dự trù món chính điều diệp phong bạn học ở một ít ngoạn gia lòng của trung loại khác cao thủ hình tượng cũng di cơ bản đặt chí ít cá nhân danh vọng là có một chút hạ vũ mạt nhìn vẻ mặt buông lòng diệt phong nhẹ giọng nói đại tiểu nỗ lực lên tranh thủ mười người hiệp giải quyết hắn d i ệ p phong nghe vậy hổ khu chấn động g ơ lên vừa hồn chiến phủ một ngón tay hỏa vân tà thần rất khí phách đạo không cần mười người hiệp như thế mặt hàng nô tàn sát chi như tàn sát một con chó nhĩ h ỏ a vân tà thần trong nháy mắt nổi giận m ắ n g m ở lờ gờ bờ giờ ngươi suy cái gì đại khí rốt cuộc có gọi hay không d i ệ p phong ý niệm nào qua xác nhận quyết đấu nhất miệng cười nói cái kia không có ý tứ vào xem chức tốt đẹp nữ nói chuyện thím q u ê n xác nhận hạ vũ mạc khuôn mặt đỏ lên cười ha hả nói như thế này trò chuyện tiếp trước đem con rồi này đập chết ta v không không hệ thống ư ờ i đọc dây kết thúc một khắc kia diệp phong và hỏa vân tà thần đồng thời động hỏa vân tà thần một triệt thoái phía sau bộ pháp trượng dâng lên một tuấn phát hỏa diễm đạn mang theo cực nóng khí tức cấp tốc công hướng diệp phong diệp phong chạy trốn một người trong triết hiện biến hướng cước bộ nhất thác lập tức bước ra điệp ảnh tứ trong hát、Mít. hỏa diễm đạn xoa diệp phong góc áo bay qua bị buông lỏng đoá rơi t a kháo thuấn phát ma pháp cũng có thể đoá lão đại thật là biến thái chu vi ngoạn gia nhất trận kinh hô ở đại đa số người nhận thức chung chiến sĩ và pháp sư tờ cờ giống nhau đều là chiến sĩ bằng vào cao lượng máu tốc độ di động ưu thế cứng rắn chỉa vào pháp sư ma pháp công kích chạy h à o cận chiến hữu hiệu đả kích cự ly gần người giết chết pháp sư hòa vân tà thần thấy thế biến sắc lập tức lướt ngang năm mã muốn mượn cơ giật lại cự ly thi triển tiếp theo công kích không ngờ diệp phong chạy c h u n chung thân thể bỗng nhiên dừng lại trở nên mở ra sung phong kỹ năng một đạo hắc ảnh hiện lên h một một à thân n h thanh đồng ờ t r áo giáp cự ma nhân chiến sĩ ở một bên lắc đầu nói nhìn hắn trang bị vậy cũng toán trong đó cao thủ so với giống nhau ngoạn ra nhiều một chút kiến thức người thua diệp phong đứng ở hỏa vân tà thần trước mặt mặt mang khinh thường cười nói vị hoàng giả công hội thủ tịch pháp sư bất kham một kích diệp phong nói từng chữ như kim đâm giống nhau tiến vào hỏa vân tà thần cái l ô thai hỏa vân tà thần rất phẫn nộ khổ nổi đang đứng ở trạng thái hôn mê miệng không thể nói nhưng trong lòng thì hối hận không thôi thiên toán vạn toán cũng không ngờ tới diệp phong cánh sẽ có sung phong kỹ năng hơn nữa sung phong phát động không có dấu hiệu nào liên một phản ứng thời gian cũng không có cho hắn em đi k i n h thường lúc này diệp phong g i lên phượng hồn c h í n phủ một cái bình khảm vào đầu và hỏa vân thần trên đầu, hai đón thân thể vừa chuyển b ố i thân đối mặt hỏa vân tà thần tay trái thối độc thủy thủ quay hỏa vân tà thần cổ của hung hăng lôi kéo bạo kích ba trăm hai mươi bốn hỏa vân tà thần yếu bị giáp phòng ngự bị diệp phong thủy thủ đơn giản phá vỡ nơi cổ tuân ra một chùm tiên huyết a một thân kêu thẳng thiết từ từ sủi xuống trên mặt đất vốn cho là một hồi tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía sinh từ đấu cứ như vậy dễ dàng kết thúc này thì xong rồi ni mã cái gì cho má thủ tịch pháp sư đến lượt ta trên cũng mạnh hơn hắn một ảo thuật pháp sư gắt một cái nước bọn k i n h thường kêu lên người nha nhưng thật ra cùng lão đại khiêu trên a người yếu chống nổi nam hiệp ra cấp một mình n g ư diệm kim t ộ t thuật ngoạn ảo đạo. Áo gia phong á cái cái, p sư nghe vậy cái cổ rụt một đ ạ đi lại ra ư ngươi ơ i hiếm lạ một kim、tệ. Diệp lao lạ Phong thử một tệ. xoay người đi tới hạ vũ mặt bên người vươn ba ngón tay nhón lên cười nói b à chiêu hạ vũ mặt nhìn d i ệ p phong mặt đắc sắc dáng dấp liết một cái t i ệ n đà mỉm cười cười nói làm được không sai để cho tuyến khao n g ư ơ i một chút d i ệ p phong nghe xong nhất thời kích động mật ngữ hỏi thế nào khao cho ngươi ra thái tố điểm ăn ngon t i ự u cái này diệm phong thất vọng không gì sánh được không phải ngươi cho là đâu kỳ h phải nghèo cho hôm ô n nói tuần săn Nga, quên, ăn người nào g rồi cọ vi vi đại vi vi đi? được đã đêm trước cọ Vậy tỉ một ta tỉ ta tố. lễ sao. sẽ k thực diệp phong rất muốn nói không bằng ngươi mặc vào nhiệt khố cấp ta đây tới một đoạn ống t u y ế p vũ đi nhưng ngấm lại có đùa dỡn lưu manh hiềm nghi đ à n h phải thôi kỳ thực diệp đại thiếu là rất đơn thuần chỉ là muốn đơn thuần xem chân dài m ộ i đến như vậy một đoạn hương diễm vô biên vũ đạo nói dài như vậy một đôi đùi đẹp khiêu ống t u y ế p vũ nhiều lắm kinh diễm diễm phong tử trong bao móc ra hỏa vân tả thân bạch ngân pháp trượng tờ cờ sau khi kết thúc căn cứ khế ước thất bại nhất phương tiền đặt cực t i ể u sẽ tự động tiến nhập phe thắng lợi ba lô không gian túi đầu nhìn một chút pháp trượng thuộc tính hỏi ma công hạn mức cao nhất bảy mươi chín hoàn bỏ thêm điểm trí lực rốt cuộc cực phẩm bạch ngân giả bộ ngươi có muốn hay không hạ vũ mạt nhìn thoáng qua p h i ế t p h i ế t cái miệng nhỏ n h ắ n nói ngươi đều nói đây là t i ê u h ỏ a côn hoàng không biết xấu hổ nã đến tiết ta nói vi vi tỷ đều có ám kim vũ khí ngươi muốn đưa ít nhất cũng phải tống món hoàng kim cấp bậc đi nói có đạo lý ta đây trực tiếp ném nghiệp đoàn t ư ơ n g h ố thiết tháng một năm không không điểm cống hiến giá trị cấp ống môn chút động lực diệp phong đem pháp t r ư ở n g nhưng quay về ba lô lại nói hôm nào nhất định cho ngươi đánh nhất kiện hoàng kim trang bị ngươi trước vội vàng người thu không sai biệt lắm đã đi xuống tuyến nghỉ ngơi vậy ngươi làm gì đi không giúp thu người a hạ vũ m ặ c hỏi trong lòng lại tưởng này cái gì hội trưởng toàn bộ t i ể u vung bàn tay quỹ giết người xong đã nghỉ lưu diệp phong đạo đi phòng đấu giá chuyển động một chút mua chút trang bị phong phú một chút nghiệp đoàn thương khố thuận tiện đem mấy bộ hát rượu sáo trang đấu giá h o á n ít bạc hoa hạ vũ mạc đạo bây giờ còn chưa có khai thông tư nhân tài khoản và trò chơi liên tiếp công năng người đấu giá cũng chỉ có thể đi chợ đêm trên mại kim tệ hơn nữa hiện giai đoạn cũng rất ít có ngoạn gia có thể xuất ra nhiều như vậy kim tệ m ạ i s á o trang không bằng đi chơi ra tự phát tổ chức thị trường giao dịch đi m ạ i đi trực tiếp m ạ i nhân dân tệ có hệ thống khế ước cũng không ai có thể hát trang bị diệm phong ngẫm lại cũng là cơ quan công bố hiện thực ngân hàng tài khoản cùng trò chơi nối còn muốn chờ một tuần lễ tha trên một tuần lễ tái mại hát rượu s á o trang vậy thì có chút thiệt thòi trang bị phóng lâu nhưng là sẽ bị giảm giá trị vì vậy cáo biệt hạ vũ m ạ n và chu vi chuẩn bị ra công hội n g o n g a lên tiếng trào xoay người hướng phòng đấu giá đi đến mua trước điểm trang bị phong phú hạ nghiệp đ o à n thương khố hơn nữa lúc này hòa vân tà thần cũng sống lại nhìn một chút c h ố n g rông hai tay hoán độc trường diệp phong liếc mắt bỏ xuống nhất cú chờ xem lời x á giao đang lúc mọi người tiếng c ư ờ i nhạo chúng hôi lưu lưu đi Trưng tinh thần lướt mắt trang tuyển một tầm thường rộng người, Phong phòng nhìn sang, phòng đứng hơn đang chọn bán Phong ngồi xuống, mở ra phòng đấu giá, vật phẩm bán đấu giá góc kim. Diệp Diệp khách hy chỗ kéo kéo mở mở vào đấu đấu ở bị. Lan, mặt trên biểu hiện số liệu vi hoàng kim trang bị bốn món bạch ngân trang bị một nghìn tám mươi hai món thanh đồng trang bị một mươi bốn nghìn hai trăm ba mươi b ố món bạch bản trang bị một trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm năm mươi bảy món tổng số t h ậ p hơn chín vạn điểm nhìn như phải không thiếu nhưng toàn bộ l à khắc chấn ngoạn ra tổng số thế nhưng có bốn trăm vạn người coi như hai mươi người mới có thể có một việc bán đấu giá trang bị hơn nữa trong đó bạch bản trang chiếm trang bị tổng số tám mươi còn nhiều hơn có thể nghĩ vĩnh hằng trang bị bạo tỷ số có bao nhiêu thấp d i ệ p phong bọn họ mặc dù có thể ở thời gian ngắn như vậy đánh tới nhiều như vậy trang bị thứ nhất là bởi vì vẫn vượt cấp giết quái có hệ thống cam chịu bạo tỷ số thêm được thứ hai hay vân mộng trạch dong binh đoàn cực kỳ cao cả quái tốc độ mấy người phạm vi ma pháp đập xuống q u á i vật thành phiến thành phiến đ ả o bạo trang bị nếu như thiếu vậy thật t i ể u kỳ quái diệp phong thô sơ giản lược tính toán một chút nhất kiện thông thường thanh đồng trang bị giá khởi đầu cách giống nhau ở một một kim tệ t à h ư u bạch ngân trang bị còn lại là hai mươi kim tệ về phần hoàng kim trang bị diệp phong trích nhìn thoáng qua liền không nhịn được chửi má nó tiết giá một n g h n kim tệ thuộc tính còn không toán t ự c phẩm căn bản sẽ không tưởng bán đi thái hãi h ã hiện đang bình thường ngoạn ra chủ lưu trang bị còn là bạch bản trang cùng thanh đồng trang lăn lộn đáp là việc chính nhưng chúng thần lĩnh vực tuyển nhận đều là đẳng cấp mười lăm cấp trở lên một đường ngoạn ra đối bạch bản trang không có gì nhu cầu diệp phong suy tính một hồi từ đó chọn lựa năm trăm món thanh đồng trang bị và ba mươi món bạch ngân trang bị ngọn trên giới cách xác nhận sau đó đã bị hệ thống tự động khấu trừ một ngàn rưỡi bách kim tiền nếu như thành công c h ụ p được kim tệ cũng sẽ bị phòng đấu giá tự động cho vay đến chủ hàng trong tay lưu phách nói tắc hội một tiền đồng không ít trả cấp diệp phong diệp phong nhìn trong bao còn dư lại hơn hai nghìn kim tệ không khỏi cười khổ một cái hơn bốn n g h n kim tệ đảo mắt tốn ra một n g h n rưỡi này nghiệp đoàn thật là điều không phải người bình thường có thể có khả năng bất quá chờ công sẽ từ từ đi lên quỹ đạo sẽ có ngoạn gia hiến cho kim tệ trang bị tài liệu đổi lấy c ô n g hiến giá trị đổi trang bị khi đó t i ể u không cần diệp phong tái đầu nhập tài chính mãi trang bị đánh dấu hoàn giới cách diệp phong lại nhìn một chút tài liệu bảo thạch phối phương tài liệu nhưng thật ra rất nhiều tạp thất tạp bát có chừng hơn ba mươi vạn nhưng bảo thạch và phối phương cựu ít đến thấy thương cộng lại mới không được một vạt món hơn nữa giới cách đều rất đắt trong đó có một tờ sơ cấp sinh mệnh thuấn quay về tễ thuốc phối phương giá khởi đầu lại muốn cựu bách kim tiền nhưng tương đối vu hoàng kim trang bị hãm hại tra giới cách phối phương giới cách diệp phong vẫn có thể tiếp nhận phối phương học xong chỉ cần có tài liệu là có thể nhóm lượng sinh sản sản xuất thường thường lớn hơn đầu nhập đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là diệp phong trong kho hàng để lại trước hai tờ sơ cấp sinh mệnh thuấn quay về tễ thuốc phối phư nd g trên thị trường giới cách cao như vậy cũng để cho đại thiểu có một loại tọa ủng kim sơn cảm giác tuy rằng không có ý định bán đi nhưng có thể y ý, ý hạ cũng là rất thoải mái về phần bảo thạch Cũng có không gì diệm phong nhìn ể coi t một hồi hướng thu thu đần đột vừa định đóng ánh mắt ở tài liệu trang bịa dưới đáy mạnh dừng lại tinh thần kim chính thị cụ phong chi thuẫn bắt buộc rèn tài liệu cụ phong chi thuẫn cần ba loại tài liệu tinh thiết và bạch tinh thạch đều rất phổ thông phòng đấu giá lý tựu có rất nhiều tìm được tinh thần kim tài liệu chẳng khác nào toàn bộ gặp đủ cụ phong chi thuẫn phòng ngự cao tới ba trăm hai mươi hai điểm ma phòng cũng có tám mươi điểm càng khó phải là hoàn bỏ thêm một trăm năm mươi điểm lượng máu hạn mức cao nhất lấy nó tổng hợp lại thuộc tính xưng là c ự c phẩm bạch ngân tâm t r á n tuyệt không quá đáng phá quân ngũ nguyệt hiện tại có cao cấp hơn hoàng kim tâm t r á n đã không cần cụ phong chi thuẫn nhưng chế tạo ra đến sau có khả năng mức xuống nghiệp đoàn thương khố hấp dẫn ngoạn ra mặt khác cũng có thể bán lấy thi n cụ phong chi thuẫn thuộc tính tốt như vậy mại một hơn mười vạn nhân dân tệ đều toàn cải trang giới kềm chế kích động d i ệ p phong rất nhanh nhìn lướt qua bán đấu giá tư liệu tinh thần kim 15, h i hy ữ u khoáng thạch đan kiện giá khởi đầu hai kim tệ 60 tiền bạc một ngụm giới sáu kim tệ tiện nghi như vậy xem ra là chưa quen thuộc tinh thần kim giá trị tay mới ngoạn ra đ à o được không phải cũng sẽ không đánh dấu tiện nghi như vậy giới cách rèn một mặt cụ phong chi thuẫn mới cần một khối tinh thần kim mà thôi căn cứ cụ phong chi thuẫn giá trị d i ệ p phong phỏng chừng một khối tinh thần kim mại một nhị ba mươi kim tệ cũng không toán đát trong lòng vui vẻ dựa theo sáu kim tệ một ngụm giới giới cách lập tức tìm chín mươi kim tệ đem mười lăm khối tinh thần kim đóng gói bán đấu giá xuống tới qua năm giây bị khấu trừ chín mươi kim tệ hệ thống nêu lên giao dịch thành công diệp phong mới toán yên lòng bởi điều không phải hiện trường bán đấu giá ngoạn gia chụp được trang bị vật phẩm hội do hệ thống tự động gửi qua biêu điện đến ngoạn gia cá nhân thương khố diệp phong thu được giao dịch thành công nêu lên lại tìm đến tinh thiết và bạch tinh thạch bán đấu giá tin tức tìm hai mươi kim tệ chụp được rèn mười lăm mặt cụ phong chi thuẫn cần tài liệu lập tức xoay người chạy hướng thương k ố quản lý chỗ đem tinh thần kim tinh thiết bạch tinh thạch và bản vẽ một não lấy ra ngoài lôi ra hệ thống địa đồ tìm được thợ rèn cửa hàng tọa độ chạy tới trước đem cụ phong chi thuẫn rèn đi ra hơn nữa hệ thống thợ rèn cửa hàng và ngoạn gia phó chức nghiệp rèn sư đều có thể chế tạo trang bị chỉ bất quá hoa hệ thống thợ rèn nở đỡ cờ chế tạo nói nhu phải căn cứ chế tạo trang bị giá trị giao nộp nhất định mức chế tạo phí dụ nhưng g n bây giờ diệp phong còn không có thời gian đi tuyển nhận chuyên trách phó nghề nghiệp ngoạn gia còn nữa rèn cụ phong chi thuẫn n u cao cấp hơn rèn sư khai phục thời gian ngắn như vậy phỏng chừng có thể đem rèn sư đẳng cấp vọt tới cao cấp không mấy người cân nhắc một chút còn là tiêu ít tiền hoa nở đỡ cờ chế tạo khá diệp phong đi vào thợ rèn cửa hàng bên trong chuyển đến thanh thúy chế tạo thanh â m nở thợ cơ thợ rèn cấp đại sư rèn sư lô địch vừa thấy có ngoạn r a tiền đến thả tay xuống chung rèn truy ngẩng đầu hỏi người mạo hiểm xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi diệp phong hơi thi lễ đạo tôn kính lô địch các hạng ta muốn tạo mười lăm mặt cụ phong chi thuẫn mười lăm mặt l ô địch xanh đen trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc tiếp nhận diệp phong đưa tới rèn bản vẽ nhìn thoang qua đạo một mặt cụ phong chi thuẫn rèn phí dụng cần năm kím tệ ngươi nhất định phải chế tạo mười lăm mặt sao diệ vừa giao dịch cấp lỗ địch 75 m a i kim tệ hiện tại diệp đại thiếu tài đại khí thô cũng lười cùng nở tờ cờ có kẻ mặc cả chế tạo một mặt tâm chắn khoảng chừng cần t h ậ p phút ngươi có khả năng hai người bán giờ sau tới n ử a thủ lỗ địch nói xong từ tài liệu lý lấy ra m ộ ư ơ i lăm khối tinh thiết ba khối bạch tinh thạch một khối tinh thần kim ném vào lò luyện kéo động phong tương bắt đầu rèn đứng lên diệp phong ra thợ rèn đứng lên hiện tại nghiệp đoàn đã chiêu thu một vạn hơn tám người hoàn không kém hai người là có thể chiêu mãn đường vi vi đám người từ lâu rời đi trận địa đi người thứ hai thứ cấp thành c h ấ n nhưng lấy tình thế bây giờ xem không cần đem hai mươi thành c h ấ n truyền hoàn nhân số t i ể u không sai biệt lắm chiêu đầy chờ dẹp xong người kế tiếp hay sàng chọn ngoạn gia chủ bị nghiệp đoàn tinh anh đoàn còn nữa hay tổ chức một bộ phận thành viên trung tâm bài tra gian tế tìm tòi tình báo nói chung phải bận rộn chuyện tình nhất đông lớn một chốc là đừng nghĩ rảnh rỗi đang nghĩ ngợi d i ệ p đại thiếu món bao tử mà bắt đầu cô l ố l ố kêu lên chơi hơn mười canh giờ trò chơi nên lỏ gặp t n cơm cùng mấy người mỗi tử thông nói đường vi vi biểu thị nếu quá nửa giờ dẹp xong người xuống lần nữa tuyến trước hết để cho diệp phong lọ gọng chuẩn bị một chút một hồi đi t i ể u điếm liên hoan diệp phong đang muốn lọ gọng bạn tốt trò chuyện thỉnh cầu lại v ă n g lên hệ thống lòng tốt của ngươi hữu hạo hải l a m thỉnh cầu cùng ngươi ngự âm trò chuyện có tiếp nhận hay không chương một trăm ba mươi sáu đạo xuất dạ lưu hương lão đại dẹp xong người ta liền chuẩn bị hạ tuyến yếu n ặ n một đoạn thời gian chậm thì ba năm thiên lâu thì nửa tháng bên hai chuyền đến hạo hải lam hơi một tia khổ sở thanh âm hạo hải lam phải xử lý một ít trong hiện thực chuyện trước đã cùng diệp phong trào hỏi d i ệ p phong không cần hỏi cũng đoán ra sự tình tuyệt đối và dạ ngưng tuyết hữu quan cái kia làm cho đau lòng người lo lắng nữ hài chuyện tình như quả không thể giải quyết thích đáng lấy hạo hải làm đối với nàng một mảnh thâm tình là không có khả năng an tâm loạn trò chơi huống hồ hạo hải làm cái này chính thái thân thế bối cảnh khẳng định k h n g cạn vừa liên lụy tới tam đại nghiệp đoàn liên minh cùng với thế lực sau lưng chuyện này sẽ không giản đơn đi nơi nào d i ệ p phong trầm tư chỉ chốc lát đạo chính sự quan trọng hơn mau chóng xử lý vẫn là câu nói kia có chuyện gì ngươi có khả năng gọi điện thoại cho ta có thể ta đa đa thiệu có thể giút trên đ i ể mang hoàng có giải dược chuyện ngươi không cần phải lo lắng mấy ngày nay sẽ có tin tức đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại ngươi cảm t ạ n lão đại hạo hải lam có chút cảm động nói chúng ta là bằng hữu lời khách sáo tử miễn an tâm xử lý chuyện của ngươi chờ làm xong ta sẽ tìm người giúp ngươi đem đ ẳ n g cấp luyện đi tới hạo hải lam nghe vậy không khỏi nợ nụ cười yên tâm có lẽ không tới bao lâu ta t i ể u sẽ trở lại ta vẫn chờ với ngươi ở thế giới thứ hai đánh ra một mảnh thiên địa đâu đóng cửa cho chuyện diệp phong đã đi xuống bến Các rượu trang hiện ờ ngày m a sau khi l n tại cụ c phong chi thuẫn cùng vừa lúc là nửa đêm mười hai giờ chờ đường vi vi các nàng lò gặp hoán thay quần áo vẽ một chút trang phà không có một giờ là mang không xong kiên ngồi rội danh khó chịu diệp phong đơn giản mở máy vi tính ra lên quan diễn đàn nhìn có thể hay không tìm được tin tức hữu dụng l ậ t nhìn một hồi ánh mắt bị mục tiêu đề hấp dẫn thần bí đạo tặc đoạn ra tập sắt phong hỏa liên thành phố hội trường từng ngày v i long diệp phong m ầ ra nhanh lên mở ra bãi b u ố t từng ngày viêm long đều là cùng phi ca phá quân ngũ nguyệt cùng nổi danh cao thủ tuy rằng đã từng ở ca bố lâm đ ổ i núi bị diệp phong hành hạ đến chết nhưng nói thật đi lúc đó hắn trang bị và kỹ năng cùng diệp phong t r ê n h lệch quá lớn lại bị lãm vũ miên uy hiếp dối loạn đầu trật tuyến thất bại cũng hợp tình hợp lý h ú ố n g hộ như diệp phong loại này nịch tiên thái đ i ể u để ở trong mắt nước khu vừa có thể tìm tới mấy người hôm nay sự tình quá khứ hơn một tuần lễ lấy từng ngày viêm long ở phong hỏa liên thành địa vị nhất định là ưu tiên hưởng thụ nghiệp đoàn tài nguyên bảo thủ phòng chừng trang bị thấp nhất cũng là một thân bạch ngân cấp trang bị trang bị lên rồi thao tác cũng sẽ càng thêm thuận buồn xôi gió n h ữ n g tổng hợp lại nhân tố hạng đều có thể bị đạo tặc giết chết k ê u đạo tặc tối thiểu cũng phải là một siêu cấp cao thủ tục ngữ nói địch nhân của địch nhân đó là ta đây bằng hữu cao thủ ai cũng chê ít đụng phải sẽ không có không chiêu lãm lý do d i ệ p phong nổi lên chiêu hiền nạp mới tri tâm theo hàng chữ thứ nhất nhìn kỹ xuống phía dưới văn chương không tần số nhìn chỉ có tấm vé trò chơi c h ặ n đồ phụ lấy văn tự nói rõ đại ý là cái này thần bí tật phong đạo tặc cùng ba đạo tặc đồng bạn ở cá người bộ lạc cả nhị mười bốn cấp cá người quái t r ù n g hợp phong hỏa liên thành t h á g báo phát hiện khu vực này báo lên sau do từng ngày viêm long dẫn năm mươi danh tinh anh đoàn l o ạ n r a mở ra hoang lúc đầu từng ngày viêm long gặp này bốn người mười chín cấp đạo tặc có thể một đối một cường giết nhị mười bốn cấp cá người quái liền nổi lên mời chào c h i tâm mời bọn họ thêm vào phong hỏa liên thành không ngờ nhân ra căn bản sẽ không đ i ề u từng ngày viêm long từng ngày viêm long dưới cơn nóng giận hô lên đại Công hội chiêu bài khẩu hiệu, đặt bao hết. những người không có nhiệm vụ nếu không ly khai trực tiếp làm chết ai biết bốn người đạo tặc thấy chết không sờn xét nhà hỏa hay cùng từng ngày viêm long tinh anh đoàn làm hơn phong hỏa liên thành thu tiền sâu năm thuẫn giáp chiến sĩ dựng thẳng lên thoát t ư ờ n g phía sau pháp sư thợ săn vừa thông suốt m a n h oanh kết quả có thể nghĩ bốn người đạo tặc tại chỗ bị oanh tử hai người còn lại hai gã đạo tặc đi qua liên tục mấy người đường gây chạy vị vòng qua chiến sĩ phòng ngự chiến tuyến mở nhanh chạy thẳng đột phong hỏa liên thành pháp sư công kích đàn hai người đạo tặc công kích cũng rất cao trong khoảnh khắc liền làm chết hai pháp nhất mục nhưng thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ vừa đối mặt lại bị từng ngày viêm long dùng bạo viêm thuật a n h chết một người còn dư lại đạo tặc đ ầ lĩnh ở g à y đặc vũ tiễn ma pháp tới ngư ơi chi tế dùng tật phong đạo tặc chiêu bài kỹ năng tật phong bộ ngăn rớt công kích bỏ chạy phong hỏa liên thành tinh anh trong đoàn mấy người d ừ n g d ậ m thợ săn truy tung ấn ký đều rơi vào khoảng không cũng liền không có biện pháp truy tung đạo tặc đầu lĩnh từng ngày viêm long cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc chỉ còn lại một đạo tặc nếu như còn d á m tới đánh lén thuần túy là đầu góc bị hư muốn chết không ngờ tới đạo tặc đầu lĩnh đầu góc thực sự bị hư cách mỗi thập phần t r ù n g cứ tới đây đánh lén một lần bằng vào sắc bén thao tắc và kinh khủng bạo kích thương hại hai giây là có thể giết chết một huyết mỏng phóng thất mục sư một kích đắc ủ lập tức khai tật phong bộ căn bản cũng không cấp từng ngày viêm long phản ứng thời gian như vậy nhiều lần bốn lần trong đội bốn người mục sư một cũng không còn lại toàn bộ treo ở l n thứ tư tập kích thời gian từng ngày viêm long đã chế định vây giết chiến thuật nhưng ai có thể nghĩ đạo tặc đầu lĩnh nữ thần may mắn chiếm được liên tiếp né tránh rất từng ngày viêm long hàng loạt hỏa cầu thuận lợi giết làm mùi dụ mục sư vừa khai tật phong bộ bỏ chạy giết sạch mục sư sau đạo tặc đầu lĩnh i ể u không còn có ẩn nút nhiều tập kích phong hỏa liên thành tinh anh đoàn dựa vào mấy người tự nhiên đức lộ ý trị liệu thuật cũng có thể thanh rơi cá người bộ l ạ nói như thế nào đều là t ì n h anh ngoạn ra trong tay vẫn có, có chút ó c tài năng vẫn qua bốn canh giờ một lúc sau từng ngày viêm long cảnh giác cũng thư giãn nguyên tưởng rằng cái này ghê t ẩ m đạo tặc sẽ không trở lại không nghĩ tới thôi sau cùng cá người bộ lạc đầu lĩnh bột ở bột ngã xuống một khắc kia đạo tặc đầu lĩnh lại xuất hiện tắc kích bội thứ gỡ xương ba kỹ năng liên kích dễ dàng đem đã khoảng không ma từng ngày viêm long nháy mắt giết hoàn thuận lợi lao đi bột rơi xuống nhất kiện bạch ngân bị giáp bảo vệ đ u ổ i diệm phóng ánh mắt dừng lại ở tối hậu hé ra trò chơi chặn đồ trên phía trên đạo tặc đầu lĩnh lao đi trang bị sau lấy ra id đạo xuất dạ lưu hương người anh em này mà nhìn qua nhị mười hai mười ba tuổi hình dạng gương mặt đẹp trai trên tràn đầy đường hoàng thân sắc khoe miệng câu dẫn ra lau một cái đường vòng cung nhất phó phóng đạn không kềm chế được hình dạng nhân tài a d i ệ p phong không khỏi tán thán nhất cũ cái này tên là đạo xuất dạ lưu hương đạo tặc ngoại trừ bắt đầu trùng động một ít lấy bốn người đạo tặc x u n g phong liều chết năm mươi người tinh anh đoàn khiến ba đồng bạn ngủ những địa phương khác đều biểu hiện nhưng quyển như điểm trò chơi thao tác trích là một mặt càng làm cho diệm phong xem trọng là người này kiên trì và ám sát ý thức này vô s ỉ đạo tặc để báo thù cánh chịu nhịn tính tình đi theo phong hỏa liên thành tinh anh đoàn phía sau cái mông nặc hơn bốn tiếng đồng hồ nhưng lại có thể dựa vào địa hình đoá rơi thợ săn chống tàu ngậm phục kỹ năng chiếu sáng tiễn canh đáng q u ý chính là ở bột ngủ một s á t na kia sạch sẽ lưu l o á t tập sắt từng ngày viêm long lao đi trang bị những tùy tiện thiêu nhất kiện đi ra t k h i không phải là người bình thường có thể làm được d i ệ p phong tự định giá chỉ chốc lát cho rằng có cần phải phóng thấp tư thái chiêu hiền đại sĩ、si、một phen quả quyết ở bài bột phía lấy thác bạc tà ải đi lưu lại cùng thiếp chúng thần lĩnh vực hội trường thác bạc tà chương một trăm ba mươi bảy diệp đại thiếu nghi hoặc đợi gần kể một giờ đường vi vi l ã vũ miên hạ vũ mạt ba ngội tử rốt cục từ trong phòng đi ra diệp phong nghe được xuống lầu tiếng bước chân của vừa định đứng dậy đi phòng khách điện thoại di động trong túi lại vang lên tin nhắn ngắn nêu lên âm móc ra vừa nhìn g ử i nhắn tin người của ẩn tàng rồi số điện thoại di động nội dung vi chúc mừng người bước ra đi thông hạnh phúc đường bước đầu tiên diệp phong khỏe miệng vung lên lau một cái tiêu ý trả lời cùng vui vân mộng biết hắn điện thoại di động hào người của ngoại trừ ở trung ba m ộ i tử và hạo hải lam cũng chỉ có lạc vân mộng biết n à y rất có điểm t r e o chọc ý tứ hàm xúc tin nhắn ngắn diệp phong hay dùng tất cái tưởng cũng đoán ra là lạc vân mộng phát về phân ẩn dấu d â y số sợ là ở c u ấ n quýt đã đáp ứng lạc đông hoa ở diệp phong chưa hoàn thành ba năm kiếm n h ấ tước nhiệm vụ trước hai người không thể liên hệ thu được lạc nữ thần tin n g ắ n ngắn diệp đại thiếu tâm tình thật tốt cảnh xuân đầy mặt ra khỏi phòng ba hội tử đã tọa ở trên ghế xa lon a hậu vừa thấy diệp phong đã đi tới đường vi vi có chút hài hước cười hỏi diệp đại thiếu khí s ắ c không tệ đi chuyện gì vui vẻ như vậy diệp phong rất muốn nói bị nữ thần trong mộng chúc phúc nhưng lại sợ bị khinh bỉ vì vậy sửa lời nói ở diễn đàn thượng khán đến một rất có tiềm lực tán nhân đạo tặc chuẩn bị đem hắn lửa dối t i ế n chúng thần lĩnh vực lã vũ minh ỏ i ngươi là nói đạo xuất dạ lư hương làm sao ngươi biết c sau lại còn đang thợ săn tiền thưởng kênh ban bố treo giải thưởng lệnh truy sát tuyên bố muốn đem đạo xuất dạ lưu hương truy sát đến linh cấp giết một lần năm mươi kim tệ ha hả phong hỏa liên thành đảo cố gắng bỏ được hạ vốn gốc cao như vậy treo giải thưởng ta cũng không nhịn được tưởng thống từ đạo xuất giả lưu hương nói người này hoàn đem hương đẹp trai biệt hiệu an trên nó mình tê hát ật là vô s ỉ có khả năng đường vi vi không khỏi mỉm cười đạo tiểu vũ ngươi thái bạo lực chú ý khí c h ấ t ngươi xem nhân ra mặt m ạ n hạ vũ m ặ t hì hì cười nhìn chằm chằm d i ệ p phong đạo kỳ thực ta cũng rất bạo lực không nhìn ra d i ệ p phong thuận miệng nói rằng trước đi ăn cơm đi biểu thị đối với cọ vi vi tỉ bữa cơm này đã mong đợi rất lâu rồi đức hạnh đường vi vi không còn chút máu diệm phong liếp mắt đi thôi tỉ tỉ ta bao nuôi các ngươi một tuần lễ ba mọi tử cười đùa ra phong khách đi gaza đem đường vi vi t ỏ à giá màu đỏ vọt mở đi ra d i ệ p phong đi theo mỹ nữ phía sau cái mông vừa trong đầu tất cả đều là lạc vân động cũng không chú ý các mỹ nữ ăn mặc đến rồi gaza vừa nhấc mắt mắt nhất thời sáng đẹp mắt à. ba hội từ hôm nay tạo hình kinh người tương tự thống nhất giữ mình áo không bâu áo gió tuyến cố dày bó trắng n ó n trên cổ các hệ một cái ba bố thụy ti chất khăn quàng cổ y ê u nhã khéo rồi lại lộ ra một tiên nói không rõ s ở gợi cảm vị đạo ba người đều thuộc về vóc người cao gậy thon dài hình mỹ nữ nhìn như mặc tùy ý lại đem hoàn mỹ vóc người bậy già không bỏ sót hơn nữa ba người tuy rằng mặc như nhau nhưng các hữu các phong tình trích l i ế mắt diệp đại thiếu liền nộn đạo này diệp đại thiếu n g ư ơ i biểu tình gì lên xe bị lãm vũ miên khinh xích một tiếng diệp phong từ kịp thời trạng thái giật mình tỉnh lại hoàn hảo không ra c h ư ca tương không phải nhất định sẽ bị khinh bỉ ta lái xe các ngươi đều đi ra sau diệp phong vung tay lên rất khí p h é t đạo vì sao cái kia bị mỹ nữ tay chứ sẽ bị hiểu lầm mặt trắng nhỏ diệp phong nghe răng t u é t miệng cười nói lãm vũ miên k i n h thường quan sát một chút diệp phong thiết n g ư ơ i đ â u không còn chút máu đen cùng cá trạch dường như ta đi n g ư ơ i ánh mắt gì cái này gọi là màu đồng cổ hiệu hay không n g ư ơ i biết này đ ắ phơi p nắng bao nhiêu lần tắm nắng tài năng phơi nắng ra như thế khêu gợi màu da xì、sì, hạ vũ m à không biệt xuất tại chỗ t i ể u cởi văng ok đường vi vi từ chỗ điều khiển lý đi ra đem chìa khóa xe ném cho diệp p h o n g khêu gợi nam nhân đến vi mị nữ phục vụ đi làm sao phục nhiệm vụ diệp phong cười đến có như vậy điểm hẹn mọn nói lầm ẩm thiếu cùng tỉ, tỉ miệng ba hoa ngươi nếu như muốn chiếm tiện nghi ta để ngươi chia một m đủ đ ừ n g cận kiên mặt t ỉ n h không tiếp thu c h ư ớ n g là được đến lúc đó nhớ kỹ cấp tỷ tỷ một danh phận d i ệ p phong nhìn đường vi vi mặt hài hước hình dạng trong nháy mắt tự túng lui lui cái cổ tiến vào trong xe khải lái xe l ã m vũ miên rất có ta ngoạn vị thở dài nói ai đường đường một hồi dài nói ba s ạ o xuống tới tự héo nguyên lai hoàn trông c ậ y vào ngươi k h í phách lộ ra ngoài tứ hải quần hùng thần p h ụ đái l i n h chúng ta nhất thống giang hồ đâu không nghĩ tới ai hạ vũ mạt cười nói tiếp hay khẩu hiệu ta đều nghĩ được rồi chuẩn bị thỉnh thoảng một chút Cấp đại thiểu ra bà kính đâu cái gì khẩu hiệu đường vi vi rất an ý phối hợp một chút giả vờ nghi ngờ hỏi hạ vũ m ặ t ho khan một tiếng nói diệp đại thiếu tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất khí phách chất l ậ nhất thống giang hồ lãng vũ miên hỏi điều không phải khí phách lộ ra ngoài s a o thế nào thành khí phách chất lọn đường vi vi cười khanh k h á c h nói chắc là diệp đại thiếu nội k h ổ phá hạ vũ m ặ t mặt cười nhất thời đỏ nhưng rất nhanh và đường vi vi lãng vũ miên ở chỗ ngồi phía sau cười làm một đoàn diệm phong cái này xấu hổ à này cấp bậc gì yêu nữ làm cho nam nhân mặt công nhiên đùa dỡn lưu manh thật là tạ ác cái kia chớ ngu vui vẻ đều đem dây nịt a n toàn c u ậ t lên ngồi vững vàng ta phải lái xe chúng ta cười ăn nhập gì tới ngươi lái xe của ngươi là được nói lạc ra tiểu thư thế nào t u coi trọng ngươi rõ ràng thiếu khuyết khí phách liên ba cô gái yếu đối đều đấu không lại sau đó thế nào hàng ở lạc nữ thần đường vi vi trêu nói thắc bạc hội trưởng ngài có thể khí phách một hồi sao diệm phong khí địa mắt chậm trắng hắn là thật tâm khí phách không đứng dậy chính một mực bỗng nhiên linh quang nói lên cười u ám đạo đây chính là ngươi nói đ ừ n g hối hận thiết đều bị tỉ tỉ áp bách hai mươi năm cho rằng khắc phục khó khăn tốt như vậy đánh đường vi vi cương nói xong xa ra biệt thự đại môn diệp phong đ ố n g nhiên đạp lút cần g a hoặc xe thể thao vẹo vọt ra ngoài to lớn quán tính tác dụng lực đem ba m ộ i t ử mang thân thể nhất ngưỡng nếu như điều không phải có dây n ị ta n toàn bảo hộ đầu nhỏ t i ể u chẳng ngồi trước lên vừa thông suốt yêu sợ hai lúc đường vi vi dẫn đầu hoãn quá thần lai giận dữ nói ngươi cho là ép một sao diệp phong không giảm chút nào tốc ánh mắt nhìn kỹ tiền p ư ơ n g đắc ý cười cười cũng không quay đầu lại đạo ép một toán cái gì k a c a t a luôn luôn đem xe thể thao đ ư ờ n g máy bay mở hạ vũ m ặ t thở dài nhẹ nhõm bình tĩnh cười cười nói hội ngoạn trôi đi sao n h ư ợ n ta kiến thức hạ nói vươn hai cái tay nhỏ bé phân biệt cầm đường vi vi và lãm vũ miên d i ệ p phong từ kính chiếu hậu thấy hạ vũ m ặ t động tác có chút n g h i hoặc trôi đi sao thiểu nhi khoa vì vậy một đường tốc độ không giảm chân ga đi thẳng đến để phùng loan đạo liền phiêu quay về với chính nghĩa đường vi vi chỗ ở là vùng ngoại thành hẻo lánh dứt hơn nửa đêm căn bản không có gì xa đua xe cũng liền không cố kỵ gì lúc đầu mấy phút đường vi vi và lãm vũ miên hoàn t h ỉ n h thoảng kêu sợ hãi trong chốc lát t i ể u an tính lại cười tủm tỉm nhìn diệp phong huyền diệu s i ế t xe đạp m ộ i tử môn bất thình lình không có động tĩnh diệp phong cũng trở về qua tương lai kính chiếu hậu tổn cư giữa hai người hạ vũ m ặ t mỗi phùng kinh qua luân đạo liền theo quán tính mang theo đường vi vi và lãm vũ miên tả hữu nghiêng cặp kia nhỏ và dài ngọc thủ phản g phất có vô cùng cự lực giống nhau luôn có thể vừa đúng khống chế hai người nghiêng biên độ diệm phong đầu góc có điểm thiếu dùng loại này bị vây cấp tốc chung khống chế đối với thân thể năng lực sợ là tay đua xe chuyên nghiệp cũng chưa ch chân dài mọi rốt cuộc là ai chương một trăm ba mươi tám khống hạc cầm long hiệu quả dự trù không đạt được diệp phong cũng m ấ t h u y ễ n kỹ lỏng của tỉnh mắt thấy nhanh đến thị khu đơn giản thả chậm tốc độ xe này thì xong rồi lãm vũ miên khiêu khích nhìn diệp phong đạo ừ kỹ thuật miễn cưỡng hoàn t ấ u hoạt tố chuyên trách tài xế là không có vấn đề chờ ta phát tài mãi lượng hào xa ưu tiên mấn người ngươi tố tài xế diệp phong trực tiếp lựa chọn không nhìn k i ê u khích hỏi dò mặt mặt ngươi không biết là tay đua xe chuyên nghiệp đi hạ vũ mạt lắc đầu điều không phải điều không phải không thể nào đâu hạ vũ mạc ngắt lời nói ta là lái phi cơ khai máy kéo đi ngươi d i ệ p phong thiếu chút nữa bị n ẹ t chết không vui nói hạ vũ mạc ha h a cười chẳng biết có được không cũng không phản ứng diệp phong tự mình và đường vi vi lạm vũ miên nói cười rộ lên ở khu vực thành thị lý vòng vo gần mười phút đến rồi dự định địa điểm gió thổi trên biển đại tiểu điếm nhà này tiểu điếm cấp năm sao ở thủ đô rất nổi danh có người nói trưởng t r ư ớ c đều là các món chính hệ đầu bếp nổi danh đương nhiên giới cách cũng đắt tiền kinh người đường vi vi lựa chọn quán rượu này hiển nhiên là làm chủ tuyến nhiệm vụ lao đủ c h ố tốt vui vẻ chuẩn bị đại phong máu d i ệ p phong bốn người dừng xe xong vào quán rượu cũng không có yếu ghế lô ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn ngồi thang máy tốc hành t i ể u điếm tầng chót tầng chót là những khách nhân đi ăn cơm phòng khách toàn bộ khung đính dùng trong s u ố t hữu cơ thủy tinh công nghiệp cấu thành đường nhìn xuyên tấu qua khung đính có khả năng thấy bầu trời đêm và thành phố cảnh đêm bốn thí sinh một kháo xong chỗ ngồi xuống thảo luận một chút do d i ệ p đại thiếu cái này ăn hàng gọi món ăn d i ệ p phong cũng không k h á c h khí chiếu thái đơn chuyên lấy đắt tiền điểm bắt món chính hệ chiêu bài thái mỗi dạng tới co lại sau đó vừa uống săn sóc cấp mọi tử môn bỏ thêm mấy thứ quản th chính hắn uống không đến dương mùi rượu suy nghĩ một chút cùng nữ nhân hát tiểu cũng không có ý gì vì vậy rất hào mại quan một hưởng chỉ phiền phức lại thêm hai nghe hưởng b ò tức giận ba m g ộ i tử nhất tề trường diệp phong liếc mắt chạy tiểu điếm cấp năm sao đến uống hưởng b ò bệnh tâm thần đi ngươi thái trong chốc lát công phu liền trên đủ bốn người vừa ăn vừa nói chuyện diệp phong ngã trước tâm thiếp phía sau lưng tâm tư tất cả thái trên lao khởi chiếc đũa vừa thông s u ố t cùng giáp vị đạo tốt bất quá luôn cảm thấy ít một chút cái gì dường như không hạ vũ mặt làm cơm nước ăn như vậy sảng khoái hạ vũ mặt nhìn diệ phong không phong độ chút nào ăn t nhìn bốn bềnh ắ m hoàn hảo không ai thấy nhỏ giọng nói đại tiểu tiểu điếm cấp năm sao chưa có thể hay không chú ý hạ hình tượng ngươi còn như vậy sau đó ta cũng không dám và ngươi cùng nhau đi ra ăn cơm diệm phong n ư ợ c một hớp hương bò rất không sao cả đạo sợ cái gì ta ở trong góc miêu ai hội chú ý đường vi vi g ơ lên cốc co chân dài cười nói đừng động hắn chúng ta chúc mừng một chút đi hạ vũ mặt nhìn đường vi vi và lam vũ miên khoe miệng hiện lên lau một cái cười yếu ớt ừ là muốn chúc mừng hạ chúc mừng già lâu la a tu la tái xuất g a hồ đối với thật vất vả xuất quan lần này nhất định phải kiền nhất phiếu lớn lãm vũ miên thản nhiên cười nói d i ệ p phong nghe vậy liền có chút chứng đau còn làm nhất phiếu lớn nghe cùng nữ tội phạm dường như đường vi vi he miệng cười nhỏ giọng một chút vạn nhất nhượng cảnh sát thúc thúc nghe được đem chúng ta đ à i đứng lên thì xong rồi nói cũng phải vậy chúc mừng vi vi tỷ nhậm chức c ầ n giấu chức nghiệp đi chúc mừng chúng thần lĩnh vực cường thế của khởi d i ệ p phong đoan khởi đồ uống lon cũng muốn thấu hạ náo nhiệt ta thế nhưng một hồi dài t h u ộ hạ hơn hai vạn người khó có được có cơ hội như vậy đáp phóng thấp tư thái biểu thị hạ cùng dân cùng nhạc thân dân tỉnh n gây ngô một bên uống ngươi hồng bò đi lãm vũ miên cả giận nói một đại nam nhân cầm hồng bò và ba cô gái yếu đuối cụ rượu ta đều thay n g ư ơ i mặt đỏ diệp phong vừa muốn phản bác chợt nghe vang lên bên thai một tiếng thét kinh hãi ta sát cường ca c ự c phẩm nặng a diệp phong nghe vậy n h ữ n mày quay đầu vừa nhìn nhóm sáu người tất cả đều là tây trang đen đầu bóng lưỡng tạo hình xạ vừa nhìn thì không phải là thứ tốt gì cầm đầu cường ca khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi lớn lên hoàn thấu hoạt hay một đôi loé d â n quang ánh mắt của nhuộng diệp phong rất khó chịu cường ca dẫn năm thủ h ạ ở cạnh trước diệp phong bàn ăn ngồi xuống. một người trong đó mặt mang khinh thường chiêu diệp phong dương dương tự đắc cằm đạo tiểu tử diễm phúc không t ặ n đi ba mỹ nữ an tiêu sao có muốn hay không mấy ca giúp ngươi chia sẻ một chút lãm vũ miên cũng là một bạo tính tình vừa nghe tiểu nổi giận vừa định nhặt lên bản tử bay qua bị đường vi vi một bà ân ở chớ cùng nhất bang rác rưởi không chấp nhận mà ai rác rưởi đâu nam tên i tráng hán đằng đứng lên tất cả ngồi xuống cường ca trầm giọng nói nơi này là hát nhị công tử sản nghiệp dù thế nào cũng phải cho hắn chút mặt mũi đừng gây chuyện trở ra tiểu điếm hơn nữa Hát nhị cường ô không n Phong nữa văng, đều nghi mã niên đại gì, vẫn còn n g gì, tử thiếu chút Diệp đại đều có mã i bị t ô ư n ca ô n nhị. Cường g tử, thực quả c đủ nói là nơi này chính là t i ể u điếm cấp năm sao ta phải chú ý thân phận trước nghẹn một chút đi bất quá này ba nàng thực sự rất tốt so với k i a m ộ t dạng ngưng tuyết xinh đẹp hơn nhìn ta đây khỏa cận thật bẩn hhh d i ệ p phong vốn có đã muốn phát tác nghe được dạng ngưng tuyết ba chữ chấn động mạnh một cái k ề m chế tức giận trang làm ra một bộ e ngại hình dạng quay đầu lại cấp đường vi vi các nàng nháy mắt ra dấu cường ca đám người căn bản là không có nã diệp phong coi ra gì nói tiếp dạ ngưng tuyết x i n h đẹp nữa có cái dám dùng bây giờ còn điều không phải biến thành người quái dị một vết sẹo kia cùng xanh biếc giết dường như anh em liếc mắt nhìn tự mềm nhũn nếu ta nói này dạ ngưng tuyết tự nhất xóa bức b ạ c h dài quá xinh đẹp như vậy gương mặt đản bao nhiêu nữ nhân tức nhọn đầu vãng nhà giàu có lý toản hát nhị công tử vóc người vừa xuất còn là hát thị gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế điều kiện như vậy bọn ta t r ư n g mắt l i ề u mạng hủy dung cũng không chịu cùng h á nhị công tử trên giường ba đều niên đại gì hoàn phẫn trinh tiết l i n ữ cương ca có người nói dạ ngưng tuyết trên mặt một đao kia hay ngài đã hạ thủ cấp các minh xinh đẹp như vậy nhất ngụy tử ngài lúc đó là thế nào có thể hạ thủ được đừng v ô i lão tử danh tiếng đó không phải là nhộn diệp phong chuẩn bị không kịp là cường ca lời còn chưa nói hết co lại thủy tinh dò vẹo từ trước mắt bay đi đánh thẳng cường ca mặt cường ca rõ ràng cho thấy một luyện gia tử thân thủ rất tốt bật người thuấn di một ngựa ra sau trậu dâm một tiếng nện ở bàn ăn mâm lập trụ trên rơi nát ấy diệp phong hơi sừng sờ chỉ thấy hạ vũ mặt từ từ đứng lên mặt như sưng ơ lạnh mắt hạnh nội tĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm cường ca mãi chân dài đi bước một chầm rãi đi tới sắc khí diệ phong trong nháy mắt lang loạn, luôn luôn dịu dàng động lòng người chân dài mội vào giờ khắc này dĩ nhiên bắn ra ra như vậy sát khí mãnh liệt năm năm chiến trường cuộc đời hãn đối với loại khí tức này quen đi nữa tất bất quá loại này bởi vì phẫn nộ đến mức tật cùng do tâm mà phát sát ý cũng không phải người bình thường có thể c ũ n bị không chỉ là diệp phong đường vi vi và lãm vũ miên cũng bị hạ vũ mạt bất thình lình biến h ó a sợ ngây người trong phòng ă n đang ngồi mấy chắc khách nhân bị b à n tử vỡ vụn tiếng vang kinh động đều ghé mắt nhìn sang mợ lờ cơ b giờ thối đàn bà mà dám nã b ả tử phi lao đại ta muốn chết đi ngươi một người trong đó trên lỗ thai chát m ạ n n h ị đinh chính là thủ hạ giật lại tư thế tại chỗ bay lên không khúc khởi cánh tay phải đánh một t ù i cho đánh về phía hạ vũ mặt mặt d i ệ p phong vừa nhìn động tác này chỉ biết người này là luyện thái quyền hơn nữa công phu còn k h ô n g yếu đối với hạ vũ mặt hắn thật sự là mạc không rõ xáo lộ lo lắng nàng có hại nắm lên chiếc đũa vừa định bay qua lúc này hạ vũ mặt động hơi nghiêng người một cái tay trái ở đối phương khựu tay các đốt ngón tay trên v ỗ dừng bước đến rồi bên trái tay phải ngũ chỉ ốn lượn thành trào nhanh như nhanh như tia chấp chụp vào đối phương vai trái điều ó nắm bắt đ p h này sao có thể diệm phong nhẹ bung tay chuẩn bị bay ra ngân chất chiếc đuôi chạy xuống đến thủy tinh trên bàn cơm nếu hạ vũ mạt hội khiến khống hạ cầm long trước mắt này sáu luyện ra từ liền bất túc vĩ đạo nàng làm sao sẽ dùng khống hạ cầm long đâu hạ vũ m ặ t nhượng diệp phong hoàn toàn xem không hiểu d i ệ p phong biết rõ khống hạ cầm long là trung bộ hạ hạt cơ mật tổ chức cổ vũ viện nghiên cứu trải qua gần nửa một thế kỷ thời gian từ hơn mười bộ tiền nhân để lại cổ vũ bản thiếu diễn hóa đi ra ngoài một bộ quyền thuật thuật biến hóa tự dưng q u ỷ dị khó lường chính là quân bộ đặc biệt cấp cho cơ mật người thường đừng nói là hội hay nghe đều chưa từng nghe qua hơn nữa các đại quân khu hạ hạt bộ đội đặc trùng gần vàng người biết dùng khống hạ cầm long cộng lại cũng không quá mười ngon số thứ nhất là bởi vì thụ tư chất có hạn không thiên phú cực cao là không học được khống hạ cầm long thứ hai quan trên nghiêm lệnh phi bộ đội đặc trùng tinh anh nhân viên không được giáo thụ bởi vậy có thể thấy được khống hạ cầm long thần bí nhưng n thư vậy thần bí khống hạ cầm long lại do hạ vũ m ặ t thi triển đi ra có thể nào n h ư ợ n g diệp phong không kiếp sợ cường ca nhất thấy thủ hạ bị hạ vũ m ặ t vừa đối mặt phóng ngã xuống đất nhất thời t i ể u sửng sốt nhưng chẳng ai nghĩ tới cái này nhìn như ôn nhu điểm tĩnh m ị nữ cánh sẽ là cực đoan như vậy cao thủ cường ca tâm tư thay đổi trong nháy mắt đánh còn chưa phải đánh có chút không chắc bị hạ số một số hai tay chân lấy ngọn núi từ thân thủ tầm thường thất tám người liên hắn thân đều không cần được nhưng bây giờ lại bị nhất m ị nữ đánh ngã cường ca tuy rằng đ ấ y vững chắc ta nhưng là cường không được ngọn núi t ử nhiều lắm nếu như đổi thành hắn đến cùng hạ vũ m ạ n phong đ ố i với tối đa cũng liền so với ngọn núi t ử đa chống đỡ một hai hiệp mà thôi hơn nữa gió thổi trên b i ể n đại tiểu điếm còn là hát gia nhị thiếu gia sàng nghiệp lấy hát nhị ra chừng mắt tất báo tính cách chính nếu như thật là ở trên địa bàn của hắn làm ra chút c h u y ệ n đến vậy sau này cũng đừng nghị ở kinh tế hát nhờ l a n lộn tuy rằng mấy năm này vi hát nhị gia cũng ra không í lực nhưng nói cho cùng mình chính là một ở trên đường có chút danh khí lục lâm nhân sĩ mà thôi căn bản là không vào được hát nhị gia p h á p nhãn một ngày chạm đến lợi ích của hắn không quan tâm công lao k h ổ lao ở hát nhị gia lòng của lý khẳng định mao cũng không còn lại một cây mắt thấy nữ sát thần tương bước một tới gần cường ca còn đang do dự bất quyết lúc này tiểu điếm bảo an đi qua quản chế phát hiện xảy ra trạng h ư ớ n g đều từ các tầng trện trào hướng xoay tròn nhà hàng tinh cấp tiểu điếm các biện pháp an ninh còn là rất tốt phản ứng thần tốc ở hạ vũ mạt đánh bại ngọn núi từ trong nháy mắt đó đã có hơn hai mươi hào bảo an vào tới chuyện gì xảy ra ta là tiểu điếm bảo an bộ quản lý mời các ngươi mấy phối hợp một chút theo ta đến bảo an bộ đi xem đi ni mã tới thật là đúng lúc cường ca âm thầm may mắn lau một cái cái chán thấm ra mồ hôi lạnh vừa lâm lao phải theo lao nhận thức túng đi chuyến đi bọn họ nhất hỏa nhân khẳng định danh tiếng quét rác nhưng nếu như lâu võ có thể hay không làm tức giận hát nhị ra tạm không nói đến vạn nhất đánh không lại bị nhất cô nương thu thập mặt mũi này thì là ngã quỵ bà ngoại nhà cường ca d ư ơ n g mắt vừa nhìn người cánh là người quen thì càng vui mừng chương quản lý ta là công tử ngày hôm trước ta vẫn cùng nhau ăn cơm xong trương quản lý tre ở hạ vũ mặt và cường ca trung gian còn chưa kịp trả lời đột nhiên bị hạ vũ mặt đưa chân n h ấ c câu thân thể mất đi trọng tâm quăng ngã c h o khẳng thị hạ vũ mặt đón vọt tới trước vài bước ngọc thủ ở cường ca trước mắt nhóng lên luân khởi hay một đại tắc thai cường ca bị hoảng nháy mắt bỏ lỡ phản ứng thời cơ chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng bị một bạt thai rút một lảo đảo nếu không thủ hạ tiểu đệ đúng lúc giúp đỡ sợ là trực tiếp đã bị rút được tiểu điếm bảo an vừa nhìn lão đại bị đánh ngã lập tức rút ra côn cảnh sát cùng nhau xuống tới chỉ chờ lao đại ra lệnh một tiếng tiểu vi hầu hạ vũ mặt bên này cường ca ngồi dậy thổ một búng máu bọn ánh mắt toán độc nhìn t h ằ m chằm hạ vũ mạc bị nữ nhân trước mặt mọi người đánh lỗ thai ngày hôm nay rốt cuộc triệt để tài liễu một ngày lan truyền đi ra ngoài cường ca làm việc giới sợ là đắp có một trận không ngốc đầu lên được diệm phong thay thế lập tức đứng dậy đi tới ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh t ể u điếm bảo an lạnh lùng nói ngày hôm nay bất luận là ai trong tay các ngươi gì đó nếu là dám d ơ lên ta cho các ngươi nằm ra cái cửa này d i ệ p phong trên người cái loại này lăng liệt như đao khí thế của làm cho cực sợ một đám bảo an đ ấ y lòng nhịn không được dùng mình một cái nắm côn cảnh sát tay của theo bản năng phong thấp v à i phần t r ư ơ n g quản lý cũng bị thủ hạ đỡ lên mà tâm trầm phân phó nói đi đem không thể làm c h u n g khách nhân sơ tán gọi điện thoại có người nháo sự nhuận hỏa ca dẫn người bắt đầu nói chỉ một ngón tay hạ vũ mạc ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi dám đến gió thổi trên biện đại tửu điếm não sự ta đây sẽ dạy sẽ chương o các n g i viết chữ chết h thế、nào. Hạ vũ mặt hút ư mặt nào. n o vũ x lỗ thai t quản, quản lý bị n h h chân dài mọi cường đại khí chàng chỉnh ngông trong lòng bán tín bán nghi tự định giá chỉ chốc lát quyết định hướng về phía trước ti xin phép một chút vị cẩn thận x ử đắc vạn nam thuyền loại sự tình này thà rằng tín kỳ có không thể tin kỳ vô vạn nhất thật là đắc tội không thể đắc tội người khi đó phải do người khác tới dạy hắn chữ chết viết như thế nào vì vậy cấp các nhân viên an ninh nháy mắt ra giấu chính nhặt lên danh thiếp xoay người đi đi sang một bên gọi điện thoại dạ ngưng tuyết mặt của là người dùng đao hoa hạ vũ mặt nhìn chăm chú vào cường ca hỏi dạ ngưng tuyết cường ca lòng của chấn động mạnh một cái đáy lòng mọc lên thấy l ạ n h cả người ngày hôm nay sợ là thọc đại cái sọn đường vi vi thu liễm tâm thần và lãm vũ miên liếp nhau đoan khởi cốc coi chân dài nhấp một miếng rượu đỏ khẽ cười nói mặt mạt ngươi chỉ sợ là hiểu lầm nhân ra cường ca cường ca ngươi mới vừa rồi là điều không phải muốn nói đó không phải là ngươi làm cường ca sửng sốt nhanh lên gật đầu hạ vũ m ặ t lệnh giọng nói nói cho ta biết giá ngưng tuyết chuyện là ai chỉ điểm d i ệ p phong nghe vậy không khỏi b u ồ n cười có như vậy bức cung sao hơn nữa liên nhà này t i ể u đ i ể m cấp năm sao l á o bản đều dính vào chuyện này tuyệt đối không nhỏ tựu i trước mắt mấy cái này mặt hàng sao biết được đạo cái gì thì là biết không cần điểm thủ đoạn phi thường bọn họ đánh chết cũng sẽ không nói làm năm năm đặc công đối với một ít hắc các thế lực quy tắc hắn tái rõ ràng bất quá có một số việc không nói là một tử nhưng nói sợ rằng so với tử tới càng đáng sợ hơn d i ệ p phong thân thủ vỗ v ô hạ vũ mặt đạo quên đi nhất bang tiểu lâu la hỏi không ra và v v hạ vũ mặt quay đầu lại nhìn d i ệ p phong nhữ mày h i ệ n nhiên đối với d i ệ p phong xử lý dạ ngưng tuyết chuyện này thái độ rất bất mãn ý d i ệ p phong khẽ cười nói biết hắc nhị công tử người này là được quay đầu lại hoa hắn tâm sự có thể nên cái gì đều rõ ràng hạ vũ mặt vừa thật sự là phẫn nộ tới cực điểm nàng bản tính thiện lương đơn thuần tận mắt đến dạ ngưng tuyết như vậy ôn nhu xinh đẹp một nữ hải tử tao thụ tản nhẫn như vậy g i ả n vặt đối với lần này vẫn đồng tình thương tiếc t r ù n g hợp cho rằng đầu sỏ gây nên xuất hiện một thời xung động nhịn không được xông lên bạo lực một bả bây giờ bị diệp phong một câu nói đánh thức gật đầu ừ nhẹ một tiếng diệp phong lại nói trở lại hào hào bắt tay tắm một chút người nào kiểm ngươi cũng lấy tay mạc bẩn không bẩn à nhớ k ỹ lần sau trực tiếp dùng chân đoán nga đã biết lần sau trực tiếp dùng chân đoán đường vi vi và lãm vũ miên cũng đứng lên tự tiếu phi tiếu nhìn một chút hạ vũ mạc Vị này rút á chương rời n ấ t chỗ lẫn, ăn một trăm bốn mươi thinh anh đoàn cường ca đám người rốt cuộc nhận thức tài liệu đến nơi này phân thượng nếu như vẫn nhìn không ra trước mắt mấy người này là chính không đắc tội nổi vậy thì thật là bạch lăn lộn đã nhiều năm như vậy lúc này trương quản lý một đường chạy chậm chạy tới đến rồi phụ cận một kính cấp hạ vũ mạt cúc cung tạ lỗi gương mặt cười đến cùng cây hoa cúc dường như hạ tiểu thương không có ý tứ chỉ do hiểu lầm mong rằng tha lỗi nhiều hơn hạ vũ mạt nhìn trương quản lý nhất phó nô nhan ti cốt dạng mũi lư lạnh một tiếng tay nhỏ bé nhất chiêu danh thiếp t r ư ơ n g quản lý thưa dạ lên tiếng trả lời liên tục không ngừng đem hạ vũ m ặ t thiếp vàng danh thiếp hai tay dâng d i ệ p phong n í t miệng cười đạo tiễn h ta đi không tiễn h hạ vũ m ặ t đem danh thiếp s ủ i quay về trong túi nàng tự nhiên biết diệp phong có cái gì chủ ý đã biết thái độ khác thường làm ra kinh người như vậy cử chỉ d i ệ p đại thiếu đối với lần này khẳng định rất có hứng thú d i ệ p phong thấu bắt đầu hạ thấp giọng hỏi vừa một chiêu kia thật đẹp trai manh mối gì hạ vũ mạt tám thở dài mờ hơi hoàn hảo hắn không biết khống hạc cầm long bằng không thật không biết thế nào biên lý do lấp liếm cho qua Thì h ỳ cười nói cho rất lớn thiên sơn chết mai thủ nghe qua không ha h a tên không sai có thời gian dạy một chút ta đường vi vi nói từ trong bao m ó c ra hẹn ra tạp đưa cho trương quản lý đạo ca thẻ giấy tính tiền mật mã không chín một g chín m ộ t ư ơ i hai hai năm ngươi tìm người xử lý một chút trương quản lý cũng không chối từ biết loại này ơn huệ nhỏ đôi mắt trước bốn vị này đại lao một điểm tác dụng cũng không có lao lao thật thật bắt chuyện thủ hạ cấp vén màn d i ệ p phong n g n ngơ, trong lòng nổi lên một tia rung động bởi vì đường vi vi thẻ tín dụng mật mã đúng là hắn và đường vi vi sinh nhật túi đầu không lưng nhìn theo diệp phong bốn người ra xoay tròn nhà hàng chương quản lý sắc mặt của lập tức gâm lạnh xuống nhìn cường ca đạo hát thiếu gia n h ư ợ n g ta mang câu cấp các vị mỗi người lưu lại một cái tay c ộ n xuất kinh thành kinh qua như thế nhất làm ầm ĩ về đến nhà đã là hừng đông hơn bốn giờ diệp phong ở trên tìm tòi gió thổi trên biển đại t i ể u đ i ể m bối cảnh tin tức kết quả rất kinh người quán rượu này lão bản sau màn tên là hát gió thổi trên biển kinh thành hát thị gia tộc đệ nhị thuận vị người thừa kế mà hát thị gia tộc là trung quốc bắc bộ khu nổi danh đại tài chính bài danh trung quốc tài phú bảng đệ thập vị càng làm cho diệp phong giật mình là hát thị gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế hát hải lam liên tưởng đến dạ ngưng tuyết hát gió thổi trên biển diệp phong kết luận hạo hải lam tám phần mười hai vị này hát đại thiếu gia áo may ô diệp phong cười khổ một cái thật đúng là người không thể xem bề ngoài suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ tới u buồn nam dĩ nhiên sẽ là cực phẩm cao xuất phú về phần hạ vũ mạt thì càng n h ư ợ n g diệp phong đéo gọn không thấu trước đó không lâu hạ vũ mạt đảm nhiệm nhiều việc chỉnh ra một thúc thúc nói là có thể giúp dạ ngưng tuyết bắt được giải dược đã đủ nhuộn diệp phong mở rộng tầm mắt hiện tại vừa thành cổ vũ học n à y mội từ thân phận bối cảnh sợ rằng so với hạo hải làm cũng cạn không được bao nhiêu suy nghĩ hồi lâu cũng không có manh mối đơn giản không thèm nghĩ nữa hạ vũ mặt cha nàng coi như là nguyên thủ quốc gia c h ỉ ít đối với ở cùng một chỗ vài người là vô hại nàng nếu như muốn nói tự nhiên sẽ nói không muốn nói v ẫ n cũng không dùng mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai d i ệ p phong rửa mặt một chút tùy tiện ăn một chút hạ vũ mặt bị tốt bữa sáng trở về phòng tiến nhập trò chơi d i ệ p phong bởi vì có sử thi nhiệm vụ muốn làm công hội sự tạm thời giao cho đường vi vi và phi ca xử lý hai người bọn họ đều có nghiệp đoàn quản lý kinh nghiệm xử lý c ũ n g thuận buồn x u ố i gió nhất cấp nghiệp đoàn hai vạn người nhân số của hạn mức cao nhất đã chiêu mãn hiện nay đầu tiên cần phải làm là bắt tay vào làm tổ kiến nghiệp đoàn tinh anh đoàn tinh anh đoàn là một công hội căn cơ sở tại nếu như tinh anh đoàn xây bất hảo như vậy công hội phát triển cũng sẽ phải chịu cản trở ảnh hưởng rất lớn Kinh qua và mấy người hoạch tâm nhân viên Tinh người, chia Tinh nhân luận, chúng thần lĩnh vực tinh Anh đoàn định thành nhất Anh hoạch thảo qua ra và vực làm mấy tâm trước lập dự đệ đệ nhị tinh anh đoàn một nghìn người đảng cấp trang bị không hạn nhưng phải thao tác quá quan đệ nhị tinh anh đoàn ngoạn gia chỉ cần có thể đi qua nghiệp đoàn thiết định k hảo hạch sẽ tấn chức người đệ nhất tinh anh đoàn phạm là tinh anh đoàn thành viên đều có thể ưu tiên hưởng thụ nghiệp đoàn tài nguyên đây cũng là các đại công hội đều ở đây thực hành phúc lợi lãnh ngộ như vậy cũng có thể điều động ngoạn gia để thăng tự thân thực lực tính tích cực d i ệ p phong nhìn một chút hiện nay đệ nhất tinh anh đoàn chỉ có hơn một trăm năm mươi người trong đó gần kề một phần ba đều là ở thần thoại trung hòa thập thương bất túy tổ kiến tự quỷ do binh đoàn n o ạ n gia những người này đều là cao thủ không phải trước đây tiểu quỷ dong binh đoàn cũng sấm không ra như vậy vang lên danh hảo tương đối vô thực lực càng làm cho diệp phong coi trọng chính là bọn hắn nhân phẩm của phẩm hạnh những có thể trải qua ở mỹ hoặc không chịu và ngàn bôi bất tuy cùng nhau t r ố n tránh phong hỏa liên thành n o ạ n gia vô luận từ điểm nào nhất nói đều tuyệt đối tin được đệ nhị tinh anh đoàn nhân số thu đắc nhiều hơn chút đã có hơn năm trăm người nhưng thực lực đến tột cùng thế nào còn phải quan sát một đoạn thời gian nhìn hơn nữa diệp phong lại nhìn một chút nghiệp đoàn thương k ố ngạc nhiên phát hiện tồn đi vào gần nghìn món trang bị đã biến thành hơn một nghìn năm trăm món ngoài ra còn có rất nhiều dược thảo khoáng thạch đã đi ra ngoài trang bị đều là nghiệp đoàn thành viên hiến cho đại thể đều là ta bạch bản trang d i ệ p phong dự tổn thanh đồng trang bị đã bị đổi đi hơn hai trăm món d i ệ p phong không khỏi mỉm cười lúc này mới không được nhất ngày thì có biến hóa lớn như vậy xem ra mọi người tính tích cực vẫn còn rất cao đi đóng cửa nghiệp đoàn trang địa d i ệ p phong chiêu thợ rèn cửa hàng đi đến chuẩn bị lấy tấm chắn kể cả hát rượu sáo trang cùng nhau bán đi phải đi hoa hoác lỗ giao phó sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ trên đường chợt nhớ tới ngày hôm qua vẫn cùng cái kia thần bí đạo tặc đạo xuất dạ lưu hương thân cành ô lưu tới Liên đạo diễn đạo đạo xuất dạ lưu hương bây giờ cách đỉnh đạo tặc tuy rằng còn có tranh lệch nhưng người này đạo tặc thiên phú rất cao gia dĩ tôi luyện nói hay giàu gì ngày sau cũng nhất định có khả năng tệ thân trung quốc khu đạo tặc bảng trước thập nhóm suy nghĩ một chút tiếp thông phi ca trò chuyện phi ca lưu ý một chút đạo xuất giả lưu hương người này có cơ hội t i ể u tuyển nhận tiến nghiệp đoàn phi ca cười nói xem ra anh hùng sở k i ế n hơi cùng a ta đã nhượng mặc trung lung s i ê u tập tài liệu của hắn mặc trung lung khá phổ không d i ệ p phong lấy nhớ tới tiểu mặc bạn học gương mặt âm hiểm hèn m ọ n tương đã cảm thấy thật lòng không đáng tin cậy nhìn lầm đi phi ca ha ha cười nói yên tâm đi người anh em này mà trời sinh tố đặc vụ đầu lĩnh liêu thập thương dẫn tiến trước đây tiểu quỷ dong binh đoàn nhiệm vụ ám sát hơn phân nửa tình báo đều là hắn s i ê u tập ta sát như thế treo vậy ngươi cùng mặc đầu lên tiếng kêu gọi nhìn có thể hay không h ỏ a t o ạ t tam đại nghiệp đoàn liên minh góc tường đ a hoạt mấy người cao thủ nhiều hh ắ c ắ chính c có ý đó hai người giống như hà lung lạc cao thủ tiến hành rồi một phen xâm nhập tham thảo hàn huyên nửa ngày không có gì thực chất tính thu hoạch vì vậy đóng trò chuyện diệ phong p vào thợ rèn cửa hàng chuẩn bị làm chút tương đối có tiền đ ổ chuyện chương một trăm bốn mươi mốt thùng thứ nhất kim người mạo hiểm đây là ngươi muốn mười lăm mặt cụ phong tri thuẫn thỉnh kiểm tra và nhận một chút nở tờ cờ, cờ thợ rèn lỗ địch đem mặt ngoài hòa hợp bạch s ắ t phong hệ ma pháp hơi thở tấm chắn chỉnh tề m ã ở trên quầy vừa móc ra bản v ẽ trả cấp diệp phong diệp phong tiện tay cầm một mặt tấm chắn nhìn một chút thuộc tính cụ phong chi thuẫn tấm chắn phẩm chất bạch ngân phong ngự ba trăm ba mươi hai ma phòng tám mươi lực lượng ba mươi thể chất bốn mươi mất tiệp m ộ ư ơ i năm phụ gia hiệu quả tăng người sử dụng lượng máu hạn mức cao nhất một trăm năm mươi điểm trang bị nhu cầu đẳng cấp cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp chiến sĩ k g ị sĩ thuộc tính và bản vẽ ghi chép giống nhau như lúc hồi thường bỏ bài ở hai mươi cấp tấm chắn lý hẳn là rốt cuộc cực phẩm thuẫn bởi vì tấm chắn thất bạo tỷ số hiện tại có chút công hội tinh anh đoàn thủ tịch xe tăng trong tay tấm chắn đại thể còn là thanh đồng cấp cho dù có như vậy mấy khối bạch ngân tấm chắn thuộc tính cũng không thấy có thể so sánh được với cụ phong c h i thuẫn nếu như đem cụ phong c h i thuẫn đưa lên đến chợ nhất định sẽ khiến cho các đại công hội đ i ê n thưởng thứ tốt cho tới bây giờ không cần lo lắng sẽ không người hỏi tham diệm phong đem tấm chắn và bản vẽ thu vào ba lô cáo biệt lỗ địch xuất môn hướng thương k ố chạy đi cương đem nghiệp đoàn thương khố mở ra nghiệp đoàn thương khố tin tức lan hợp với nhảy ra ba điệu tồn thủ tín hơi thở hệ thống ngoạn da ngạo không g i ấ u vết hiến cho máu tanh truy thủ bạch ngân hệ thống ngoạn da ngạo không g i ấ u vết hiến cho cự ma đai lưng bạch ngân hệ thống ngoạn da đ ổ i kỹ năng thư u minh tri hỏa diệp phong nao nao u minh tri hỏa là ám ảnh mục sư nghề nghiệp kỹ năng thư cũng là đang làm đầu mối chính nhiệm vụ thời gian b ạ o đến bởi vì vẫn không tìm được chọn người thích hợp đã bị diệp phong ném vào nghiệp đoàn thương khố hấp dẫn n g o n da nhãn cầu bởi vì này bản kỹ năng thư thuộc về chức nghiệp đạo sư không học được hy hữu kỹ năng kỹ năng thuộc tính cũng rất tốt sở dĩ diệp phong thiết trí ba nghìn điểm đổi c ô n g hiến giá trị có thể ở thời gian ngắn như vậy tích lũy ba nghìn điểm c ô n g hiến giá trị đem u minh c h i hỏa đổi đi nạo g không dấu vết hiến cho trang bị nhất định không ít chỉ bằng vào hai kiện bạch ngân trang bị đổi lấy c ô n g hiến giá trị là xa xa không đủ diệp phong ở hội trưởng quyền hạn tìm tòi lý thâu nhập nạo g không dấu vết mở ra vừa nhìn xuất hồ ý liêu nạo không dấu vết chức nghiệp cũng không phải là ám ảnh mục sư mà là một gã hai mươi mốt cấp thủ hộ kỵ sĩ Tin tức vết tổng ghi lại biểu hiện giấu hiến ngạo không giấu vết tổng cộng hiến cho một ó món có n ngân trang, 5 món thanh đồng trang và hẽ ra tễ thuốc phối phương, ngoài ra còn có hơn bạch b thuốc hẽ phối tễ ra ra và i cây c phẩm h ấ k h ô người đồng nhất n g thảo. Một dự hiến cho nhiều như vậy giá trị xa xỉ trang bị vật phẩm người này không đơn giản a d i ệ p phong tự hỏi chỉ chốc lát cấp phi ca giàu to rồi tin ngắn nhượng hắn lưu ý hạ ngạo không g i ấ u vết nếu như tin cậy t i ể u hấp thu tiến tinh anh đoàn sau đó càng làm năm mặt cụ phong chi thuẫn ném vào nghiệp đoàn thương khố đổi đếm vi hai năm trăm điểm t ự c phẩm tấm t r ắ n đi tự nhiên phi phổ thông bạch ngân trang bị có thể sánh bằng đương đắc khởi cái giá tiền này tồn được trang bị d i ệ p phong chạy đến l ạ c khắc chấn truyền t ố n g điểm hướng truyền t ố n g nhân viên quản lý giao nộp thập kim tệ khai thông thành chấn truyền t ố n g ở mười chín một thứ cấp thành chấn chọn đơn t r u n g nhìn lướt qua lựa chọn lôi n ạ c trấn quan g mang l ó a lên d i ệ p phong xuất hiện ở lôi n ạ c trấn trung tâm sân rộng sân rộng mặt đông hay ngoạn gia tự phát tổ chức hình thành thị trường giao dịch ở nơi nào có khả năng bày sạp buôn bán trang bị d i ệ p phong trực tiếp đi tới tìm một khối đất trống móc ra một bộ hát rượu sáo trang và một mặt cụ phong chi thuẫn t i ế t trí thành bày sạp giao dịch trạng thái bài trên mặt đất ngăn hầu bắt đầu hét uống bán ra mười bảy cấp thực hai mươi cấp cực phẩm bạch ngân tâm c h á n số lượng hữu hạn dục cấu nhanh chóng vừa dứt lời chu vi một đoàn ngoạn gia đều xông tới thanh đồng sáo trang suy nhu đi thật muốn là thanh đồng sáo trang ai bỏ được m ạ i hay là hoàng điểm chúng ta nói lao tử cùng đoàn t r a một tuần lễ mười lăm cấp quái đừng nói bạch ngân tâm c h á n hay thanh đồng tâm c h á n đồng quận phim cũng không nổ đã đến d i ệ p phong nghe xong không giận ngược lại c o n thích trôn ở á o choàng trung trên mặt hiện lên vẻ đắc ý vẻ đây là trên người ta lao tử cực đoan như vậy cao thủ khởi là các ngươi này giúp thái điều có thể so sánh lúc này Các người chơi đều đi tới nhìn trang bị thuộc tính đám lại bắt đầu kinh hô ta kháo thật là thanh đồng sáo trang bạch ngân t ấ m chắn một đạo tặc ngoạn gia nhìn hát rượu sáo trang sáo trang thuộc tính nhịn không được nuốt ngụm nước miếng phòng ngự công kích năm tốc độ di động bạo kích tỷ lệ mười t ự c phẩm a vị lao đại này ta ra mười người kim tệ hát rượu sáo trang mại ta thế nào mười người kim tệ vị lao huynh này không có tiền thiệu một bên ở đi không đợi diệp phong mở miệng thì có ngoạn gia nhảy ra khách sáo lão đại ta ra mười lăm người mại ta đi kim tệ ta chỉ có bao nhiêu thôi ngươi nếu như ngại ít ta lại thêm điểm thứ khác cũng được cái này ngoạn g i a nói cũng phải lời nói thật hiện giai đoạn có thể làm được mười lăm người kim tệ đã toán người giàu có nhiều hơn nữa hắn là thật không có b ị khinh bị đạo tặc nhân huynh vừa nghe có người hoành sáp nhất đòn lập tức nổi giận kêu lên ta ra ba mươi kim tệ chờ ta thập phần t r ù n g ta sẽ đi ngay bây giờ gom góp kim tệ d i ệ p phong âm thầm b u ồ n c ư ờ i vội ho một tiếng đạo các vị không có ý tứ đã quên nói ta đây trích mại nhân dân tệ không nên kim tệ nhưng muốn mua phải ký khế ước trước tiễn s a hàng có hệ thống đại thần tố đảm bảo chúng ta ai cũng không cần lo lắng rút lui bị lừa mại nhân dân tệ người nói sống đi ta ra năm vạn ta ra tám vạn sắt ta ra mười vạn hiện tại chợ đêm trên giao dịch kim tệ đại thể đều bị các đại công hội l ũ đoạn tán nhân ngoạn gia có tiền cũng không nhất định có thể mua được nếu như diệp phong kiên chỉ chỉ cần kim tệ có rất ít người có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy đến nhưng mại nhân dân tệ t i ể u không giống nhau bây giờ là hai mươi hai thế kỷ r ồ i danh chứng đau chạy trong trò chơi tới tìm cầu kích thích kẻ có tiền sinh ra đi ở trong mắt những người này hơn mười vạn khối ai cũng sẽ không quan tâm d i ệ p phong vừa thấy quần chúng mua nhiệt tình chưa từng có tăng vọt lập tức cải biến tiêu thụ sách lược hồ, h ồ hát rượu sáo trang giá quy định m ộ ư ơ i vạn cụ phong chi thuận giá quy định m ộ ư ơ i hai vạn mọi người có khả năng tăng giá trích mãi ba phần chúng người trả giá cao được kết quả là các người chơi xôi t r à o đều tiêu giá giới cách từ m ộ ư ơ i vạn dọc theo đường đi p h ồ n g tối hậu hát rượu sáo trang lấy ba mươi ba vạn thành dao cụ phong chi thuẫn tắc vỗ tới bốn mươi vạn d i ệ p phong trên xác nhận một chút bảy mươi ba vạn đến sổ sách thì tư tư đem trang bị giao dịch cấp hai người khoản ra không vỗ tới trang bị n o ạ n ra có chút để h o i để oán giận vừa thiếu quả đoán em đi hối đã chết sớm biết rằng khẽ cắn m ô i ra hai vạn khối đem hát rượu sáo trang k h á c xuống một gã rừng rậm thợ săn ngoạn ra không cam lòng vấn diệp phong lao đại s á o trang còn nữa không d i ệ p phong bình t ĩ n h đạo có a t ấ m chắn đâu cũng có a đại gia ngươi có ngươi không nhanh lên mang lên d i ệ p phong thuận theo dân ý quả đoán móc ra đệ nhị bộ hát rượu sáo trang và cụ phong t r i thuẫn trong chốc lát công phu vừa bán ra giới cách cao một ít tiến sổ sách bảy mươi tám vạn lao đại còn có thứ ba bộ sao lần này thật là mục hữu kinh qua hai lần bán đấu giá d i ệ p phong cũng coi như đã nhìn ra chợ không sai giá thị trường tăng giá nhưng tiếp tục ở đây lì bán bởi vì có t r ư ớ c giới cách làm so sánh giới cách cũng sẽ không bị sĩ đắc rất cao cùng với ngồi t r ồ m hồn một địa phương làm ăn còn không bằng đi khắc thành trấn trực tiếp sĩ giá cả cao nói không chừng có thể đa kiếm một điểm nói nói mình tiến nhập trò chơi thùng thứ nhất kim phải dựa vào trước mấy bộ trang bị tâm chán đa kiếm một điểm là một điểm d i ệ p phong vừa muốn xoay người ly khai một nghe nói tin tức chạy tới nữ kỵ sĩ trước mặt đã đi tới xin hỏi còn có cụ phong chi thuận sao mắt lạnh tiếng nói làm như không mang theo chút nào khói lửa khí không nói ra được g a m thai rồi lại có chút quen thuộc d i ệ p phong ngẩng đầu nhìn về phía nữ kỵ sĩ màu bạc mũ rác mặt nạ che ở nữ kỵ sĩ gương mặt của chỉ có cặp kia trong suốt như nước đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn d i ệ p phong vân nộng d i ệ p phong lòng của đ ố n g nhiên k cực h ấ n trong lúc nhất thời tâm tinh chậm trợn theo bản năng nói rằng có ngươi phải nhiều thiếu đều có các người chơi ngay vậy trong nháy mắt bạo nộ rồi ta trời ạ ni mã không phải nói mục hữu sao chương một trăm bốn mươi hai đại bắt á i diệm phong không để ý tới các người chơi đùa cợt phẫn nộ đứng ở tại chỗ si ngốc ngây ngốc nhìn lạc vân mộng bởi vì kích động mà run thanh âm của khiến lạc vân mộng cũng không có nhận ra hắn lạc vân mộng nghe ra diệp phong trong lời nói như vậy một tia dị dạng chân mày to vị mặt nhăn trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận vậy được rồi ta yếu ba mặt cụ phong chi thuẫn hai bộ hát rượu s á o trang ngươi có sao lạc vân mộng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong lệnh lung nói cho dù ai đều nghe ra đây là suy nghĩ diệp phong không nhiều như vậy chứ hẳng cố ý ác tâm hắn n ư ợ n g hắn không xuống đài được ai ngờ diệp phong liếp thấy nữ thần trong ngộng kinh hỉ này ra di tiến nhập vật hai ta quên cảnh giới căn bản không nghe được lạc vân mộng nói cái gì z e t e r d e t nguyên lai、like、là hồ suy đại khí nã mấy khối đổ tấm chắn vừa muốn đem m ộ i tử đầu bị lư đá đi cũng không nhìn một chút người cô nương cái gì trang bị hội hiếm lạ ngươi về điểm này rất rưỡi mấy người bởi vì tài lực không đông đảo không vỗ tới trang bị ngoạn ra đều châm chọc diệt phong hoàn toàn đã quên mấy phút trước vẫn đám mắt b ư ớ c lục quang xem cụ phong chi thuẫn vẫn cùng thần khí dường như đây cũng là đại đa số bản tính của con người không ăn được bồ đảo thì nói bồ đảo còn a n h bất quá bọn họ nói đảo cũng không phải là không hề căn cứ lạc vân mộng tuy rằng đóng cửa trang bị sáng bóng hiệu quả nhưng này một thân màu sắc lờ mờ áo giáp chỉ nhìn mặt trên điêu khắc từ xưa đẹp đẽ quý giá hoa văn chỉ biết phẩm chất tuyệt đối thấp không được lạc vân mộng gặp d i ệ p phong ngây ra như phong không phản ứng chút nào lông mày nhớn lên lại nói có sao a d i ệ p phong giật mình tỉnh lại nhanh lên gật đầu biểu thị trang bị quả thật có bao nhiêu tiền không lấy tiền không lấy tiền ta kháo người anh em này mà đầu bị lư đ á đi không chỉ là quần chúng vây xem ngay cả lạc vân mộng cũng mờ mịt ngươi cần sẽ đưa ngươi người một nhà đảm nhiều tiền thương cảm tình diệp phong t r e o nói trôn ở áo t r à n g trung trên mặt của bởi vì cực lực nín cười to xung động có điểm n u khúc biến hình lạc nữ thần chưa từng bị loại này đùa d i ỡ n nghe vậy phản ứng đầu tiên hay đem diệp phong đánh ngã t h ô n g mấy cái lộ thủng nhưng chỉ là trong nháy mắt thanh â m quen thuộc liền khiến nàng n g â y dại bị áo giáp bao quanh thân thể không khỏi run lên một cái tiện đa thấp giọng hỏi diệp phong thanh â m do nhược văn minh tế h không thể nghe thấy nhưng ở diệp phong nghe tới lại giống tiếng trời diệp phong kềm chế tâm tình kích động gật đầu nói tìm một chỗ không người tâm sự đi ta rất nhớ ngươi nói xong diệp phong đẩy ra đò người trực tiếp hướng phía trước đi đến lạc vân mộng lạnh như băng thần sắt trong khoảnh khắc băng tiêu tuyết dùng mặt nạ che khuất mặt cười bay lên lau một cái đỏ bừng chật cúi đầu theo sát mà diệp phong lý khai tình huống gì còn chúng vây xem nhìn bóng lưng của hai người tập thể lan g loạn ai cũng không ngờ tới hai người chỉ bất quá nói nhỏ vài câu nguyên bản khí chẳng vô cùng cường đại kỵ sĩ m ở m ở h ã y cùng người đi ai các ngươi xem mọi tử cặp mắt kia sao huynh đệ trích nhìn thoáng qua t i ể u luân hãm ta phỏng t r ư n g này mọi tử nhất định là ít có cực phẩm nàng đáng tiếc bị người ta trang bị cấp mê hoặc đi nói những có ích lợi gì tình thế so với người cường chúng ta không được trang bị chỉ có thể khổ ép nỗ lực lên nếu có một ngày đêm cũng có thể hỗn thượng một thân t h ầ n khí yếu dạng gì m ộ i tử không một đám người chính than thở cảm khái lúc này một gã dẫn theo một cây mục sư pháp trượng thánh đường mục sư chạy tới mở miệng lại hỏi mại trang bị người của đâu quẹo một m ộ i tử đi một gã ngoạn gia chỉ chỉ diệp phong và lạc vân mộng bóng lưng nhắc nhở cái gì m ộ i tử không biết hai người bọn họ ẩn tàng rồi tư liệu đẳng cấp đã vượt qua ta cấp năm ta trinh chắc không được một gã mười sáu cấp luyện kim thuật sĩ nói rằng ta đi xem một chút thật vất vả đụng với một mại s á o trang cũng không thể nhượng hắn chạy thánh đường mục sư lấy ra id ôn văn nhị nhã nam nhân đẳng cấp hai mươi hai rất phong tao đạo anh em hai mươi hai cấp coi như là đẳng cấp thiên bảng đệ nhất t h á c b ặ t ta ở trước mặt ta cũng không sợ che giấu dứt lời sài bước đuổi theo đoán chừng cự ly được rồi nhắm ngay diệp phong tịu i ném ra trinh chất thuật hệ thống nêu lên ngoạn ra ẩn giấu t í n h danh tin tức vô pháp bị t r a xét ta nhật có đặc thù đạo cụ ôn văn nhị nhã nam nhân khí cắn ra một cái rồi hướng lạc vân mộng đã đánh mất trinh chất thuật ngoạn ra id Vân Mộng Ly, c hai người h h i ệ p t á n kia là ai ôn văn nhĩ nhã nam nhân ngựa đầu nhìn trời một lúc lâu than nhẹ một tiếng một từng để cho ta hồn khiên mậu lượn quanh ngụy tử lạc thần vân mậu ộ ly luyện kim thuật sĩ nói xong một người ngồi chồm hổm góc tường bận về mở trong chốc lát vĩnh hằng quan diễn đàn trên sinh ra một cái tân thiếp tiêu đề rất dài kinh thiên đại bắt quái có đồ có chân tướng trung quốc khu toàn thể tao năm môn đau đớn tưởng nhậm nhật chúng ta nữ thần vân mậu ly bị thần bí nam loạn ra q u a chạy diệp phong và lạc vân mộng vì t r á n h né ngoạn gia theo dõi quả quyết chuyện đưa đến lạc khắc chấn vào diệp phong phòng nghị sự t i ể u đ i ể m ghế lô vân mộng nhớ ta không có như vậy một điểm lạc vân mộng bỏ mũ giáp mặt nạ xinh đẹp không thể tả tiếu trên mặt hiện lên lau một cái cười yếu ớt một điểm tịu i một điểm đi diệp phong ha hạ cười chuyên chú nhìn chăm chú vào lạc vân mộng con n g ư ờ i xem ra ta còn đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới vĩnh hằng khai phục mới nửa tháng ngươi tự làm ra động tĩnh lớn như vậy bất quá ngươi không cảm thấy hiện tại thành lập nghiệp đoàn có chút nóng nội sao theo ta được biết đế thích thiên và phong hỏa liên thành bọn họ thế nhưng đã đem ngươi chúng thần lĩnh vực xếp vào đối địch nghiệp đoàn danh sách ngươi sẽ không sợ đế thích thiên tụ tập hơn mười vạn đại quân đem chúng thần lĩnh vực đánh tan lạc vân n g ộ n g bị diệp phong nhìn có chút ngượng ngủ nói sang chuyện khác ta theo chân bọn họ sớm muộn sẽ có đánh một trận nhưng ta p h ỏ n g trừng thật muốn đánh nghiệp đoàn chiến cũng là ba mươi cấp sau đó tiến nhập chủ thành tài năng suy tính sự vĩnh hằng so với thần thoại ngoạn gia nhân số gia tăng rồi thập đội cũng không chỉ nhiều như vậy thái điểu dũng mánh vào vĩnh hằng hiện tại chính thị các đại công hội bổ sung tân máu l ớ nói mạnh h t lẩm bẩm già lâu la a tu la phi nguyện lưu ly phá quân ngũ nguyện thập thương bất túy mấy người này người điều không phải thanh danh hiển hack siêu cấp cao thủ thì làm một ít nhãn hiệu lâu đời cường hội cũng chưa chắc có thể tìm tới nhiều như vậy đại thần toa trấn lạc vân ngộng khỏe miệng nhất h i ê n chế nhạo cười hỏi ngươi và già lâu la nhất tiếu khinh thành rốt cuộc là quan hệ như thế nào dĩ nhiên để nàng không tiếp đối địch với đế t h í c h thiên diệp phong nghe vậy trong lòng mạnh căng thẳng cười khan hai tiếng đạo nàng khiếu đường vi vi là tỷ tỷ của ta ta khi còn bé ăn ở đều ở đây nhà nàng nhận thức trước ngươi nàng là ta thân nhân duy nhất nói như vậy là thanh mai trúc mã c h ư n một trăm bốn mươi ba kết minh được rồi không đ ù a ngươi lạc vân ngộng nhìn diệp phong mặt dáng vẻ quất bách cười cười nói ngươi kế tiếp có tính toán gì không mời chào cao thủ lớn mạnh t h lực giết chết thần thoại nghiệp đoàn xưng bá trung quốc khu diệp phong cợt nhà đạo chí hướng thật đúng là không nhỏ n g ư ơ i đương thần thoại nghiệp đoàn đệ nhất nghiệp đoàn danh s ư n g là là tùy t i ệ n đều. ta ở thần thoại lý và đế thích thiên đối kháng ba năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi so với ta còn lợi hại hơn lời này diệp phong không tốt lắm trả lời vì vậy quả đoán hoán trọng tâm câu chuyện vân ngộng ta còn không kiếm được nhất ước chúng ta t i u sớm thấy ngươi nói này có tính không không tuân thủ quy tắc kết phường phiến trang ư ơ i lạc vân n g ộ tưởng rồi tưởng dùng chưng cầu ánh mắt nhìn diệp phong nhẹ giọng nói cũng không tính là đi ta gặp ngươi chỉ do vừa khờ khẳng định không tính là lạc vân n g ọ n g hì hì cười hỏi vậy ngươi bây giờ kiếm được bao nhiêu bách tám mươi v ạ n đi mới ít như vậy ngươi nhưng phải cố gắng lên ha h a ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn gả cho ta d i ệ p phong lão m ặ t không đỏ cười nói lạc vân n g ọ n g nhất thời ngượng n g ủng tới địa ngục đi thiên tài muốn gả cho ngươi d i ệ p phong từ trong túi đ e o lưng móc ra ba mặt cụ phong chi thuẫn và một bộ hát rượu sáo trang bỏ lên trên b à n đạo lấy hay không lấy chồng sau này hay nói ta trước đem xính l ấ hạ nói ngươi này lạc thần công hội là điều không phải có điểm có tiếng mà không có miếng a thứ ba nghiệp đoàn liên mấy khối bạch ngân tâm chắn còn phải tốn tiến mãi được rồi đừng quanh coi qua lòng vòng khen mình biết ngươi lợi hại lạc vân mộng không còn chút máu diệm phong l i ế mắt lại nói ngươi khả năng còn không có xem quan công bố phó bản tư liệu đi tiếp qua ba ngày hệ thống sẽ đẩy rời đi mười lăm cấp đến ba mươi cấp phó bản sợ rằng đến lúc đó các đại công hội đô hội tổ chức tinh anh n o ạ n gia khai hoang tân phó bản lần này duy nhất đổi mới gần trăm cái phó bản ta dự định đa mua chút được trang bị từ tinh anh đoàn tiêu mấy chi phó bản đội ngũ đi ra nhiều một chút nợ hoa thông quan một tuần một điều kiện tiên quyết là xe tăng phải đính ở sở dĩ một mặt tốt tấm chắn cực kỳ trọng yếu nguyên lai、like、là như vậy sẽ cho ngươi hai khối tấm chắn đi diệp phong lại lấy ra hai mặt cụ phong chi thuẫn cấp lạc vân ngộng lạc vân ngộng thật vui vẻ chiếu đơn toàn bộ thu cười nói có đúng hay không có trang bị b ả n vẽ có khả năng nhóm lượng sinh sản đâu là có trang bị b ả n vẽ bất quá tài liệu khó tìm quay đầu lại ta đang nhìn xem nếu như có thể tìm đến tài liệu là hơn đánh mấy khối t i ế n ngươi để làm chi đối với ta tốt như vậy lạc vân n g ộ quả đấm nâng hương má cười tủm tỉm nhìn diệp phong bao nuôi ngươi mái ngươi vừa k i ế m đánh lạc vân mộng thị uy dường như ở diệp phong trước mắt hoảng liếu hoảng quả đấm nhỏ không muốn lại bị diệp phong nhất năm chặc lạc vân mộng ngần ra đỏ mặt lên dương cả giận nói nói lầm bầm diệp đại hiệp ngươi đây chính là công nhân đùa dỡn mỹ nữ tái không bưng già, cẩn thận ta khai hệ thống bảo hộ triệu hoán tiên lôi p h á c ngươi trò chơi đầu não để phòng ngừa có chút sắc lang đoạn trò chơi thì nhân cơ hội đùa dỡn lưu manh an b ấ t số sàng sở di cấp các mỹ nữ trang bị một phòng sắc lang bảo hộ công năng phi vợ cờ dưới trạng thái ngươi nếu là dám làm chút như là tập hung cường hôn loại này nhân thần cộng phát chuyện trực tiếp m đem ngươi cạo thành suy yếu trạng thái trong vòng hai mươi bốn giờ toàn bộ thuộc tính giảm xuống bảy mươi phần trăm d i ệ p phong niết miệng cười rất vô sỉ đạo thành yêu tình sợ gì vừa chết p h ả i đi chờ ta biến thành quỷ lại tới tìm ngươi ta hai cùng nhau diễn dịch nhất bộ hai mươi hai thế kỷ người của quỷ tình chưa xong chớ h ạ tiện nói chính sự lạc vân mậu bắt tay rút trở về cười nói ta nguyên lai chỉ là muốn ngươi ở đây thế giới thứ hai lý cả c a c quái đánh một chút trang bị b á n một chút tiễn bằng năng lực của ngươi chỉ cần nhân phẩm đ ề u không phải quá kém ba năm kiếm nhất ước mặc dù có độ khó nhưng kiếm một mấy nghìn vạn cũng còn là không có vấn đề không nghĩ tới ngươi lại lung lạc một đám cao thủ xây một công sẽ ra tới tranh phách thiên hạ lẽ nào ngươi không thích d i ệ p phong đột nhiên có điểm thấp thỏm bất an kiếm một mấy nghìn vạn cũng không có vấn đề lời này là có ý gì lẽ nào vân mộng d i ệ p phong chính không giải thích được thất lạc trước đã thấy lạc vân mộng nhật nhạc cười đạo thích ta rất sớm trước đây sẽ nói cho ngươi biết ta giá người của nhất định phải có thập đảng thập tuyệt dũ liệt tỷ n ệ thiên hạ khí khái ta rất chờ mong thời gian tới ngươi có thể trở thành là siêu việt đế thích thiên tồn tại để ngươi ta nhất định sẽ ở vĩnh hằng lý thành tựu i một phen vương đồ sự thống trị d i ệ p phong ngoài miệng ngưu bức h ò hét tuổi trong lòng lại nói lạc tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi ngươi lạc vân n g n g gật đầu từ chối cho ý kiến lại nói ta nghĩ không bao lâu chờ ba mươi cấp ngoạn gia tổng số vượt lên trước t r ă m tên trung quốc khu tam đại chủ thành lôi trạch thành phong tuyết ngân thành cùng với hoa hạ vương thành sẽ mở ra ngươi chuẩn bị lựa chọn chưa một tòa chủ thành phát triển tam đại chủ thành khai thông sau n g o n gia có khả năng lựa chọn một người trong đó bảng định bảng định sau n g o n gia cũng chỉ có thể sử dụng nên chủ thành trở về thành quyền trên cơ bản tất cả nhiệm vụ hoạt động cũng đều là ở nên chủ thành hạ hạt thành bang tiến hành tam đại chủ thành trong lúc đó không liên hệ truyền t ố n g nếu muốn đến một khác tọa chủ thành đi chỉ có thể chạy trốn qua đương nhiên nếu như ngươi có tiền cũng có thể đi chủ thành phi hành điểm ngồi c i phi hành tọa kỵ bay qua như vậy có khả năng so với chạy trốn tiết kiệm hai phần ba thời gian nhưng lấy trung quốc khu bắt ngát địa đồ khu vực thì là ngồi c i phi hành tọa kỵ chí ít cũng phải cần bốn một giờ d i ệ p phong trầm tư một hồi ngầm đầu nhìn lạc vân mộng hỏi ý của ngươi thế nào lôi t r ạ c thành đi lạc vân m ộ n đạo trung quốc khu vương thành hoa hạ thành tiếp giáp nước mỹ khu ở dĩ vãng nước chiến trung nước mỹ là trung quốc khu số một tử địch đương nhiên thực lực cũng là mạnh nhất lấy đế thích thiên tính cách nhất định sẽ lựa chọn hoa hạ thành làm nghiệp đoàn phát triển chủ thành kinh sợ nước mỹ ngoạn ra tiện thể trước đề cao cá nhân hy vọng mà đệ nhị nghiệp đoàn huyết lang minh và đệ tứ nghiệp đoàn chiến hồn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều sẽ chọn phong tuyết ngân thành ha h a khiếu thiên và chiến hồn thương hai gái này nghiệp đoàn lao đại ở thần thoại lý đều tăng ngăn song ấn độ a tam giảm nhiều nín kính muốn báo thù đâu nếu như bọn họ cảm lựa chọn khác chủ thành ta nghĩ nhất định có rất nhiều ngựa. Ý ít bọn họ vết xẻo, sở dĩ mặc kệ xuất phát từ ngựa. nghĩ định nhiều bọn hội họ dĩ có mặc Ý xẻo, sở kệ lạc o i minh nào lắng, lang và lo huyết h hồn đều sẽ chọn phong tuyết ngân thành. i ế tuyết n ngân đều sẽ Lạc vân mộng dừng một chút nói tiếp ngươi chúng thần lĩnh vực tuy rằng cao thủ không ít nhưng bây giờ cũng này ba công hội đối thủ nếu như ngươi nghĩ lớn mạnh cũng chỉ có thể tách ra bọn họ lựa chọn lôi trạch thành từ từ tích lũy thực lực ung dung mưu tính sau tính d i ệ p phong nghe song t i ự u có chút một mực nhuộm lạc vân mộng vừa nói như vậy tổng cảm giác cấp tam đại nghiệp đoàn ra vẻ đáng thương dường như thắc không khí khái lạc vân mộng tựa hồ xem thấu diệm phong lỏng của tư khe cười nói l đương nhiên là lôi trạch thành vạn nhất ngươi bị khi dễ ta cũng phương tiện vì ngươi xuất đầu đi lạc vân mộng hì hì cười nói diệp phong lộ vẻ tức giận xoa xoa mũi đạo vậy được rồi tự lôi trạch thành lạc vân mộng nhìn diệp phong lung túng hình dạng không khỏi mỉm cười thuận lợi ném lợi chương o Diệp p một k ế t m i n ă m bốn c mươi bốn liệt thiên tuyệt bực ích vân mộng vậy sau này ta đã có thể báo ngươi bắt đuổi diệm phong chính tử khất bạch lại miệng ba hoa trò chuyện nêu lên đột nhiên vang lên nhìn một chút là phi ca tháp bạc huynh xảy ra chút sự phi ca trầm giọng nói bất xuất và thập thương vừa đều bị đạo tặc tập sát d i ệ p phong b i ế n sắc hỏi chưa một nhà công hội đạo t ậ c đoàn mới vừa lên tuyến thời gian mặc trung lung nhận một cái nhiệm vụ hiện tại trong đội ngoại trừ diệp phong và hạo hải lam còn lại năm hán tử chính x u ố n g lại tố nhiệm vụ năm người này thực lực t i ể u không cần nói nhiều có thể tập sát rơi nguyên lai ngã bất xuất thập thương bất túy h kia đạo tặc trong đoàn đạo tặc ít nhất đều là nhất lưu cao thủ nhân số chi ít ở mười người đã ngoài diệm phong chính âm thầm phân tích chợt nghe phi ca hung tận nói thí đạo tập đoàn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một hai mươi mốt cấp tật phong đạo tặc ai đi liệt thiên tuyệt hắn ẩn nấp hiệu quả quá mạnh mẽ theo đuôi chúng ta một đường chúng ta cũng không phát hiện đầu tiên là hai đao g i ế t chết bất xuất đắc thủ sau liền rút lui chúng ta bốn người người cũng không có để lại hắn đang chờ đợi bất xuất chạy thi sống lại thời gian tiểu tử này đi mà phục vẫn lại đang ta không coi vào đầu g i ế t chết thập thương em đi lần này mất mặt quá mức rồi d i ệ p phong nghe vậy chân mày cao lại các ngươi hiện tại ở đâu nói một chút vị trí t o à độ ta đi qua nhìn một chút là khác chân phía bắc diện h ám đất rừng tọa độ bốn mươi một nghìn chín trăm tám mươi hai một mươi một ba trăm chín mươi b ố ta đã thông chi lãm vũ miên tốc độ của nàng khoái hẳn là rất nhanh thì có thể nhiều ta p h ỏ n g chừng cái này liệt thiên tuyệt tuyệt đối sẽ không lúc đó dừng tay mục tiêu kế tiếp điều không phải mặc trung lung chính là ta ngươi nắm chắc điểm ngày hôm nay nói cái gì cũng phải giữ liệt thiên tuyệt lại d i ệ p phong đáp ứng một tiếng đóng cửa trò chuyện lôi ra hệ thống địa đồ ở phía trên tìm được rồi ư u ám đất rừng đây là một mảnh nảy sinh cái mới cấp quái địa đồ ly lạc khắc chấn không tính là quá xa nửa giờ là có thể đến có muốn hay không ta cùng đi với ngươi lạc vân ngọc ân cần hỏi han phi n g u y ệ t lưu ly và phá quân ngũ n g u y ệ t thực lực nàng là biết đến tài năng ở hai người không coi vào đâu sát nhân kia đạo tặc trí ít cũng coi như siêu cấp cao thủ một thực lực cường hãn đạo tặc tưởng không cầm quyền ngoại r ế t bị giáp bố giáp trước nghiệp tái giản đơn bất quá thế nhưng đó cũng không phải nói phi ca và phá quân ngũ n g u y ệ t thực lực không đủ một thao tác sắc bén đạo tặc một ngày phát huy ưu thế tốc độ đang không có hữu hiệu, hiệu khống chế kỹ năng d ư ớ i tình huống tưởng giữ hắn lại là rất khó không cần ngươi làm việc của ngươi đi ta tự mình giải quyết là tốt rồi có chuyện gì ngươi tái m ặ ta bảo chứng tùy khiếu tùy đến lạc vân m ộ n gật g đầu cũng không có miễn cưỡng diệp phong trong khung là rất nạo có thể tự mình giải quyết chuyện tuyệt không hội mượn tay người khác vô người hai người ra tửu điếm diệp phong đối với lạc vân m ộ n g cười cười đi tới bế nàng một chút gương mặt thiếp ở bên thai của nàng ôn nhu nói chờ ta ừ lạc vân m ộ n g ư một tiếng cũng không có chống cự mau đi đi. diệp phong để tiết tiết kiệm thời gian dùng mấy bình sơ cấp r a tốc t ế thuốc tốc độ đề cao ba mươi phần trăm một đường cuộn cuộn hai mươi phút sau đến rồi u ám đất rừng phi ca thỉnh thoảng quay bầu trời phóng chiếu sáng tiễn p h á quân ngũ nguyệt và mặc trung lung tắc ở một bên coi chừng thập thương bất túy và nguyên lai ngã bất xuất thi thể đề phòng ưu ám đất rừng mộ địa cũng không xa nhưng nhân vật tử vong linh hồn trạng thái chỉ có nguyên thuộc tính 50%, đường chạy tốc độ rất chậm một chốc vẫn không chạy nổi đến d i ệ p phong ra vào đội ngũ nhìn một chút đường vi vi lãm vũ miên và hạ vũ mặt đều ở đây trong đội ngũ còn chưa tới đ ạ n vì vậy ở đội trò chuyện lý đạo tiểu vũ báo cáo một chút vị trí của ngươi báo cáo em gái ngươi ta ở nơi này tiềm hành đâu cái gì nhận biết lực thái trầm chạp ta đi ngươi ẩn nấp hiệu quả cao như vậy miêu bất động ta nhận biết cái rắm d i ệ p phong tức giận trả lời một câu lúc này nguyên lai ngã bất xuất chạy tới hỏi có khả năng sống lại sao nhân vật chạy thi sống lại sau lượng máu chỉ có mãn huyết dưới trạng thái một m ư ơ ba bốn mươi điểm lượng máu bính một chút phải treo ta số năm số người tựu sống lại d i ệ p phong tiến lên vài bước ở cự ly nguyên lai ngã bất xuất thi thể năm mã chỗ đứng vững vốn còn muốn nhắc nhở lãm vũ miên phòng bị liệt thiên tuyệt tập sát nhưng suy nghĩ một chút lấy lãm vũ miên kỹ thuật và ý thức làm như thế nào trong lòng nàng rất rõ ràng lắm miệng nói khẳng định lại muốn bị nàng nói、móc. năm bốn ba hai một sống lại nguyên lai ngã bất xuất linh hồn thể lập tức dung nhập thi thể từ dưới đất đứng lên lúc này một đạo nhanh như tia chiếc bóng đen v è o lực nhiều một bả màu đen trùy thủ do nhựa độc xà giống nhau c h á t hướng nguyên lai ngã bất xuất hầu mắt thấy hát sắc trùy thủ cự ly nguyên lai ngã bất xuất hầu bất quá một thước một đạo lục mang từ trong không khí đột m ộ t hiện hệ ra thương nhất thanh thúy hưởng lãm vũ miên hay đến điên chút nào xuất kích hoàn mỹ đem liệt thiên tuyệt công kích ngăn, ngăn rơi liệt thiên tuyệt một kích không chúng lập tức một sau khiêu túng ra sáu mã rất xa đứng vững sau lạnh nhạt nhìn lãm vũ miên chốc lát nói kỹ thuật không sai À, lãm vũ miên sửng sốt một chút làm thâm niên thần cấp đạo tặc toàn bộ trung quốc khu có thể cùng một trong chiến cũng chỉ có thần thoại công hội thiên long bát bộ chúng một trong quỷ dạ xoa vương quỷ vũ đ a o hiện tại cánh bị một danh điều chưa biết hiểu rõ đạo tặc khích lệ kỹ thuật không sai có đúng hay không thái khôi h ả i phi ca ngày hôm nay rốt cuộc tan mất mặt mũi vừa nghe liệt thiên tuyệt tại nơi g i ó n g dạc thấy thế nào đều cho rằng người anh em này mà có trang bức hiểm nghi lạnh lùng tốt của nàng kỹ thuật không sai để ở trong mắt nước khu đạo tặc mật ra ngoại trừ quỷ vũ lao không có bất cứ người nào có tư cách nói những lời này người càng lại k có có. hơn g nữa g tên liệt thiên tuyệt đỏ biến thành màu đen tên hồng đến này trình độ giết người nhất định sổ bất thắng sổ vì sao thứ giết chúng ta diệm phong bất động thanh sắc hỏi liệt thiên tuyệt nghe vậy thân thể đột nhiên bị kiếm hãm một lát tiền thưởng nhiệm vụ diệp phong trong lòng t h ầ m than quả nhiên trọng thưởng dưới tất có dung phu đế thích thiên và tam đại nghiệp đoàn liên minh kết s ù huyền thưởng lệnh vẫn còn có chút hiệu quả diệp phong dụ n g thần mắt thuật trinh chắc một chút cái này liệt thiên tuyệt là tán nhân ngoài ra không có gia nhập bất luận cái gì nghiệp đoàn chúng ta tới đánh cuộc thế nào diệp phong cười hỏi ngươi nói liệt thiên tuyệt trả lời trước sau như một lời ít mà ý nhiều diệp phong chỉ một ngón tay lãm vũ miên đạo chúng ta đều không đ ộ n g thủ ngươi và kỹ thuật tốt nàng đánh một trận nếu như ngươi thắng ta thâu ngươi năm trăm kim tệ nếu như ngươi thua thêm vào ta nghiệp đoàn làm sao liệt thiên tuyệt trầm ngâm một hồi đắp tờ cơ có khả năng nhưng ta sẽ không thêm vào bất luận kẻ nào nghiệp đoàn nếu như ta thua ta tự sát ba c ấ p đồng thời bảo chứng sau đó tuyệt không tái ám sát c h ú n g thần lĩnh vực người d i ệ p phong nghe vậy có chút t i ế c n u ố i nhưng cũng không có miễn cưỡng cao thủ chân chính đại thể đều tâm cao khí ngạo chẳng đáng v u ăn nhờ ở đ â u liệt thiên tuyệt rõ ràng là thuộc về người như thế miễn cưỡng không đến ok vậy cứ như thế quyết định yếu ký khế ớt sao không cần ta tin ngươi diệm phong nhận ra trong lòng đối với liệt thiên tuyệt đánh giá lại đề cao vài phần Phần p khí độ này nhượng người không thể không h này người độ bội ụ chương nếu n đổi Diệp thành Phong, n g ư i h h a n nếu n là k ô ký khế ước, đánh ước, một trăm bốn mươi lăm lãm vũ miên vs liệt thiên tuyệt liệt thiên tuyệt nói xong hung hãn mở ra nhanh chạy hai tay cầm ngược thủy thủ hướng lãm vũ miên đánh tới nhanh chạy mặc dù là tam đại đạo tặc nghề nghiệp thông dụng kỹ năng nhưng tật phong đạo tặc so với ám dạ đạo tặc và thối độc ám sát giả có mười phần trăm chức nghiệp tốc độ thêm được trong lúc nhất thời liệt thiên tuyệt tốc độ đạt tới cực h ạ n mau bất khả tư nghị mang theo một trận gió thanh màu đen ngắn trùy đâm thẳng hướng lãm vũ miên mặt lãm vũ miên lạnh lùng nhìn chăm chú vào đâm tới truy thủ thân thể nhất thác t h i ể m rất liệt thiên tuyệt tắc kích ngay sau đó cũng không quay đầu lại một trở tay bồi thứ chắc hướng liệt thiên tuyệt c á i hót liệt thiên tuyệt đầu nhất thấp thuận thế một nhào tới trước đồng dạng đ ó a rất lãm vũ miên công kích kỹ thuật không sai lãm vũ miên khép cười một tiếng đem nguyên thoại trả lại cho liệt thiên tuyệt nên ta lãm vũ miên thân thể nhất cung cũng là khai nhanh chạy v ọ t tới nhưng nàng đi điều không phải thẳng tắp vọt tới giữa đường thân thể n h ó lên dưới chân trợt ra một biên độ cực tiểu nửa cung tròn đón dưới chân vừa nhất thác hồ đ i p bộ hàm tiếp rét tự chạ trong nháy mắt bước ra điệp ảnh tứ trọng sướng trong nháy liền đến liệt thiên tuyệt bên người lãm vũ miên thân thể nhanh quay ngược trở lại do nhược một đạo gió xoáy vây quanh liệt thiên tuyệt mang ra khỏi một vòng tàn ảnh căn bản không phân rõ người mới là của nàng thực thể lãm vũ miên động đắc cực nhanh hai tay thủy thủ cuốn cắt kim loại b ố i thứ tắc kích thối độc trọng thứ liên tiếp bốn lần công kích c h á t hướng liệt thiên tuyệt phá quân ngũ nguyệt nhìn nhiệt huyết sôi trào hét lớn em đi nha phách lối nữa quỳ đi không muốn liệt thiên tuyệt hai chân đinh trên mặt đất bất động nửa người trên lại làm ra liên tiếp không thể tưởng tượng nổi động tác nghiêng người nửa g ra sau nghiêng về trước trang diện nhìn như mạo hiểm không gì sánh được nhưng mỗi khi lãm vũ miên t r ủ y thủ sắp sửa đ ầ m tới hắn thời gian luôn luôn có thể bị hắn khó khăn lắm đoá rơi d i ệ p phong đám người nhìn mục chừng cầu nốc người này hai chân cùng lập cái cọc dường như nửa người trên cùng mặt đất hạ c h i ế t độ lớn của góc nhỏ nhất nhưng chỉ có ba mươi độ thảo hắn vẫn năm sao thế nào thân thể cùng diện điều dường như nguyên lai ngã bất xuất tức giận kêu lên d i ệ p phong sắc mặt của dần dần chấm xuống những động tác này hắn cũng có thể làm được có lẽ nói mỗi một một long nha đặc trùng đại đội thành viên đều có thể làm đi ra Cái này lúc i thiên tuyệt rốt cuộc là ai? Lam vũ miên liên tục 4 lần công kích thất bại, ệ tuyệt t rốt tục thất trùy thủ kích hư hoảng h lần công cuộc c một là Lam Vũ t thoát lang không nhảy lùi lại không nhảy khỏi phạm vi ô này g đứng vững, gồm tung kích, khẽ chỉ chút chán tóc hát thủ rất trên sát tố bớt một xa bao bay sáo d i giận, cả l u ệ n Yê-ô-ga đường i n g ơ i Liệt thiên biết l tuyệt tác trả nghe vậy hổ khu chấn động, không biết nên tác hà nên động, vậy i Lúc à y đ ư ờ n vi vi và hạ vũ mạt cũng rất xa chạy tới thấy lam vũ miên nhất phó tức giận răng dấp hỏi chuyện gì xảy ra tiểu vũ nổi giận diệp phong chiêu giữa sân hai người nhất biểu m ô i nói rằng nga đường vi vi cực độ vô cùng kinh ngạc toàn bộ trung quốc khu đạo tặc ra cùng nhau có thể liên tục đoá rơi lãm vũ miên bốn lần công kích vẫn chưa tới ngũ chỉ số cái này liệt thiên tuyệt cũng quá nghịch thiên đi hạ vũ m ặ t nhìn cắn răng ngồi t r ồ n h ồ n một bên khẳng bánh m ì nguyên lai ngã bất xuất liên tục hai người trị liệu thuật dễ dàng đem máu của hắn lượng cả đến mạn giá g trị thập thương bất túy cũng sống lại văng trên đầu mình bộ một hồi phúc thuật tự rêu cười cười xoay người nhìn về phía quyết đấu hai người lãm vũ miên lại cùng liệt thiên tuyệt chiến đến rồi cùng nhau liếc mắt nhìn sang toàn trường lộ vẻ hai người chạy vội thân ảnh của bởi vì tốc độ nhanh quan hệ cao thủ đạo tặc trong lúc đó tờ cờ đứng lên còn là rất cảnh đẹp ý vui hai người bùm bùm người tới ta đi đánh hai phút thối lui sau cánh còn là mãn huyết ai cũng không đụng tới ai hai người công kích đều không ngoại lệ đều bị đối phương mít rơi nguyên lai、like、ngã bất xuất nhìn rất thất vọng buồn buồn ó i đây là tờ cờ sao chiếu đánh như vậy xuống phía dưới ngày tháng năm nào có thể phân ra thắng bại người biết cái gì cao thủ chân chính so chiêu thấy qua trưa đương nhiên đế thích thiên và dạ vũ lưu phong trận chiến đấy đụng nhau thập phần chung còn là mãn huyết n g ư ờ i nói như thế nào phi ca nhìn mùi ngon trong lúc nhất thời đã quên liệt tiên h tuyệt cương giết hắn hai người huynh đệ thở dài nói trung quốc khu lại muốn xuất hiện một thần cấp đạo tặc đường vi vi quét l á m vũ miên và liệt tiên h tuyệt liếp mắt cười nói không dùng được thập phần chung liệt tiên h tuyệt thất bại d i ệ p phong gật đầu biểu thị tán thành thực hạn tốc độ xuống tờ cờ đối với thể lực và tinh lực tổn hao đều rất lớn căn bản cũng không khả năng duy trì liên tục thái thời gian dài liệt tiên tuy mạnh nhưng cũng sẽ không tự do tri vũ ngay cả đ i ệ ảnh tứ trọng sướng vận dụng cũng không phải lưu loát như vậy ưu thế của hắn ở chỗ đối với xuất thủ né tránh thời cơ tinh chuẩn nắm chặt nói cách khác hắn cũng đỡ không được tiểu vũ nhiều lần như vậy công kích tiểu vũ bây giờ còn lưu hữu dư lực tự do c h i vũ cũng vô ích liệt thiên tuyệt đang đợi cấp kỹ năng trang bị cũng không chiêm ưu thế dưới tình huống tưởng đánh bại tiểu vũ cơ bản không có khả năng vô luận thiên phú của hắn mạnh bao nhiêu hiểu thấu đáo không được tự do quy tắc c ậ n chiến nghĩa sâu ít a hắn cực hạn tốc độ sẽ không so với tiểu vũ kéo dài hơn diệm phong dừng một chút cười khổ nói bất quá bây giờ xem ra cái này liệt thiên t u ệ lĩnh ngộ tự do tri vũ chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộ sở dĩ ta mới chịu cùng hắn đánh cái này đổ n h ư ợ n g tiểu vũ đánh một trận thắng chi vinh tuyệt hậu hoạn đạo tặc chức nghiệp mặc dù đang đại hình nghiệp đoàn chiến có thể phát huy tác dụng không chiến sĩ pháp sư như vậy xung ra nhưng đạo tặc ám sát tập kích cũng những nghề nghiệp khác không cách nào so sánh bất luận cái gì một nhà công hội thủ lĩnh cũng không nguyện bị đối phương thần cấp đạo tặc để mắt tới bởi vì thường thường bằng gián tiếp bị tuyên án tử vong ở có chút riêng thời gian một thần cấp đạo tặc hay trong bóng tối tử thần bọn họ đối với đối địch cao thủ nhất là bố giáp, bị giáp. nghề nghiệp uy hiếp vượt quá tưởng tượng diệm phong nhìn ra cái này liệt tiên h tuyệt là hành sự quang minh bằng thẳng trọng thủ tín ngặt người đáp ứng sự tuyệt không hội đổi ý lúc này liệt tiên h tuyệt đã rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi phía sau lưng bởi vì thở hào hển mà nhỏ nhẹ phập phồng nhưng hắn vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở đó lý như núi bất động trên người tản ra một loại không sợ dũng liệt khí lãm vũ miên tiếu xanh xanh đứng vững ngón tay chọn trùy thủ cười nói còn muốn đánh sao tại sao lại không chứ liệt tiên h tuyệt cười cười chỉ bất quá toàn bộ bộ mặt bị áo choàng che k u ấ t không ai có thể thấy vẻ mặt của hàn biên hóa ta thu hồi trước nói ngươi không chỉ là kỹ thuật không sai có thể nói ngươi là hất kim vi chỉ ta ở trong trò chơi đã gặp lợi hại nhất đạo tặc cảm t ạ n lãm vũ miên t h ẳ n g n h ữ n người đạo nếu như đây là ngươi đủa thứ nhất trò chơi như vậy ngươi đồng dạng là ta đã thấy tối có thiên phú đ ạ o tặc thế nhưng hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta dong dài cái gì nhanh lên đánh đừng lãng phí thời gian a n g u y ê n lai ngã bất xuất càng nghe càng không thích hợp không là sinh tử quyết đấu sao nghi mã thế nào trò chuyện giết thì giờ nghe ý tứ này còn lớn hơn có tỉnh táo tương tích vị đạo nói nguyên lai ngã bất xuất từ ở mông đế lạc hoang mạc mê c ù n g kiến thức lãm vũ miên tránh né bộ phận then chốt toa thương thì thi triển tự do c h i vũ đã dậy rồi quý ý, lúc này thấy hai người thổi phồng có chút quá bình giấm chua bật người đổ trong lòng thầm thì lao tử hoa một c h u n g ý mọi t ử dễ sao lãm vũ miên đôi mắt đẹp đ ư a n g a n g một cái nguyên lai ngã bất xuất sợ đến run run một cái nhanh lên mầm miệng hiện tại nói riêng về kỹ năng tờ cờ kỹ xảo ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngày hôm nay ta chưa chắc sẽ bại liệt tiên tuyệt thủ tay trái lực toàn một chút truy thủ chấn định nói phải vậy thử nhìn một chút l a m vũ miên khép cười một tiếng thân thể tại chỗ cấp toàn trong khoảnh khắc tiến nhập tự do c h i vũ trạng thái thân thể do như quỷ mị phiêu hốt nhằm phía liệt thiên tuyệt c h ư n g một trăm bốn mươi sáu liệt thiên tuyệt trần dũng t u y ệ t liệt thiên tuyệt hai mắt hiếp lại nhìn c h ầ m c h ầ m xông tới l a m vũ miên thân thể lui nhanh mắt thấy l a m vũ miên cự kỳ đã không được năm mã đột nhiên ra tốc một đường gậy phản chạy bên phải chân vừa đ ặ p địa thân thể bay lên trời tay phải tới eo lưng đang lúc sờ một cái năm đem hiện lên hàn quang phi đao đội lên dành tay chung phi đao diệm phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại tay phải theo bản năng vói vào ba lô đồng dạng móc ra năm đem thanh đồng phi đao từ nếm được phi đao sát nhân vui vẻ phi đao cũng được diệp phong chuẩn bị phẩm một trong lúc này phanh nhất thanh một hưởng liệt thiên tuyệt đơn đầu gối chấm đất theo tay vung lên năm ngọn phi đao tuột tay ra thẳng tắp bắn về phía l a m vũ miên đao đến trên đường đột nhiên quỷ dị thay đổi tuyến tự động tản g ra từ năm bất đồng độ lớn của góc công hướng l a m vũ miên diệp phong lúc này nội tâm r u n g mạnh như cơn sóng gió động trời trực kích đáy lỏng nhưng hắn không suy tư thời gian hai mắt nhìn chằm chằm năm ngọn phi đao rất nhanh tính toán sự công kích của bọn họ chỗ rơi. trong khoảnh khắc năm đem thanh đồng phi đào bắn ra đường vi vi đám người mục t r ư ờ n g khẩu nốc lại một một phi đào cao thủ các nàng thế nào cũng thật không ngờ liệt thiên tuyệt sau cùng rửa cánh sẽ là phi đào hơn nữa hắn phóng ra thủ pháp cũng cùng diệp phong kinh người tương tự hầu như không có khác nhau chút nào diệp phong là đường vi vi ở trong trò chơi thấy duy nhất một có thể ngọn phi đào vận dụng đến đào chỗ hướng tùy tâm sở d ụ n g người của đệ nhất cũng là duy nhất nàng từ không cho là có một ngày hội có một người phi đào kỹ xảo có thể đạt được diệp phong cảnh giới có thể nghĩ liệt thiên tuyệt dùng để xoay xu hướng suy tàn phi đào đối với nàng trùng kích bao lớn đây hết thể phát sinh quá nhanh diệp phong cùng liệt thiên tuyệt xuất thủ hầu như ở trong trước mắt liền hoàn thành chỉ nghe đương đương đương liên tục năm thanh nhẹ vang lên diệp phong thanh đồng phi đao chính xác đem liệt thiên tuyệt phi đao đánh rơi lãm vũ miên đ ô n g nhiên ngưng hẳn tự do c h i vũ đứng vững sau hai mắt có chút tức giận trừng mắt diệp phong nàng nguyên tưởng trách cứ diệp phong sen vào việc của người khác bởi vì nàng rất tự tin tự do c h i vũ tốc độ thêm được hạ lấy thao tác và đi vị kỹ xảo yếu tránh thoát phi đao công kích cũng không phải rất khó nhưng đường nhìn vừa tiếp xúc với diệp phong tức giận trong lòng nhất thời tiêu tan thành mấy khói chỉ thấy diệp phong thân thể tựa hồ là không bị khống chế rung động hầu động vài cái muốn nói cái gì lại khàn giọng không phát ra được thành đến liệt thiên tuyệt từ từ đứng lên sâu đậm nhìn diệp phong l ê n mắt rồi hướng lam vũ nguyên đạo ngươi thắng ta sẽ đổi tiền mặt hứa hẹn sau đó tuyệt không hội sẽ cùng chúng thần lĩnh vực là địch dứt lời xoay người hướng tùng lâm ở chỗ sâu trong đi đến chờ một chút chịu thua thì là xong đừng quên chúng ta nói xong ngươi thua yếu tự sát ba cấp nguyên lai ngã bất xuất vừa thấy liệt thiên tuyệt phải đi lúc này g ơ chân kêu to không duyên cớ vô cớ bị giết chết tổn thất bán cấp kinh nghiệm hơn nữa lãm vũ miên nữ thần tựa hồ đối với người này đánh giá rất cao trong lòng liền đem liệt thiên tuyệt thật lên ngươi vô duyên vô cố giết hai người chúng ta cứ như vậy đi cũng không thích hợp đi mặc trung lung dơ lên pháp trượng một ngón tay liệt thiên tuyệt lạnh lùng nói bất xuất tiểu mặc đường vi vi chừng hai người liếc mắt ý bảo bọn họ câm miệng phá quân ngũ nguyệt vừa thấy mừng rỡ toát miệng nói hai người xóa bức không biết do sở trạng huống không gặp lao đại đều kích động hòng gió còn dám tại đây nói h u nói tả yên tâm liệt thiên tuyệt cũng không thất tín với người ta sẽ đổi tiền mặt cam kết liệt thiên tuyệt ý thức nào qua cưng muốn chọn nhân vật tự sát kỹ năng chợt nghe diệp phong thanh âm khàn khàn rung r ọ n g nói huấn luyện viên huấn luyện viên mọi người nhất tề ngơ ngẩn bao quát đường vi vi ở bên trong diệp phong chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc tới trần dũng k i t chuyện liệt thiên tuyệt nghe vậy thân thể mạnh run lên một cái chầm mặc một lúc lâu bối quá thân áp ngươi nhận lầm người vi tại sao muốn đoá ta diệp phong chầm r ã i bỏ áo choàng góc cảnh phân minh trên mặt của hai hàng nước mắt c u ộ n trào mánh liệt ràn ruộ bởi vì cực độ khiếp sợ khoe miệng nhỏ n h ẹ chịu động trong lòng ngũ vị tặc trần khổ sở kinh hỉ tức giận không phải trường hợp cá biệt không có ở chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường trải qua người sống chết rất khó lý giải phần này quân nhân trong lúc đó đồng đội t ì n h n ó điều không phải huynh đệ lại trọng vu huynh đệ sở dĩ chẳng bao giờ trước mặt người khác chạy qua lệ diệp p h o n g vào giờ k h ắ c này l ệ rơi l ệ c mặt hạ vũ m ặ t chưa từng thấy qua diệp phong tâm tình không khống chế được đến cái dạng này không khỏi cầm đường vi vi tố thủ cố sức nắm thật chặt mật ngữ hỏi đại tiểu đây là thế nào đường vi vi lắc đầu trầm mặc không nói ta nói rồi ngươi nhận là người liệt thiên tuyệt nói cất bước hướng phía trước đi đến ta nhận là người n g ư ơ i dám bỏ á o choàng nhượng ta nhìn n g ư ơ i một chút mặt của sao không t ấ t có diệp phong nghe vậy đột nhiên giận tí mặt gầm thét m ắ g to trần dũng kiệt ngươi mai danh nhận tích hơn nửa năm ta ba nghĩ đến ngươi lừng l ấ y để cứu ta diệp phong lừng l ấ y ngươi ba có biết hay không ta và đ ộ c x à bác sĩ để báo thù cho ngươi chúng ta lấy trộm bộ đội vũ khí trang bị một mình hành động ở bên cạnh trong rừng rậm mèo tròn một tháng tối hậu đem ba ma quỷ dòng binh đoàn hơn hai trăm người toàn diện một tù binh chưa từ lưu đọc xả một chân chặt nước thấy thuốc con mắt trái cũng mủ cũng chỉ có ta diệp phong không cụ tay cụt chân nguyên lành trước đã trở về d i ệ p phong dừng một chút bình phục một chút không khống chế được đích tình tự tiếp tục nói ngươi so với ta rõ ràng hơn tư đạo vũ khí tự ý hành động hành hạ đến chết bắt tù binh là bao nhiêu tội nếu như điều không phải lão lãnh đạo nhớ kỹ ba người chúng ta dị vãng ít nhiều có chút công tích ba người chúng ta phải ra tòa án quân sự phải bị bắn chết nhưng chúng ta cho tới bây giờ không hối hận qua chúng ta đều là ngươi khéo tay mang ra ngoài ngươi treo nếu như chúng ta không chính tay đấm đám kia m u ố lỏng đợi chúng ta tử cũng phải tố ác ngộng cho ngươi báo thủ ta cho rằng lần này dù sao cũng phải xuống phía dưới bồi ngươi trước đó đắt cho ngươi chào hỏi、đi. sở dĩ ta và bác sĩ lương tàn phế một chân độc xà chạy đến ngươi lừng lẫy địa phương cùng xóa bức g i ư ờ n g như quay to như vậy một mảnh sơn cốc nói hai người chung đầu nói ngươi chưa âm thầm hai danh nhận tích nửa tháng hiện tại nhô ra nói với ta ta nhận lầm người mọi người thấy khàn cả giọng gầm thét diệp phong cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ là nhìn chăm chú vào liệt thiên tuyệt xem phản ứng của hắn liệt thiên tuyệt hai chân đột nhiên dừng lại hai vai kịch liệt rung động do dự một chút đáy lòng thở dài một hơi kế tục hướng u ám đất rừng ở chỗ sâu trong đi đến diệp phong nhìn liệt thiên tuyệt bóng lưng buồn bác c ư la lớn trần dũng kiệt còn nhớ rõ thủ đồng đội sao ngươi có đúng hay không đã quên ta không biết hát nhưng ta sẽ bối nếu như ngươi đã quên ta bối cho ngươi nghe ta đến nói cho ngươi biết cái gì là huynh đệ sinh tử khởi viết không có quần áo cùng tử đồng bảo vương vu khởi binh sửa ta qua mâu cùng tử cùng thủ khởi viết không có quần áo cùng tử cùng c h ạ c h vương vu khởi binh sửa ta mâu kích cùng tử giai tác khởi viết không có quần áo cùng tử cùng thường vương vu khởi binh sửa ta binh giáp cùng tử giai hành khởi viết không có quần áo cùng tử đồng bảo khởi viết không có quần áo cùng tử cùng t r ạ c khởi viết không có quần áo cùng tử cùng t h ư ờ n g huynh đệ đồng đội chương một trăm bốn mươi bảy huynh đệ đồng đội trần dũng kiệt rốt cục xoay người nhìn phía diệp phong một lúc lâu cất bước đi tới giang hai cánh tay cùng diệp phong thật chặt ôm n h a u trôn ở áo choàng trung mặt của trong khoảnh khắc lệ rơi lời mặt có thai duyệt gặp nạn quá cũng có chua sót nước mắt xẹt qua diệp phong g ò má của một giọt tích rơi tay phải toàn nắm thành quyền dùng sức giã trước trần dũng kiệt sau lưng của dường như muốn đem nửa năm qua này ủy khuất cô đơn phát t i ế t đường vi vi hạ vũ mạt lã vũ miên nhìn hai người báo cùng một chỗ khóc như đứa bé dường như đại nam nhân nhu nhược tâm nhất thời bị lây hai mắt cầu trước nước mắt nỗ lực đẻ nén không để cho mình khóc thành tiếng phi ca lau một cái khô khốc khỏe mắt cười mắng đại gia ngươi ta nói hai vị có thể hay không không yếu như thế phía tình yếu khóc đổi chỗ phi ca nhẹ dạ chịu không nổi cái này trần dũng kiệt nghe vậy cùng d i ệ p phong xa nhau nắm tay cô sức đảo một chút d i ệ p phong ngực miễn cưỡng cười nói đa tạng độc xả và bác sĩ hiện tại người ở nơi nào d i ệ p phong ngửa đầu nhìn trời ép quay mắt lệ thở dài nhẹ n h ó n đạo không biết cầm hai trăm vạn xuất ngũ phí và một trăm vạn bị thương tàn phế trợ cấp mai danh nhận tích có thể là không muốn ta tìm được bọn họ phà ta thấy bọn họ hay náy trần dũng kiệt vỗ vỗ diệp phong vai trầm giọng nói tìm được bọn họ không phải cả đời này ta cũng sẽ không an lòng d i ệ p phong gật đầu tưởng điều chỉnh một chút có chút thương cảm b ầ u không khí cười hỏi kiệt ca thanh âm của ngươi thế nào thay đổi khẳng khẳng ta đều không có nghe được là ngươi bất quá tương giác trước đây rất có t ử tính trần dũng kiệt quét mắt mọi người tại đây lướp mắt cười khổ nói sau này hay nói đi d i ệ p phong sửng sốt lại nói đem áo choàng vẫn lên n h ộ ta chiêm ngưỡng một chút ngài phong thái lúc này phi ca gặp trần dũng kiệt muốn nói lại thôi hình dạng lên đường các ngươi trò chuyện chúng ta kế tục tố nhiệm vụ đi nói bắt chuyện phá quân ngũ n g u y ệ t đám người l y khai đường vi vi cũng nói ta đây cũng đi các ngươi cửu biệt gặp lại h ả o h ả o tự ôn chuyện đi trần dũng kiệt nghe vậy cười nói không có ý tứ là ta đa tâm l i ế u các ngươi đều là bạn của diệp phong ta hiện tại cũng thoát khỏi bộ đội không có gì có thể giấu dếm chỉ là không nên h ù được các ngươi là tốt rồi nói xong trần dũng kiệt một bà kéo áo choàng h é ra góc cạnh phân minh tràn đầy kiên nghị vai hùng khí mặt của bại lộ ở trước mặt mọi người Cực、không phối hợp chính là một đạo ngon cái to h ắ t sắc dấu vết tự hai trái kéo dài qua hơn phân nửa khuôn mặt kéo dài đến khoẻ miệng nhìn qua dữ tợn đáng sợ lại một một dạng ngưng t u y ế t lòng của mọi người nhất tề lộ bột một chút d i ệ p phong chề miệng một cái muốn nói cái gì nhưng không biết thế nào mở miệng là sống hóa bệnh độc trần dũng kiệt nhún n h ú n bay rất không sao cả nói rằng thanh âm của ta thay đổi cũng là bởi vì cái này hiện tại đã biết rõ ta tại sao muốn lựa chọn mất tích đi diệm phong lựa giận trong lòng tận trời nắm tay toàn đùng rung động phẫn hận đạo ze ờ đẹt ma quỷ dòng binh đoàn dĩ nhiên phát rồ đến loại tình trạng này liên sinh hóa vũ khí cũng dám dùng đều đi qua chúng ta đều không còn là quân nhân quên mất thân phận của mình an tâm sinh hoạt đi trần dũng kiệt lắc đầu thân thủ đáp ở d i ệ p phong vai đạo hơn nữa các ngươi điều không phải đã vì ta báo thủ đem ma quỷ dong binh đoàn toàn diệt sao d i ệ p phong trầm mặc hồi lâu c a o mày nói ngăn cản sinh hóa bệnh độc lan tràn kháng sinh hóa thuốc trích bao nhiêu tiền một chi hắn hiện tại rốt cuộc để ý hiểu trần dũng kiệt khổ chúng trần dũng kiệt sở dĩ chưa có trở về là sợ liên lụy hắn di vãng h n h đệ hiện nay sinh hóa bệnh đ ộ c g i ả i dược trích nắm dự ữ ở lấy nước mỹ cầm đầu số ít mấy quốc gia trên tay của cho dù có giải dược cũng phải đi qua nhiều lần thay đổi nhân viên dài đến ba nhiều năm dược vật an dưỡng mới có thể có hy vọng chữa khỏi trong này lớn tiền chữa bệnh dùng đủ để khiến cả người r a mấy ước phú hào tán g ra bại sản hơn nữa chỉ hết tỷ lệ cũng chỉ có năm mươi mà thôi nếu như không có giải dược vậy cũng chỉ có thể đi qua kháng sinh hóa tê thuốc đến ngăn cản sinh hóa bệnh độc ở trong người l à n tràn cách mỗi ba tháng phải đánh nhất trâm không phải sẽ toàn thân sơ cứng mà chết hỏi cái này để làm c h có thể sống một ngày toán một ngày đêm đi diệp phong q u a y đầu lại nhìn phía hạ vũ m ặ t trên mặt tràn đầy hy vọng mong muốn thân phận thần bí năng lượng to lớn chân dài bội có thể có cái gì tìm được giải giữ cách hạ vũ m ặ t nhìn diệp phong mặt mong đợi kiểm che cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi lắc đầu diệp phong q u a y đầu lại kiên định đạo trần huấn luyện viên ngươi không phải đã nói một ngày huynh đệ một đ ờ i huynh đệ sao huynh đệ gặp nạn nếu như ta khoanh tay đứng nhìn ta đây diệp phong thành người nào trần dũng kiệt cười khổ nói chợ đêm giới cách một chi năm trăm vạn một năm cần bốn chi thuốc trích thời hạn có hiệu lực chỉ có bốn năm bốn năm vừa qua lao tử vẫn phải là ngủ ngay h vĩnh h i mã may mà n mở, t tiểu u s nghĩ xưng nghĩ được thương ậ t thế thứ thực là độ đâu, hiện thực cũng không nhiêu h giới cùng cũng n kém bao nhiêu đâu. Như láo tử loại đoan cao vào tử thủ, trò này cực c h i c h ẳ phải là m u ố nhận n c chút tiền thuốc h khôi, chơi, tiền, tiền ta tiểu một trò trong. kiếm men dàng, Ngay thường đầu dễ dĩ vào sở lấy cái mấy người tiền thưởng nhiệm vụ cũng m u ố n bán lời tiểu trăm vạn thế nào tiểu d i ệ p tử c a c a lẫn vào khá tốt đi d i ệ p phong cũng không muốn đắm chìm trong loại này bi thương trong tâm tình của gặp trần dũng kiệt nửa thật nửa giả hay nói dỡn vì vậy chỉ một ngón tay mọi người tại đây cười nói khá tốt một len sợi biết trước mắt mấy người này đối với trung quốc khu du giới mà nói là dạng gì tồn tại sao trần dũng kiệt lắc đầu không biết d i ệ p phong đạo không biết mình đi quan tra tư liệu đi nói chung đừng lo lắng ta không chết ngươi phải sống có cái gì ta giúp ngươi cùng nhau khiêng tiễn không là vấn đề trần dũng kiệt cười nói thế nào tiểu tử ngươi tưởng bao nuôi ta d i ệ p phong lộ vẻ tức giận n h ú n vai một cái ngươi nhất định phải cho là như vậy vậy coi như là đi c ò n ngươi nha bất quá ta trước đây cố gắng nị vai d ù cũng không thời gian ngoạn d ù hiện tại có cơ hội chơi mới phát hiện vĩnh hẳng quả thật không tệ Biểu trần h ị ố t tìm được khát vọng đã lâu tư thế hùng ngang dọc xa trường t cuộc được dọc cảm giác. lâu đã hào hùng vọng ngang xa r dũng kiệt mặt hơi nhất g tới do dự ý thức bỏ qua lựa chọn xác định đinh hệ thống ngoạn gia liệt thiên biệt gia nhập chúng thần lĩnh vực nghiệp đoàn tất cả mọi người bỏ vào hệ thống nêu lên đường vi vi đối với liệt tiên tuyệt thêm vào chúng thần lĩnh vực sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là không nhịn được vui mừng một chút như loại ý này thức thao tác nịch tiên đạo tặc toàn bộ trung quốc khu cũng không có mấy người hoan n g ê n h liệt đại thần thêm vào chúng thần lĩnh vực phá quân ngũ nguyệt i ế t miệng chúc mừng trần dũng kiệt cười cười đối với nguyên lai ngã bất xuất và thập thương bất túy đạo trước không có ý tứ thập thương bất túy đạo không có gì không hòa thuận đi sau đó mọi người hay cùng nhau lẫn vào huynh đệ trần dũng kiệt xoay người đối với diệm phong đạo ta đi trước làm một ít chuyện đối phó sau ta đi lạc khắc chấn tỉ ngươi chương một về trăm bốn mươi tám bá vương truyền thừa trần dũng kiệt một năm kia cao tới hai mươi triệu thuốc trích phí dụng nhựa diệp phong áp lực lớn không ít phải mau sớm nhượng nghiệp đoàn đi lên quỹ đạo tài năng kiếm lấy nhiều tiền hơn hai ngày này diệp phong không luyện cấp tố nhiệm vụ tất cả đều là ở mang nghiệp đoàn kiến t h í c chuyện còn dư lại mấy bộ hát rượu sáo trang và cụ phong c h i thuẫn cũng không có bán ra toàn bộ ném vào nghiệp đoàn thương khố lập tức sẽ khai tân phó bản ở lâu điểm được trang bị hấp dẫn đoạn ra đề cao thực lực l ư ợ n g nghiệp đoàn phát triển chỉ cần nghiệp đoàn bất bại rơi sớm muộn sẽ trở thành vơ vét của cải cơ khí ngày thứ ba trần dũng kiệt chính thức trở về gia nhập c h ú n g thần lĩnh vực hạch tâm tổ chức vân m ộ n g trạch dong binh đoàn cũng để cho diệp phong vẫn treo lỏng của rơi xuống đất như lạc vân mậu nói mười lăm cấp đến ba mươi cấp tân phó bản cũng ở đây một ngày đêm khai thông tổng số vi bảy mươi chín trong lúc nhất thời Các đ diễm t phong h i ệ và n đường ề từ vi vi đám người thương lượng một chút quyết định chức từ hai mươi người phó bản hạ thủ đem đệ nhất tinh anh đoàn năm trăm linh loạn gia chia làm hai mươi năm một tiểu đội chức từ phổ thông độ khó đả khởi mà vân mộng trạch dong binh đoàn còn lại là vừa chọn lựa mấy người ngoạn gia thấu được rồi hai mươi người phó bản nhân số hạn mức cao nhất trực tiếp lựa chọn anh hùng độ khó phó bản kinh qua đoạn thời gian gần nhất tôi luyện bất kể là trang bị kỹ năng mọi người để thăng đều rất lớn hùng phương diện này còn nhiều hơn một thao tác đẹp trai không bên trần dũng tiệt đường vi vi vừa nhậm chức c ậ n dấu chức nghiệp một thân biến thái kỹ năng trang bị n ạ o thị trung quốc khu pháp s ử giới lấy bọn họ thực lực tổng hợp thông quan anh hùng độ khó phó bản áp lực không lớn về phân luyện mục độ khó t i ệ u khó mà nói không đánh nhau ai cũng không biết luyện mục khó khăn phó bản hội cường tới trình độ nào khiến cho diệp phong chú ý là mới gia nhập vân mộng trạch dong binh đoàn mấy người ngoạn gia chung trong đó liền có cái thay đổi ám ảnh mục sư kỹ năng thư u minh chi hỏa thủ hộ kỵ sĩ nạo vô ngân cái này ngoạn gia thực lực không sai chưa đi đến nghiệp đoàn trước đã tổ một t á n nhân đoàn ở tác tư trấn lẫn vào phong sinh thủy khởi bởi vì đối với nhãn hiệu lâu đời nghiệp đoàn không cảm bạo vẫn không ra nghiệp đoàn thẳng đến diệp phong c h ú n g thần lĩnh vực thành lập mới toán tìm được rồi ngưỡ ngộ trong lòng tổ chức nạo vô ngân tiểu đoàn đội chung còn có một cái hai mươi hai cấp ám ảnh mục sư lãnh hồng âm cũng vào vân mộng trạch dong binh đoàn muốn vào vân m phàm là có thể đi qua khảo hạch m ạ n ra không có chỗ nào mà không phải là cao thủ bất quá diệp phong thấy lãnh hồng âm tên này liền có chút chứng đau trong nháy mắt sẽ nhớ tới đời trước kỷ danh văn thế giới bên trong kịch động tác phiến siêu sao hồng âm h ì n h t ỷ tỷ, tỷ ngươi nha một đại nam nhân thủ như thế một phong tao tên thắc tà ác diệp phong chưa cùng đoàn hạ phó bản ngũ hành linh châu đã gặp đủ phải nắm chặt thời gặp đủ phải nắm chặt thời gặp đủ phải nắm chặt thời gặp thứ nhất lại bị đế thích thiên chiếm trước đế lại thần đẳng cấp bây giờ cao tới hai mươi chín cấp mà diệp phong tắc té đẳng cấp bảng đệ ngũ vị trí Đế thích nghiệp, nghiệp t diệp n phong c đẩy ra phụ ma điếm cửa phòng đi thẳng vào phụ ma sư h o á c lỗ ngẩng đầu thấy là diệp phong bỗng nhiên đứng dậy tiến lên đón thanh âm bởi vì kích động có chút run tháp bạc ta các h ạ n lẽ nào ngươi d i ệ p phong cười cười từ trong túi đeo lưng móc ra thổ linh châu đưa cho hoác lỗ đạo tá ngài trúc lành t h á c bạc ta may mắn không làm được mệnh hoác lỗ hai tay run dậy tiếp nhận tản ra tia sáng màu vàng thổ linh châu đôi trận thật lớn mặt mũi tiểu tụy nổi lên lau một cái thần thái kích động nói thật là thật là thổ hệ linh châu hai hàng trọc lệ từ h á m sâu trong hốc mắt tràn mi ra cả gia tộc mấy vạn người thủ vững mấy nghìn năm độc tưởng rốt cục ở ta hoác lỗ tay của trung thực hiện thắc mặt ta các h ạ ta đại biểu gia tộc của ta đại biểu chủ nhân của ta hướng ngươi dồn dĩ tạ ý xin nhận ta cúi đầu hoác lô nói hai đầu gối n h ấ t khuất quỳ dạp xuống đất lấy nhận thức chung cổ l á o họ đông phương lễ tiết hướng diệp phong trọng trọng dập đầu diệp phong thố không kịp để phong bị lại càng hoảng sợ cả nội vàng hai tay nâng dậy hoác l ô tuy rằng hoác l ô trích là một gã hư nghĩ nở tờ cờ, cờ nhưng trò chơi không thể so sánh nghị thật là đ ộ nhượng diệp phong sinh ra sâu đậm đại nhập cảm ở đụng tới hoác l ô cao như vậy trí năng nở tờ cờ, cờ thời gian hoảng hốt cho rằng trò chơi và hiện thực không có khác nhau chút nào từ trong lòng nói hắn đối với hoác lỗ loại này đối với gia tộc di huấn thủ vững là tràn ngập kinh ý h u ố n h ồ hoác lỗ vẫn truy hãn thần nhãn thuật loại này cường đại duy nhất kỹ năng về tình về lý hắn đều không đảm đương nổi hoác l ô quỷ lệ chi lễ hoác lô đứng lên bình phục một chút kích động nỗi lòng t r i n h trọng nói những thứ này là n g ư ơ i giúp ta đạt thành gia tộc nguyện vọng nên được thù lao mời cần phải nhận lấy hoác l ô theo tay vung lên một mảnh thánh quang tiết rơi diệp phong trên người kìm quang loại lên liên tục mấy người hệ thống nêu lên văng lên đinh chúc mừng ngươi hoàn thành sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ truyền thư đường đệ nhất đốt tìm kiếm thổ linh châu ngươi thu được nhiệm vụ thưởng cho kinh nghiệm một nghìn một t h í n mươi bảy mươi điểm kim tệ một trăm tám mươi danh vọng 2300, m a y mắn một thu được thưởng cho vật phẩm m ậ t chú linh đinh chúc mừng ngươi lên tới cấp đinh sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ truyền thừa đường đệ nhất đốt tìm kiếm thổ linh châu dĩ hoàn thành có hay không lựa chọn kế tục đệ nhị đốt bá vương truyền thừa đương nhiên kế tục không kế tục đây chẳng phải là đầu góc nước vào d i ệ p phong hưng phấn cố sức toàn toàn nắm tay cái này sử thi cấp nhiệm vụ thưởng cho phong phú vượt quá tưởng tượng kinh nghiệm kim tệ danh vọng đa làm cho người ta không nói được lời nào còn có một điểm may mắn giá trị Có chơi ngoạn gia vật à phẩm, phẩm miêu á t tả do phụ ma sư hoắc lô bắt trước luân hồi chi thạch chế tạo thần bí họ đông phương ký hiệu nhưng tự động phụ gia vu vật phẩm trang sức và sở hữu trang bị vũ trùng nên ký hiệu trích nhưng phụ ra một lần vô pháp nhiều lần chiết xuất vật phẩm thuộc tính Toàn bộ công kích 5, toàn bộ phòng 5, toàn bộ thuộc tính 30, tốc tỷ Bắt trước bạo tạo. công phòng ngự công bộ bộ bộ độ kích kích kích chế số diệp phong suy nghĩ một chút chắc là hoắc l ô lo lắng trực tiếp chết xuất luân hồi c h i thạch linh thuộc tính hội tạo thành luân hồi c h i thạch ma lực tồn hao sở dĩ tiêu hao tinh lực lấy họ đông phương bí thuật luyện chế viên này ký hiệu bảo thạch chắc không được tương đương bất quá thật tiên hoắc l ô tiểu tụy i ể u t nhiều như vậy diệp phong đôi mắt trước cái này khuôn mặt cùng niên linh cực kỳ không hợp trung niên nở tờ cờ thản nhiên sinh kính túi người đối với hoắc lỗ sâu đậm bái một cái đạo đa t ạ hoắc lỗ đại thuốc đại Thúc. hoác lỗ nghe vậy biến sắc lui ra phía sau hai b ư ớ c khoát tay nói ngươi là bá vương người thừa kế nếu như gia tộc của ta còn ở đó như vậy ngươi tựu là chủ nhân của ta hoác lỗ không đảm đương nổi tiếng s ư n g hô này bá vương người thừa kế d i ệ p phong vừa bởi vì phong phú nhiệm vụ thường cho mà cực độ phấn khởi đối với nhiệm vụ đệ nhị đốt là cái gì vốn không có để ý bây giờ nghe từ hoác lỗ trong miệng nói ra bá vương hai chữ này nhất thời lâm vào trạng thái đờ đẫn liên tưởng tới thân phận của hoác lỗ và trước nói chuyện d i ệ p phong đã l o á n thoáng đoán được mình nhận dấu t r ư c nhiệm hội là cái gì chương một trăm bốn mươi chín mậu chi bí cảnh diệp phong trong lòng mừng rỡ không thôi tưởng hướng hoác lỗ xác nhận một chút nhưng vừa nhìn hoác lỗ vẻ mặt trịnh trọng ánh mắt lấp lánh hình dạng nhất thời bỏ đi hỏi ý niệm trong đầu hoác lỗ sâu đậm nhìn diệp phong liếc mắt giọng nói có chút nghiêm túc nói bá vương truyền thừa không có thể như vậy song dễ dàng như vậy thành nhưng lấy tư chất của ngươi và dũng khí ta nghĩ hẳn là có khả năng đi qua tiểu thư khảo nghiệm diệp phong nghe vậy sửng sốt lại vẫn yếu đi qua khảo nghiệm liên tưởng tới đường vi vi nhậm chức hàn băng trưởng khống sư đầu nối chính nhiệm vụ trong lòng không khỏi có chút thất p h n g cái này sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ thế nhưng một người nhiệm vụ chỉ có thể một mình hắn để làm hoác lỗ i trong miệng khảo nghiệm vạn nhất tối hậu chỉnh ra một cùng vòng l i n h pháp sư qua đức lợi n ặ n g như nhau nịch thiên b u t vậy ngay cả đánh cũng không dùng đánh diệp phong trực tiếp t i ê u cấp ủy hoác lỗ i nhìn n hữu trầm tư diệp phong khẽ cười nói không cần lo lắng tận lực là tốt rồi đừng quên ta đã từng nói ngươi là đúng thời cơ người diệp phong suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại cái này xử thi nhiệm vụ đã cho hắn nhiều đủ thật là tốt chỗ thì là lần này không thể chuyển chức gẩn giấu chức nghiệp cùng lắm thì sau đó lại tìm cơ hội là được duy nhất có chút tiếp nối là như bá vương như thế l ạ phong gẩn giấu chức nghiệp thực sự khó tìm d i ệ p phong gật đầu nói ta minh bạch đối với truyền thừa có ta may mắn thất chi ta ra lệnh ta sẽ không cơ cầu mới vừa rồi là ta thất thố hoác lỗ lắc đầu đối với d i ệ p phong nói rất không cho là đúng ngươi sai rồi ngươi nói chính là trung dung vô v i chi đạo nó trích á p dụng vu người thường phách giả đương ngang dọc giữa thiên địa quan sát chúng sinh t ư ở n g phòng hộ thiên hạ quân tiên phong chỉ sờ nhưng địch nổi nếu tâm vô khí phách nói gì bá vương tên d i ệ p phong lúc đầu nghe được sửng sốt một chút những lời này rõ ràng có chứa hoa hạ cổ phong là mất đi một tây nguyễn giả t u y ế t thế giới nở tở trong miệm nói ra vị miễn thái khôi hài chút nhưng nhớ tới hoác lô họ đồng phương cổ tộc hậu duệ thân phận cũng sẽ không cho rằng có cái gì đãi càng về sau nghe hoác lô ở một bên nói nước bọt chấm nhỏ bay loạn chấm đông du dương diệp phong chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào hào khí xảy ra không khỏi hổ khu chấn động đem p h ư ợ n hồn chiến phủ cố sức t r ị c h đầy đất trên phốc nhất thanh một hưởng p h ư ợ n hồn chiến phủ sắc bén phủ nhận h á m sâu vu phụ ma điếm sàn nhà trong diệp phong đón ngựa đầu kêu lên thác bạc tả làm như thế a hoác lô cúi đầu nhìn một chút bị trói hồn chiến phủ phách nước ra bách một sàn nhà ho khan hai tiếng đạo quên、đi. quay về với chính nghĩa ta dĩ thời gian không nhiều cũng không cần ngươi bồi thường đi theo ta là thời gian đi gặp tiểu thư diệp phong lung túng nhức đầu theo hoác l ô đi vào phụ ma điếm nội thất hoác l ô đi tới nội thất theo s á t tường trước kệ sách theo tay vung lên một đạo hắc quang tự hoác lỗ trong tay tả rơi vào trên giá sách giá sách bị ma lực tôi động tự động lấy ra một đạo cửa ngầm xuất hiện ở diệp phong trước mặt hoác l ô không nói được một lời vây tay ý bảo diệp phong cùng hắn đi vào ở đen k ị thầm nghĩ trung ghé qua thập phần trung diệp phong theo h o c lỗ vào thầm nghĩ cuối mật thất toàn bộ mật thất trừng bách thất vông nhưng không gian lại có vẻ cực kỳ nhỏ hẹp bên trong nơi để các loại các dạng ma pháp đồ đựng dụng cụ ngoài ra còn có một ít chẳng biết dùng làm bằng vật liệu gì tảng đá làm thành thái cực bắt quái mặc dù diệp phong sớm có d ự liệu cũng không cấm lấy làm kinh hãi cái này mới nhìn qua không có gì lạ hoác lỗ quả nhiên là họ đông phương pháp t h u ậ t cùng phương tây ma pháp song tu và mất thất hoác lỗ đi tới ở giữa hẽ ra trước bàn đá bên phải tay cầm lên một chậu lớn nhỏ thái cực thạch m ầ m tay trái vớt ve thạch m ầ m mặt trên tinh mịn văn lộ trên mặt không khỏi toát ra sâu đậm mê lưỡi mẻ một lúc lâu thở dài một tiếng nói đây cũng là ta một lần cuối cùng đến căn này mất thất ta tìm tròn ba nỗ lực đem họ đồng phương bí pháp cùng phương tây ma pháp d u n g hợp luyện làm ra thời không chi tua không nghĩ tới hao hết tâm lực vẫn không thể nào thành công nếu không phải ngươi tầm tới luân hồi chi thạch và ngũ hành linh châu chỉ sợ ta đã chết cũng không có mặt mũi đi gặp gia chủ d i ệ p phong nghe xong liền nhớ lại với hoác lỗ t r e o chọc lời của mình ta dĩ thời gian không nhiều trong lòng có chút khổ sở cũng không biết nên nói cái gì hoác lỗ nhìn d i ệ p phong mặt vẻ hàm đạm tự rêu cười cười an ủi sinh tử vu ta d â u d ị a tài năng ở sinh mệnh gần chung kết thời gian hoàn thành gia tộc tâm nguyện ta đã rất thỏa mãn chỉ bất quá không đi qua lực lượng của chính mình rèn ra có khả năng lịch chuyển thời không mở phong ấn kết giới thời không chi tua cứu r a chủ nhân có chút tiếp nối mà thôi đi thôi ta dẫn ngươi đi gặp tiểu thư hoác lô nói xong đem trong tay thái cực thạch mâm vãng không t r ú n g ném đi tay trái lăng không một ngón tay nhất đạo kim sắc chùm tia sáng từ ngón trỏ đầu ngón tay điện xả ra thái cực thạch mâm năng lượng ẩn chứa bị kích phát quan g mang đại thịnh phiêu lơ lửng trên không t r ú n g cấp tốc xoay tròn một đen một trắng lưỡng đạo tia sáng từ thái cực thạch mâm trung tầm bắn ra đầu rơi vào đ i ệ theo thạch mâm càng chuyển càng nhanh phiến khắc thời gian tụ khởi một nửa trắng nửa đen thái tử công dương phát trận d i ệ p phong cương đi vào phát trận đã cảm thấy trong đầu không còn thân thể bị một lực mạnh nâng lên đảo mắt liền biến mất ở trong thách thất loại ý này thức biến mất cảm giác vẫn rằng con nửa phần chúng chờ d i ệ p phong hai chân rơi xuống đất khôi phục c h i giác bên thai t u chuyển đến hệ thống nêu lên âm hệ thống ngươi tiến nhập ngậu tri bí cảnh d i ệ p phong mở hai mắt ra đưa mắt nhìn lại bí cảnh công chính giá trị lên khuya một vòng trong trẹo nhưng lạnh lùng trăng rằm nhô lên cao mà treo dưới ánh trăng có một không lớn bình hồ hồ nước trong suốt ba quang lân lân bờ hồ là một mảnh rừng trúc gió đêm p h ấ t qua gió thổi trúc ảnh nguyện vũ hồ quang thân ở trong đó thoáng như thân lâm tiên cảnh trần tâm tấn địch đi theo ta hoác l ô bắt chuyện một tiếng dọc theo trong rừng trúc đường nhỏ dẫn đầu đi về phía trước diệp phong đi theo hoác l ô phía đi khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian đ ỗ n g nhiên mơ hồ chuyển đến như có như không đàn cổ có tiếng tiếng đàn tịch liêu hưu h o á n như khóc như tố cánh tràn đầy đau khổ vẻ bị thương khiến người văn chi không khỏi buồn bã t h ầ n thương diệp phong giật mình nhanh hơn cước bộ theo hoác lỗ chiêu tiếng đàn chuyển tới phương hướng chạy đi đến rồi hoác l ô đột nhiên chậm lại cước bộ chỉ một ngón tay tiền phương thấp giọng nói diệp phong nghe vậy ngẩng đầu theo hoác l ô chỉ vị trí nhìn lại chỉ thấy dưới ánh trăng trúc đang lúc một gã bạch đi nữ tử chính ngồi trên chiếu trước người thạch mấy trên bày đặt hé ra đàn g cổ vừa t h ấ y d ư ớ i diệp phong đột nhiên ngơ ngẩn một loại chưa bao giờ có kinh diễm cảm hiện lên để bụng đầu dưới ánh trăng bạch đi nữ tử bạch đi thắng tuyết tố thủ như ngọc nhỏ và dài ngón tay ngọc khẽ vớt cầm huyền kẻ khác văn chiếu xuống trên mặt của nàng cũng không biết là trăng sáng chiếu sáng nàng còn là nàng chiếu sáng trăng sáng. d i ệ p phong s i ê u c h à n g quất đ ố trong lúc nhất thời cánh tìm không ra một thích hợp từ ngữ để hình dung nàng đạm nhiên xuất trần phiêu phiêu như tiên dung nhan tuyệt thế hoác lâu túi đầu đi ra phía trước cung k í n h nói tiểu thư t h á c bạc tà tới hắn không phụ nhờ vã tìm được rồi thổ linh châu bà ạ c y nữ tử nghe vậy thân thể chấn động tranh một thanh â m vang lên cầm huyền lên tiếng trả lời mà đoạn đánh đàn ngón tay của bị cầm huyền cắt vỡ một giọt đỏ sẫm tiên huyết tích lạc ở đàn đứt dây trên hai quả dọn nước mắt từ nàng trong suốt trong con ngươi cởi v á n mắt ra chương một trăm năm mươi thượng cổ nữ thần ngô cơ hồi lâu bà y nữ tử chậm d s i tay háo lao đi nước mắt đối với diệp phong thản nhiên cười nói hay giặc mừng đến chạy nước mắt thất lễ chỗ n g ắ m công tử thứ lỗi thanh âm thanh nhã thoát tục giống tiếng trời diệp phong b ả n còn bị bạch dí nữ tử âm thanh của tự nhiên và cười đang lúc bảng như băng tiêu tuyết dung phong tình c h ấ n nhiếp chờ nghe được bạch dí nữ tử gọi hắn là công tử liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa ni mã ta đây là chuyện kiếp sao diệp phong xứng sở ở tại chỗ không biết nên thế nào hoàn lễ không thể làm gì khác hơn là khoát tay nói thứ lỗi thứ lỗi chờ một chút hay giặc diệp phong trong lòng r u n mạnh hay giặc không phải là ngu cơ biệt danh sao quay đầu nhìn lại ánh mắt rơi xuống bạch đi nữ t ử phía sau cách đó không xa tấm bia đá khắc đá trên thấy phía trên chữ tiểu triện có chừng một kia nghi ngờ biến mất rốt cuộc xác định hẳn cái này s ử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ sau cùng bá vương truyền thừa hay cùng tây sở bá vương hạng võ hữu quan mà nếu nói bá vương truyền thừa cũng chính là hạng võ truyền thừa bởi vì khối kia to lớn trên tấm bia đá khắc chính thì hạng võ bị nhốt cai hạ bốn bệ thọ địch là lúc làm cai hạ ca l ự c ba sơn hề khí cái thế thì bất lợi hề truy không thệ truy không thệ hề nhưng thế nhưng ngu hề, ngu hề lại như thế nào nay thủ thiên cổ truyện hát anh hùng bài ca p h u n g điếu diệp phong quen đi nữa tất bất quá từ cổ trí kim đông đảo nhân vật anh hùng chân chính nhượng diệp phong tâm c h í t cũng chỉ có vị này p h á c h thiên tuyệt địa ngạo thị hoàn vũ vị nam tử tây sở bá vương hạng võ diệp phong trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào kích động thật lâu khó có thể bình phục hai mắt nhìn chằm chằm khắt đá vô ý thức ngâm ra ngu cơ tự vận trước ca hán binh d ị hơi địa tứ phương sở tiến g ca đại vương khí phép dẫn tiện thiếp hà trò chuyện sinh ngu cơ nghe nói sau trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc ôn nhu nói công tử nào biết này thủ tứ khúc d i ệ p phong cũng hơi có chút kinh ngạc xem ra trò chơi nhân viên thiết kế đã đem sở hữu và bá vương ngu cơ tương quan lịch sử tư liệu trở thành trình tự thực vào trước mắt cái này hư nghĩ ngu cơ trên người d i ệ p phong tự hỏi chỉ chốc lát nghiêm mặt nói bá vương dù chết manh trí trường tồn mấy nghìn năm qua hoa hạ đại lục vẫn truyền tụng trước các ngươi cố sự bá vương dù chết manh trí trường tồn ngu cơ tự lẩm bẩm nhiều lần lẩm bẩm d i ệ p phong nói không khỏi thần sắc t h ê lương buồn vô cớ n h ư thất r ầ m tư chỉ chốc lát lại hỏi hậu thế vừa là thế nào đánh giá lưu ban đầu diệm phong không cần suy nghĩ thóc ra vũ c h i thần dũng thiên cổ không hai quý c h i ti tiện từ xưa đến nay chưa hề có lưu bang biệt danh lưu quý n g u cơ nghe vậy lắc đầu cười khổ nói đã qua mấy nghìn năm hay giặc vẫn đủ dò chuyện cũ nhượng công tử chê cười lại nữa rồi diệp phong nhất thời một đầu hai người đại lộ vẻ tức giận nói không ra lời n g u cơ xem diệp phong mặt phiền m u ộ n vẻ mặt giãn r a đạo tháp bạt công tử nếu tìm được rồi luân hồi chi thạch và ngũ hành linh châu giúp ta đ ạ t thành mong muốn hay giặc tự nhiên hậu báo nếu như công tử có thể đi qua khảo nghiệm của ta đợi cho cứu g a ba vương ta liền nhượng bá vương ban tặng ngươi truyền thừa lực làm sao d i ệ p phong trong nháy mắt lang loạn nói d i ệ p đại thiếu t ử trong lòng là rất nhị vai sự s ư n g hô này nhưng thì là bỏ qua một bên nhiệm vụ không nói chuyện riêng là đối mặt ngu cơ loại này thế gian không nhất h u y n h thế nữ tử ai cũng không đành lòng trách móc nặng nề vì vậy không thể làm gì khác hơn là nắm l ô mùi thầm chấp nhận thác bạc công tử s ư n g hô cố làm ra vẻ học cổ nhân móng đáp thác bạc tà vậy do ngu cơ phân phó sở không hề tử nói xong tự một liền đem tự một cái tiếng thiếu chút nữa không tại chỗ nhổ ra ngu cơ hơi ngạch thủ đạo như thế này ta liền muốn và hoác lỗ khu động ngũ hành linh châu mở thần c h i cấm địa phong ấn đem bá vương hồn phách thả ra ngoài nếu như ngươi chuẩn bị xong ta đây sẽ đưa ngươi đi chuyển thừa lịch lắm nơi d i ệ p phong cương phải đáp ứng nhưng vừa nghĩ thần c h i cấm địa tên này nghe thật hù dọa người tự tưởng kiến thức một chút liếc nhìn chung quanh không thấy được có cái gì thần c h i cấm địa vì vậy t ỏ mò hỏi thần c h i cấm địa ở đâu vì sao ta không phát hiện ngu cơ vươn tố thủ một ngón tay đêm đen nhánh khoảng không lạnh nhạt nói ở trên trời nói ngu cơ hai tay đặt trước ngực mười ngón động liên tục nghiệp khởi một p h á p quyết đón vung hai tay lên một đạo thánh quang tự l ò n g bàn tay ra nhất phi t r ù n g tiên lăng không đột nhiên biến nào thành một đạo lớn vô cùng hình bán n g u y ệ t quang nhận chém thẳng vào hướng bầu trời đêm chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn mợ mịt hư hóa bầu trời đêm cánh do như thực chất bị quang nhận một chút bổ ra hắc khí tiêu tán một tòa treo trên bầu trời đảo liền xuất hiện ở diệp phong trong tấm mắt treo trên bầu trời đảo cũng không phải rất lớn chỉnh thể trình viên hình cấu tạo nhìn ra đường kính cũng chỉ có cây số mà thôi treo trên bầu trời trên đảo ngay ngắn chung vị trí lơ lững một to lớn thái cực c m dương cá vô số đạo t ử sắc điện lưu từ thái c ự c â m dương cá t r u n g tiết rơi t r ư ớ c thành hẽ ra bó lớn treo trên bầu trời đ ả o t r á o kín kẽ không để lại một tiếc khe t ử sắc điện lưu lủi lưu không thôi mơ hồ lại có sấm xét có tiếng chuyển đến nhìn qua h uy lực vô cùng d i ệ p phong nhìn bị phách nước ra bầu trời đêm tâm trạng không khỏi kinh hãi một đ a o vai quả là vô tư ngu cơ thực lực cường đại có điểm hơi quá đi d i ệ p phong kềm chế kích động lòng của tự len lén vãng n u cơ trên người đã đánh mất một thần nhãn thuật không ngờ hệ thống nêu lên vô pháp chính chắc người ở đây trinh chắc ta ngu cơ khỏe miệng thuê một cái trên mặt hiện lên lau một cái c ử i yếu ớt d i ệ p phong bị bắt hiện hành lúng túng chân tay luôn cuống một lát mới lấy giúp khí nói rằng ta chỉ là muốn biết thực lực của ngươi như vậy a vậy được rồi ngu cơ hai tay hợp lại m ô i anh đào khinh động vài cái đại biểu hưu tới nở t ờ cờ thuộc tính lục sắp tự thể lên đỉnh đầu trên hiện hiện ra ngu cơ thượng của nữ thần thần cấp nở t ờ cờ đẳng cấp hai trăm ba mươi lượng máu tám năm không không không không t không không không k không không không không không ta đi thần cấp nở t ờ cờ lượng máu bắt ngàn năm trăm vạn diễm phong hết t r ô nói rồi thế nào cũng không nghĩ tới ngu cơ cánh sẽ là vĩnh hằng trong thế giới tối gần kề tột cùng tồn tại lấy hắn hiện tại điểm ấy không quan trọng thực lực phỏng chừng ngu cơ một hơi thở là có thể đem hắn suy tử sửa sang lại tâm thần d i ệ p phong đạo ta chuẩn bị xong t i ệ n ta đi chuyển t h ừ a lịch lãm nơi đi cầu chúc ngươi và hoác lỗ đại thúc thuận lợi cứu ra bà vương đặt thành mong muốn ngu cơ gật đầu đạo công tử bảo trọng mong muốn ở ta ly khai thế giới này là lúc còn có thể tái kiến ngươi nhớ kỹ mặc kệ ngươi gặp được cái gì đối thủ cường đại đều không thể sinh lòng nhát gan chính mình phách giả tri tâm p đinh hệ thống ngươi tiến nhập b á vương truyền thừa lịch lam nơi đinh hệ thống đặc thù nhiệm vụ địa đồ ngoạn ra một ngày tử vong tắc nhiệm vụ thất bại đinh hệ thống bá vương truyền thừa lịch lam nhiệm vụ nhất đánh chết cổ tần chiến sĩ một nghìn danh diệp phong túi đầu nhìn thoáng qua nhiệm vụ lan mặt trên sinh ra một đánh chết chữ số nêu lên cổ tần chiến sĩ đánh chết số không một nghìn một nghìn con quái vật mà thôi đảo cũng không phải rất nhiều diệp phong quan sát bốn phía một chút lịch l ã m nơi là một mảnh bình nguyên địa mạo cổ chiến trường di trị nơi tán lạc gãy đoạn binh khí đổ kỳ phiên và đã phong hóa thi h ả i không xương còn có một chút con số đông đảo người khoác đổ áo giáp cầm trong tay các loại vũ khí vong linh du hồn ở mạn không mục đích chung quanh du đẳng trên chiến trường khoảng không kích động gió rét đ ấ xương mơ hồ có sắc nhọn hô khiếu chi thanh bình thêm một chút tiêu sắc khí diệ phong quan sát một h quay một g ạ chiêu hắn đi tới du hồn đã đánh mất một thần nhãn thuật cổ tần chiến sĩ cường hóa quái vật đẳng cấp, cấp 32. lượng máu 4 0 0 0 g h ì n b ố đẳng cấp 32, lượng máu 4 ố n n g h n còn là cường hóa quái vật diệp phong suy nghĩ một chút đem tay trái thối độc trụy thủ bỏ vào quay về ba lô lại từ trong túi đ e o lưng móc ra một mặt cụ phong chi thuẫn cầm ở trong tay cất bước hướng cổ tần chiến sĩ lại gần qua chương một trăm năm mươi mốt tam vô nhâm nhiệm vụ diệp phong mấy ngày nay từ quan trên tìm một ít n g o n gia chuyển lên đế thích tiên vỡ cờ cả quái tần số nhìn nghiên cứu một chút mọi người đều biết lúc trước du thần phải chung đế thích thiên và diệp phong chức nghiệp như nhau đều là cồn u g bạo chiến sĩ cồn u g bạo chiến sĩ này chức nghiệp điều kiện tốt nhất vũ khí phối trí hay hai thanh đan thủ kiếm nếu như có thể đánh vỡ quy tắc trò chơi tiến nhập bán phán định trạng thái tắc có khả năng ngắn chủy trường kiếm phối hợp nhưng đế thích thiên sử dụng vũ khí lại không câu n ệ hơn thế quả đấm vũ khí hai tay vũ khí trường thương đ o ạ n kiếm có thể nói là thiên biến văn hóa vưu kỳ nhộn diệp phong giật mình là phần lớn thời gian đế thích thiên dĩ nhiên là cùng xe tăng chức nghiệp như nhau dùng tầm chắn tuy rằng ngoại trừ thuẫn giáp chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ hai cái này tiêu chuẩn xe tăng chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ cái khác bốn người chức nghiệp chi nhánh cũng có thể trang bị tâm chắn thế nhưng hệ thống cam chịu tâm chắn đón đỡ tỷ lệ thành công so với thuẫn giáp chiến sĩ thủ hộ kỵ sĩ thấp ba mươi phần trăm sở di có rất ít c u ầ n bạo chiến sĩ sẽ chọn trang bị tâm chắn nhưng diệp phong đi qua tỉ mỉ quan khán này một loạt tần số nhìn lại phát hiện đế thích thiên tâm chắn đón đỡ tỷ lệ kinh người cao đó cũng không phải kháo thân pháp nhắc tới cao tâm chắn đón đỡ tỷ lệ thành công mà là đối với mục tiêu vũ khí chỗ rơi cùng với tâm chắn đỡ thời cơ tinh chuẩn nắm chặt Nhìn trung trọng giáp cận chiến nghề nghiệp thiên tính, nghĩ chắn dụng đến tăng nghiệp cùng chiến đáng nào. phu thuộc thể thể phát huy đến xe tăng chức một tâm tác giáp có có cao độ cùng bạo chiến sĩ đem độ xe bạo sợ là cỡ、nào. kể từ khi biết đường vi vi và đế thích thiên đoạn chuyện cũ d i ệ p phong lao thẳng đến đế thích thiên tắc vì mình ở trong trò chơi nhất định phải siêu việt mục tiêu đế thích thiên có thể làm được hắn cũng phải làm đến hơn nữa phải làm rất tốt d i ệ p phong chạy gấp về phía trước cố tình thử xem chính dùng tâm chắn hiệu quả làm sao cũng thuận tiện thử một chút cổ tần chiến sĩ cường độ công kích sở dĩ vô dụng chủ động công kích kỹ năng vọt tới phụ cận chiêu cổ tần chiến sĩ đã đánh mất một trào phúng cổ tần chiến sĩ cả người run lên chỗ chống v i ề n mắt phát sinh một tia huyết quang hai tay kéo t r ư ở n g kiếm hướng diệp phong vào tới tốc độ như gió trước mắt liền tới hắc sắc t r ư ở n g kiếm đón đầu bổ về phía diệp phong tốc độ di động nhanh như vậy đây là vong linh hệ cận chiến quái vật sao diệp phong hơi kinh hãi nhất túi người trên cánh tay trái dương d ơ lên cụ phong chi thuận đánh về phía cổ tần chiến sĩ trường kiếm đinh đương nhất thanh thúy hưởng diệp phong trên đầu bay ra một bảy mươi lăm thương tổn chữ số thất bại bất quá cũng thử ra cổ tần chiến sĩ lực công kích chỉ cần dùng tâm chắn chống đối cổ tần chiến sĩ công kích không ra bạo kích dưới tình huống d i ệ p phong giống nhau hội rơi 60 đ ế n 90 điểm lượng máu nếu như đón đỡ thành công s e m i t sẽ giảm thương 70%, cũng chính là 30 đ ế n 45 điểm tả h ư u ngoạn da chỉ cần trang bị trên tâm chắn cùng sử dụng tâm chắn chống đối công kích như vậy ngoạn da tự thân sẽ cam chịu tăng nhất định trị số tâm chắn mang vào phòng ngự đếm gia tăng ngạch độ căn cứ ngoạn da trước nghiệp hơi không có cùng thuận giáp chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ đều là 60%, m à cái khác bốn người t r ư ớ c nghiệp chi nhánh còn lại là 30%, t ỉ như một mặt tâm chắn phòng ngự là một trăm điểm xe tăng mặc đồ chức nghiệp bị lúc vô luận đón đỡ có thành công hay không tự thân lực phòng ngự cũng xe ở tăng sáu mươi điểm dưới tình huống mà cái khác chức nghiệp chi nhánh tắt chỉ có ba mươi điểm cụ phong chi thuẫn phòng ngự cao tới ba trăm hai mươi hai cấp diệp phong gia tăng rồi một trăm n h i ề u một chút phòng ngự hơn nữa diệp phong một thân cực phẩm trang bị sở thêm lực phòng ngự diệp phong bây giờ mặt ngoài phòng ngự đã đạt đến hơn tám trăm cao như vậy phòng ngự còn bị cổ tần chiến sĩ nhất kiếm chém rơi bảy mươi năm điểm lượng máu xem ra những lịch lãm nơi quái vật đều có thuộc tính thêm được nói cách khác đẳng cấp 32 cấp cường hóa quái vật công kích sẽ không mạnh như vậy bất quá diệp phong hiện tại tổng lượng máu chừng 1.100 điểm hoàn toàn có khả năng c h ĩ vào công kích cường giết cổ tần chiến sĩ diệp phong đã trúng một kiếm t ấ m chắn co giụt lại lập tức mở ra chiến đấu d ấ n giận một cái anh dũng đả kích xuất thủ trực tiếp một thống thứ phước hồn chiến phủ phong duệ trước mâu hung hăng đánh về phía cổ tần chiến sĩ trước ngực 317. cổ tần chiến sĩ bị chiến phủ đụng rút lui hai bước khâu chân phải cốt đạc một cái địa n g n g lui về phía sau chi thế cơ trường kiếm vừa n h à o tới trường kiếm mùi kiếm đột nhiên tuân ra nửa t h ư ớ c dài hơn hát sắc kiếm quang đâm thẳng hướng diệp phong ngực diệp phong hết sức chăm chú hai mắt nhìn chằm chằm cổ tần chiến sĩ trường kiếm cánh tay trái lôi kéo thân thể vi ngồi trùng hổng cụ phong chi thuận đứng ở trước ngực đem cả nửa người bảo vệ、Mít. vừa ấm nhất thanh thúy hưởng màu đen kiếm quang đâm vào tầm chăn ở giữa băng tán tiêu thất thành công diệp phong vui vẻ cấp tốc nhìn lướt qua chiến đấu nêu lên hệ thống cổ tần chiến sĩ kỹ năng công kích đột h ứ bị đỡ diệp phong trong lòng tựa hồ có một tia hiểu ra nhưng không hi vì vậy một bên tiếp thân cùng cổ tần chiến sĩ chiến đấu một bên kế tục béo gọt cổ tần chiến sĩ công kích chỗ rơi cùng với cụ phong chi thuẫn xuất kích độ lớn của góc cùng thời cơ qua không được nửa phân c h u n g cổ tần chiến sĩ bị đánh chỉ còn lại có một tia v ế t ra diệp phong một thời hứng khởi vừa xử x u ấ t đã lâu vô dụng khoa chân mùa tay lang không bay lên chân phải một cước đem cổ tần chiến sĩ thích bay ra ngoài cổ tần chiến sĩ trên người toát ra một hơn một trăm điểm thương tổn chữ số lượng máu thấy đáy ngã nhào trên đất cốt diệp phong nhìn một chút kinh nghiệm cái ránh xuất hồ y liêu kinh nghiệm giá trị cánh một điểm cũng không có tăng trong lòng vô cùng kinh ngạc lại nhìn một chút chiến đấu nêu lên không ao ước chỉ có một cổ tần chiến sĩ đánh chết số mười một nghìn nêu lên ta nhật không kinh nghiệm diệm phong thầm mắng một tiếng đi tới dùng phượng hồn chiến phủ đem cổ tần chiến sĩ khung xương thi thể thiêu phiên tỉ mỉ tìm một chút đừng nói là trang bị hay tiền đồng cũng không có một ni mã không phải đâu ba mươi hai cấp cường hóa quái vật dĩ nhiên mao cũng không bạo diệm phong tức giận nghiến răng n g h i ế n lợi nhấp chân cố sức nhất thải đem cổ tần chiến sĩ thi thể thải thành sương bệ rất không cam lòng lại giết mấy con cổ tần chiến sĩ kết quả còn là như nhau rốt cuộc tiếp nhận rồi bá vương lịch lãm là một vô kinh nghiệm vô trang bị vô kim tệ tam vô nhâm nhiệm vụ c h u y ề n thực quên đi một hưu tiệu một hưu đi sớm một chút giết hoàn kết thúc công việc chỉ cần có thể chuyển chức bá vương ẩn giấu chức nghiệp khổ ép điểm cũng không có gì d i ệ p phong dọc theo lịch lãm nơi chiến trường cổ đạo một đường về phía trước đ ụ n g tới cổ tần chiến sĩ để lại đảo nhiệm vụ tiến độ đảo cũng không chậm một giờ qua đi đã giết chết tám mươi bảy trích đây là hắn nghĩ thế nào để thằng tâm chắn đón đỡ tỷ lệ thành công tận lực chậm lại giết quái tốc độ không phải lấy hắn bây giờ lực công kích và cường h ã n kỹ năng đối phó những cường hóa quái v ư t một bộ kỹ năng liên kích xuống phía dưới bổ khuyết thêm vài lần phổ thông công kích cổ tần chiến sĩ trên cơ bản tự quỳ hơn nữa một mình đấu cổ tần chiến sĩ còn không dùng khẳng bánh mì bổ sung lượng máu cổ tần chiến sĩ đánh hắn một chút mới sáu mươi bảy mươi điểm thương tổn mà hắn một búa vô tới thấp nhất thương tổn cũng là hơn ba trăm h ơ n nữa thường thường ra một bạo kích phệ huyết sáo trang một mươi năm hút huyết hiệu quả hạn g hoàn toàn có thể đem tổn thất về điểm này lượng máu bù lại d i ệ p phong đem chiến đấu cổ tần chiến sĩ giết chết đem vừa cà quai quá trình ở trong đầu qua một lần hiện tại đã tìm được rồi chút cảm giác thô sơ giản lược phòng t r ư ờ n g không kháo thân pháp né tránh dưới tình huống cổ tần chiến sĩ mỗi mười lần công kích cũng sẽ bị ngăn rơi sáu lần sáu mươi phần trăm đón đỡ tỷ lệ thành công đã miễn cưỡng cùng có tâm chắn sở trường xe tăng chức nghiệp n ă n g hàng hiện tại có khả năng quang minh tránh đại giả mạo mở tờ chờ có thời gian luyện nữa luyện xe tăng trung cực kỹ thuật đánh nhau vậy hòa o mỹ diệp phong run lên vài cái cụ phong chi thuẫn trí đắc ý mãn cười cười không biết chính q i xe tăng phá quân ngũ nguyện bạn học nếu như biết diệp đại thiếu cái này sơn trại hóa liên tre trời chi bích đều mượn có thể hay không phát điên Thì minh nguyện. chính phải tiếp tục giết quái diệp phong ngự âm trò chuyện nêu lên âm tựu vang lên mở vừa nhìn là phi ca t h á c bạc huynh nhiệm vụ làm thế nào phi ca cười hỏi trong khẩu khí hơi trước chút đắc ý diệp phong nghe xong thì có loại nội bò đầy mặt xung động nhiệm vụ này thái tờ mở giờ bị i khuất đừng nói nữa bi một thôi nhận một tam vô nhâm nhiệm vụ làm ta chứng đau không gì sánh được gì tam vô nhâm nhiệm vụ phi ca tò mò hỏi giết một nghìn trích ba mươi hai cấp cường hóa quái vật quái vật không để cho kinh nghiệm không bạo trang bị không xong tiền tài ta kháo như thế n g ư ờ tiên chúc mừng chúc mừng phi ca nhìn có chút hạ hê cười nói c ò n ngươi nha có chuyện nói mau có dám mau thả không có việc gì nhanh lên hạ phó bản ta đây chính tố nhiệm vụ chưa ho khan một cái phó bản cương hạ hoàn đang ở chia của chúng phi ca đắc ý nói chúng ta đã thông quan anh hùng khó khăn mai cốt nơi thế nào n g ư ỡ n bức không nhanh như vậy d i ệ p phong ngạc nhiên hỏi không gặp có hệ thống thông cáo a ngươi một thái điều cho rằng đây là tay mới thôn a phó bản quy tắc sớm sửa lại chỉ có thông quan luyện ngục khó khăn phó bản tài năng trên thông cáo phi ca tức giận ta cũng chưa nói qua ta điều không phải thái điều đi lẽ nào n g ư ờ i nhà không thái quá phi ca nghe vậy nhất thời hết trô nói rồi nhân gia diệp đại thiếu đối với thái điệu thân phận chút nào không bại xích thậm chí còn dẫn cho rằng hào r a mặt dày đến phân thượng này nói cái gì cũng không tốt diệp phong thành công chiến bại phi ca tâm tình thật tốt hỏi đánh tới cái gì c ự c phẩm trang bị không vừa nhắc tới trang bị phi ca vừa tinh thần tỉnh táo cùng thư xác nhận dường như đọc diễn cảm đạo thanh đồng trang mười tám món bạch ngân trang bảy món sau cùng bột trả lại cho ba món hoàng kim cấp áo giáp bị phá quất cầm tiểu tử này cái chui này rốt cuộc kiếm lớn ngoài ra còn có một ít phối phương bảo thạch kể cả thanh đồng trang bạch ngân trang đều ném vào nghiệp đoàn thương khố làm được không sai d i ệ p phong nghe song tự nhiên rất vui vẻ lần đầu tiên khai hoang độ khó cao phó bản tiền lời vẫn là vô cùng cao đương nhiên điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i đắc cụ bị khai hoang độ khó cao phó bản thực lực những vân mộng trạch dong binh đoàn thành viên chưa dùng tới trang bị không những được phong phú nghiệp đoàn thương khố còn có thể điều đến nghiệp đoàn ngoạn gia tính tích cực có nhiều như vậy cao cấp trang bị đã ở ai cũng đắc mao đủ kính cả quái thăng cấp hạ phó bản đánh tới trang bị tài liệu hiến cho đổi lấy cống hiến giá trị tái đổi tốt hơn trang bị như vậy nhiều lần hình thành tốt tuần hoàn ngoạn gia và công hội thực lực đô hội từng bước đề thăng lúc này phi ca lại nói vân mộng trạch tân thu mấy người ngoạn gia thực lực cũng không tệ nhất là cái kia thủ hộ kỵ sĩ nạo vô ngân và ám ảnh mục sư lanh hương âm thao tác ý thức tuyệt đối là cấp đại sư người cái kia huấn luyện viên ta đừng nói đợi được trung quốc trò chơi liên minh danh nhân bảng trọng bài số ghế trước ba giáp khẳng định có vị trí của h ắ n hai người vừa hàn huyên một hồi diệp phong đóng ngữ âm kế tục cà q á i đ ư ơ một trăm trích cổ tần chiến sĩ ngã xuống thời gian chờ mong đã lâu hệ thống thông cáo rốt cục xuất hiện Tiếp đinh trung quốc khu hệ thống thông cáo chúc mừng ngoạn gia đế thích tiên đoàn đội thông quan luyện n g ụ c độ khó phó bản ác n g ộ n g chi sâm bọn họ vinh quang đem vĩnh viễn tái nhập n g ô n g thác lý tư đại lục phó bản thủ thông vinh quang bảng ác n g ộ n g chi sâm thủ thông đội ngũ đội trưởng đế thích thiên đội viên nhất vũ k huynh thành quỷ vũ đao quỷ sát bách bộ phi kiếm tần thị minh nguyệt mặc nàn g buồn đinh trung quốc khu hệ thống thông cáo chúc mừng n o ạ n gia đế thích tiên đoàn đội thông quan luyện mục độ khó phó bản ác mộng chi sâm bọn họ vinh quang đem vĩnh viễn tái nhập mông thác lý tư đại lục phó bản thủ thông vinh q u a n bảng á đội đội lúc này g c đây thông quan phó bản thần thoại nghiệp đoàn có thể nói là cao thủ ra hết ngoại trừ đế thích tiên nhất vũ huynh thành và quỷ vũ đao còn có danh liệt thiên long bắt bộ chúng đệ ngũ thứ sáu vị bách bộ phi kiếm và mặc nàn bờn bách bộ phi kiếm chức nghiệp làm lá chăn giáp chiến sĩ trung quốc khu trò chơi liên minh xe tăng chức nghiệp bài danh gần với dạ vũ lưu phong bài danh đệ nhị dạ vũ lưu phong xuất ngũ sau hắn liền tự nhiên mà vậy thành trung quốc khu đệ nhất xe tăng mà mặc ngàn buồn còn lại là trị liệu chức nghiệp bảng xếp hạng đệ nhất mục sư về phần cái kia thân phận của tần thì minh nguyệt thì càn g dọa người rồi người này đó là thiên long bắt bộ chúng trong thứ nhân vật số hai phong hào long thần tần thì minh nguyệt luôn luôn rất ít xuất đầu lộ diện cá nhân của hắn thực lực rốt cuộc cường tới trình độ nào cũng không vài người rõ ràng chân chính làm cho biết đó chính là hắn n ư u lược Có người nói thần thoại công nói tham dự vài lần nước chiến, tất cả chiến lược chiến nói nói người thần lần thoại vài tham tất thuật, dự đối ề u là hắn chế định, hơn nữa t hậu chiến quả với ă n thắng. hoa, đều lấy được đại、thắng. Đối lấy v diệp phong mà nói tần t h ị minh nguyệt ở thần thoại công hội địa vị và thân phận cũng không trọng yếu quan trọng là hắn trong hiện thực thân phận bởi vì đường vi vi đã từng nói tần t h ị minh nguyệt đó là tần nghiên các ca tần hàn trung quốc đệ nhất tập đoàn tài chính tần thị gia tộc người thừa kế càng làm cho diệp phong không xóa chính là một mực đẳng cấp trên bảng xếp hạng chiếm chức thập vị trí ẩn dấu chức nghiệp mặt ra vong linh pháp sư quỷ sát dĩ nhiên cũng gia nhập thần thoại nghiệp đoàn nếu như là cao thủ bình thường vậy cũng không có gì nhưng cái này quỷ sắt có thể chui lên đẳng cấp thiên bảng vừa ẩn g i ấ u chức nghiệp kỳ thực lực hiển nhiên bất khả khinh thường mắt mở trừng trừng nhìn lại thêm một gã cường lực đối thủ d i ệ p phong vừa có thể nào không hận d i ệ p phong đứng n g ẩn ngơ ở tại chỗ chầm tư một hồi t h ở phao một cái bây giờ muốn những cũng không dùng thần thoại công hội thực lực bại ở nơi nào chúng thần lĩnh vực tuy rằng cao thủ cũng không thiếu nhưng dù sao cũng là mới phát nghiệp đoàn nội tinh bất túc nếu muốn lập tức đạt được thần thoại công hội cao độ cùng với quyết tranh hơn thua hiển nhiên không hiện thực hiện tại chỉ có thể làm từng bước một chút xíu thu nhỏ lại t r ê n l ệ n h trước đem nhiệm vụ làm xong hơn nữa d i ệ p phong dẫn theo phượng hồn c h i ế n phủ cầm cụ phong chi thuẫn tiếp tục lái thủy nhiệm vụ cuộc hành trình lại qua ba giờ thì d i ệ p phong cổ tần chiến sĩ đánh chết đến tới bốn trăm bảy mươi một nghìn tổng cộng hao tổn thì năm tiếng đồng hồ giết chết gần năm trăm trích ba mươi hai cấp cường hóa quái vật đối với phổ thông ngoạn gia mà nói loại này cả quái tốc độ đã rất kinh khủng nhưng theo d i ệ p phong còn là quá chậm bởi vì từ nhiệm vụ tin tức lý nhiệm vụ nhất ba chữ này xem cái này tam vô nhâm nhiệm vụ thập có còn có đến tiếp sau nhiệm vụ nhị thậm chí là nhiệm vụ ba nhiệm vụ bốn lấy tốc độ của hắn bây giờ như vậy rết xuống phía dưới hoàn thành một đốt không sai biệt lắm cần thật một giờ tái làm chút gì tỉ như trêu ở một chút hạ vũ mạng quan tâm quan tâm vân m ộ n g trạch dòng binh đoàn phó bản tiến độ trên cơ bản nhất ngày sẽ không có nếu như đến tiếp sau nhiệm vụ đốt đa nói một đốt tố một ngày đêm làm được ngày tháng năm nào đi nói diệp đại thiếu vẫn chờ chuyển chức thành công đi ra ngoài mang đoàn ca luyện n g ụ c khó khăn phó bản đâu thần thoại nghiệp đoàn nói như thế nào đều là cao thủ tập hợp thực lực hùng hậu đệ nhất nghiệp đoàn có thể dẫn đầu đả thông luyện mục độ khó phó bản chẳng có gì lạ nếu như mới phát nghiệp đoàn t r ú n g thần lĩnh vực cũng có thể đạt thông đưa tới oanh động hiệu quả có thể t o lắm đi chương một trăm năm mươi ba khôi lỗi q u â n soát q u â n soát d i ệ p phong t ừ trong túi đ e o lưng móc ra một sấp nhất giai khôi lỗi tạp phiến những tạp phiến này đều là ở mông đế lạp hoang mạc ngầm mê cung bạo đến tổng cộng hơn ba mươi trường đều bị diệp phong đen chuẩn bị một người luyện cấp thời gian dùng nhất giai khôi lỗi tạp phiến chỉ có thể đối với á tinh anh g i ớ i phẩm cấp quái vật thi thể sử dụng cường hóa quái vật so với á tinh anh thấp nhất giai hẳn là có khả năng khiến nó biến thành khôi lỗi diệp phong đi tới một cổ tần chiến sĩ trước thi thể ý niệm đảo qua trên thẻ khởi động chú ngữ hắc quang l ó e lên tập phiến không có vào trong thi thể qua hai giây cổ tần chiến sĩ vỡ vụn khung sương một lần nữa khâu hoàn chỉnh khâu cốt ngón tay nắm lên trên đất hát sắc trường kiếm bỏ dậy chỗ chống hốc mắt hồng quang cận hiện nhìn diệp phong liếc mắt lập tức rất cung kính gục đầu xuống đứng ở m ộ t bên đinh hệ thống nêu lên tử vong cổ tần chiến sĩ bị nô dịch trở thành ngươi khôi lỗi diệp phong nhìn một chút khôi lỗi thuộc tính khôi lỗi cổ tần chiến sĩ cường hóa khôi lỗi đẳng cấp ba mươi hai lượng máu không công kích bốn trăm một m phòng ngự 390. kỹ năng vong linh đả kích đổ thứ khôi lỗi phụ gia kỹ năng vong linh tài sinh giảm bớt 30% thuộc tính còn có 410 điểm lực công kích lịch lãm nơi quái vật quả nhiên so với đồng cấp giá ngoại quái mạnh không ít nếu như điều không phải d i ệ p phong một thân c ự c phẩm trang bị z nhất định rất cật lực làm xong con thứ nhất khôi lỗi diệm phong bào chế đúng cách ở chính vất qua địa phương vòng vo hai phút kéo một con khôi lỗi tiểu đội tổng số m ộ ư ơ i năm con đảo kéo dài kiếm đi theo diệm phong phía liếp mắt nhìn sang ngược lại cũng rất có điểm thành thế ngoạn gia nhất gia triệu hoán khôi lỗi hạn mức cao nhất tối đa hay mười lăm con diệp phong tìm một chỗ cổ tần chiến sĩ phân bố tương đối dày đặc địa phương ý niệm chỉ huy khôi lỗi xuống tới mỗi trích khôi lỗi dẫn một con cổ tần chiến sĩ phách trên hai kiếm thành lập được c ứ u hận quay đầu liền hướng diệp phong chỉ định địa phương chạy khôi lỗi so với cổ tần chiến sĩ thấp ba mươi phần trăm thuộc tính một mình đấu khẳng định không làm hơn cổ tần chiến sĩ một lát sau một đám khôi lỗi kéo mười lăm con cổ tần chiến sĩ chạy trở về diệp phong đại não không ngừng rơi xuống chỉ lệnh chỉ huy khôi lỗi chỗ đứng chờ khôi lỗi môn lập hình qu lượng máu cũng bị cổ tần chiến sĩ đánh rất sáu thất mát điểm đột thứ công kích d i ệ p phong ra lệnh một tiếng mười lăm con khôi lỗi trưởng kiếm đồng thời nổ lên hát sắc kiếm quang đồng loạt xuyên thấu cổ tần chiến sĩ đổ áo giáp 451, 468, 447, b ạ o kích 892, bạo kích 914. m ộ t m ả n h quá 400 t h ư ơ n g tổn chữ số phiêu khởi trong đó năm con cổ tần chiến sĩ còn bị đánh ra cựu hơn trăm điểm bạo kích thương hại d i ệ p phong thấy thế đại hỉ thân thể hơi cong một s u n g phong chạy hào vòng chiến đem một con cổ tần chiến sĩ trắng n g ấ t ngay sau đó tấm c h ắ n nhất kén đem một con khác cổ tần chiến sĩ đâm về phía khôi l ố i t r ư ở n g kiếm ngăn, ngăn rơi dưới chân nhất thác bước lướt xoay người quét ngang phước hồn chiến phủ bị b á m một đạo hồ quan g quét về phía trước người ba gã cổ tần chiến sĩ cổ tần chiến sĩ thu lực không được đang đủ n g đ thối hai bước trên đầu đồng thời phiêu khởi hơn bốn trăm điểm thương tổn lúc này còn dư lại cổ tần chiến sĩ bắt đầu huy vũ t r ư ở n g kiếm và diệp phong khôi l ố i đối với phách đứng lên hát xác trường kiếm lập vũ hát quang bùng lên khôi lỗi tuy ràng thuộc tính thua cổ tần chiến sĩ nhưng bọn hắn không có ý thức. ở diệp phong thao túng hạ không sợ chết v ọ t mạnh hình quạt trận hai cánh không ngừng trong triệu đang lúc vây kín năm giây sau hai cánh vây kín thành công mười lăm con cổ tần chiến sĩ bị quyển ở một khoan bất quá năm mã dài chừng hai mươi mã hình chữ nhật v o n g chiến lý loại này lấy máu trả máu đấu pháp diệp phong khôi lỗi rõ ràng không chiếm ưu thế mỗi một trích khôi lỗi bình quân bị đánh rất một phần ba lượng máu mà cổ tần chiến sĩ mới rất hơn bảy trăm điểm này còn muốn quy công cho mới vừa quần thể đổi thứ diệp phong vừa thấy vây kín thành công lập tức một nhảy lùi lại nhảy ra vòng chiến hai chân vừa địa phực hồn chiến phủ dơ lên thật cao t h â n uy chạm d i ệ p phong chỉ cảm thấy cánh tay phải nóng lên một dâng trào cự lực cuộn trào mánh liệt ra phước hồn chiến phủ t ử quang bùng cháy mạnh phủ nhận đột nhiên nổ lên tinh mang d i ệ p phong khí quán vu cánh tay đ ố n g nhiên hạ phách v a y một tiếng nổ một mảnh kia tinh mang trong nháy mắt huyện hóa thành một cái chiều cao hai mươi mã dương nhanh múa vớt d â u q u a y nón tử long long ngâm tiếng nổ lớn trong chớp mắt liền tồi cổ kéo hủ vậy quán xuyên bị vây trận ở chung với nhau cổ tần chiến sĩ chạy như bay ra ba mươi mã phát sinh một tiếng cắm thẳng vào tận trời long n g m thanh phục vừa hóa thành từ quang tiêu thất ở trong không kh 1411, b ạ o kích không không một n cổ tần chiến sĩ bị thần uy c h ạ m long hồn sấm xét lực tứ n g ư ợ c một vòng lượng máu sụt trong đó còn có năm tên cổ tần chiến sĩ bị đánh ra bạo kích thành tan huyết có khắc chín tên n ư ỡ n g cả người k ế t lôi kéo từng đạo ngón tay to từ sắc lôi điện trung thần uy c h ạ m ma túy hiệu quả năm dây nội vô pháp di động kháo mạnh như vậy nhất chiêu thần uy c h ạ m đem cổ tần chiến sĩ tiểu đội đánh thành bán tàn phế d i ệ p phong kích động đây mới là đại c h i ê u à. cơ hội khó được diệm phong lập tức mệnh lệnh khôi lỗi công kích bị tê dại cổ tần chiến sĩ m ì phong phong kế tiếp là tốt rồi bạn sinh ra cổ tần chiến sĩ một phần ba lượng máu cũng liền một nghìn hai ba trăm linh điểm có khôi lỗi ở một bên phối hợp tác chiến diệp phong ba lần công kích là có thể đem chúng nó gật ngã tổng cộng hao tổn thì không được hai phút mười lăm tên cổ tần chiến sĩ toàn diện diệp phong khôi lỗi cũng được bán huyết trạng thái có mấy con điểm bối hơn đã trúng vài lần công kích chỉ còn lại không được hơn sáu trăm l ư ợ n g máu bất quá ngoạn ra dùng khôi lỗi tạp phiến triệu hoắn khôi lỗi đều có vong linh tái sinh kỹ năng phi trạng thái chiến đấu hạ mở ra sau hồi huyết tốc độ rất nhanh tổn thất lượng máu tối đa ba phần chúng có thể quay về mãn diệp phong mang theo một đám khôi lỗi kế tục đi trước đầu mình trước mở đường một mình đấu cổ tần chiến sĩ n h ư ợ c khôi lỗi theo ở phía sau hồi huyết khôi lỗi hoàn toàn thụ diệp phong không chế diệp phong không dưới chỉ lệnh chúng nó không sẽ chủ động công kích một ngày chờ khôi lỗi lượng máu quay về mãn diệp phong lập tức phát động quần soát chiến thuật kế tục lấy thần uy trạm tản phá cổ t thần uy c h ạ m cd thời gian chỉ có ngắn ngủi hai phút uy lực lại lớn kinh người dùng để q u ố n soát lại không quá thích hợp như vậy tính được cách mỗi năm phút đồng hồ nhất sóng q u ố n soát hơn nữa diệp phong đợi khôi lỗi hồi huyết thời gian đơn giết chết quái diệp phong mỗi năm phút đồng hồ là có thể giết chết hai mươi mấy danh cổ tần chiến sĩ cả quái hiệu suất trên diện rộng đề thăng hai canh giờ qua đi nhiệm vụ đánh chết số biến thành 9721000, m còn kém hai mươi tám trích đệ nhất hoàn nhiệm vụ là có thể hoàn thành mà diệp phong khôi lỗi cũng toàn bộ bể đầu khớp xương tiêu thất những khôi lỗi sinh vật chỉ có thể chữ hàng hai canh giờ vừa đến thời gian tựu i sẽ tự động tử vong mười lăm chương khôi lỗi tạp phiến cứ như vậy không có diệp phong tuy rằng tài đại khí thô cũng không cấm có chút nhức nhối những tạp phiến này bộ mặt thành phố trên căn bản cũng không có có tiền cũng mua không được vân mộng trạch dong binh đoàn cùng nhau trả lâu như vậy quái cũng chính là ở mông đế lạc hoang mạc đánh tới quá tạp phiến ở cái khác địa đồ hé ra chưa từng bạo quá sở dĩ bây giờ là dùng hé ra thiếu hé ra dùng hết rồi cũng không trâu ngồi bổ sung diệp phong cũng không biết đến tiếp sau nhiệm vụ là cái gì sẽ không bỏ được lại dùng tạp phiến triệu hoán khôi lỗi một người đan thương thất mã dùng hơn mười phần、chung. đem còn thừa lại hai mươi tám danh cổ tần chiến sĩ tiêu diệt thấu đẩy đánh chết số một tên sau cùng cổ tần chiến sĩ cương ngả xuống đất d i ệ p phong tự bỏ vào đến tiếp sau nhiệm vụ nêu lên đinh hệ thống nêu lên thuận lợi đánh chết một nghìn danh cổ tần chiến sĩ bá vương truyền thừa lịch lãm nhiệm vụ đệ nhất hoàn dĩ hoàn thành đinh hệ thống nêu lên chúc mừng tiến nhập bá vương truyền thừa lịch lãm nhiệm vụ đệ nhị hoàn đánh chết cổ tần thương kỵ binh năm trăm danh ừ được rồi yêu cầu đánh chết số thấp xuống phân nửa thật là niềm vui ngoài ý muốn chương một trăm năm mươi bốn cổ tần thương kỵ binh diệp phong tham chiếu nhiệm vụ lộ tuyến nêu lên chuyến qua một cái khô khốc cổ hà đạo trước mắt t i ự u xuất hiện cưới vong linh chiến mã cổ tần thương kỵ binh những cổ tần thương kỵ binh trên người áo giáp so sánh với cổ tần chiến sĩ hoàn chỉnh rất nhiều đã dỉ sát áo giáp còn tản ra nhàn nhạt sáng bóng nhìn qua phòng ngự không t h ấ p đơn tay cầm một thanh hai mã lớn lên k ỵ thương hơi chiến mã ở bằng thẳng cánh đồng hoang v u bắt đầu quay về dò xét diệp phong chạy tiến lên rất xa đã đánh mất một thần nhãn thuật chiếm được quái vật thuộc t n h cổ tần thương kỵ binh á tinh anh quái vật đẳng cấp ba lượng máu n ă đại gia dĩ nhiên là á tinh anh quái vật số lượng giảm bớt chất lượng đề cao ta còn không bằng tái g i ế t một nghìn trích cường hóa quái vật đâu diệp phong nhìn lướt qua cánh đồng hoang vu trên cổ tần thương kỵ binh quả đoán xoay người chạy về cổ tần chiến sĩ tụ tập địa hoa thi thể sau một lát vừa dẫn mười lăm con khôi l ố i quái g i ế t trở về vừa muốn khai g i ế t hết ý bỏ vào vũ m ặ t ngội từ trò chuyện tình cầu khó có được à nói hạ cô nương thế nhưng rất ít chủ động phản ứng diệp đại thiếu nhất là đã trải qua gió thổi trên biện đại tửu điếm nhất dịch lúc ngay cả lời chưa từng nói với diệp phong quá vài câu đại tiểu giải dược chuyện có tin tức bốn ngày sau là có thể đến thực sự vậy thì tốt quá lò g ặ p sau ta cấp hải l a m gọi điện thoại nói một tiếng cái gì ở đâu nhận hàng d i ệ p phong vẫn áp ở trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống tuy rằng hạ vũ m ặ t đánh cam đoan nhưng tờ cờ hai bệnh độc giải dược không có thể như vậy tùy tiện người nào là có thể bắt được chân dài mội bối cảnh quả nhiên đủ sâu cái gì nhận hàng nói cùng hắc bang chạm c h á n dường như hạ vũ m ặ t tức giận nói chung ngươi đừng lo lắng bốn ngày sau nhất định có khả năng bắt được giải dược còn có thân phận của hải lam ngươi hẳn là cũng biết chớ hắn hay hát thị gia tộc đệ nhất thuận vị người thừa kế hát hải lam ta biết hiện thực danh cùng trò chơi nhân vật thay đổi một hải âm tự mà thôi hơn nữa lục lâm hảo hán cường ca nói này hữu quan dạ ngưng tuyết chuyện d i ệ p phong nếu như vẫn không đoán ra được vậy r ứ t khoát vừa vừa đâm chết quên đi hạ vũ mạt nghe vậy trầm mặc một hồi lại nói hải lam chuyện ngươi không nên nhúng tay có được hay không liên lụy đến lợi ích của gia tộc đấu tranh ngươi nếu như nhúng tay đi vào nếu như một cái sơ sẩy lộng bất hảo sẽ nhượng hải làm rơi vào k h ố n cảnh ngươi phải hiểu được cũng không là chuyện gì đều có thể khá o vũ lực giải quyết hạ vũ m ặ t giọng của có chút cấp thiết lại mang một tia khẩn cầu vị đạo diệp phong nghe xong rất được dùng đây cũng là quan tâm đi diệp phong cợt nhà đạo đi ta minh bạch chờ hải lam không giải quyết được rồi hay nói nha thế nhưng cực phẩm cao s u ấ t phú quan hệ như vậy thật lòng khó tìm ngươi nói tiểu tử này thiếu ta lớn như vậy một cái nhân tình sau đó ta lăn lộn thảm đi tìm nơi nương tự hắn hắn có thể thu lưu ta đi ta đi ngươi có thể hay không chính kinh một chút và ngươi nói chính sự đâu còn có là ta hoa tới giải dượng có quan hệ gì tới ngươi d i ệ p phong rất xấu hổ cái khó lo cái không xoay hoàn cảnh xấu được rồi nói chính sự người thiên sơn chết mai thủ có thể hay không truyền thụ cho ta ta có khả năng bài sư tuyệt học gia truyền khái không chuyện ra ngoài d i ệ p phong nghe xong thiếu chút nữa bật cười cổ vũ viện nghiên cứu là ngươi ra mở thái ích kỷ ta trung hoa võ học cũng là bởi vì các ngươi loại này keo kiệt ba kéo ra t ổ quan niệm mà xuống dốc như vậy đi ngươi cùng cha ngươi mẹ xin phép một chút xem tưởng nói ta thế nhưng năm trăm năm mới ra một cái võ học kỳ tài nếu như học thiên sơn chết mai thủ nhất định có thể đem nó phát dương con đại mặt, mặt được chưa ngưng nhưng thật ra lời nói nói à ta là thật muốn học thiên sơn chết m a i thủ chết em gái ngươi hạ vũ mặt thì là tính tình cho dù tốt cũng không chịu nổi lập tức đóng cửa ngự âm trò chuyện thành công chiến bại ba yêu nữ trong thực lực yếu nhất chân dài muội diệp phong tâm tình thật tốt đắc ý r ơ r ơ c h i ế n phủ chỉ huy khôi lôi quái hướng cổ tần thương kỵ binh vây lại đầu tiên là một s u n g phong tương kỳ ngất rơi sau đó nhảy lên thật cao một cái phách chém về phía cổ tần thương kỵ binh vai phải ba trăm bốn mươi tám trở lại một cái bình cảm một thương tổn vẫn t h hoạt có khả năng hoàn toàn phá vỡ ý niệm nào qua khôi lỗi quái đồng thời phát động vong linh đà kích 170, 162, 183. cổ tần thương kỵ binh á o g i á p bị trường kiếm phách đinh đương rung động trong thời gian ngắn lượng máu không có hơn phân nửa đợi được cổ tần thương kỵ binh thất tỉnh d i ệ p phong cứng rắn ăn một lần công kích rất hơn một trăm điểm lượng máu chém hai bữa tối hậu một cái trọng chém đem cổ tần thương kỵ binh chém dụng lập tức nhìn một chút kinh nghiệm cái r á n h vẫn là không có kinh nghiệm vừa chạy tới chở mình thi thể trong dự liệu chỉ có một đống sâm bạch đầu khớp xương á tinh anh cũng không cấp đồ đạc làm cái gì máy bay diệm phong rốt cuộc triệt để đã chết tâm hãm hại cha gài b ấ y phân tượng này chỉ có thể ngao đi xuống thử ra cổ tần thương kỵ binh công kích phòng ngự diệp phong lại bắt đầu còn soát bắt chuyện khôi lỗi án chỉ thị của hắn t à n g ra đều tự đi rất quái không n g ao ước quá trình cực không thuận lợi cổ tần thương kỵ binh cơi chiến mã tốc độ ít nhất là khôi lỗi gấp hai khôi lỗi hấp dẫn đến i ự u hận quay đầu không chạy vài bước đã bị đ u ổ i kịp chỉ thấy cổ tần thương kỵ binh trái tay cầm dây cương tay phải ác thương đuổi theo khôi lỗi thình thịch của thống đợi được khôi lỗi chạy về diệp phong vị trí chỉ định lượng máu chỉ còn sót không được phân lửa d i ệ p phong ở một bên nhìn con mắt trường m i ệ n g đến một thời đại ý, đã quên những khôi lỗi tối đa cũng liền miễn cưỡng cập được với đồng cấp phổ thông quái thuộc tính kháng kháng cường h ó a quái vật còn có thể một mình đấu á tinh anh chỉ do hoa ngược những á tinh anh nhất thương hạ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể mang đi khôi lỗi hơn bốn trăm l ư ợ n g máu lấy khôi lỗi không không điểm tổng lượng máu căn bản kháng không được vài lần công kích khôi lỗi tạm phiến được không dễ nếu như khôi lỗi c ứ như vậy n g ủ m vậy cũng sẽ thua l ô lớn vừa thấy vây kín thành công diệm phong đầu tiên là mệnh lệnh khôi lỗi tập thể lưu lại đón quét ra thần lý trạm sau đó thi triển vẫn không thế nào thuần thục tự do c h i vũ chạy hào vòng chiến huy vũ p h ư ợ n hồn chiến phủ vừa thông suốt chém lung tung đem cựu hận toàn bộ đoạt lại hai chân liên thác đang trách trong đám tả hữu sen kẽ đem một đám cổ tần thương kỵ binh mang ngã trái ngã phải cổ tần thương kỵ binh ngồi c ớ i chiến mã thay đổi phương hướng vốn là mất linh sống bị diệp phong tiếp nhị liên tam tạc vị càng triệt để dối loạn trận hình đoán chừng không sai bị lắm diệp phong lập tức mệnh lệnh khôi lối đem tối sát biên giới một ga á tinh anh lôi qua m ư ơ i năm con khôi lối đối phó một ga á tinh anh còn là rất nhẹ nhàng những á tinh anh vốn là bị thần uy c h ạ m đánh rất hơn một n g h n điểm lượng máu hiện tại lại bị khôi lỗi vi đổ c ự g i ế t chống giữ mười giây đồng hồ đã bị cả người lẫn ngựa phân thi như vậy nhiều lần đương đệ thập trích á tinh anh bị giết chết thời gian thần uy c h ạ m kỹ năng tiêu chí rốt cục sáng lên diệp phong đánh ra thần uy c h ạ m sau đầu đột nhiên một trận rất nhỏ đau đớn lập tức ngưng hẳn tự do c h i vũ trạng thái cước bộ vừa t r ậ n đạp điệp ảnh tứ trọng sướng cùng còn dư lại mấy con ngữ kế tục y theo diệp phong chỉ lệ đem cổ tần thương kỵ binh p â n mà tiêm chi lại dùng một phút đồng hồ giết chết tối hậu một con á tinh anh diệp phong nhìn một chút cửa hàng đầy đất s ư ơ n g bể thở dài một hơi hiện tại tự do của hắn chi vũ cực hạn tối đa hai phần bàn chung còn không bằng lãm vũ miên kéo dài nghĩ tới những thứ này trong lòng không khỏi liền có chút mà hề phải thiếu chút nữa là thuyền trong mương diệp phong cũng không dám q u ò n soát đơn giản dẫn một con chết đến mình làm xe tăng quái nhuộm khôi lỗi t h u phát như vậy rết tốc độ đảo cũng không chậm thẳng đến khôi lỗi tiêu thất cổ tần thương kỵ binh đánh chết số đã biến thành ba trăm sáu mươi bảy năm trăm h o à n thành đệ nhị đốt nhiệm vụ. Thành công đang nhìn. song thư tranh hùng d i ệ p phong nhìn đồng hồ vừa vặn m ộ ư ơ i hai giờ khuyết trình với hắn mà nói thiếu thụy hai tiếng đồng hồ hòa đạ thụy hai tiếng đồng hồ không có gì khác nhau vì vậy liền quyết định đem đệ nhị hoàng nhiệm vụ làm xong xuống lần nữa tuyến thói quen và các mỹ nữ cùng nhau cả quái l u y ệ n cấp hiện tại một người ngoạn một lúc sau quả thực cố gắng nhàm chán suy nghĩ một chút đơn giết lá tinh anh vô cùng dễ dàng phân điểm tâm cũng không quan hệ đơn giản mở ra dong binh đoàn nói chuyện p h í ế m kênh một bên nói chuyện p h í ế m một bên cả quái mọi người phó bản cả thế nào kênh lý rất t n tĩnh không ai h ã răng diệ phong rất kỳ quái lại hỏi một lần gì hỏi các ngươi nói chưa phó bản cả thế nào cơm miệng p h i ề n trước lãm vũ miên thở phì phó đáp nghe thanh âm cơn tức không nhỏ nguyên lai ngã bất xuất tác thương tâm đạo l ã o đại chúng ta bị bật ngược ni mã còn kém ba mươi phần trăm lượng máu là có thể mài từ nó ze đẹp dĩ nhiên l ĩ n h ngộ đại chiêu ta còn muốn đa thông quan mấy người phó bản ở nghiệp đoàn tạo hình tượng chưa đa cơ hội tốt tựu i s ư n g sao muộc d i ệ p phong nghe vậy cũng rất một mực đánh người anh hùng phó bản các ngươi cũng có thể diệt đoàn thái tốn đi lãm vũ miên hung ba ba đạo ngươi là ở châm chọc chúng ta sao diệp phong thật lòng không châm t r ọ c ý tứ vì vậy không thể làm gì khác hơn là trầm mặc trần dũng kiệt vừa thấy diệp phong lung túng lập tức trượng nghĩa vì hắn giải vây không chúng ta cả chính là luyện ngục khó khăn bạo phong thạch nhân lĩnh địa dùng hơn bốn tiếng đồng hồ đánh tới thủ quan bột d i ệ t đoàn nói diệp đại thiếu chọn cũng không phải lúc vân m ộ n g trạch dong binh đoàn nhóm hai mươi người gặp thần thoại nghiệp đoàn thủ thông luyện ngục độ khó phó bản lấy phi ca phá quân ngũ n g u y ệ t cầm đầu vài người nhất thời nổi lên tranh hùng tri tâm thương lượng một chút g i ế t vào luyện ngục khó khăn hai mươi người phó bản bạo phong thạch nhân l ĩ n h địa tờ này phó bản địa đồ tất cả đều là vật lý phòng ngự kỳ cao thạch nhân quái hơn nữa thạch nhân quái có miễn dịch độc tố thương tổn đặc tính lãm vũ miên thối độc cám sát giả chức nghiệp vốn chính là kháo hạ độc cát cơm cứ như vậy công kích thu phát giảm bớt nhiều n h ư ợ n g luôn luôn sắc bén mông diện mội buồn bực không thôi dọc theo đường đi hàn trước khuôn mặt nhỏ nhắn thường thường tự i ể chứng phi ca liếc mt đem phi ca sợ thẳng run run sớm biết rằng là loại tình huống này trước đây tựu đề nghị cả một bị giáp bố giáp hình quái bản đồ bất quá cũng may thạch nhân quái ma kháng không cao có đường vi vi cái này lịch thiên hàn băng trưởng khống sư áp trận mang theo nguyên lai ngã bất xuất và mới gia nhập mấy người pháp sư một đường nghiền áp qua ngược lại cũng xuôi gió xuôi nước mất nửa ngày kính mắt thấy sẽ giết chết thủ quan bột ai ngờ bột ở sau cùng sống chết trước mắt hùng nổi lên đầu tiên là một âm ba mạch súng đem mọi người n g ấ t rơi hơn phân nửa sau đó vừa khởi động chiến tranh c h ú n g tên r ơ i lên đại chân vừa thông suốt cùng thải tổng cộng sáu cận chiến một cũng không còn lại lãm vũ miên càng treo huyền n u y ễ n không gì sánh được trực tiếp bị bột hai người ngón chân cấp giáp đã chết nổi danh khắp thiên hạ a tu la mờ mờ bao thuở như thế biệt khuất quá chính nổi dẫn trước d i ệ p đại thiếu sẽ thị sát này không rõ ràng h ò a thôi sao luyện ngục phó bản d i ệ p phong bừng tỉnh đại ngộ ta còn không xuất quan đâu các ngươi gấp làm gì từ từ sẽ đến nhất định phải bình tĩnh ta bình tĩnh em gái ngươi chẳng lẽ muốn chờ đế thích thiên dẫn thần thoại nghiệp đoàn đem luyện ngục phó bản toàn bộ khai hỏa hoang s o n g chúng ta nữa cả lãm vũ miên đổ ập xuống vừa được vừa thông suất cờ trách cuối cùng k i n h t h n ó i nói lầm bẩm còn muốn chờ ngươi xuất quan lẽ nào không có ngươi chúng ta tiểu thông không n ố t được luyện ngục phó bản cái này đi ngạo vông ngân lãnh hồng âm cùng với phi thương yêu nguyện chờ mấy người mới gia nhập tinh anh ngoạn gia nguyên lai còn muốn cùng hội trưởng lão đại trào hỏi thục lạc một chút vừa thấy diệp phong kinh ngạc quả đoán bàng quan đám nín thôi xem náo nhiệt đường vi vi vui vẻ không sai biệt lắm cấp lãm vũ nguyên nháy mắt ở trong giọng nói hỏi nhiệm vụ của ngươi làm thế nào còn không có giết hoàn cường hóa quái vợ diệp phong nghe đường vi vi nhắc tới nhiệm vụ thì càng thương tâm sớm giết xong vừa nhận một đệ nhị hoàn nhiệm vụ giết năm trăm trích ba mươi ba cấp á tinh anh năm trăm trích á tinh anh lãm vũ nguyên nghe vậy lại nữa rồi hăng hái thắc bạt đại tiểu ngươi vận khí này thật tốt quá này đắc bạo nhiều ít trang bị a kinh nghiệm khẳng định cũng không thiếu đi gì hình như ngươi không thăng cấp a chẳng lẽ là vấn đề nhân phẩm đầu tiên là cường hóa quái vật sau đó là á tinh anh các ngươi sai kế tiếp có phải hay không là tinh anh quái khi hữu tinh anh lãm vũ miên gặp diệp phong không lên tiếng canh lai kính này rõ ràng cho thấy giả vờ ngây ngốc vãng diệp phong trên vết thương tắc muối có phi ca cái k i a miệng dậu ở nàng làm sao có thể không biết diệp phong nhận là tam vô nhâm nhiệm vụ manh m ộ tử cơ tiểu khê không biết rõ trả huống rất đơn thuần chúc mừng diệp phong chắc là đi tháp bạn ca ca n g ư ơ i phát đạt cũng ta nhật diệm phong tức thiếu chút nữa thổ huyết trong lòng căn g oan ni mã ca bất cứ giá nào liệu mạ n g với ngươi còn n ó n ạ mạn g chậm cả là được tối đa vãn vài ngày đi ra ngoài cái kia tiểu vũ ngươi cả hoàn phó bản tiểu chính ngủ đi không cần c h ờ ta ta ngày hôm nay muốn đem đệ nhị hoàn nhiệm vụ làm xong xuống lần n ữ a tuyến a được rồi các ngươi trò chuyện ta nhanh diệm phong nói xong quả đoán cắt đức truyền tin sau đó mở ra phòng quấy dối hệ thống từ chối không tiếp sở hữu n g âm trò chuyện tình cầu dẫn theo phượng hồn c h í n phủ xốc lên tấm chắn đại não tự động bắt t r ư ớ c lãm vũ miên q u ấ n bách xấu hổ không nói gì phát điên hình dạng lao nghi ngờ đại sướng từ tiểu khúc x à i b ư ớ c hướng phía trước đi đến mười chín ánh mắt đồng loạt nhìn lãm vũ miên nhất là mấy người mới gia nhập mặt ra trong ánh mắt ti tôi y không cần nói cũng biết ta nói thế nào mông diện bội thế nào luôn kích thích hội trưởng lão đại nguyên lai là đôi tục ngữ nói đánh là thân mạ là yêu bởi vậy có thể thấy được nhân ra ân ái rất chưa trần dũng kiệt cương và diệp phong gặp lại mấy ngày nay lại đang vội vàng xử lý một sự tình đối với diệp phong tình huống hiện tại biết rất ít cũng không có nghe diệp phong nhắc qua hắn và lãm vũ miên chuyện hiện tại đã biết cũng rất là diệp phong vui vẻ cô nương này ngoại trừ tính tình bạo điểm thấy thế nào tốt như vậy tiểu phong tử diễm phúc không cặn đi đường vi vi và hạ vũ m ặ t ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút sau đó mỉm cười rất an ý đưa ánh mắt tập trung lãm vũ miên lãm vũ miên đứng chết chân tại chỗ n h ấ t khuôn mặt tươi c ư ờ i đỏ cùng cây táo d ư ờ n g như tốt xấu khăn che mặt không ai nhìn thành sắc mặt của nàng biến hóa cũng đang nhân như vậy thành viên mới canh biện không rõ chân giả kiểm cũng không đỏ một chút hiển nhiên là đối với hội trưởng phu thân phận của người sớm đã thành thói quen gặp gỡ thời gian cũng không đoàn còn đối với lam vũ miên quý chừng mấy ngày nguyên lai ngã bất xuất lại bất đồng xinh đẹp mặt trắng nhỏ lúc trắng lúc xanh nín một hồi rốt cục cả giận nói tháp bạt lao đại đ ề u không phải cùng mạt mạt có nhất chân sao lúc nào vừa điếm ký thượng mông diện ngội lúc này mới vài ngày a bội tình bằng nghĩa dùng tình không chuyên ta khinh bỉ hắn phá quân ngũ n g u y ệ t thở dài một tiếng nói đây là t r ê n h lệch a ngươi nếu như cũng giống lao đại yêu nghiệt như vậy ngươi cũng có thể chân đạp hai thuyền bó lớn ngội tử cho người thiêu a hạ vũ mạt cái miệm nhỏ nhắn k h ẽ n n ế c trong nháy mắt lang loạn đường vi vi thiếu chút nữa tự cười văng đôi mắt đẹp vừa chuyển. nín cười đối với trần dũng kiệt nghiêm mặt nói hay ngàn t u y ệ t huynh có thời gian nói một chút thắc bạn ngươi không phải của hắn huấn luyện viên sao thế nào đem hảo đoan đoan một người ngạnh sinh sinh cấp thành s á t lang thái không phụ trách này đều chưa cùng làm sao một lúc lâu lã vũ miên và hạ vũ mạt rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại tức giận khẽ cắn hầm răng hung tợn đ ồ n g nói tử đau ta giết ngươi phi ca và phá quân ngũ nguyện hai mắt nhất thời sáng được song thư tranh hùng lúc này thắc bạn h u n h thảm chương một trăm năm mươi sáu sắt lục tri vương đến ba giờ sáng diệp phong mới đem đệ nhị hoàn nhiệm vụ hoàn thành lọ góc bất quá vừa bi kịch nhận được đến tiếp sau thứ ba hoàn nhiệm vụ yêu cầu giết chết ba trăm trích ba mươi bốn cấp tinh anh quái tinh anh quái lượng máu cao tới bảy nghìn hơn nữa công kích rất mạnh tốc độ cũng so với á tinh anh nhanh một ít hiện tại không có khôi lỗi hỗ trợ diệp phong giết một con yếu tiêu hao khoảng chừng nửa phút thời gian nhiệm vụ yêu cầu đánh chết số không hơn nửa ngày thời gian sợ là đ ừ n g muốn hoàn thành diệp phong hạ tuyến mặc quần áo tử tế đầu tiên là kéo cửa ra và đem phòng khách quan sát một phen hoàn hảo vũ yêu nữ không ở phòng khách hậu hán vì vậy rón rén chạy đến chủ phòng hoa ăn rất ngạc nhiên phát hiện ba mội tử dĩ nhiên chừa cho hắn ngoại mại vẫn đều đánh giữ tơi ư chỉ đặt ở giữ ấm dương lý diệp phong ăn mỹ vị ngon miệng thức ăn nóng hổi trong lòng rất cảm khái xem ra đối với nữ nhân không thể một mặt nhục nhịn anh em trước đây hay thái chú ý phong độ thế cho nên ở mấy lần giao phong trung kế tiếp bại lui quân lính tăng ăn dã ừ sau đó đắc cải biến chiến thuật về đến phòng cấp hạo hải lam gọi điện thoại muốn đem giải d ư a chuyện c nói cho hắn biết không nghĩ tới hạo hải l a m cánh tắt điện thoại tình huống c o chút sai nhưng nhớ tới thân phận của hạo hải lam diệp phong cũng không cần lo lắng lớn như vậy một tập đoàn tài chính người thừa kế không phải ai tưởng động là có thể động diệp phong bải niệm trước nhiệm vụ tiến độ ngủ sáu canh giờ tựu sớm vào trò chơi lấy diệp phong bây giờ thuộc tính và thao tác một mình đấu tinh anh quái có khả năng dễ dàng hoàn ngược chứng đau chính là ba trăm trích đánh chết số còn có giết cũng b ạ c h giết m a u thưởng cho không có nhiệm vụ đặt ra một người ở không bờ bến gió lạnh gào thét cánh đồng hoang vụ trên giết chín đa tiếng đồng hồ mới hoàn thành thứ ba hoàn nhiệm vụ kết quả bị lãm vũ miên bất hạnh nói chung hệ thống lập tức vừa cho hắn đệ tứ hoàn nhiệm vụ nội dung nêu lên đánh chết một trăm năm mươi trích hy hữu tinh anh hán vương vệ tức giận diệp phong trích mạ lãm vũ nguyên quả đen miệng hy hữu tinh anh thế nhưng thực lực gần với phổ thông bột tồn tại thật lòng điều không phải tốt như vậy rết tìm được hán vương vệ tụ tập điểm hán vương vệ một thân hát sắc trọng giáp k h ô i giáp hiện lên ánh sáng nhạt không có một chút tú tích hai tay nắm một thanh nhận trường bốn xích to lớn ra bầu trong quần bộ xương khô chiến mã cũng khoác hoàn chỉnh mã khải này rõ ràng hay cổ đại trọng kỵ binh chế thức trang bị tùy tiện chọn nhất chỉ nhìn thuộc hạ tính hán vương v đẳng cấp 36. lượng máu 1 0 t mươi m 0 t mươi ba cấp hy hữu tinh anh lượng máu đạt tới một vạn điểm giác chi tinh anh quái công kích phòng ngự khẳng định cũng muốn đề thăng không ít sợ rằng không tốt như vậy giết diệp phong đi tới cự ly hán vương vệ hai mươi mã vị trí đứng vững đầu tiên là gầm lên giận d ữ cho mình hơn nữa một m ư ơ công kích sau đó khai sùng phong thẳng đụng tới phanh hán vương vệ cả người lẫn ngựa cả người run lên thành công mêm hội diệp phong hiện tại chỉ cầu tốc giết cũng không giữ lại nữa trước đem kỹ năng phóng hoàn hơn nữa vì vậy khởi thủ đó là anh dũng đả kích nặng thêm chém liên kích hiệu quả không quá lý tưởng h á n vương vệ mới rất hơn sáu trăm điểm lượng máu nếu như không cần kỹ năng nói phòng trường diệp phong một lần phổ thông công kích tối đa có thể đánh ra không vượt lên trước hai trăm năm mươi điểm thương tổn h á n vương vệ đã trúng hai bữa từ trạng thái hôn mê tỉnh lại quả đấm nhất lạc dây cương trong quần bộ xương khô chiến mã một tiếng hí dày giơ lên móng trước t i ự u chiêu diệp phong thải đi diệp phong hơi nghiêng người một cái p h ư c h ồ n chiến phủ bình quét vào bộ xương khô chiến mã mã trên đùi đoạn gân bộ xương khô chiến mã c h ú n g tên kỹ năng công kích cương phát động đã bị diệp phong cắt đứt vẫn chung kết thúc g ầ n phụ đái kỹ năng tàn phế hiệu quả tốc độ di động rơi chậm lại bốn mươi duy trì liên tục thời gian mười lăm giây tốc độ xuống giảm nhận gần một nửa hán vương vệ t i ể u tạm thời trở thành b i ê m ngắm tần suất công kích theo không kịp diệp phong tốc độ bị diệp phong liên tiêu đái đả vừa thông suốt cuộc hàm lượng máu vô ích một phần ba thoát ly tàn phế hiệu quả vừa muốn cử đao trọng khách phước hồn chiến phủ huyết quang tăng mạnh diệ phong thưởng chức một bước đánh ra cuồng bạo trọng kích tương kỳ ngất rơi đón thả ra h á n vương vệ một tiếng bi giống trên đầu bay ra một một nghìn một trăm linh hai điểm thường tổn chữ số d i ệ p phong nhìn lướt qua quái vật lượng máu điều năm mươi b nghìn một n h ì n một nghìn một t n h dùng hai mươi ba giây xóa sạch hy hữu tinh anh nhận gần một nửa lượng máu phải thiếu d i ệ p phong kỹ năng phối hợp công kích quả thực sắc bén không gì sánh được nhưng d i ệ p phong kỹ năng cũng phong xong đoạn gân côn bạo trọng kích và thần lòng chém này v à cao cấp kỹ năng làm lạnh thời gian đều là hai phút thiếu ba đại chiều cũng chỉ có thể dùng tiểu kỹ có thể ra bình khảm cùng hy hữu tinh anh du đấu hai phút sau thành công đánh ngã hãn vương vệ cứ như vậy lại qua ba giờ thì d i ệ p phong giết chết năm mươi trích hy hữu tinh anh đang chuẩn bị kế tục giết quái hệ thống vừa toàn bộ khu phiêu hồng đinh trung quốc khu hệ thống thông cáo chúc mừng đoạn gia vi vi nhất tiếu ngận khinh thành đoàn đội thông quan luyện n g ụ c độ khó phó bản phong bạo thạch nhân lĩnh địa bọn họ vinh quang đem vĩnh v i ê n tái nhập mông thác lý tư đại lục phó bản thủ thông bảng đoàn đội tương ứng nghiệp đoàn c h ú n g thần lĩnh vực một cơn lốc chi mắt thủ thông đội ngũ đội trưởng vi vi nhất tiếu ngận khinh thành đội viên lạ vũ miên hạ vũ mạc liệt thiên t u ệ phi nguyện lưu ly phá quân n ũ nguyệt vi nhĩ phong tâm lãnh hồng âm mặc trùng l Nạo Vông Ngân. đinh trung quốc khu hệ thống thông cáo chúc mừng l o ạ n gia vi vi nhất tiếu ngận k h u y ê n thành đoàn đội thông quan luyện ngục độ khó phó bản phong bạo thạch nhân lĩnh địa bọn họ vinh quang đem vĩnh viễn tái nhập mông thác lý tư đại lục phó bản thủ thông bảng đoàn đội tương ứng nghiệp đoàn chúng thần lĩnh vực một cơn lốc chi mắt thủ thông đội ngũ đội trưởng vi vi nhất tiếu ngận k h u y ê n thành đội viên lãm vũ miên hạ vũ mạc liệt thiên t u y ệ t phi nguyệt lưu ly phá quân ngũ nguyệt vi nhĩ phong tâm lãnh hương âm mặc trùng lùng n ạ o vông ân tạ thảo diệm phong kích động không thôi nhịn không được sổ một câu thô t ụ hai ngày này đế thích thiên mang theo thần thoại công hội một đ ả n cao thủ đã liên tục thông quan ba luyện ngục khó khăn phó bản phong cảnh một thời vô lượng mà chúng thần lĩnh vực tắc trích đã thông năm người anh hùng phó bản mặc dù đối với một tân quật khởi nghiệp đoàn mà nói có thể ở thời gian ngắn như vậy thông quan năm người anh hùng phó vốn đã đ á n g quý nghiệp đoàn thành viên nhìn từng món một cao dài trang bị bị đưa lên tiếng nghiệp đoàn thương khố cũng sĩ、si、khí tăng vọt ở đại đa số nghiệp đoàn thành viên trong lòng tạm thời còn không có đem chúng thần lĩnh vực cùng thần thoại nghiệp đoàn hoa vì một cấp bậc đối thủ công hội tinh anh đoàn có thể đánh thông anh hùng phó bản làm nghiệp đoàn một thành viên bọn họ cũng hiểu được rất có mặt mũi dù sao hiện tại cụ bị t h ô n g quan anh hùng phó bản nghiệp đoàn cũng không mấy người không ngoài lạc thần huyết lang minh chiến hồn mấy người nhãn hiệu lâu đời cường sẽ cùng tân xây dựng tam đại nghiệp đoàn liên minh d i ệ p phong cũng không kịp lãm vũ miên hoa hắn trả thù nhanh lên mở trò chuyện làm công hội tổng bầu c ầ m thuộc hạ như vậy cấp lực thế nào cũng phải an ủi hỏi một chút cưng mở ra phi ca tư trò chuyện thỉnh cầu đã tới rồi d i ệ p phong cảm giác đầu tiên hay quân sư quạt mo đến t r a n công t á p bạc huynh biết vi nhĩ phong tâm là ai chăng d i ệ p phong nghe vậy sửng sốt vừa thái hưng ơ phấn không chú ý danh sách thành viên hiện tại phi ca nhắc tới hắn mới nhớ tới vân m n g trạch dòng binh đoàn hai mươi người phó bản đội ngũ cùng ngày hôm qua so sánh với thay đổi một người ngày hôm qua vẫn giết không nổi b ộ t chưa ngày hôm nay tựu thông quan bất quá là thay đổi một vi nhị phong tâm mà thôi nếu quả thật là như vậy vi nhị phong tâm chẳng phải là siêu cấp cao thủ chưa nghe nói qua nói một chút coi d i ệ p phong vừa nói một bên từ dòng binh đoàn thành viên liệt biểu đem vi nhị phong tâm chính là nhân vật tin tức kéo đi ra đảng cớp hai mươi sáu cớp h i ca một chữ một cái đạo s á t lục c h i vương c h ư một trăm năm mươi bảy vi nhị phong tâm s á t lục c h i vương n g h e rất nở bờ hình dạng d i ệ p phong nhất phó lệnh nhạc khẩu khí kỳ thực trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi hiện nay trung quốc khu bắt nghìn vạn lần ngoạn ra cao thủ ngoạn ra một chảo một sấp dày nhưng siêu cấp cao thủ đã có thể không tốt lắm tìm tránh sở vị nghìn quân dễ được làm chúng thần lĩnh vực binh mã đại nguyên x o á i thủ hạ sinh ra một thành viên có thể đấu tranh anh dũng xoay chiến cuộc hổ tướng thật sự là không thắng niềm vui phi ca hồi đáp nào chỉ là nở bờ hắn thế nhưng danh liệt trung quốc trò chơi liên minh s á t lục chiến sĩ chức nghiệp bảng trước ba giáp tuyệt đỉnh cao thủ không phải đâu d i ệ p phong rất nghi hoặc liên minh đứng hàng thứ trước trăm l o ạ n gia ta đều xem qua hình như không người này đi thay ngựa giáp hắn ở thần thoại du lý a i đi là độc cô thiên vũ có ấn tượng đi d i ệ p phong nghe vậy cả kinh trong đầu hiện ra độc cô thiên vũ tư liệu độc cô thiên vũ trung quốc trò chơi liên minh s á t lục chiến sĩ chức nghiệp bảng bài danh đệ nhị nguyên thiên hạ nghiệp đoàn hội trưởng có sắt lục tri vương danh xưng là huy hoàng chiến tích lần thứ nhất trung quốc khu t r ư n nghiệp đoạn gia tránh phách thi đấu đệ ngũ danh đệ nhị giới a âu mỹ l u ậ t chiến tỷ số thiên hạ nghiệp đoàn ba mươi vạn l o ạ n gia liên hạ hàn quốc khu bốn tọa tuyến đầu tất yếu vu hàn quốc chủ thành lửa cháy mạnh dưới thành lấy lực một người chém giết hàn quốc đệ nhất nghiệp đoàn ba đại cao thủ sau vu thần thoại khai phục năm thứ ba ly khai thiên hạ nghiệp đoàn từ đó mai danh nhận tích nguyên nhân cụ thể bất minh hạn tại sao phải thêm vào chúng thần lĩnh vực như vi nhĩ phong tâm loại cao thủ này đại thể đều có chút nạo khí dưới tình huống bình thường coi như là diệp phong hạ mình hàn đát chiêu hiền đãi sĩ chủ động mời bọn họ cũng chưa chắc khẳng đến tỉ như mấy ngày hôm trước diệp phong ở diễn đàn trên chủ động lấy lòng đạo xuất dạ lưu hương t i ự u hích một đại cái đinh cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng vi nhị phong tâm là mạc trung l u n g ngày hôm qua bài t r a nghiệp đoàn gian tế thời gian trong lúc vô ý phát hiện bởi vì lớn lên cùng độc cô thiên vũ giống nhau như lúc mạc trung l u n g tựu i lưu tâm kết quả t r a một cái hai người háo mai ô tựu i là cùng một người vì vậy tựu i mời hắn vào vân mậu trạch người này thiếu nói quả ngữ cả ngày mà tâm trầm nhưng thật ra cùng trước đây hải lam h u n h c ó chút như thêm vào nghiệp đoàn đã mấy ngày cũng vẫn không tham dự nghiệp đoàn hoạt động diệp phong trầm tư chỉ chốc lát、đạo. Tận lực l ưu l ạ i hắn khai hoang phó bản đánh tới trang bị ưu tiên nhượng hắn lựa chọn nói chung chỉ cần ở chúng ta phạm vi chịu đựng nội vô luận hắn khai điều kiện gì đều đáp ứng hắn hắn chỉ có một điều kiện phi ca dừng một chút đắp diệt thiên hạ nghiệp đoàn d i ệ p phong hết trôi nói rồi thế nào thu một cao thủ sẽ diệt một nghiệp đoàn được ở vi nhị phong tâm sau khi rời đi thiên hạ nghiệp đoàn đã sụn dốc hiện tại tối đa cũng chính là một nhị lưu tiểu nghiệp đoàn bất túc gây cho sợ hãi ok đáp ứng hắn ừ ta biết phải làm sao phi ca đáp ứng một tiếng lại hỏi nhiệm vụ của ngươi lúc nào làm xong q u ý biết nhắc tới nhiệm vụ diệp phong tịu i nổi giận nắm chặt điểm đi ngày hôm nay mông diện hội đã đề nghị buộc bãi miễn ngươi hội trưởng chức vụ diệp phong c ắ t đứt cho chuyện do dự một hồi cho rằng phải dành cho thông quan phó bản g công thần môn miệng ngợi khen vì vậy kiên trì mở ra dong binh đ o à n g kênh mở miệng nhân tiện nói các đồng chí c ơ khổ làm được không sai phá quân ngũ nguyệt rất phối hợp hồi đáp vì nhân dân phục vụ đã thông b ạ o phong thạch nhân lĩnh địa hàng này coi như là lao đủ chỗ tốt lan lộn một thân hoàng kim trang bị hiện tại trong đoàn đội ngoại trừ đường vi vi không ai so với hắn trang bị được tâm tình thư sướng đối với thác bạt lao đại hảo cảm độ cũng đại phúc độ để thăng lãm vũ miên hừ nhẹ một tiếng bất ở này trang đuôi to ba lang ta đã sớm nói không ta ngươi môn làm theo có thể thông quan luyện ngục phó bản diệp phong này g hôm qua trên đầu môi chiếm ngông diện m ộ i tiện nghi không có ý tứ cùng nàng đối với phun vì vậy không tiếp lời cha tự mình nói rằng phong tâm huynh là vị nào vì nhĩ phong tâm vừa muốn trả lời không muốn bị lãm vũ miên đoạt trước ngươi một từ lau hay thiên trên đỉnh núi một gốc cây thảo mặt mạn tiếp câu kế có ngươi không nhiều lắm đối với ngươi không ít hạ vũ m ạ không giải thích được cùng diệp phong có nhất chân trong lòng cũng rất khí quả đoán lên tiếng ủng hộ lãm vũ miên nói lầm ẩm giết hy hữu tinh anh đi cầu chúc ngươi giết song đón giết buốt giết hoàn bột u giết lính chủ khốn ngươi một thập thiên nửa tháng tức chết ngươi di đẳng cấp còn là hai mươi tạp a còn không có cấp bậc của ta cao thắc b ạ n hội trưởng ngươi quá thất bại năng lực hưu hạt đi ta đồng ý tiểu vũ trước đề nghị b ã i miễn thắc b ạ n hội trưởng chức vụ toàn dân công đầu một lần nữa t u y ể n cử diệm phong ở một đầu khác lộ vẻ tức giận vươn vui vẫn toàn dân công đầu cho là chọn tổng thống sao đường vi vi cười đến cười run dày hết cả người đề nghị cho hắn một hối cải để làm người mới cơ hội đi trước giữ chức kiểm tra đi d i ệ p phong trích lựa chọn tốt trầm mặc bất quá huyện chuyển đùa bỡn một lần lưu manh t i ể u đưa tới sâu như vậy ghen ghét trò cũ tái diễn là không dám chúng ngồi từ gặp thành công đánh bại d i ệ p đại t hiếu vui vẻ minh kim thu binh do đại tỷ đầu đường vi vi đi ra hòa giải được rồi không lộn xộn nói chính sự t h á c bạc ngươi nắm chắc thời gian tố nhiệm vụ sớm một chút đi ra như vậy đánh cao cấp phó bản cũng có nắm chắc hơn một ít còn có chúng ta thương lượng một chút thừa dịp thông cáo phiêu hồng cơ hội phát triển hai người phân hội ngươi thấy thế nào chúng ta gần nhất danh tiếng thái thịnh trở khai thông chủ thành sợ rằng sẽ trở thành các đại công hội chèn ép mục tiêu sở dĩ hiện tại hay nhất tận khả năng mở rộng thực lực ta cũng vẫn muốn xây phân hội một nghiệp đoàn hai vạn người có ít các ngươi nhìn bạn đi b a y về với chính nghĩa ta hiện tại cũng ra không được nhớ kỹ đa chiêu điểm phó trước nghiệp mà ra t ắ t đi trò chuyện d i ệ p phong rơi vào trầm tư chúng thần lĩnh vực tinh anh đoàn thông quan luyện ngục phó bản không thể nghi ngờ là cấp toàn bộ trung quốc khu đầu một viên tạc đạn nặng ký hiện tại diễn đàn trên nhận gần một nửa đề đều là cùng người khác thần lĩnh vực hữu quan Nghiệp đoàn thành viên taxi khí cũng là chưa từng có tăng vọt trước ngực đ ư ờ n g t r ư ớ c nghiệp đoàn huy chương đi ở trên đường cái đều vênh váo h ò hét t hưởng thụ cái k h á c nghiệp đoàn nước c a o ánh mắt ghen tị đ ộ i có mặt mũi tránh sở vị cây to đón gió m ộ t tú vu lâm phong tất tổ chi hơn thế đồng thời các loại về chúng thần lĩnh vực tin tức tư liệu cũng dọn lên các đại công hội hội trưởng trên bản có nghĩ liên minh cũng có suy nghĩ hoạt góp tưởng càng nhiều hơn còn lại là tưởng phá đổ chúng thần lĩnh vực báo thần thoại công hội bắt đ u ổ i thế nhưng hiện tại cũng không có khai thông chủ thành bất luận người nào công hội thế lực đều phân tán ở hai mươi thứ cấp thành、chấn. mỗi một một ngoạn gia khai thông thành c h ấ n liên hệ truyền tống phí d ụ n g cao tới mười người kim tệ n à y bút phí d ụ n g hay thần thoại nghiệp đoàn cũng không đủ sức hơn nữa mọi người hiện nay đều mao đủ kính nhi khai hoang phó bản càng nghiệp đoàn vinh quang căn bản là điều không ra quá nhiều tinh anh cao thủ đi đối phó chúng thần lĩnh vực một đám cao thủ chấn giữ chúng thần lĩnh vực cũng không phải được bóp trái hồn mềm nếu như lựa chọn ở hai mươi thứ cấp thành c h ấ n đồng thời khai chiến kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương có thể làm trên nghiệp đoàn hội trưởng người của đều là lao du điều loại này tổn nhân bất lợi kỷ chuyện đánh chết bọn họ bọn họ cũng không tiền ngay cả cùng người khác thần lĩnh vực khổ đại cựu thâm tam đại nghiệp đoàn liên minh cũng là như vậy tạm thời chưa cùng chúng thần lĩnh vực phát sinh đại quy mô xung đột nhưng diệp phong biết sở di tạo thành loại này hài hòa cục diện chính là tình thế bức bách một ngày tam đại chủ thành khai thông hành hội chiến tranh là sẽ lan tràn toàn bộ trung quốc khu cũ mới thế lực thay thế tối hậu được làm v u a thua làm giặc trung quốc du giới cũng chắc chắn một lần nữa x à bài thì không ta đại a tốc độ nhiệm vụ đi sáu canh giờ qua đi h i hữu tinh anh đánh chết số biến thành một trăm bốn mươi chín một trăm năm mươi còn kém một con là có thể hoàn thành đệ tứ hoàn nhiệm vụ diệp phong nhìn một chút phía trước tới dò xét hán vương vệ ý niệm đ o qua tự động không rõ lo gấp trước đi ngủ đi vạn nhất giết xong đón thêm đến đệ ngũ hoàn ngủ cũng phải tố ác ngộng chương một trăm năm mươi tám hán vương hồn đoạn gân côn bạo trọng kích thần uy c h ả m hai trăm sáu mươi bảy bạo kích bốn trăm chín mươi bốn một nghìn một trăm diệp phong trước người ba mươi mã cự ly nguyên bản bằng phẳng bề mặt quả đất cắt đá phi dương như bị lê quá một lần trở nên cái hố bất bình thần uy c h ả m ẩn chứa long hồn lực đem hy hữu tinh anh hán vương vệ tối hậu một t i ê huyết ra t h ố vệ hán vương vệ ai giống một tiếng bị c h ặ n ngang c h ặ n đứt trong quần bộ xương khô chiến mã cũng bị năng lượng trùng kích đánh thành đầy đất x ư ơ n g bể đệ tứ hoàn nhiệm vụ rốt cục làm xong hệ thống đại thần ngài phát phát từ bi đừng đua ta đây trở lại một đệ ngũ hoàn g ta đây thật là t i ể u n ó i ra d i ệ p phong là thật tâm không chịu đựng được làm ba ngày tam vô nhâm nhiệm vụ giết một nghìn cựu bách năm mươi trích cao cấp khoái chỗ tốt gì cũng không mò được không để cho trang bị kim tệ còn chưa tính nhưng ít ra cấp chút kinh nghiệm đi nói giết nhiều như vậy tinh anh hy hữu tinh anh lên tới ba mươi cấp đều dư giả lãng phí hai ngày nhiều thời gian đẳng cấp vẫn dậm chân tại chỗ bởi vì khai hoang tân phó bản phong phú phó bản thường cho kinh nghiệm khiến các người chơi đẳng cấp đều hỏa tốc nhảy lên thăng d i ệ p phong đã bị chen hạ đẳng cấp thiên bảng đẳng cấp bây giờ trên bảng đế thích thiên lấy ba mươi hai cấp nạo g thị quần hùng lạc vân mộng ba mươi mốt cấp theo sát phía sau mà đường vi vi t ắ c ở thông quan luyện n g ụ c phó bản sau được như nguyện lên tới ba mươi cấp trang bị lên băng minh sao trang phòng trừng kế tiếp tái cả luyện n g ụ c phó bản cũng sẽ dễ dàng rất nhiều d i ệ p phong chính không gì sánh được dáng v ó c tiểu thụy cầu nguyện chợt nghe gặp đinh một tiếng hưởng hệ thống nêu lên thuận lợi đánh chết một trăm năm mươi c h i c h hy hữu tinh anh quá hệ thống nêu lên thừa l chúc mừng tiến nhập bá vương chuyển thừa lịch lãm cuối nhiệm vụ phách giả tri tâm cuối nhiệm vụ diệm phong nhất thời hưng phấn lên ni mã rốt cục thấy ánh dạng đông nhanh lên nhìn một chút nhiệm vụ nội dung phách giả tri tâm đánh chết hán vương hồn d i ệ p phong ngần ra không biết là r ế t lưu bang đi d i ệ p phong chính âm thầm nghi hoặc lúc này lịch lãm nơi bầu trời đột nhiên sáng lên một mảnh trói mắt thanh quang âm u màn trời phảng phất màn che vậy bị từ đó bị giật lại một gã mặc bạch thì ỉa quanh thân hòa hợp thánh khiết hơi thở nữ tử t ả o giác từ thanh quang trung hiện ra thân hình là n g ngu cơ d i ệ p phong lòng của bỗng nhiên run lên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lăng không ngọc lập giống tiên sứ n g u cơ khuynh thành dung nhan kề thế xinh đẹp là như vậy kinh tâm đậm phách phảng phất xem một chút liền muốn k ắ c sâu trong lòng khắc cốt ghi sương chọn đời không quên diệm phong trong l lại không có chút nào khinh n h â n ý có chỉ là thưởng thức kinh diễm hay là cũng chỉ có như ngu cơ loại này đẹp đến mức tận cùng nữ tử tài năng xứng với thiên hữu cổ không hai tây sở bá vương đi ngu cơ hào giác quay diệp phong mỉm cười môi anh đào khẽ mở thanh nhã thoát tục câm thanh của tự nhiên liền rơi thẳng diệp phong lòng của đề không sợ dũng sĩ không nên kinh ngạc ngươi chỗ đã thấy ta chỉ là ngàn năm trước ta ở tại chỗ này một đạo niệm lực ngươi có thể đi tới nơi này phiến lịch lắm nơi tự chứng minh ngươi giúp ta tìm được luân hồi chi thạch và ngũ hành linh châu cảm ơn ngươi cho hay giặc cùng bá vương đoàn tụ cơ hội nghe đến đó diệp phong biến sắc lịch lãm nơi quả nhiên là ngu cơ sáng tạo thứ nguyên không gian thần cấp nở tờ cờ i ể u cường đại đến loại tình trạng này thánh thần chưa ngu cơ hơi chìm thắt lưng hướng diệp phong được rồi một tạ lễ lại nói có thể đi đến nơi đây ngươi đã chứng minh rồi ngươi vũ dũng hiện tại ta đem mở phong ấn thả ra hán vương hồn đánh bại hán ngươi có thể trở thành mảnh đại lục này b á vương không sợ dũng sĩ thời gian tới ngươi đem ngang dọc h o à n vũ tất cả tội ác chi nguyên đều muốn nhân ngươi mà sợ run đi thôi giết chết hán vương hồn lấy phách vương chi danh lấy phách vương chi danh ngũ cơ nói xong theo tay vung lên Lau một bất cái vi k toàn toàn dần dần hệ ả x thống nêu lên thượng cổ nữ thần ngu cơ nghiệm lực mở ra lịch lãm nơi phong ấn một phút đồng hồ sau hán vương hồn đem bị thả ra hiện khi tiến vào đảo kế thì thỉnh ngoạn ra thác bạn tả làm tốt đón đánh chuẩn bị d i ệ p phong hít sâu một hơi trong lòng bắt đầu tính toán thời gian theo thời gian một giây giây quá khứ của diệm phong tiền phương năm mươi mã địa phương Bề m ặ trong quả đất kịch liệt chiến động, liệt từ từ kịch chiến sẽ á cái c hắc h khẽ hở thật khí ra r một Một từ t lớn. luồng lũ k hắc hở thành h này lên mặt đất, ngưng đoàn. đoàn trong giây, mặt một đất, tụ Qua khí lộ ra lấm ra Trong tấm Nhất. ánh sáng màu vàng. Ba, nhị. Nhắc, giống. hắc khí đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên n ộ hống c h ó i hai âm ba đem bách mã trong phạm vi mặt đất chấn hơi run diệp phong tập trung nhìn vào cả người phi kim sắc giáp chủ cầm trong tay đỏ đậm trường đao người của hình bột từ trong hắc khí chậm rãi đi ra không cần diệp phong trinh chắc bột tin tức tư liệu tiểu tự động hiện hiện ra diệp phong trích nhìn thoáng qua thiếu chút nữa một cái lảo đảo mới ngã xuống đất h á n vương hồn ác ma cấp bột lượng máu 8 0 0 t r ă n g h ì n đẳng cấp 60. công kích 50. p h o n g ngự 600. kỹ năng khai sơn chém hồn nguyên một mạch chém thực cốt nhất kích trọng lực khống chế chú thượng cổ nữ thần ngu cơ dùng vô thượng thần lực sáng tạo lịch lãm nơi người thống trị đẳng cấp 60 ác ma bột d i ệ p phong cường h á n đại trái tim trong nháy mắt bị đánh kích nhỏ vụn nhỏ vụn chẳng bao lâu sau một con ba cấp lính chủ bột cựu suýt nữa nhuộm vân mộng trạch dong binh đoàn diệ đoàn mà khi đó đường vi vi trên người còn có n ô n g đế là quan h o à n thuộc tính lật nhiều g ấ p ba hiện tại không chỉ liệu không có bại gia bằng một bả bữa đã nghĩ đánh ngã hán vương hồn không thể nghi ngờ là người si nói ngộ đây chính là ác ma bốt u so với linh chủ vẫn ngưu tồn tại càng chưa nói đẳng cấp cao tới sáu mươi cấp ngươi chính là lộng trích ba mươi cấp tới diệp phong cũng là z ế t không nổi hán vương hồn cao tới hơn năm ngàn công kích diệp phong đập một hạ xác định vững chắc bị thuần dây về phần cùng phẩm cấp rõ ràng không hợp sáu bách điểm phòng ngự không có gì bất ngờ xảy ra chắc là hệ thống đại thần để chiếu cố diệp đại thiếu tự tôn n h u ộ diệp phong nhiều ít lộng nó vài cái quá đem nghiện chết lại nhưng nếu như tính luôn ác ma bột phẩm cấp thuộc tính thêm được và đẳng cấp áp chế thì là có thể phá khai phòng ngự một lần có thể xóa sạch bột nhiều ít lượng máu năm mươi còn là một trăm diệp phong trong lòng nổi lên sâu đậm cảm giác vô lực nhìn từng bước một chiều hắn đi tới hắn vương hồn hai chân không tự chủ được lui hai bước lúc này ngu cơ thanh â m của đ ố n g nhiên dưới đáy lòng vang lên thâm vô khí phách trầm kham phách vương tri danh diệp phong trong lòng run lên lui về phía sau bước chân của ngừng lại liều mạng tối đa ngủ nhiệm vụ thất bại cũng tốt hơn bị ngu cơ xem nhẹ vừa đọc đến tận đây diệp phong song trưởng hé ra ngẩng đầu hai tiếng rít gạo chiến đấu giống giận và mang ngư lực đồng thời mở ra công kích trong nháy mắt tăng vọt bốn mươi phần trăm hán vương hồn bị tiếng gầm gừ kinh động lờ mờ không ánh sáng hốc mắt trợn sáng lên hai tay tả ác trường đao lưới dao tha địa đặng đặng chạy gấp nhằm phía diệp phong diệp phong thấy thế thân thể v ì cung đ ỗ n g nhiên mở ra s u n g phong kỹ năng bịch nhất thanh một hưởng hán vương hồn vọt tới trước bước chân của đột nhiên ngừng lại nhưng trên đầu lại phiêu khởi một cái gai mắt mít xung phong cũng có thể né tránh sửng sốt thần công phu hán vương hồn kim sắc đại đao đã dơ cao khỏi đ ỉ n h diệp phong không kịp kêu khổ một lần nghiêng cút bên trái ẩm ẩm hán vương hồn một đ a o thất bại sắc bén vô cùng đao khí đem mặt đất xé rách ra một đạo bán mã khoan cái khe cái khe đủ dọc theo hơn ba mươi mã nhìn diệp phong kinh hại không thôi tự do c h i vũ diệp phong tốc độ trong nháy mắt để thăng tới cực hạn thân thể như gió xoáy v ậ y vây quanh hán vương hồn cấp tốc xoay tròn nặng nghề phượng hồn chiến phủ cũng biến thành giường như trùy thủ như nhau nhẹ nhàng huy phách quét ngang hoa xuất từng đạo răng khắp nơi hồ quang ở hán v trọng chém đoạn gân cùng bạo trọng kích m i s bốn mươi lăm mỹ d i ệ p phong và bột đẳng cấp xoa vượt qua ba mươi cấp vừa là ác ma bột thế cho nên hán vương hồn né tránh tỷ số đại phúc độ để thăng d i ệ p phong liên tiếp mấy người cường lực kỹ năng đều bị m i s s rơi cũng may đoạn gân lập công lớn thành công đem hán vương hồn nhanh như sấm đánh tốc độ chậm lại d i ệ p phong càng đánh càng nhanh c h i ế n h phủ không ngừng biến ảo chỗ rơi nỗ lực tìm được bột n h ư ợ c điểm chỗ nếu hệ thống ban bố nhiệm vụ này như vậy thì nhất định có hoàn thành có khả năng mà ngu cơ nói càng làm cho diệm phong cảm thấy được giết chết bột một tia cơ hội một mình đấu b u ồ n vị cơ hội đơn giản hay nhược điểm diệp phong toàn bộ tự do dưới trạng thái c u ầ n phong mưa rào vậy công kích cũng không có đối với hán vương hồn tạo thành bị thương nặng chỉ đánh rất nó hơn năm trăm điểm lượng máu đây đối với hán vương hồn tám mươi vạn tổng lượng máu mà nói tối đa toán bị mỗi không đau không nhột đinh một cái càng làm diệp phong hết ý là đoạn gân hiệu quả trích duy trì thập dây t i u tiêu thất ác ma bột cường đại đẳng cấp thuộc tính áp chế khiến diệp phong không chế kỹ năng hiệu quả yếu hóa ba mươi phần trăm đa hán vương hồn công kích đau đau thất bại bị một thấp kém con kiến hôi tiếp nhị liên tam k ê u k í c h rốt cục nổi giận chỉ thấy hán vương hồn hai tay cầm trường đao đứng ở trước ngực hét lớn một tiếng trường đao trôi đao nặng nề g h rộng trên mặt đất trên một vòng thổ hoàng sắc quan g mang trường đao trôi đoan hướng bốn phía khuyết tản g ra d i ệ p phong thân thể bị kiếm hãm chỉ cảm thấy hai chân như đổ duyên giống nhau trầm trọng tốc độ di động rồi đột nhiên chậm lại đinh ác ma bột hán vương hồn phát động kỹ năng trọng lực k h ô n g chế n g ư ờ i tốc độ di động giảm xuống sáu mươi duy trì liên tục thời gian ba mươi giây d i ệ p phong trong lòng không ngừng k ê u khổ tốc độ thấp xuống sáu mươi gián tiếp bằng tự do tri vũ bị phế bỏ một tốc độ công kích rất mạnh vô cùng dưới trạng thái bình thường muốn bằng vào thao tác chạy vị đ ó a rơi công kích của nó khó như lên trời thì là diệp phong tái người tiên chỉ sợ cũng ngăn không được vài lần nhược điểm nhược điểm diệp phong trao mày nhìn c h ầ m c h ầ m bột đau khổ suy tư lúc này hán vương hồn phát huy trường đao hát quan xạ thiểm song trường nhất tiễn thẳng tắp thống hướng diệp phong một nồng nặc dày đặc khí tức đập vào mặt cường đại đao kình thổi chúng ám dạ áo choàng đón gió phường lên thực cốt nhất kích chương một trăm năm mươi chín thủ dết gác mà bột hoa tươi tăng thêm hán vương hồn thực cốt nhất kích kỹ năng tốc độ quá nhanh thương xúc đan lúc d i ệ p phong chân trái vừa rút lui hơi nghiêng người một cái phước hồn chiến phủ chạy trường đao đao phong dập đầu đi d i ệ p phong ngón giữa phải trên ác ma chi xúc tuân ra một tia tử quan g dung nhập vào phước hồn chiến phủ hồ quang trung chiến phủ cùng trường đao vừa chạm vào hán vương hồn thân thể cứng đờ trường đao cụt hứng rũ xuống trên mặt đất đinh ngươi công kích gây ra vật phẩm trang sức ác ma chi xúc phụ ra hiệu quả thần trí nhiễu loạn ác ma bột hán vương hồn rơi vào sáu giây mê mọi trạng thái đinh ác ma cấp b ộ phẩm cấp đẳng cấp áp chế khởi động mê mọi trạng thái duy trì liên tục thời gian suy y không sợ hãi không thích chạy lên trước kế tục triển khai công kích kỳ thực trong lòng cũng minh bạch ngày hôm nay tám phần mười là muốn tài liễu tìm không được bột nhược điểm hoặc là giết chết nó phương pháp lấy đã biết điểm t h ấ p thương tổn nếu muốn mài rơi bột tám mươi vạn điểm lượng máu có khả năng cơ bản là số không hán vương hồn không có thể như vậy chịu đòn không hoàn thủ có gỗ tùy tùy tiện tiện cấp diệp phong một chút là có thể nháy mắt giết diệp phong hơn nữa hán vương hồn tốc độ không gì sánh kịm không có tự do chi vũ thì là diệp phong mạnh mẽ đem tốc độ để thăng tới cực hạn cũng chỉ bất quá khó khăn lắm cùng nó ngang hàng mà thôi dưới loại tình huống này không thể nào làm được vô hao tổn t ự bột bốn giây vừa qua bột lượng máu vừa rớt hơn hai trăm h á n vương hồn thuộc về đặc thù tràng cảnh b ộ t vô pháp tự động hồi phục lượng máu xóa sạch một điểm tiểu ít một chút d i ệ p phong nhất không lưng túi người cùng h á n vương hồn s ắ t bên người m à qua h á n vương hồn công kích lại một lần nữa thất bại mắt đảo qua kỳ năng lan trọng chém đã làm lạnh hoàn tất cơn g xoay người lại muốn cho bột đến một chút chỉ thấy h á n vương hồn đã điều xoay người hai tay giơ lên cao trường đao ba thước dài thân đao sáng lên chói mắt hắc ánh sáng màu vàng mắt thấy một cái thế lớn lựa chìm v y lực vô cùng khai sơn chém sẽ p h á c nhiều d i ệ p phong cương xoay người còn muốn lẩm ra động tác đã không kịp vì vậy lập tức phóng ra bảo mệnh k h ô n g chế đại chiêu phượng hồn một đạo tử quang lạng yên không tiếng động không có vào hán vương hồn đầu không ngờ hán vương hồn chỉ là bị cắt đứt công kích đầu lung lay nhoáng lên tựu thoát khỏi phượng hồn hiệu quả d i ệ p phong sửng sốt ánh mắt ở hán vương hồn bởi vì cử đao công kích mà bại lộ cánh tay trái dưới nách dừng lại nơi nào không có bất kỳ áo giáp phòng hộ một viên giống nhau thú thủ hát quang lưu chuyển bảo thạch chính từ từ chuyển động nhược điểm diệp phong trong lòng thay đổi trong nháy mắt hiện tại hắn đã biết lịch lãm nơi quái vật đều là do ngu cơ sáng tạo căn cứ vĩnh hằng quan về mông thác lý tư đại lục bối cảnh tư liệu giới thiệu sở hữu cụ bị thần cấp thực lực nở cờ cờ đều có sáng tạo bắt trước không gian năng lực nhưng ác ma cấp trở lên bột cũng không đang bị sáng tạo phạm trù trong vòng nếu muốn sáng tạo ra ác ma cấp bột phải mượn năng lượng cường đại môi giới vật phẩm mới mới có thể thành công tổng quan những yếu tố này diệp phong trong nháy mắt kết luận viên này hình thoi bảo thạch vô cùng có khả năng hay chống đỡ hắn vương hồn sinh mạng nguồn sinh lực môi giới vật phẩm nói cách khác hẳng h á n vương hồn lạnh lùng chừng mắt nhìn diệp phong không cho hắn thêm suy tư thời gian đ ỗ n g nhiên gầm nhẹ một tiếng trường đao mang theo tiếng rít tiếng xé gió bạo khởi gần thất thức dài đao mang huỳnh kén chém về phía diệp phong hồn nguyên nhất khí chạm tà kháo diệp phong cả kinh lập tức tỉnh ngộ lại tay trái tấm chắn quét ngang p h á c h về phía trường đao đao phong một nghìn năm mươi mốt âm một tiếng vang thật lớn một đao nhức kéo tới diệp phong tay trái tê dần hổ khẩu đánh rách tạt ơ i máu đỏ tươi theo huyết ảnh vệ huyết phần tre tay khe chảy ra đón trong tay cụ phong chi thuẫn giang hệ thống nêu lên người đón đỡ ác ma bột hán vương hồn công kích tổn thất lượng máu 1051 điểm trăng hệ thống nêu lên cụ phong chi t h u ấ n bị ác ma bột hán vương hồn kỹ năng hồn nguyên nhất khí chạm đánh bại trang bị hủy diện vô pháp chữa trị d i ệ p phong nhìn chỉ còn lại 68 điểm lượng máu sinh m ệ n h điều phía sau lưng một trận l ệ n h cả người trong lòng may mắn không nớt nếu như điều không phải may mắn đón đỡ thành công thấp xuống bảy mươi thương tổn vừa bột một đao này liền đem hắn tống xuất lịch làm đất thành bại ở đây nhất cử giết diệm phong cấp tốc bình tĩnh trở lại thừa dịp hãn vương hồn công kích bị ngăn sinh ra bán dây cứng cỏng đống nhiên v ọ t tới trước cánh tay rung lên phước hồn chiến phủ lôi ra một đạo độ lớn của góc xảo quệt y quỷ dị đường vòng cung ở hán vương hồn cánh tay rũ xuống trong dây lát đó rồi đột nhiên công hướng nó dưới nách bộ vị thân uy chạm suy nữa sắp bén chiến phủ phủ thứ dễ dàng xé nát hán vương hồn nhược điểm phòng ngự nhập vào cơ thể mà vào ngao cao vút tiếng rồng ngâm thanh triệt t ậ n trời thân uy chạm bạo ngược sấm xét lực hóa thành t ử sắc long hồn ở hán vương hồn trong cơ thể muốn nổ tung lên bạo kích ba nghìn bảy trăm m ư ơ i như thế bị thương hại diệm phong vừa muốn bạo nổi đinh ê lính ngộ đặc thù kỹ năng xúc nộ đinh bên trong cơ thể ngươi nữ thần trúc phúc lực đã t h ứ t tỉnh ngươi lực công kích thêm được một phần trăm lực phòng ngự thêm được một phần trăm lượng máu dơ lên mười vạn điểm duy trì liên tục thời gian một trăm tám mươi giây diệm phong quanh thân trên giới sáng lên nhàn nhạt kim sắt thanh quang một loại vô pháp nói thư thích cảm trong khoảnh khắc chuyển khắp toàn thân đột như kỳ lai mừng như điên nhượng diệp đại thiếu thẩm nghĩ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài ni mã lao tử rốt cục biến thân hán vương hồn phảng phất tử trên người diệp phong ngửi được khí tức nguy hiểm nắm trường đau hai tay của hơi dun trong lúc nhất thời cánh quên mất công kích diệp phong trong nháy mắt có loại hãnh diện cảm giác mắt lạnh lùng quét bột liếp mắt g ơ lên phượng hồn chiến phụ t i ể u sông tới hiện tại diệp đại thiếu công kích đã qua vạn p h o n g ngự càng hán vương hồn thập bội đ a hai người nhân vật chuyển h o á diệp phong n h i ễ m nhiên chính là phong cách khí phách người của hình bốt cánh tay phải vật lực một búa tức Năm Bạo hệ thống nêu lên chúc mừng người giết chết ác ma bột hán vương hồn làm trung quốc khu thứ nhất giết chết ác ma bột ngoạn gia ngươi đem xong toàn bộ phục hệ thống thông cáo thường cho có hay không lựa chọn ẩn giấu tính danh phủ tốt như vậy dương danh cơ hội đầu góc bị lư đá mới ẩn giấu tính danh đâu đinh trung quốc khu hệ thống thông cáo chúc mừng ngoạn gia thác bạn tà thủ z sáu mươi cấp hát ma bột hán vương hồn ngoạn gia thác bạn tà quang huy chiến tích đem tái nhập mông thác lý tư đại lục bột thủ z bảng bản, bản, liên tiếp ba lần toàn bộ phục thông cáo phiêu hồng diệm đại thiếu hành động vĩ đại lại để cho trung quốc khu nổ tung hoa kỳ hành động hiệu quả so với thông quan luyện mục phó bản càng sâu lúc này ngoạn gia đảng cấp cao nhất mới ba mươi cấp xuất đầu sáu mươi cấp ác ma b u ộ c đối với hiện giai đoạn ngoạn da mà nói đó chính là giống như thần tồn tại ngươi chính là kéo một ngàn người tinh anh đoàn cũng đừng nghĩ đ ệ y ngã nhưng diệp đại thiếu đan thương thất mã liền đem một ngược như thế hành động vĩ đại quả thực hay thanh c h ấ n hoàn vũ có một không hai thiên cổ thái tờ mở ngữ bước tượng không cúng bái đều không được đương nhiên nếu như bọn họ biết diệp phong giết b u ộ c quá trình khẳng định sẽ không nghĩ như vậy có tối đa như vậy một chút kính phục mà diệp phong bây giờ tâm tư hoàn toàn không ở nơi này mặt trên tránh mục quang lấp lánh nhìn chằm chằm hán vương hồn từ vong rơi xuống một bả dài gần năm xích ô kim trường đạo xuất thần Ám quang dày. sắt khí bốn phía chương một trăm sáu mươi luyện ngục phong ma đao h á n vương hồn thi thể biến thành hắc khí từ từ tiêu t á n ở trong không khí đem ô kim trường đao cũng lộ ra lư sơn chân diện con mắt trôi đao chiều dài một thước trôi quả thực là một viên hát sắc bảo thạch điêu thành thú thủ bốn thước dài thân đao hắc quang lưu chuyển mơ hồ phát sinh nhẹ nhẹ huyết khí phong duệ mũi đao toát ra một chút chói mắt hàn mang tạo hình dữ tợn khí phách vừa nhìn thì không phải là vật phẩm d i ệ p phong kềm chế kích động đi tới đem ô kim trường đao nhặt lên nhìn một chút cây đao này dĩ nhiên không cần giám định luyện ngục phong ma đao đa Công kích、364. lực lượng, 85. Thể chất lượng thể mất t i ệ phụ trí t lực i n thần、70. Phù ra hiệu quả, để thăng người g ra hiệu quả không nhìn mục tiêu phòng ngự một mươi tám bỏ qua mục tiêu đẳng cấp năm phụ ra hiệu quả công kích thì có tỷ lệ nhất định sản sinh gấp ba bạo kích thương hại phụ ra kỹ năng đoạt phách vũng số ba trang bị nhu cầu đẳng cấp ba mươi cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ Chú. nguyên làm ác ma quân đoàn chiếu tướng địch tạp đức lỗ bội đao lần đầu tiên thần ma chiến tranh địch tạp đức lỗ bị thượng cổ nữ thần ngu cơ chém giết luyện ngục phong ma đao bị k ỳ luyện hóa trở thành bá vương truyền thừa lịch lãm nơi người thống trị hán vương hồn trải qua thiên nhiên luyện ngục phong ma đao năng lượng đã từ từ trôi qua á truyền kỳ vũ khí d i ệ p phong n ắ m trường đao tay phải có chút run cái trôi này luyện ngục phong ma đao phẩm chất so với ám kim cấp vũ khí cao hơn nữa nhất g i i là trọng yếu hơn là như vậy khí phách rất nặng to lớn trường đao dĩ nhiên là quả đấm vũ khí quá mức và diệp đại thiếu lòng luật phá ư phách bị động kỹ năng giết chết mục tiêu có thấp tỷ lệ khiến cho trở thành vòng linh khôi lỗi vòng linh khôi lỗi thuộc tính đẳng cấp bất biến tối đa có khả năng đồng thời chính mình bốn con khôi lỗi mỗi trích khôi lỗi chứ hàng thời gian ba mươi phút tử vong sau tiêu thất chú nên kỹ năng đối với ngoạn da và b ộ cấp quái vật vô hiệu anh em phát đạt sớm biết rằng có thể mò được nhiều như vậy thứ tốt hay sẽ ở lịch lãm nơi đợi mấy ngày ta đây cũng nhận hệ thống đại thần ta đây thật lòng có lỗi với ngươi chớ trách chớ trách d i ệ p đại thiếu trong nháy mắt nội bò đầy mặt nhiệm vụ này làm thái đáng giá chỉ là một xúc nộ kỹ năng để hắn hưởng thụ vô cùng phải biết rằng chiến sĩ ba chức nghiệp chi nhánh tức giận giá trị lớn nhất hạn mức cao nhất đều là một trăm điểm chống rông lật gấp đôi bây giờ là nhìn không ra tác dụng gì nhưng theo mọi người đẳng cấp càng ngày càng cao kỹ năng càng ngày càng nhiều tình huống giống nhau hạ diệp phong có thể căn cứ cần tức giận giá trị tài năng thi triển kỹ năng chính xác tính toán khiến mình kỹ năng liên kích nhiều hết mức dạng hóa hơn nữa diệp phong tức giận cái danh thủy t r ù n g có năm mươi điểm tức giận vậy hắn khởi thủ có thể phóng đại chiêu chiếm trước tiên cơ chiến sĩ khác t ắ t phải kháo xung phong trào phúng có lẽ như là anh dũng đã kích chờ không cần tiêu hao tức giận đáng giá tiểu kỹ có thể tích lũy tức giận giá trị hai người vừa so sánh với rác cao thấp lập h á n về phần luyện ngục phong ma đao phụ đái đoạt p h á c kỹ năng cũng rất tốt đồng thời mang bốn con khối lỗi tương đương với một sơn trại hay vong linh pháp sư cũng không biết này nếu nói thấp tỷ lệ thấp tới trình độ nào vạn nhất giết chết một trăm con quái vật cũng không xảy ra một khối lỗi vậy coi như thái hãm hại cha lúc này lịch lãm nơi bầu trời vừa vang lên từ xưa rất nặng thanh â m của ngu cơ nghiệm lực ở hóa thành nữ thần trúc phúc lực lúc đã tiêu thất chúc mừng ngươi thành công thông qua bá vương truyền thừa khảo nghiệm lịch lãm nơi tương hội tại năm phút đồng hồ lúc đóng phía dưới vì ngươi khởi động động chi bí cảnh chuyện tống trận nhu thì ba phần chúng thỉnh kiên chỉ đợi diệm phong đem luyện mục phong ma đao ném vào ba lô suy ngh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng đi dong binh đoàn nghiệp đoàn kênh tâm sự tiên t hưởng thụ hạ các tiểu đệ c u n g bái cương khai thông thông tin d ầ m dạp chẳng c h ị n bạn tốt cho chuyện thỉnh cầu nêu lên t i ể u vang lên đại thể đều là lính đánh thuê đoàn thành viên diệp phong rất đắc ý quả đoán không nhìn vào dong binh đoàn kênh các vị khỏe a đã thông mấy người phó bản ta văn ngươi thác bản đại tiểu có thể không trang gì sao đường vi vi mới vừa thật là rất kinh ngạc sáu mươi cấp hát ma buột nói rết sẽ rết đệ nhất trực giác hay hệ thống bụt tái sinh vi hội tụ các quốc gia hơn vạn khoa học kỹ thuật tinh anh trải qua hơn mười năm nghiên cứu vĩnh hằng là thật không có bụt này vừa nói vì vậy cũng rất vi diệp phong vui vẻ nhà mình đệ đệ đi hắn phong tao một bà tố tỷ tỷ cũng cùng có vinh yên hiện tại vừa nghe diệp phong đắc ý khẩu khí nhất thời t i ể u hết chỗ nói rồi phi ca đạo đường mỹ nữ chú ý khí chất lãm vũ miên đôi mắt đẹp đưa ngang một cái phi ca lập tức túng giúp đầu chạy một bên bức ê n b tranh q u y ể n q u y ể n tháp b ạ n bột thật là một mình ngươi giết trần dũng kiệt nhìn âm thầm cười vân mộng trạch dong binh đoàn đám người này nhưng thật ra các hữ đặc điểm là trọng yếu hơn là bằng p h ẳ n g quan minh rất đúng tính tình của hắn khiến luôn luôn t r ầ m mặc ít nói hắn cũng từ từ khai lãng đó là tự nhiên ngươi nhưng là huấn luyện viên của ta ta m ô n g ai cũng không có thể m ô n g ngươi đi d i ệ p phong chắc chắc đáp kỳ thực vô luận là ai d i ệ p đại thiếu mông đứng lên hoàn toàn không áp lực đừng nói là huấn luyện viên ngươi chính là giáo chủ cũng chiếu mông không lầm cơ tiểu khê hưng p h ấ n nói thắc bạn ca ca thật là lợi hạ i nga mới gia nhập ám ảnh mục sư lãnh hồng âm đứng ra nói hội trưởng lão đại có thể hỏi ngươi chuyện này không hồng âm tỷ cứ hỏi tỷ tỷ ta kháo hay là thôi đi nguyên lai ngã bất xuất trong lòng bây giờ rất không thoải mái d i ệ p phong thế nhưng giữ tại đích tình địch hắn việt làm náo động chính bắt được mông diện mọi phương tâm cơ hội lại càng nhỏ vì vậy âm dương quái khí hỏi nói không biết là hệ thống b ụ t đi phá quân ngũ nguyệt vèo chui ra mắng to cô nương nói gì vĩnh hằng có bột sao nói ra cũng không sợ người chê cười thật là s ỉ vô cùng ngươi làm bạn cái kia gì tháp bạt cự thần có một h ư u bạo đến thuẫn giáp chiến sĩ trang bị cái này thật là một hữu một hữu gì ngươi thật không phải là g ấ bút ra vẻ sáu mươi cấp hát ma bột ngược ngươi cùng ngược đậu nha thái dường như Cút đi. l ã m vũ nguyên nghe được có chút không nhịn được cả giận nói nhanh một chút rốt cuộc g i ế t thế nào đừng treo mọi người ăn uống d i ệ p phong lão mặt không đỏ khí phách đạo cường g i ế t cường g i ế t nguyên muội lúc này hạ vũ m ặ t thấp giọng nói đại tiểu có đúng hay không có nở tờ cờ hỗ trợ ta nhớ kỹ hẳn cái kia nhiệm vụ hình như là lần hai nguyên không gian làm đi như thế đặc thù nhiệm vụ nhất định sẽ có một chút ẩn giấu nội dung vở kịch có lẽ ẩn giấu nở tờ cờ và v v mấu chốt là có thể hay không gây ra còn có đại tiểu đẳng cấp còn là hai mươi tám cấp thái kỳ quái có phải như vậy hay không à đại tiểu ta đi có muốn hay không đừng thông minh như vậy a cái kia các ngươi trò chuyện ta nặc d i ệ p phong rất xấu hổ bật người đóng trò chuyện đông dưng nhớ tới chính phạm như vậy đại sự kinh thiên động địa lạc vân n g ộ n g cũng không có tới an ủi hỏi một chút thì có một chút thất lạc nào ngờ cương thất lạc hoàn lạc ngữ thần tư trò chuyện mật ngữ đã đến rất đơn giản nhất cú ngữ âm nhắn lại sáu mươi cấp á c ma bột cũng có thể giết ta tiểu h á o đặc biệt mạ nở n tờ cờ cho ngươi ra trạng thái còn là cấp bột hạ nguyền rồi đâu diệm phong rất bị đà kích lập tức trở về phục ư ờ n g giết ngầm đầu nhìn Mộng chương i hiện tiền bí cảnh chuyện tống trận h xuất đã ở p cách đó không xa, nhanh lên chạy chuyện chuyện không nhanh đó đi lên tống trận,、chuyển、tống trận xa, tới, vào một trăm ậ n n h sáu mươi mốt phá trận trung thu trương tăng thêm chỉ bất quá c h ư ớ c mắt một cái diệp phong trước mắt sáng lời cánh phát hiện mình chân đạp phi thạch đang ở giữa không trung còn chưa kịp giật mình đã bị quần quận mà đến nội lôi có tiếng lại càng hoảng sợ diệp phong định trụ tâm thần ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy mộng chi bí cảnh bề mặt quả đất toàn bộ vỡ t ă n ra từng cục cự thạch cách mặt đất dựng lên huyền phu ở giữa không trung thượng cổ nữ thần ngu cơ và phụ ma sư hoắc lỗ đều là lăng không mà đứng giữa hai tay toát ra một đoàn đoàn trói mắt ma pháp quan g mang ma pháp cường đại năng lượng không ngừng trào hướng phi toàn ở thần c h i cấm địa bầu trời ngũ hành linh châu và luân hồi chi thạch ngũ hành linh châu lúc này dĩ biến thành cái tối say khổ kim thanh xích lam hoàng ngũ sắc quan g mang tăng vọt từ từ ngưng tụ thành một lớn vô cùng thái cực bắt quái quan trận bao phủ ở toàn bộ thần c h i cấm địa thiên lôi đại trận bị xâm lấn năng lượng khí tức gây ra cũng tự động vận chuyển từng đạo từ sắc lôi điện quan trụ lùi lưu không thôi phát sinh từng đợt nộ lôi tiếng sớm càng làm cho diệ ph n mà, mà cái n phương kia nguyên bản nhìn qua không có gì lạ phụ ma sư hoắc lỗ lúc này bởi vì ma pháp lực thật lớn tiêu hao vô pháp chống đỡ nghị hóa danh hiệu ma lực trên đầu nở đỡ cờ quang hoàn cũng thay đổi đức l à cách vương quốc truyền kỳ đại ma đạo h o ắ c lỗ thân phận rất kinh người đường vi vi chết đi đạo sư mông đế lạp mới bất quá vừa tấn cấp ma đạo sư mà thôi mà h o ắ c lỗ cánh so với mông đế lạp thực lực cao hơn một cấp bậc d i ệ p phong trong nháy mắt hơi lớn nao đường ngắn khẽ nhất miệng kinh ngạc nói không ra lời nói hiện tại y theo hắn chút thực lực quả thực cũng không giúp được gì thời gian từng giây từng phút trôi qua thái cực bắt quái quang trận quang mang càng ngày càng thịnh mơ hồ lại có trận trận tiếng rồng ngâm phát sinh bất quá bị thiên lôi đại trận kinh thiên động địa nộ lôi tiếng sấm áp quá nghe không r d i ệ p phong tâm tình thấp thỏm vô cùng lo lắng nhìn phía n g u cơ theo ma lực thật lớn tiêu hao n g u cơ trương khuynh thành tuyệt thế trên mặt đã thấm ra tầng mồ hôi mịn đại ma đạo hoác lỗ chống đỡ đ ắ c càng khổ cực trên mặt tái nhợt mồ hôi c h ạ y như tương gậy thân thể run không ngừng duy nhất nhìn không ra chạm v ư ớ n g hay còn những kia hát sắc tiểu thú cơ hai tiểu móng luốt gọi tương đương vui vẻ lúc này hoác lỗ đột nhiên nói tiểu thư ta không nhịn được đã bao lâu ngươi nếu nhìn thấy ba vương nói với hắn một tiếng long ra tổ tiên đối với hắn không dạy nổi bảo trọng tiểu thư hoác lỗ nói xong mạnh hét lớn một tiếng hồn diện nộ diễm kích dâm dâm oanh liên tiếp ba lần n ổ tam đạo trưởng đạt trưởng hứa hỏa diễm giao mổ tia laser ở hoác lỗ trước người của từng cái thành hình mà hoác lỗ trên mặt của bởi vì thừa thụ thống khổ to lớn mà cực độ nữ khúc từng viên một giọt máu không ngừng từ quanh thân ra thấm đi ra trong khoảnh khắc liền đem hắn nhuộm thành một huyết nhân d ừ n g tay cấm ma ngu cơ khẽ quát một tiếng lan g không chỉ điểm một chút hướng hoác lỗ hoác lỗ toàn thân cứng đờ cú h ư ớ n g héo đ ả o rơi ba trôi hỏa diễm giao mổ tia laser cũng bởi vì không ma lực chống đơ mà nổ tan tiêu thất ngu cơ ống tay nào vung lên bên người một tảng đá lớn chiếu n h i ra vững vàng đem hoác lỗ tiếp、được. h o á c lỗ nằm ở cự thạch trên nhìn giữa không trung ngu cơ không cam lòng thấp giọng kêu khóc tiểu thư d i ệ p phong vốn là thiên tính thiện lương nghe thấy hoác lỗ tê tâm liệt phế khóc nước nở khoe mắt mơ hồ có chút chưa s ó t biết rõ đây chỉ là giả thuyết thế giới hết thệ tất cả đều là một hồi trò chơi mà thôi nhưng trong lòng lại nhưng không cầm được mọc lên một bi thương cảm giác d i ệ p phong không giúp được hắn môn cái gì đây hết thệ đã sớm do đầu não hệ thống đặt ra được rồi sở dĩ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn này trò chơi nhân viên thiết kế có thể cho đoạn truyện xưa này một tốt đẹp chính là kết cục ngươi là long thả chiếu tướng duy nhất h vô luận như thế nào nhất định phải thật tốt sống sót thiên yếu vong sở phi long thả c h i tội trải qua mấy nghìn năm tam thế luân hồi hay giặc nhiều lần trùng kích thiên lôi tù thần đại trợn sớm bị thiên lôi làm vỡ nát linh hồn thì là không lần này phá trợn hay giặc cũng thời gian không nhiều sở dĩ ngươi không nên tự trách hổ thẹn ngu cơ nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua hoác lỗ nét mặt biểu lộ một tia vô pháp nói tiêu ý có hài lòng có hướng tới càng nhiều hơn chính là sâu đậm đau khổ chỉ bất quá ngu cơ dùng là truyền â m công diệ phong nghe không được nàng và h o c lỗ nói cái gì chỉ có thể đứng ở cự t h ạ trên yên lặng cấu khẩn cấu khẩn chưa bao giờ có thành kính lại qua đại khái thập phân trung ngu cơ cũng dần dần chống đỡ hết nổi diệp phong chính e m thầm lo lắng chỉ thấy ngu cơ c h á n khen biết trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tiệc kiên quyết vẻ quay trước người cách đó không xa hát sát tiểu thú nặng nhỏ miêu miêu trợ ta ho khan một cái cái này xác thực có chút manh hát sát tiểu thú hai cái móng nuốt hợp lại trên đầu tới lập tức kết xuất một thánh quang cầu mèo miệng rất nhỏ nhúc ních t ừ n g tiếng từ xưa trầm thấp chú ngữ từ hầu trung phát sinh tiện đà ngao nhất tiếng gầm nhẹ tiếng hô dường như lăng â m thánh q u a n cầu hư không có vào ngũ cơ trong cơ thể ngũ cơ hai tay tạo thành chữ thập trong miệng phát sinh một đoạn không rõ không rõ ma pháp ngâm sướng thập dây qua đi một đôi thánh khiết quang r ự c sau này bối phá y ra hai cánh lăng không vũ động nhìn d i ệ p phong một trận thất thần trong thoáng chốc trước mắt ngũ cơ giống t i ê n sứ ngũ cơ trên người thánh quang càng ngày càng thịnh đưa người cuối cùng âm phủ thốt ra là lúc thái cực bắt quái quang trong trận luân hồi chi thạch đột nhiên tạc vi bột m ệ n g ngũ long thí thần c h ạ m d i ệ p phong hay có ngốc cũng nhìn ra được đây là đông tây phương dung hợp pháp thuật uy lực lớn vô cùng ngao cao vút l o ngâm tiếng nổ lớn ngũ hành linh châu cũng theo đó nổ tung ngũ sát quang mang trong nháy mắt hóa thành kim thanh xích l a m hoàng năm điệu thần long chi hồn trên không trung không ngừng chạy trốn giết đảo n g ũ cơ ngọc thủ lăng không hạ phách khu xử năm điệu thần long nhằm phía thiên lôi đại trận ẩm ẩm ẩm ẩm thần chi cấm đ i ệ a ở thần long xông tới hạ kịch liệt chiến động bạo ngược lôi điện lực bị thần long không ngừng xé rách thốt vệ phá năm điệu thần long đột nhiên hợp làm một thể hóa thành một thanh trăm trượng lớn lên to lớn long đao lăng không chém về phía thiên lôi đại trận d a n h một tiếng nổ thiên lôi đại trận bị long đao một phân thành hai từ đó phá vỡ t ử xác lôi điện từ từ băng tán tiêu thất một tòa hòa hợp hắc cám khí tức treo trên bầu trời đảo hiện lên ở trong mắt diệp phong ngu cơ nhìn bị đánh bại phong ấn thần chi cấm địa mỉm cười đột nhiên thân thể run lên phun phun ra một ngụm tiên huyết đón chậm rãi rơi mà vừa vừa tóc dài đen nhánh cánh ngay lập tức thay đổi bạch một hơi thở đầu bạc d i ệ p phong trong lòng một trận đau đớn quắt to một tiếng ngu cơ đón từ cự thạch trên phi phát xuống phí công giang hai cánh tay nỗ lực tiếp được cái này kẻ khác tan nát cói lòng nữ tử chương một trăm sáu mươi hai ngươi không đến ta không dám giả đi ngu cơ chậm rãi mở đôi mắt đẹp nhìn dương song trường truy hướng mình diệp phong khoe miệng vi tiểu thản nhiên cười lưu vân ống tay háo nhất vũ nhất thời dừng lại hạ lạc chi thế đón ống tay háo hóa thành trường lăng c u ố n lấy diệp phong thân thể vung lên diệp phong vừa bình ổn rơi vào cự thạch trên đi gặp bá vương đi ngu cơ ôm lấy h é o ngã vào cự thạch trên hát s á t tiểu thú liên đủ một điểm lăng không bay về phía thần chi cấm địa đón một nhu hòa lực đem diệp phong và hoác l ô bọc lại nâng hai người phiêu khởi diệp phong kinh ngạc phát hiện ngu cơ tóc dài vừa do bạch biến thành đen hồi phục bình thường chỉ chốc lát diệp phong thân thể nhẹ một chút hai chân bình ổn rơi vào thần chi cấm địa hát thạch trên mặt đất tiền phương hát vụ nhiễu không rõ chung mơ hồ có một người khoác ố kim hát giáp nam t ử chính đại bộ hướng ba người đi tới ngu cơ hai mắt mê ly nhìn hát vụ chung cái kia không rõ không rõ thân ảnh của hai hàng thanh lệ cởi vành mắt ra ôn nu khinh hàm bá vương tên nam tử kia thân thể r u lên cách mặt đất bay lên trong n g á y liền rơi vào ba người trước mặt thân cao bát xích mày kiếm nhập tấn con mắt xinh song đồng lâm lâm phách giả khí trầm tĩnh nêu thần đỉnh đầu nở đỡ cờ, cờ quan hoàn chính thị thượng cổ chiến thần tây sở bá vương hạng võ hạng võ thâm thúy hai mắt nhìn ngu cơ trên mặt tràn đầy khó có thể tin và vẻ mừng rỡ như điên sợ run một lát mới nói dịu giặc ngu cơ nghẹn nào g lên tiếng trả lời nào vào hạng võ trong lòng nhẹ nhàng nức nở mấy ngàn năm ngợi một khi được đền bù trong đó vui sướng bi thương không cần nói cũng biết lúc này vốn là bệnh nguy kịch hoắc lỗ bởi vì ma lực tiêu hao rốt cục không kiên trì nổi kêu lên một tiếng đau đớn thẽ xịu trên đất ngu cơ từ hạng võ trong lòng dây đi ra hai tay phát sinh từng đạo thánh quang không có và hoắc lỗ trong cơ thể sinh cơ giạt rào lục sắc đằng mạn phá thạch ra đem h o c lỗ thân thể triển nhiều trong đó chỉ chốc lát sau h o á t lỗ không khí trầm lặng sắc mặt của dần dần có tức giận khuôn mặt nếp ốn cũng chậm chậm phai đi lộ ra kiên nghị anh tuấn khuôn mặt ngu cơ xoay người đối với hạng võ cười nói hắn là long thả tướng quân hậu nhân ta tự vận sau hay long thả bảo đệ long nhiên hy sinh chính cứu sống ta vừa luyện chế luân hồi pháp khí đem ta và long gia tộc người đưa đến mảnh đại lục này mong muốn có khả năng cứu ngươi đi ra trọng nhập luân hồi trải qua mấy nghìn năm rốt cục vào hôm nay được đền bù mong muốn hạng võ nghe vậy vai hùng khí b ộ c phát trên mặt lộ ra lau một cái đau nhất ý dừng một chút miễn cưỡng cười nói đây là mệnh số qua mấy nghìn năm lòng từ lâu từ p hạ a i n h t chỉ võ khẽ vuốt ngu cơ tóc mai cười nói ta minh bạch ngươi ở đây đợi mấy nghìn năm cũng coi như cùng ngươi ta có duyến đi ta sẽ chuyển hắn bá vương lực coi như là đối với mảnh đại lục này một chút hồi báo đi vừa nói vừa quay đầu đối với diệp phong hơi cắt thủ lạnh ngạt nói c ả m tạ diệp phong không biết nên như thế nào cùng vị này danh chấn thiên cổ anh hùng giao lưu không thể làm gì khác hơn là nói không tạ ơn hạng v õ gật đầu đối mặt ngu cơ hai tay dâng ngu cơ gò má của ôn ngu nói ngươi còn là đẹp như thế một chút chưa từng thay đổi ngu cơ nghe vậy trên mặt toát ra lau một cái làm người sợ h ã i mỉm cười thỏa mãn rồi lại buồn bã diệp giặc từng hứa hẹn b á vương nếu có kiếp sau nếu ta môn còn có thể t á i kiến như vậy diệp giặc nhất định sẽ ở dung nhan vị lao thời gian cùng bá vương gặp lại ngươi không đến ta k hạng ô n g dám ra đi. Một một vừa vừa h dần dần võ hoảng ổ khu m ạ sợ thất sắc vừa định nâng dậy ngu cơ chỉ thấy ngu cơ tương kỳ đầy da đang ở từ từ già đi gương mặt của giọt nước mắt không ngừng rơi lắc đầu khóc dòng nói xin lỗi xin lỗi d i ệ u giặc không muốn bá vương thấy này phó giàn u a hình dạng b á vương bảo trọng sớm ngày c h u y ể n thế ngươi mặc dù lấy thần chi cấm địa ám ma khí trọng tố thân thể nhưng không vào luân hồi sớm m u ộ n yếu hồn phi phách tán d i ệ u giặc hạng võ mặt bi sắc nhìn thẳng ngu cơ tiến lên vài bước thân thủ muốn đem nàng nắm vào trong lòng lại bị ngu cơ lắc mình né tránh không nên tới d i ệ u giặc biết b á vương muốn làm cái gì nhưng là vô dụng ta đã bị thiên lôi đại trận phản vệ lực làm vỡ nát linh hồn tiếp qua chỉ chốc lát sẽ hồn phi phách tán thì là ngươi có thông tin triệt địa khả năng cung cứu không được rượu giặc bá vương d i ệ u giặc có thể giúp ngươi thoát khốn dù chết không tiếc tùy bá vương ngang dọc bắt trở cuộc đời này tốt h í d i ệ u giặc đi bá vương trân trọng hạ võ đột nhiên một tiếng bi giống tay phải lăng không hé ra ngu cơ bị một lực mạnh hút xả thân bất do kỷ rơi vào hạ võ trong lòng hạ võ t ú i đầu bao quát này trong ngực ngu cơ nước nở nói vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa ngươi đều là của ta ngu cơ tích nhật cai hạ ta đã sai rồi một lần lúc này đây ta sẽ không tái sai rồi vương đội sự thống trị cùng ta có quan hệ gì đâu hiện tại ta chỉ nhớ ngươi bản thân ta chắc tiêu dao một đời nhưng thế nhưng trời không chịu người nguyện nếu không thể cứu người ta hạng tịch đường đường bát xích nam nhi lại có mặt mũi nào cầu hoạt vu thế hạng vo nói hữu trưởng gián tại ngu cơ hậu tâm đem mình bá vương l ự c chuyển thành nhẹ nhẹ sinh cơ đưa vào ngu cơ trong cơ thể ngu cơ giản mua dung nhan vừa từ từ trở nên trói lọi trong nháy vừa thành cái kia thế gian không nhất k h u y ê n thành tuyệt thế ngu rượu g ạ ặ c b á vương bất khả ngu cơ kinh hãi nhất thời hoa dung thất sắc một đôi ngọc thủ thật chặt chế trụ hạng vo kiến giáp hạng vo nghe vậy cất tiếng cười to tiếng cười cao vút như rồng rơi dung cảm khí hiện ra hết không thể nghi ngờ có gì không thể ngươi như chết ta cũng nhất định không sống bất luận cựu thiên thần d ư ớ i còn là cùng trời cuối đất ta đều cùng ngươi ta không ta yếu ngươi sống h ả o h ả o sống ta như chết ngươi khẳng sống một mình sao ngu cơ nước mắt rơi như mưa h a y còn cầm lấy hạng võ vai nghẹn ngào nói không ra lời rượu giặc chớ khóc có thể tái k i ế n ngươi hạ n g tịch cuộc đời này tái không t i ế t lối chỉ là ta phụ hai ngươi thế cũng tái cũng vô pháp đổi thường ngươi hạng võ nhẹ nhàng đem ngu cơ ôm vào l ò n g giờ khác này hắn vẫn là cái tia thiên cổ không hai ba vương chỉ bất quá không có lang liệt sắc khí sinh ra chân thành t â m tình hạng võ nói xong d ơ lên hữu trưởng nhất v ậ n lực quanh thân nổi lên lóa mắt ô kim q u a mang đ ỗ n g nhiên một trưởng vô hướng đỉnh đầu hạng võ thân thể nhón lên khoe miệng thấm ra ý tứ tiên huyết tích lạc ở ngu cơ thuần trắng như tuyết lưu vân ống tay áo trên đỏ bừng như mai diệm phong như bị xét đánh nhìn trước mắt hai cái này bị hậu nhân tán dương thiên n i ê n anh hùng hồng nhan chỉ cảm thấy trong lòng một trận tê đau nhức nước mắt tái cũng vô pháp ngừng cuộn trào mánh liệt đổ lệ rơi đầy mặt được rồi hiện tại ta cũng linh hồn bái diệt không bao giờ nữa dùng nghĩ ngươi nhớ kỹ ngươi cơ khổ sống ở thế gian này nếu trời xanh không được chúng ta cộng sinh. vậy cùng chết đi ngu cơ ngừng tiếng khóc đứng lên thương tiếp nhìn hạng võ n h ó n chân lên ở hạng võ cái chán nhợt nhạt vừa hôn rượu giặc cảm tạ trời xanh nhuộm rượu giặc gặp phải bá vương hay là trong lòng của nàng dĩ minh bạch cùng hạng võ cùng nhau tiêu thất ở thế giới này mới là hai người kết cục tốt nhất chương một trăm sáu mươi ba nổi danh khắp thiên hạng bá vương rượu giặc còn có chút sự muốn đi gặp thác bạt công tử ăn nói thỉnh bá vương đợi chút chỉ chốc lát ngu cơ nhẹ nhàng lau đi trên gương mặt nước mắt quay hạng võ thản nhiệt cười nụ cười này không hề có đau khổ có chỉ là hạnh phúc thỏa mãn hạng võ buông ra n ôn nu nói đi thôi ta c h ờ ngươi ngu cơ ôm lấy trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tiểu thú đi tới diệp phong trước người đưa cho diệp phong đạo tháp bản công tử d i ệ p g i ặ t phải đi con này thượng cổ thánh thú sẽ để lại cho ngươi đi nó theo ta gần nghìn năm cùng ta tâm ý tương thông nếu biết ta chết tất không chịu sống sở dĩ ta xóa đi nó ký ức chờ nó tỉnh lại nhất định sẽ nhận thức ngươi làm việc chính chiếu cố thật tốt nó diệp phong nghẹn nào g cố sức gật đầu hầu như thế ở không phát ra được một tia thanh âm thượng cổ thánh thú thì như thế nào nếu như có khả năng lựa chọn hắn tình nguyện không nên con này thánh thú cũng chuyện có mong muốn đoạn chuyện xưa này xưa thác ó một h bản kết công tử hiện tại ta yếu nói cho ngươi biết sự đối với ngươi mà nói đều rất trọng yếu mong muốn ngươi tốt nhất nghe nhớ ở trong lòng ta và bá vương đi sau đó ngươi tựu chỉ có thể dựa vào chính mình d i ệ p phong ôm hát sắc tiểu thú thật thà gật đầu diệu giặc và b á vương đã vô lực truyền thụ ngươi b á vương kỹ thuật đánh nhau mà b á vương kỹ thuật đánh nhau cương phách vô cùng thế gian không h a y nếu như mạnh mẽ in vào linh hồn của ngươi vũ ngươi tu hành vô ích sở dĩ đ ợ i cho thực lực của ngươi cũng đủ ta ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại này một tia thần niệm hội dẫn ngươi đi thượng cổ thánh địa n g u y ệ t quang long thành tìm được n g u y ệ t quang long thành thủ hộ giả nguyện quang nữ thần la lạp nàng liền là đạo sư của ngươi trong đó nguyên do ngươi nhìn thấy nàng lúc nàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ngũ cơ nói xong bấm tay bắn ra một tia thất thải quan g hoa không có vào diệp phong trong cơ thể đón đôi mắt đẹp khép kín song trưởng giao nhau đứng ở trước ngực môi anh đảo khẽ mở một đoạn giống t i ê n sứ ngâm sướng vậy thanh âm của ở thần c h i cấm địa bầu trời quanh quẩn ngu cơ thân thể chậm rãi toát ra một tia đạm kim sắc quan g hoa chỉ chốc lát sau nhẹ nhẹ quan g hoa tương hô giao h ò a huyên hóa thành một thủy tinh trong suốt cầu thủy tinh cầu phiêu p h ù ở diệp phong trước mắt từ từ chuyển động hình cầu nội thánh quang lưu chuyển một huy động bảch sắc hai cánh nữ tử ảo h n h trông rất xúc động ngu cơ mở hai trong mắt ngọc thủ khinh huy cái kế h ò a hợp thần thánh hơi t h ở thủy tinh cầu liền tự động bay vào diệp phong ba lô thế giới này hắc á ma m thần rất nhanh thì hội trọng lâm đại lục nghĩ đến lần thứ hai ngự ma chi chiến không bao lâu sẽ bạo phát rượu giặc ở mông thác lý tư đại lục sinh tồn mấy nghìn năm cũng tổng nên vi đại lục cư dân tố chút cái gì đây là ta truyền thừa mong muốn ngươi có thể g ú p rượu giặc tìm được một kế thừa truyền thừa nữ tử ở tương lai tại cán vì đại lục hòa bình tẫn một chút non nớt lực diệp phong khàn giọng nói tháp bản tà i nhất định không phụ ngu cơ nhờ vã ngu cơ cười gật đầu thân thủ ngón tay hướng hôn mê bất tỉnh hoác lỗ đạo một chuy ệ n cùng. cuối nói cho hót lỗ nhượng hắn mau trở về lôi c h ạ c h thành kể cả thần điện nguyên láo viện phong ấn kết giới lôi c h ạ c h thành hắc cám không gian phong ấn đã bung lỏng hắc cám ma thần nhận thấy được thần của ta niệm tiêu thất chắc chắn hội toàn lực t r ù n g kích phong ấn hiện tại mông thác lý tư đại lục các đại vương nước chưa làm tốt ngự ma chiến tranh chuẩn bị phong ấn một khi bị xé rách đại lục nhất định sẽ sinh linh đồ thán ta sẽ lúc này hạ n g võ đi lên trước quay diệp phong quả đấm hé ra một chùm ô ánh sáng màu vàng trợn nổi lên quan mang l o ạ lên t r ớ c mắt liền không có vào diệp phong ngực diệp phong ngờ một dâng trào cự lực tự nơi ngực nhằm phía tứ chi b á c hải h như bạo tạc vậy lực lượng đ è nén diệp phong thẩm nghĩ ngửa mặt lên trời huýt sáo dài diệp phong đắm chìm trong thoát thai hoán cốt vậy vui vẻ trung chưa tỉnh ngộ bên hai t i ự u đông nhiên vang lên len ken tiếng nổ lớn hệ thống nêu lên c h ă n g hệ thống nêu lên chúc mừng ngươi hoàn thành sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ truyền thừa đường thu được kinh nghiệm bốn n g h sáu trăm bảy mươi ba nghìn điểm kim tệ một nghìn mai danh vọng ba nghìn may mắn hai thu được nhiệm vụ thường cho thiên lôi thuẫn trăng hệ thống nêu lên chúc mừng ngươi thành công chuyển chức duy nhất ẩ n dấu chức n h i ệ p bá vương thế ỉ n thu đ ư ợ giới thông cáo chúc mừng trung quốc khu ngoạn gia thác bạc tà hoàn thành toàn bộ phục thứ nhất sử thi giáo viên chủ nhiệm nhiệm vụ truyền thừa đường hàn vinh quang đem vĩnh viễn tái nhập mông thác lý tư đại lục anh hùng vinh quang bảng、Chăng. thế giới thông cáo chúc mừng trung quốc khu ngoạn gia thác bạc tà thu được thượng cổ thánh thú long ngữ thú tỉnh gây ra sùng vật hệ thống、Chăng. thế giới thông cáo chúc mừng thỉnh r u Quốc n g k u chuyển duy dấu dấu Nguyệt Quang ngoạn thành công nhất ẩn nghiệp, Vương, ẩn thánh Long Thành, bị gây ra hiện Trăng. Thế. Thế thông gia gây giới cáo, bạc địa, ra thác tà thế. Thế t chức chức h bà bị thế giới các quốc gia ngoạn gia chú ý bởi vì trung quốc khu ngoạn gia thác bạc tà gây ra sủng vật hệ thống cùng với ẩn dấu thánh địa hệ thống đem vu một giờ sau mở lại canh tân giữ gìn duy trì liên tục hai mươi bốn tiếng đồng hồ thỉnh ngoạn gia làm tốt lọ gặp chuẩn bị lần này không chỉ là giới hạn vụ trung quốc khu thông cáo toàn thế giới ở tuyến mỗi một một ngoạn gia vào giờ khắc này đô hội nhớ ký thác bạc tà tên này bất quá diệp phong cũng không có cảm thấy chút nào vui sướng hắn có chút tự dễ ước làm một sinh hoạt tại văn minh khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt hai mươi hai thế kỷ người hiện đại lại vẫn sẽ vì một biết rõ là giả hư huyễn m ở mịt c ố sự buồn bã thần thường lệ rơi lầy mặt hay là hết thể đều là vì vậy thế giới quá mức chân thật đi thác b ạ n công tử trân trọng thời gian tới nguyện ngươi tung hoành thiên hạ không phụ phách vương c h i danh ngu cơ quay diệp phong cười nhạt một tiếng xoay người đi hướng hạ võ bá vương nhộn rượu giặc tái vì ngươi vũ một khúc làm sao thần chi cấm địa bầu trời chẳng biết lúc nào phiêu khởi t r ạ n màu xanh nhạt hoa tuyết bay tay đầy trời tuyết động đôi trời trùng, xuất tiên, phiên phiên khởi vũ, tay phiêu phiêu, linh động phiêu ngu chân như cơ vũ, áo dở, một ắ t trên mặt của lưu chuyển, phản phất thấy thế nào đều xem thiếu. đẹp đều phản nhìn quanh, hạng chuyện, nào lưu của ở võ xem m khúc rừng múa hai người mỉm cười ôm nhau mà đứng diệp phong bị nước mắt mông lung trong tầm mắt chạm màu xanh nhạt hoa tuyết trong phút chốc đều bay múa trào hướng hai người bên cạnh thân nhiệt độ không khí trợt giảm xuống tuyết hoa thành băng từ từ đem hạng võ và ngu cơ bao vây đóng băng diệp phong rốt cục nhịn không được n ử a mặt lên trời gào ghét bỗng nhiên đại não một trận mê mụi trước mắt tối sầm mất đi ý thức đương diệp phong khôi phục thanh minh mở hai mắt ra thời gian lại phát hiện mình đã đang ở lạc khắc chấn trung tâm sân、Lân、rộng bốn phía khắp nơi đều là qua lại bôn u tàu ngoạn r a vô luận như thế nào đi nữa không cam lỏng ngu cơ cuối cùng vẫn nương theo hạng võ tiêu thất hỏi thế gian tình r a sao vật thảng giáo sinh tử tương hứa thiên cổ có một không hai thưa thất t h à n h thương chương một trăm sáu mươi bốn mỹ nữ đội cổ động viên ngầm đầu nhìn bốn phía ngoạn r a quay về với chính nghĩa bây giờ cách hệ thống đóng chỉ có hơn nửa canh giờ thời gian, thời gian ngắn như vậy cũng t u ể n không là cái gì hơn nữa diệp phong lúc này cũng không có tâm tình gì ngoạn trò chơi suy nghĩ một chút trực tiếp lựa chọn tại chỗ lò gấp lò gấp sau diệp phong cũng không m u ố n ăn đơn giản đóng cửa phòng mê đầu đại thụy ngoài cửa thiếp hẹ ra tiện lợi thiếp tâm tình không tốt xin chớ quấy dối vì vậy quả nhiên không ai quấy dối nay vừa cảm giác diệp phong ngủ rất say chờ lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi trưa tính toán một chút đủ ngủ mười hai tiếng đồng hồ c ư n g mặc quần áo tử tế điện thoại di động tin nhắn ngắn tiếng trung tự v ă n lên cầm lên vừa nhìn làm hội từ môn triệu hoàn chính an đi toa lét rửa mặt diệp phong lê trước dép ngồi vào bên cạnh bàn ăn t i ể u cắm đầu ăn nhiều lãm vũ miên liếc mắt một cái diệp phong nửa thật nửa giả đạo nói ngươi thật đúng là có thể lăn qua lăn lại à toàn bộ vĩnh hàng phục vũ khí cũng làm cho ngươi làm quan ăn xong có biết hay không chúng ta thiếu chút nữa mà là có thể đả thông di vong c h i tháp đây chính là bạo đạo tặc hoàng kim cấp chức nghiệp sáo trang phó bản tỉ tỉ ta đây thứ thua t h t lớn nói đi thế nào b ồ i thường ta quay đầu lại giúp ngươi đánh một bộ diệp phong cũng không ngẩng đầu lên tự mình hồ ăn hại bỏ vào hắn vốn là trời sinh tính hào hiệp sự tình quá khứ liền đi qua mai ở trong lòng là tốt rồi không cần thiết cả ngày lấy ra n ữ a c quân quýt hạ vũ m ặ t cười nói chúng ta coi như tốt vừa mới tiến phó bản mà thôi thần thoại nghiệp đoàn tụ bi kịch có người nói đến hệ thống đóng thời gian phó bản thủ quan buộc không kém năm phần trăm lượng máu là có thể đẩy ngã đại tiểu ta n g h ĩ đế thích thiên lần này thực sự yếu hận ngươi chết đi được không thể nói là quay về với chính nghĩa sớm muộn gì cũng phải ca hắn hận cho phải đây không phải ta thiện lương như vậy đều không có ý tứ hạ nặng tay ba m g ộ i tử nhất thời hết trô nói rồi đường vi vi tức giận nã chiếc đ u ô thọc diệm phong một chút ngươi ngày hôm qua cầm nhiều như vậy thường cho thế nào cũng không cùng mọi người hội báo một tiếng t i u hạ tuyến vẫn lộng hẽ ra tiện lợi thiếp thiếp trên cửa thần kinh hề hề ngươi muốn làm gì nhìn một hồi điện ảnh xem thương cảm ta đi nghiêm túc một chút nghiêm chỉnh mà nói nghề nghiệp của ngươi bá vương không biết là tây sở bá vương truyền thừa đi tên hảo lạm phong a chức nghiệp thuộc tính thêm được là cái gì lãm vũ miên có điểm hưng ơ phấn hỏi còn có con kia thượng cổ thánh thú cái gì thuộc tính d i ệ p phong đạo đích thật là hạ võ truyền thừa chuyển trước sau khi thành công truyền tống ra thứ nguyên không gian sau đó ta trực tiếp hạ tuyến trang bị súng vật còn có bá vương chức nghiệp thêm được chưa từng xem đường vi vi thản nhiên cười nói chờ thêm tuyến sau này hãy nói đi ngươi bây giờ coi như là nổi danh khắp thiên hạ nghiệp đoàn lý sĩ khí tăng vọt quan diễn đàn khắp nơi đều là thảo luận ngươi bại buôn đương nhiên vẫn có rất nhiều tưởng ra chúng thần lĩnh vực chờ sau khi lên nét ta quyết định lập tức xây hai người phân hội hai người phân hội bốn vạn người hẳn là rất nhanh thì có thể chưa mãn d i ệ p phong để đua xuống bắt hé ra giấy ăn lau một cái đầy mỡ tắt và mồm đạo ừ hoa mấy người thành viên trung tâm đi làm chuyện này thì tốt rồi nói cho bọn hắn biết thà thiếu không đ ầ g i á c r ờ i nhân viên hết thẻ không thu chúng thần lĩnh vực phải đi tinh anh lộ tuyến thần thoại công nói hiện tại đã thành lập mười mấy phân hội nghiệp đoàn thành viên hơn m ư ờ i vạn nhiều người tố chất khẳng định tốt xấu lẫn lộn ở có chút riêng dưới tình huống có đôi khi chất lượng là có thể áp đảo số lượng chúng thần lĩnh vực không thần thoại nghiệp đoàn d à y như vậy nặng nội tình và quản lý kinh nghiệm khởi bước đã n g h ị kéo hơn m ư ờ i vạn người hiển nhiên không hiện thực sở dĩ diệp phong cân nhắc luôn mãi quyết định giai đoạn trước chúng thần lĩnh vực n o ạ n g a tổng số tối đa m ư ơ i vạn người hơn nữa này m ư ơ i vạn người phải còn muốn có chừng năm ngàn người phó chức nghiệp sinh hoạt n o ạ n g a sau đó nghiệp đoàn như là tết h u quyền trục chờ một chút một loạt tiêu hao phẩm đều phải kháo bọn họ cung cấp thậm chí nghiệp đo an công thành bọt đất đóng ở phòng thủ thành phố cần đại hình công thủ vũ khí đều phải do bọn họ đến chế tạo nói ngắn lại một câu nói phó chức nghiệp ngoạn gia hay công hội hậu cần bảo đảm nếu như nghiệp đoàn không có một tốt đẹp chính là phó chức nghiệp hệ thống như vậy nghiệp đoàn đã định chức vô pháp đi hướng huy hoàng đường vi vi trầm tư chốc lát nói đây là khẳng định bất quá lấy chúng ta nghiệp đoàn bây giờ tài lực vẫn nuôi không nổi quá nhiều phó chức nghiệp n g ạ n gia trước tuyển nhận chừng một ngàn người đi diệm phong nghe song khẽ nhũ mày quang nghi tuyển、nhận. lại đã quên phó chức nghiệp ngoạn gia là cần phát tiền lương ngoạn trò chơi đi ai không tưởng g ụ c ngựa dơ roi rong ruổi xa trường những ngoạn gia sở dĩ lựa chọn chuyên trách tương đối n h ả m chán phó chức nghiệp đại bộ phận đều là trong hiện thực sinh hoạt túng quẫn muốn luận thử ở trong trò chơi lăn lộn phần cơm ăn dù sao chỉ cần có thể bị nghiệp đoàn mời chào là có thể có cố định tiền lương có khả năng nã tương đối mà nói so với chiến đấu chức nghiệp kiếm tiền thoải mái hơn một ít đương nhiên cũng có một chút n g n g a lựa chọn phó chức nghiệp hoàn toàn là bởi vì cá nhân hưng thú ham nhưng như vậy n g n g a dù sao chỉ là một phần nhỏ phòng chừng có thể có mười người nhân chúng có thể có một cũng không tệ công hội tinh anh đoàn hạ phó bản tiền lời thế nào diệp phóng hỏi đường vi vi trong lòng tính toán một chút đắp vân mậu trạch dong binh đoàn đả thông hai người luyện mục phó bản và bốn người anh hùng phó bản ngoại trừ mọi người có nhu cầu giữ lại chính dùng ném vào nghiệp đoàn thương khố tổng cộng có mười một món hoàng kim trang bị bạch ngân và thanh đồng trang bị cộng lại có hơn một trăm món đi tinh anh đoàn phó bản đội ngũ cũng không khác cơ bản đều thông quan chắc chờ khó khăn phó bản bạch ngân trang và thanh đồng trang cộng lại cũng có hơn năm trăm món nhưng chúng ta hiện nay khai hoang đều là hai mươi người t r u n g cấp phó bản bốn mươi người trở lên t à i công chính bản còn không có đảng nếm thử quan công bố phó bản tư liệu nói bốn mươi người trở lên luyện ngục phó bản thủ quan b ộ t đều là áp ma cấp n g h ị thông suốt quan độ khó rất lớn về phần phổ thông ngoạn gia có đều là giản đơn phổ thông khó khăn trang bị bạo tỷ số không cao gia điểm được trang bị cũng đều chính giữ lại dùng c ũ n g nhất đ ố n g lớn bạch bản trang không có giá trị gì cơ bản có thể không nhìn d i ệ p p h o n g đạo cũng không t ệ lắm nói không chừng một ít đại công hội phó bản tiền lời chưa từng chúng ta đa ngày mai trò chơi khai thông sau kéo một chi tinh anh đội ngũ đi mở hoang tải công chính bản đi lấy thực lực của chúng ta bây giờ hẳn là có khả năng đẩy nã g ba mươi lăm cấp trong vòng ác ma bột lãm vũ miên rêu rêu nói đường chúng ta sáu mươi cấp ác ma bột ngươi đều có thể cứng giết ngược hơn ba mươi cấp cũng một bữa ăn sáng đến lúc đó một mình ngươi trên ba người chúng ta tổ một chi mỹ nữ đội cổ động viên ở phía sau vì ngươi góp phần trợ uy di tiểu vũ cái chủ ý này không tệ lắm giống chúng ta mỹ nữ loại n ẩ y cấp bậc đội cổ động viên cũng không thấy nhiều có chúng ta trợ uy diệm đại thiếu khẳng định cùng đánh máu gà dường như hưng p ấ n thuộc tính bạo tăng tập bội dạng gì bột đều là phù vân đường vi vi hì hì cười nói mặt mạt ngươi cảm thấy đâu hạ vũ m ặ t vui vẻ vỗ tay một cái nghiêm trọng đồng ý d i ệ p phong lúng túng sờ mũi một cái ứng thanh ứng khí đạo kiên quyết phản đối chủ nghĩa anh hùng cá nhân chúng ta là đoàn đội đoàn đội là chú ý phối hợp hơn nữa nhân gia lạp lạp đội mỹ nữ đều là thanh lương trang phục tỷ như lộ tề quần áo nịt đủ pê tiểu váy nắng g ì cho ngươi ngơi cũng không dám m ặ c đi sơn trại hay đội cổ động viên chỉ có thể đã kích ta sĩ khí người tên lưu manh ta giết ngươi chương một trăm sáu mươi lăm thiên lôi thuẫn ngày hôm sau không giờ chỉnh vĩnh hằng giữ gìn canh tân hoàn tất diệp phong ở trước tiên tiến nhập trò chơi tuy rằng trò chơi mở ra đã là đêm khuya nhưng lạc khắc chấn ngoạn gia còn là hi hi nhương nhương mãn đường cái đều là các người chơi tam tam lưỡng lưỡng không ngừng chiêu lạc khắc chấn bốn người cửa thành xuất khẩu vào tới châu đầu ghé thai thương lượng đi đánh sùng vật đản sùng vật hệ thống khai thông sau ngoại trừ thú vương thợ săn chức nghiệp ba sùng vật không gian không thay đổi ở ngoài những nghề nghiệp khác ngoạn gia đều thu được một sùng vật gửi không gian chỉ cần giết từ tinh anh trở lên không thuộc mình hình q u á c vật thì có tỷ lệ nhất định tuân ra sùng vật đản giao cho thành c h ấ n giảm n ợ tờ cờ tuần thú sư thành công ấp trứng sau là có thể xong một con sùng vật trừ lần đó ra ngoạn gia cũng có thể tiền trả kim tệ hướng tuần thú sư trực tiếp mua nhưng hệ thống bán ra sùng vật đều đắt tiền m u ố n chết phỏng chừng cũng không bao nhiêu người có thể mua nổi về phần tân đẩy rời đi địa đội n g u y ệ t quang long thành quan cũng không có cho ra tài liệu c ặ n kẽ nhân thủ một phần mông thác lý tư đại lục trên bản đồ cũng không có cụ thể phương vị tọa độ biểu hiện bất quá diệp phong cũng không có ở ý quay về với chính nghĩa tự thân thực lực để thắng tới trình độ nhất định sau ngu cơ thần niệm sẽ đem hắn tự động đưa đến nguyễn quang long thành người xem người kia có đúng hay không chúng thần lĩnh vực hội trưởng thác bạc t a ta sát thật là hắn nhanh lên vây xem đi tân tấn đại thần đoạn ra a tốc độ đi hỏi một chút chúng thần lĩnh vực vẫn thu người không ni mã thác bạc hội trưởng thế nhưng đem phục vụ khí chỉnh đóng người của theo như vậy lao đại lan l ộ t đương tiểu đệ cũng có mặt mũi d i ệ p phong nghe lại càng hoảng sợ móc ra áo choàng phụ thêm xa nhau đoàn người chạy đi t i ể u chiều thương khố quản lý chỗ chạy đi cũng may hắn trang bị được tốc độ nhanh thất n h i u bát n h i u bỏ rơi truy tung n o ạ n ra đến rồi thương k ố gặp không ai chú ý tới hắn Từ、trong ừ t túi đ e o lưng lấy ra hệ thống tưởng thưởng thiên lôi thuẫn ngày hôm qua thương cảm một ngày đêm tấm chắn thuộc tính còn không có xem nhiệm vụ thưởng cho trang bị không cần giám định diệp phong thân thủ nhất phủ thuộc tính cựu toát ra đi ra thiên lôi thuẫn tấm chắn phẩm chất á truyền kỳ phòng ngự 758. m a phòng ba t r lực lượng 80. thể chất 80. m ấ t tiệp 60. tinh thần 55. phụ da hiệu quả đề thăng người sử dụng lượng máu hạn mức cao nhất phụ da hiệu quả Đề trang h phòng ngữ, 10 àm, ma pháp phòng、ngữ. Phụ ă n người dụng ngự, ngự. g sử 15% 10 vật lý ảm, ma hiệu bị nhu cầu đẳng cấp 30 cấp trang bị nhu cầu chức nghiệp chiến sĩ kỵ sĩ kháo á truyền kỳ tầm chắn diệp phong không khỏi nuốt nước miếng một cái mì này thiên lôi thuẫn thuộc tính quá bá đạo mặt ngoài phòng ngự 8, nếu như hơn nữa tăng lên m ộ lực phòng ngự một mặt tấm chắn để diệp phong phòng ngự bạo tăng hơn một điểm ma phòng tổng hợp không sai biệt lắm cũng có hơn bốn trăm hơn nữa chính vốn có phòng ngự lấy hiện ở ngươi chơi đẳng cấp trang bị thuộc tính đến xem vật lý chức nghiệp ngoạn ra trong tay nếu như không có không n h ì n phòng ngự vũ khí trang bị mơ tưởng phá vỡ diệp phong phòng ngự coi như là pháp hệ chức nghiệp chống lại diệp đại thiếu gia chỉ có nội b ò đầy mặt phân đương nhiên đường vi vi không ở nhóm này nói đường cô nương bản thân hay nữ thần v ậ y tồn tại như nàng như vậy đỉnh pháp sư toàn bộ trung quốc khu cũng tìm không được mấy ngư ơ diệp phong lập tức đem thiên lôi thuẫn trang bị đến trong tay trái trên cánh tay tử sắc lôi quang mơ hồ thoáng hiện trông rất đẹp mắt diệp phong rất có điểm mà trí đắc ý mãn dơ dơ lên cánh tay t i ê u ngạc nhiên phát hiện thiên lôi thuẫn cùng thân thể độ phù hợp dĩ nhiên phi thường cao t r ư ớ c cầm trong tay cụ phong chi thuẫn cái loại này thường thường xuất hiện cảm giác khó chịu biến mất vô tung vô ảnh lẽ nào phẩm chất cao tấm chắn còn có để thăng nắm trong tay độ ẩn giấu hiệu quả nhớ tới trong bao còn có một đem á truyền kỳ ma đao hiện tại đã đạt đến trang bị đẳng cấp yêu cầu quả đoán móc ra trang bị trên lũ lập đại công phượng hồn c h i ế n phủ cũng theo đó quang vinh xuất ngũ diệp phong trong lòng thật là có điểm không lớn không vì cái gì khác phượng hồn Chiến phủ phụ đái phượng hồn kỹ năng đúng là nhất chiêu bảo mệnh giết địch tuyệt chiêu. nhưng so với thiên lôi thuẫn và luyện ngục phong ma đao phượng hồn chiến phủ giá trị thực dụng t i ự u thấp rất nhiều sở dĩ chỉ có thể bung ô tha bất quá diệp phong cũng không có ý định bán có lẽ bỏ vào nghiệp đoàn t h ư ơ n g khố trước phóng trong bao đụng tới thời khắc nguy cấp lập tức lấy ra nữa phong phượng hồn gián tiếp n h u n m phượng hồn chiến phủ phát huy nhiệt lượng thừa diệp phong cầm luyện ngục phong ma đao rung lên luyện ngục phong ma đao tranh một tiếng minh hưởng nhất cổ cự lực dọc theo cánh tay trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân ngân khôi ngân giáp hắt như mực ngọc á m dạ áo tràng nên phong bay phất phới trên cánh tay trái thiên lôi thuẫn tử qu trên tay phải nắm d à i đến năm xích giữ t ậ n khí phách luyện n g ụ c phong ma đao đao màu đen trên người hồng quang lưu chuyển trải rộng sắt khí diệp phong đ ỉ n h l i ê u đ ỉ n h kích thước lưng áo trong lòng thầm khen khí phách lộ ra ngoài mơ hồ phách giả làn gió ừ rốt cục có vài phần bá vương phong thái mở ra nhân vật thuộc tính nhìn một chút kết quả đem mình cũng hách l i ê u nhất đại thiêu i d tháp bạc tà chức nghiệp bá vương đẳng cấp ba mươi sinh mệnh một nghìn bốn trăm bốn mươi tám công kích bảy trăm sáu mươi năm tám trăm hai mươi năm phong ngự một n ă m m ộ t mươi một sáu bảy hai ma phòng 549-601 danh vọng 10.570 m a y mắn 4 lực công kích biểu hiện ra xem tuy rằng chỉ có hơn 800 nhưng chỉ là luyện n g ụ c phong ma đào tự bỏ thêm lực công kích ở coi là trên người cái khác trang bị thêm tỷ lệ phần trăm công kích d i ệ p phong bây giờ thực tế lực công kích đã vượt qua 2.000 điểm ngoạn ra cũng không cần nói coi như là cùng đẳng cấp đầu lĩnh bột công kích cũng chưa chắc có hắn cao lực p h o n g ngự tính được so với công kích cao hơn một ít căn cứ quan công bố ác ma bột cường độ thôi chắc lấy hắn bây giờ phòng ngự hoàn toàn có khả năng khiêng được b ố cấp dưới b ộ công kích thương tổn diệp phong này chỉ chốc lát thất thần vừa thành ở thương khố quản lý chỗ gửi vật phẩm các người chơi tiêu điểm không ngoài khác toàn bộ là bởi vì thiên lôi thuân quang mang thái thịnh vừa nhìn cũng biết là cao giai tâm t r á n còn có h a y luyện ngục phong ma đao giữ tận khí phách ngoại hình năm thước giải vũ khí đã thuộc về hai tay trường binh phạm vi bi, nhưng diệp phong lại dễ dàng một tay nắm này ở ngươi chơi môn xem ra thai không phù hợp lẽ t h ư ờ n g các ngươi xem anh em vũ khí tâm t r á n không biết là ám kim trang bị đi đã trải qua ba ngày phó bản hoạt động một ít thực lực cường đại nghiệp đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều đánh tới vài món ám kim trang bị nhưng toàn bộ trung quốc khu cộng lại cũng liền hơn một trăm món mà thôi tại đây ta phổ thông ngoạn ra trong mắt ám kim trang bị ở hiện giai đoạn cùng thần khí không kém là bao nhiêu ừ xem sáng bóng chi ít cũng là ám kim trang bị ngày hôm qua trang bị bảng n à y sinh cái mới còn ra hai kiện á c h u y ể n kỳ trang bị một mặt thiên lôi thuẫn một bả luyện ngục phong ma đao tấm chắn và luyện ngục phong ma đao ta kháo không phải là trên tay hắn cầm này hai kiện đi ta thế nào dòm cây đao kiết như hai tay vũ khí cái này cũng thật là q u ỷ dị không làm được thật đúng là người này không biết là đế thích thiên đi trừ hắn ra còn có ai có thể tại như vậy đoạn thời gian đánh tới tốt như vậy trang bị thí hiện tại thần thoại công hội tổng bộ ở t á c tư chấn hắn rồi danh chứng đau chạy là khắc chấn đến tồn đồ đạc ta xem tám phần mười là chúng thần lĩnh vực hội t r ư ở n g thác bạc t à từ trò chơi khai phục đến bây giờ bất kể là trò chơi còn là diễn đàn khắp nơi đều là về hắn thảo luận ngày hôm qua vừa hoàn thành s ự thi nhiệm vụ chuyển chức cẩn giấu chức nghiệp b à vương theo ta nhìn cá nhân của hắn thực lực cũng không so với đế thích thiên kém ni mã ba vương a sách sách sách quang này chức nghiệp tên phải hấp dẫn nhiều ít ngụa có h ứ 166, hai n sứ c người thêm. n ngoạn gia xúm không cam lòng len lén vãng diệp phong trên người đã đánh mất trinh chắc thuật nhưng diệp phong trên người có ẩn nấp nhẫn trừ phi là có như thần nhãn thuật như vậy cao cấp trinh chắc kỹ năng phổ thông trinh chắc kỹ năng thì không cách nào không nhìn ẩn nấp trang bị hiệu quả diệp phong cũng không có ở ý hiện tại hắn cũng không ngại người khác biết thân phận của hắn một hồi dài hy vọng nổi danh tự nhiên càng cao càng tốt như vậy tài năng phục chúng công hội ngoạn gia cũng sẽ dẫn cho rằng quang vinh lực ngưng tụ và nghiệp đoàn lòng trung thành cũng mới có thể bởi vậy từng bước thành hình sở dĩ vẫn phi áo choàng chỉ là bởi vì không muốn cùng gấu trúc g i ư ờ n g như bị người vây xem mà thôi đợi được diệp phong từ sùng vật không gian triệu hồi ra long n ữ thú các người chơi cũng đình chỉ nghị luật trò chơi cương khai thông hơn mười phần、chung. Toàn bộ Trung o n bộ Quốc khu g diệp phong vật ngồi chỉ có sổm người xuống đem long ngữ thu hảo hảo quan sát một phen một hồi rốt cục xác định xuống tới ni mã đây không phải là một con long miêu đi diệp đại thiếu rất vui vẻ khả ái như thế dáng điệu thơ ngây khả cúc vô cùng nhân tính hóa long miêu đắc nháy mắt rất nhiều ít ngộ tử quay đầu lại cầm đi cho lạc nữ thần nhìn yêu ai yêu cả đường đi nói không chừng đối với tình yêu của mình có thể sâu vài phần ôm tâm tình kích động mở ra sùng vật trạng thái lan đem long ngữ thu thuộc tính chiêm ngưỡng một phen nhìn thoáng qua d i ệ p phong trong nháy mắt h ó a đá long ngữ t h u thần thú không cảm giác tỉnh đẳng cấp không lớn độ không biết lượng máu một trăm tám mươi công kích mười ma công mười phong ngự một trăm kỹ năng vô trung thành độ một trăm đ ó i quá độ sáu mươi ta nhật quả nhiên là nghịch thiên thần thú d i ệ p phong lệ chạy vội mới bắt đầu thuộc tính ngoại trừ lượng máu phòng ngự t r u n g thành độ so với cơ tiểu khê bạch lang hoàng cao điểm những thứ khác thấp quả thực kẻ khác g i ậ n x ô i thần thú nhiều ít phải có điểm không giống người thường đi d i ệ p phong một bên an ủi mình nhất vừa ngắt nhéo long ngự thu gáy ra lông đem sách lên tỉ mỉ quan sát t ạ khán hữu khán ngoại trừ xác định hàng này một hữu tiểu cái khác nhất vô sở hạch trăng hệ thống nêu lên n g i làm ngươi sùng vật mệnh danh m i u m i u cưng nói xong long n g thu giận tí mặt cố lấy quái hàm vụ chiêu diệp phong trên mặt suy khí viên cổ cổ bụng nhỏ tức giận p h ậ t p h o n g bất định trăng hệ thống nêu lên ngươi sùng vật cự tuyệt tiếp thu miêu miêu tên này mạnh mẽ mệnh danh hội dẫn đến sùng vật t r u n g thành độ giảm xuống v i không thỉnh một lần nữa mệnh danh diệp phong không khỏi lấy làm kinh hãi không nghĩ tới long n g ự a thú lại có ý thức của mình tư tưởng vẫn cùng mình tâm ý tương thông điểm này mà rốt cục có điểm thần thú đặc tính vốn có cho nó thủ miêu miêu tên này trong tiềm thức diệp phong là muốn tá thử kỷ niệm ngô cơ ai biết long ngữ thú bị ngô cơ biến mất ký ức sau liên tính tình cũng thay đổi cư nhiên không tiếp thụ Long n g、so、hệ thống u c h nêu lên ngươi sùng vật cự tuyệt tiếp thu miêu miêu tên này mạnh mẽ mệnh danh hội dẫn đến sùng vật chung thành độ giảm xuống v i không thì n một lần nữa mệnh danh ta ngất ta thần thú đại ca ngài đây là muốn n h á o chưa ra à? d i ệ p phong cười khổ không được suy nghĩ v ừ a c h u y ể n khoe miệng vung lên lau một cái hèn bọn tiểu ý người quen biết hắn vừa nhìn chỉ biết d i ệ p đại thiếu đây là nín phôi yếu ác c ả o vi vi c h ă n g hệ thống nêu lên ngươi sùng vật cự tuyệt tiếp thu vi vi tên này mạnh mẽ mệnh danh hội dẫn đến sùng vật t r u n g thành độ giảm xuống vi không thỉnh một lần nữa mệnh danh mặt mạc đinh miên miên đinh ta lặc một đi chẳng lẽ là dỗi danh thiếu khí phách bá vương long trăng hệ thống nêu lên chúc mừng ngươi sùng vật mệnh danh thành công À. Diệp p hệ o n g m ụ thống r n u n c h nêu g là mẫu tích, thế nào hết nào hoa. Hoa hoa hoa. lên ngươi sùng vật đói quá độ vượt lên trước năm mươi điểm thỉnh tốc độ đút đồ ăn để tránh khỏi sùng vật nhân đói quá quá độ dẫn đến trung thành độ giảm xuống ngoạn da thu được s ủ n g vật lúc triệu hồi ra sùng vật sau sùng vật hội căn cứ thời gian hoạt động hoạt động cường độ sản sinh đói quá độ ở sùng vật không gian đợi đói quá độ tắc sẽ không tăng một ngày sùng vật đói quá độ vượt lên trước sáu mươi điểm phải cho nó đốt đồ ăn sùng vật lương thực sùng vật lương thực ở tuần thú sư nở ở cờ vậy thì có bán căn cứ sùng vật ăn mạnh phẩm chiết giới cách cao có thấp có đại ca chờ nhìn xong truyền thừa bảo thạch đang đốt ngươi long ngữ thú như là nghe h i ể u diệp phong nói một chút đầu nhỏ vẹo nhảy lên diệp phong vai sau móng vững vàng chế trụ kiên g ắ c h e hai cái chân trước bưng cái bụng vững vàng ngồi sổm diệp phong trên vai quả nhiên là chúc mẹo ca sau đó t i ể u coi ngươi là sùng vật n u ô i đại đa số người bất luận nam nữ đối với khả ái tiểu sùng vật đều là không sức đề kháng cảm tình phong phú diệp đại thiếu giống như vậy vô cùng thân thiết s ở s ở lòng ngựa thu đ ầ u nhỏ diệp phong tử trong túi đ e o lưng lấy ra ngu cơ đưa cho hắn bảo thạch thiên sứ c h i tâm truyền thừa c h i thạch miêu tả lấy máu nhận chủ mở ra thiên sứ c h i tâm sau đem thu được thiên sứ truyền thừa chuyển chức duy nhất tẩn dấu chức nghiệp thiên sứ c h i dực mở ra nhu cầu đẳng cấp bốn mươi cấp chức nghiệp hạn chế mục sư tính hạn chế nữ n g u cơ cho hắn bảo thạch là truyền thừa chi thạch từ lúc trong dự liệu của hắn nhưng không nghĩ tới truyền thừa cũng là duy nhất ẩn dấu chức nghiệp trong tay nắm tản ra nhàn nhạt thánh quang thiên sứ c h i tâm diệp phong trên mặt hiện lên nhất ti vẻ hàm đạo n g u cơ cùng hạng vo đóng băng một màn kia lại đang trong óc hiện lên toàn bộ trung quốc khu b ắ t nghìn vạn lần ngoạn ra mới bất quá mười mấy ẩn dấu chức nghiệp ẩn dấu nghề nghiệp rất thưa thất trình độ có thể thấy được đốn thiên sứ c h i dực vừa duy nhất ẩn dấu chức nghiệp nếu như bắt được phòng đấu giá bán đấu giá giá trị vô pháp đánh giá nhưng nhất định là một giá trên trời chuyển chức lúc nói không chừng thật là tự biến thành thiên sứ hình thái cái loại này thánh khiết mỹ l ệ lại có mấy người có thể chống cự d i ệ p phong rất thất vọng không biết nên thế nào quyết định bán đi cho r ằ n g xin lỗi n g u cơ quý trọng như vậy bảo thạch tặng người vừa thật lòng không bỏ được đưa cho mặt mặt không được nhiều tiền như vậy cảm tình còn chưa tới phân thượng hơn nữa vô duyên vô cớ cầm giá trị mấy ngàn vạn gì đó tiến mỹ nữ khiến cho hiểu lầm sẽ không tốt mặt mặt như vậy cảm tính vạn nhất kích động lấy thân báo đáp làm sao bây giờ d i ệ p phong do dự bất quyết suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra một nguyên cớ đơn giản đem thiên sứ tri tâm thả lại ba lô trên vai khiêng long ngự thú chiêu sùng vật thường đi đến t đi hoa hoa điểm đủ ăn một h i n mươi ớ c n g hai phân g từ vật sùng thương mới sau ăn no diệm phong không làm sao được vừa mua hai mươi phân đương tồn kho trước mắt một cái một trăm sáu mươi kim tệ cứ như vậy không có như vậy thần thú người bình thường thật đúng là nuôi không nổi ngoạn gia đẳng cấp lên tới ba mươi cấp sau đó có khả năng tố chức nghiệp hai chuyển nhiệm vụ sau đó học tập hai chuyển chức nghiệp kỹ năng d i ệ p phong hiện tại chuyển chức bá vương chức nghiệp vẫn có thể hay không học tập cuồng bạo chiến sĩ kỹ năng hắn cũng không biết nhìn thời gian còn sớm đại khái còn muốn bán tiếng đồng hồ vân mộng trạch dong binh đoàn mới có thể tập hợp khai hoang bốn mươi người tài công chính bản nhàn rỗi cũng không có chuyện gì bỏ chạy thôi chức nghiệp đạo sư dạo qua một vòng tôn kính lôi k h a ba đạo sư xin hỏi có thể không cho ta mở ra chức nghiệp hai chuyển tấn thăng thử luyện chức nghiệp hai chuyển tấn trước ách xin lỗi trẻ tuổi người mạo hiểm ta ở trên người của ngươi cảm thấy so với c u ầ n bạo chiến sĩ canh khí tức cường đại xin tha thứ hiện tại ta dĩ không có tư cách tố đạo sư của ngươi cũng vô pháp giáo thụ ngươi bất luận cái gì kỹ năng c u ầ n bạo chiến sĩ đạo sư lôi khoa ba chiêu d i ệ p phong hơi cắt thủ hãy này nói quả thế a d i ệ p phong thở dài cũng không biết ngu cơ nói thực lực đạt tới trình độ nhất định rốt cuộc là trình độ gì trước lúc này chỉ có thể dựa vào đánh quái bạo kỹ năng thư học kỹ năng bị lôi khoa ba vừa để tỉnh nhớ tới nghề nghiệp thiên phu thuộc tính còn không có xem một bên chiêu địa ngục lò luyện phó bản truyền t ố n g điểm đi đến một bên mở ra chức nghiệp thuộc tính lan chức nghiệp thuộc tính thêm được toàn bộ thuộc tính đề thắng mang vào hệ thống cam chịu chức nghiệp đặc tính uy hiếp hai mươi mã trong phạm vi sở hữu h ắ t cám hệ quái vật thuộc tính giảm xuống năm phần trăm nên đặc tính đối với vượt lên trước ngoạn gia tự thân đẳng cấp năm mươi cấp trở lên quái vật cùng với linh chủ cấp trở lên b ộ sinh vật vô hiệu quả chức nghiệp thiên phú c h í n thần toàn bộ vật lý loại vũ khí nằm trong tay độ thêm được hai tay vũ khí sở trường hai tay vũ khí nắm trong tay độ một sử dụng thương hệ binh khí thêm vào thu được năm thêm được phách vương c h i nội dành riêng chức nghiệp kỹ năng kỹ năng miêu tả thi triển nên kỹ năng tự động thu được không điểm tức giận giá trị lực công kích để thăng không phần trăm lực phòng ngự để thăng một trăm linh tốc độ di động để thăng năm mươi đương mục tiêu lượng máu thấp hơn thì có tỷ lệ nhất định đối với mục tiêu tạo thành trí tử một kích tỷ lệ thành công cùng mục tiêu đ ẳ n g cấp phẩm cấp hữu quan nên kỹ năng duy trì liên tục thời gian ba phần trăm làm lệnh thời gian hai mươi bốn tiếng đồng hồ diễm phong trong nháy mát hóa đá tại chỗ trong lúc nhất thời tìm không được một từ để hình dung nội tâm kinh hỷ bá vương chức nghiệp cường đến phân thượng này thì là nói là nghịch thiên cũng không quá đáng thậm chí có loại bột cảm giác có uy hiếp nghề nghiệp này đặc tính đúng không vượt lên trước chính năm mươi cấp quái vật áp chế hiệu quả rõ ràng năm phần trăm thoạt nhìn cũng không nhiều nhưng đối với cao thủ mà nói bất kể là vợ cờ còn là b ộ t chiến thuộc tính kém một phần trăm thường thường là có thể dẫn đến thắng bại xoay d i ệ p phong chức vẫn kỳ quái vi cảm giác gì thân thể và thiên lôi thuẫn độ phù hợp cao như vậy xem qua chức nghiệp thiên phú nhất thời bừng tỉnh đại ngộ có thêm được còn hơn bản chính mở tờ chức nghiệp c ũ n g còn kém 10% m à thôi bằng vào thao tác kỹ xảo đủ để trung hòa rơi nói cách khác sau đó sử dụng nữa tâm t r ắ n d i ệ p phong hoàn toàn có khả năng đạt được thuẫn giáp chiến sĩ cao độ bất quá rơi so sánh hai tay vũ khí sở trường nhưng thật ra càng làm cho d i ệ p phong kinh hỉ cầm trong tay hai tay trường binh ra vẻ so với quả đấm vũ khí phong cách sinh ra có như thế bt thêm được không cần hai tay vũ khí thực đang đáng tiếc về phần dành riêng kỹ năng phách vương chi nộ n à y vừa nhìn hay một bt tăng trạng thái kỹ năng hay làm lạnh thời gian hơi dài nếu như đổi thành n phút đồng hồ d i ệ p đại thiếu hiện tại là có thể mang theo đại đa o hoa đế thích thiên một mình đấu đi d i ệ p phong chính mỹ tư tư y y tự bỏ vào lạc vân n g ọ n g trò chuyện tình cầu d i ệ p phong lần này ngươi toán chân chính nổi danh khắp thiên hạng chúc mừng nha lạc vân n g ọ n g cười nói nghe được ra nàng là thật tâm vì d i ệ p phong vui vẻ cùng vui cùng vui ta hả h ỉ chi có d i ệ p phong trịnh trọng nói ngươi không phải nói mong muốn ta trở thành thập đảng thập quyết dũng liệt chi sĩ sao nói ta hiện tại thế nhưng thế giới thứ hai độc nhất vô nhị ba vương dũng bánh phi thường vô cùng thiên cổ đệ nhị người đó là đệ nhất lạc vân mộng có chút buồn cười hỏi d i ệ p đại thiếu sẽ thâm tình dối tinh dối mù sẽ để lại đáng không kềm chế được không một tránh hành nhưng chính lại hết lần này tới lần khác vẫn thích nghe hắn truyền thiếm tây sở bá vương hạng võ được rồi là b á vương xin hỏi ngài t r ư ớ c nghiệp có cái gì thêm được đâu duy nhất tẩn g i ấ u t r ư ớ c nghiệp hẳn là rất bê tê đi có thể hay không để cho tiểu nữ tử khai mở nhà h â n giới d i ệ p phong m i ệ n g rộng nhất liệt đạo người đây là đang hiểu rõ sao theo ta được biết vĩnh hằng rất nhanh thì hội đẩy rời đi chức nghiệp ngoạn ra tránh phép thi đấu nói lầm bẩm thật thông minh ta chính là chuẩn bị thăm dò người đáy sau đó ở tranh phách thi đấu trên đánh ngươi cho ăn tối hậu vấn đỉnh quán quân bất quá đế thích thiên ta sợ rằng đánh không lại ngươi đắc chức giúp ta đem hắn diệt nữ thần thình giải sâu đế thích thiên nhất giới thất phu nozichi như tàn sát một con chó bây giờ có thể không thể làm bại đế thích thiên diệp phong trong lòng cũng không để bất quá ở trước mặt nữ nhân thì không thể nhận thức túng hiện tại toàn bộ trung quốc khu tổng cộng r a ba duy nhất tẩn g i ấ u chức nghiệp trừ hắn r a ba vương hay lạc nữ thần thánh điện kỵ sĩ đế thích thiên thần dụ chiến sĩ bá vương tuy rằng n g tiên nhưng thần dụ chiến sĩ khẳng định cũng không yếu mang thần chữ chức nghiệp quá yếu tịu i không nói được huống hồ đế đại thần ở trung quốc du giới độc lĩnh phong tao đã nhiều năm kỳ địa vị vẫn không người có thể lay động nếu như dễ dàng như vậy là có thể bị đánh bại sớm không biết bị người giết mấy trăm trở về không với ngươi bẩn mò đưa nghề nghiệp của ngươi tư liệu chia ta ta tham chiếu một chút dễ dàng cho nghiên cứu chiến thuật d i ệ p phong lập tức đem tư liệu của mình phục chế cấp lạc vân mộng giàu to rồi qua nói rằng đừng lãng phí tế bào não nếu như tranh phách thi đấu trên ta gặp ngươi trực tiếp căng kiếm chịu thua nói lầm、ẩm. Ngươi không i b ế thân là p ạ bại bởi biết đi, nói ngươi chi thời gian với ngươi dài, ngươi ta thật mất mặt đi. Nói cho ngươi biết ta nhưng là có thể học tập thánh tu, tự thể thắng ta t ma nữa ma nữa sao. cho nhưng học pháp, hơn nữa còn là ma vũ song hơn đánh h đường được còn song có có do so kéo là là vũ vũ là danh chấn trung quốc khu năm đại đỉnh cao thủ một trong lạc vân mộng trong khung còn là rất kiêu ngạo nếu như sau này tờ cờ thi đấu thực sự tao nộ diệp phong nàng chắc chắn sẽ không Phong chắc cho phép sẽ Diệp đường bất quá nói đi nói lại thì đều là người trong nhà ai nã quán quân điều không phải nã thánh đường ma pháp ừ nghe rất lợi hại hình dạng diệp phong cương nói xong lạc vân mộng cũng đem diệp phong chức nghiệp tư liệu xem xong rồi trầm mặc vài giây không nói gì đạo ngươi một bt diệp phong nghe xong canh hết trô nói rồi ta có thể lý giải vi chức nghiệp bt sao hì hì tùy ngươi không nói a ta muốn dẫn đoàn hạ phó bản đóng cửa trò chuyện ra cửa thanh bắc đi không mấy phút diệp phong đến rồi bốn mươi người phó bản địa ngục lò luyện lối vào vân mộng trạch dong binh đoàn ba mươi chín người đội ngũ đã chờ ở nơi nào c h ư một trăm sáu mươi tám luyện ngục dong lô vân mộng trạch nguyên lão ngoại trừ hạo hải lam đều ở đây ngoài ra còn có mới gia nhập vi nhị phong tâm nạo g vông ngân lanh h ù n g âm phi thương yêu nguyệt đám người bất quá mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt diệp phong cũng không nhận ra bọn họ này ba mươi chín cá nhân có thể nói là chúng thần lĩnh vực tinh anh trong tinh anh đi qua hai ngày này khai hoang phó bản trang bị đều đ ề t h ă n g không ít trên người thấp nhất cũng là bạch ngân giả trang bị hoàng kim trang bị hầu như mỗi người đều có như vậy hai ba món đường vi vi và lãm vũ miên chờ mấy người chủ lực trên người càng mặc vài món ám kim trang bị diệp phong nhìn âm thầm kinh hãi mới hai ba ngày mình trang bị đã không thể rốt cuộc tốt nhất cũng chính là hai kiện á c h u y ể n kỳ trang bị và hai người ám kim nhẫn có thể chống đỡ giữ thể diện dĩ vãng phong cách vô cùng huyết ảnh phệ huyết sáo trang hiện tại dĩ rõ ràng theo không kịp đẳng cấp nhu cầu nếu như điều không phải có mười lăm phần trăm hút huyết hiệu quả diệp phong đã sớm từ nghiệp đoàn thương khố thiêu vài món hoàng kim trang bị đem huyết ảnh phệ huyết sáo trang thay cho ca thế nhưng nghiệp đoàn lão đại sẽ t r u n g chạy sẽ sẽ mặc tốt nhất cản minh cả một bộ ám kim trang bị vui đùa một chút diệp phong cởi áo choàng lấy ra id hướng phía chúng người cười nói mọi người khỏe thắc bạt lão đại được một đám con người mới đều tiến lên nhiệt tình chào hỏi trò chơi là dựa vào thực lực nói chuyện cường giả luôn luôn rất dễ s o n g ư ờ i k h á c tán thành và tôn trọng bất quá diệp phong vẫn có chút xem trọng s á t lục c h i vương vì nhị phong tâm nhưng chỉ là sắc mặt bình tĩnh chiêu diệp phong gật đầu mấy mỹ nữ vừa nhìn thấy diệp phong trên vai long ngữ thú mắt bật người sáng hạ vũ mặt vui vẻ cười hỏi đại thiểu đây là sử thi nhiệm vụ tưởng thưởng thần thú sùng v ậ t thật là đáng yêu đường vi vi tỉ mỉ đem long ngữ thú quan sát một phen đạo lớn lên như long yêu c h ắ c không được khiếu long ngữ thú sẽ phải long ngữ ma pháp y ở ghi chép ngông thác lợi tư lịch sử đại lục biên niên sử trên h i ế u quan vu cường đại nhất lượng chủng ma pháp ghi chép một loại là thánh đường ma pháp một loại khác hay lòng ngữ ma pháp cao dai lòng ngữ ma pháp dường như c ấ m chú uy lực thật lớn vô cùng coi như là cấp thấp nhất lòng ngữ ma pháp cũng so với đại đa số pháp hệ chức nghiệp kỹ năng cường h a n đ a thế nhưng lòng ngữ ma pháp chỉ là thuật lại vậy tồn tại không ngoạn g i a biết nên đi qua cái gì cách thu được sở dĩ còn hơn thánh đường ma pháp càng thêm thần bí h i hữu nó hội cái g i á m lòng ngữ ma pháp d i ệ p phong nghe xong cũng rất thương tâm không thức tính trước lòng ngữ thú hay một thán hàng tác dụng duy nhất hay mang đi ra ngoài hấp dẫn bội từ nhãn cầu ở mỹ nữ trong lòng cho mình tăng chút mỹ lực giá trị diệp phong nghiêng đầu liếc một cái ngồi t r ồ m hồm trên bờ vai nhắm mắt dưỡng thần lao thần khắp nơi long n g ự a thú đạo cái này đi bây giờ còn sẽ không thần thú hiện nay chính đang bế quan phỏng chừng vừa xuất quan tự hiểu thần thần thao thao cho chúng ta nhìn một chút thuộc tính tiểu khê bạch lang hoàng mới là huyền cấp sủng vật thuộc tính t i ể u biến thái như vậy long n g ự a thú thế nhưng thần thú nhất định rất nghịch thiên đi có n ó đại tiểu ngươi lúc này thực sự hùng nổi lên lãm vũ miên tiến lên sờ sờ long ngữ thú đầu nhỏ màu đen bộ lông thuận hoạt dường như sa t a n h sờ lên rất thoải mái l o n g ngự thu hình như cũng rất thoải mái rất hưởng thụ kêu lên một tiếng đau đớn m e o lại đôi mắt nhỏ nhìn một chút kế tục nhắm mắt d ư ỡ n g thần d i ệ p đại thiếu thật lòng hùng không d ậ y được đem l o n g ngự thu mới bắt đầu thuộc tính cùng trung cấp mọi người kết quả nhìn thoáng qua tập thể chấn kinh rồi mới gia nhập ám ảnh mục sư lãnh hồng âm dành t r ư ớ c biểu đạt trong lòng chấn động thác bạt lao đại ngươi này thần thú không biết là sơn c h ạ y hay đi phi ca tiến lên trước đến khẳng định điều không phải bản chính thuộc tính thái giác dưới điểm mới bắt đầu công kích mười dựa theo lẽ thường suy đoán thì là thức tỉnh rồi lớn độ cũng sẽ không cao đến vậy đi nguyên lai ngã bất xuất mặt â m hiểm cười đạo ừ s á c h lậu thần thú d i ệ p phong tức giận mắt trận trắng cơ tiểu khê nghèo đầu dẫn bắt tay vào làm ngón tay đạo khả ái thì tốt rồi à, ta rất thích thắc b ạ n ca ca sau đó cũng giúp ta chóc một con đi ừ có cơ hội t i ể u đ á i một con t h i ê n ngươi d i ệ p phong ứng thửa trong lòng lại nói ngươi đ ư ơ n g thần thú là a m i u a cậu tùy tùy tiện tiện là có thể chóc xong thuộc tính t á i kém đó cũng là thần thú trần dũng kiệt vi d i ệ p phong giải vây nếu là thần cấp súng vật sau khi thức tỉnh thuộc tính cũng sẽ không quá kém chí ít so với tiểu khê bạch lang hoàng cao hơn c hệ thống ứ c t nêu lên ngươi chỗ ở vân mộng trạch tiểu đội tiến nhập luyện mục độ khó phó bản luyện mục rong lô phó bản thời hạn năm tiếng đồng hồ hiện tại bắt đầu tính theo thời gian luyện n g ụ c độ khó phó bản đều có thời gian hạn chế vượt qua quy định thời gian cũng sẽ bị tự động truyền thống đi ra ngoài luận ngục rong lô n là một mảnh bình nguyên bất quá bình nguyên trên khe d a n h răng khắp nơi từng cái khe danh trung chạy sôi đổ không thôi nham thạch nóng chạy toàn bộ bình nguyên liếc mắt nhìn sang đập vào mắt tất cả đều là một mảnh đỏ đậm ngay cả trên bầu trời cũng sôi trào h ỏ a vân mọi người dọc theo nóng rực h ấ thạch đạo đi không vài bước trên đỉnh đầu đồng thời xuất hiện một cấp thấp nóng rực giảm ít trạng thái nhiệt độ cao tràn g cảnh mỗi hai giây giảm thiểu năm điểm lượng máu vốn tết h u ố c đường vi vi ra lệnh một tiếng ngoại trừ diệt phòng mọi người đồng loạt móc ra một lọ sơ cấp lửa kháng tễ thuốc đổ xuống phía dưới giảm ít trạng thái lập tức ti sơ cấp lửa kháng tế thuốc có khả năng trung hòa nóng dược hiệu quả duy trì liên tục thời gian ba mươi phút tỉnh có khả năng giảm thiểu hai phần trăm hỏa hệ kỹ năng thương tổn d i ệ p phong trận tròn mắt hạ phó bản t r ư ớ c không thấy phó bản tư liệu căn bản không đúng bị lửa kháng tế thuốc thân là một hồi d à i phạm loại sai lầm cấp thấp này sẽ gặp khinh bỉ vì vậy len l é n cấp la lụy mội phát mật ngữ tiểu khê tốc độ cấp ca ca tiễn m ấ y bình lửa kháng tế thuốc nhiều chớ lên tiếng để cho người khác coi không được cơ tiểu khê nghe vậy tựu chạy tới chiêu diệm phong nháy mắt một cái mở ra g a o dịch lan đem tễ thuốc thả đi tới thật là oai lúc r ả này h chóc vật ngoạn. La lị mội nhất thời cho đám mắt tiểu tinh tinh, liên tục không rỗi ngươi mội tiểu liên ca ca tục mang La đám súng ngoạn. ngừng đáp ứng. vật mắt lị Lúc đáp lấy lá m ũ miên trần dũng kiệt cầm đầu dò đường đạo tặc chuyển về quái vật tư liệu hòa d i ế m thú phổ t h ô n g quái đẳng cấp ba mươi lượng máu ba nghìn sáu dung nham thú tinh anh quái đẳng cấp ba mươi hai lượng máu năm nghìn hai ba mươi trích nhất tiểu đội hai mươi bốn con phổ t h ô n g quái sáu con tinh anh quái quái vật khoảng thời gian ba đến năm mã chắc là cựu hận xích thập thương bất túy đạo cựu hận xích liền có chút khó làm ba bốn mươi người phó bản quái vật lượng máu so với chúng cấp phó bản dày mười phần trăm không tốt lắm giết ta phá quân ngũ nguyệt tay phải viêm mà chi nhận gõ một cái hoàng kim tâm c h á n nín liếc mắt bên cạnh thân thủ hộ kỵ sĩ nạo vô ngân và thuẫn giáp chiến sĩ khiếu cường p h á c h lối đạo ba mươi chỉ đ ổ thừa mà thôi ta phụ trách mười lăm con không thành vấn đề cũng không biết còn dư lại mười lăm con hai người các ngươi xe tăng c ó thể hay không k é o ở nạo vô ngân và khiếu cường đều là danh điều chưa biết hiểu rõ thái điều ngoạn ra nhưng thao tác nhất lưu k é o quái kỹ xảo cũng rất tốt n g h i nhiên đó là chúng thần lĩnh vực đệ nhị số thứ ba xe tăng phá quân ngũ nguyệt bạn học hướng lấy nghiệp đoàn thủ tịch xe tăng tự cho mình là vừa con mắt cao hơn đính tiềm thức tựu theo chân bọn họ r ắ c lên kính bất quá hàng này quả thực cũng có p h á c h lối tư bản trên người thanh nhất sắc hoàng kim cấp áo giáp trang bị bất luận lượng máu còn là phòng ngự nếu so với ngạo vô ngân và khiếu c u ầ n cao đa ngạo vô ngân dơ dơ lên trong tay cụ phong c h i thuẫn cười nói chúng ta vậy cũng không thành vấn đề diệm phong móc r a thiên lôi thuẫn và luyện n g ụ c phong ma đào trang bị trên hướng về phía phá quân ngũ nguyệt nết miệng cười nói ta cũng không thành vấn đề chương một trăm sáu mươi chín chủ thành khai thông a phá quân ngũ n g u y ệ t trong gió l a n g loạn tuy rằng diệp phong hủy bỏ trang bị sáng bóng hiệu quả nhưng làm thâm niên cao thủ ngoạn ra bằng ngoại hình là có thể đoán được này hai kiện trang bị phẩm chất nhất định không thấp chí ít cũng phải là hoàng kim cấp đã ngoài nói diệp đại thiếu trước đây chỉ là thỉnh thoảng khách mời một chút mở tờ ít nhất hai tay cầm đều là vũ khí công kích nhưng bây giờ ngươi mang theo một mặt tâm c h ắ n đụng tới là có ý gì minh mục trương đ ả m thưởng bát tan cơm sao ngươi thế nhưng bà vương à, cũng không phải xe tăng chức nghiệp thật không có có chức nghiệp đạo đức phi ca nhìn thoáng qua diệp phong trong tay chừng nào nghi ngờ hỏi đây chẳng lẽ là không sai đây là binh khí phổ xếp hàng thứ nhất t h ầ n binh á truyền kỳ vũ khí luyện ngục phong ma đao nb không phá quân ngũ nguyệt chỉ chỉ thiên lôi thuẫn lộ v ẻ tức giận hỏi kia đâu á truyền kỳ tầm c h ắ n thiên lôi thuẫn ta kháo lão đại nba nguyên lai、like、trên bảng xếp hạng hai kiện á truyền kỳ trang bị tất cả trên tay ngươi lãnh hồng âm khuôn mặt kích động đỏ lên không biết còn tưởng rằng trang bị lạ của hắn d i ệ p phong chính hưởng thụ mọi người cùng bái mở đường đội quân mũi nhọn lãm vũ miên chở không nhị được thương lượng song không phó bản thế nhưng có thời gian hạn chế tốc độ điểm đi hơn hai trăm mã đạt tới chỉ định vị trí t o à độ trước mắt xuất hiện quái đ à n những ngọn lửa này thú và dung nham quái thân cao hai mã tả h ư u toàn thân đều là do thiêu đốt nham thạch cấu thành quanh thân trên giới mạo hiểm cực nóng h ỏ a diễm nếu như bính một chút cũng sẽ bị tổn thương rơi huyết phá quân vô ngân khiếu cùng và ta cùng nhau đ i n quái giờ tờ s không cần lo cho cựu hợn toàn lực thu phát chúng ta nhất sóng lưu nghiền ép thức đấu p h á t tranh thủ ở thời gian ngắn nhất tiêu diệt bọ n họ. d i ệ p phong tuyên bố hoàn mệnh lệnh l ậ p tức khai chiến đấu g i n g giận tăng lực công kích trong đội ngũ thánh đường ngục sư thần thánh kị sĩ tự nhiên đức lộ y đều vãng xe t ă n g trên người ném như là cứng c ỏ i đảo nói lực lượng chúc phúc tăng ma pháp diệp phong lượng máu trong nháy mắt tăng lên hai trăm điểm phòng ngự công kích đã gia tăng rồi mười phần trăm tà hưu ra được trạng thái diệp phong nhất cố gắng t â m g chắn một xung phong dẫn đầu vọt vào quái đàn phá quân ngũ nguyệt ba người theo sát phía sau cũng bập vào vào xung phong cương đem thu tiền sâu một con hỏa d i ễ m thu mê mội còn lại quái vật tiểu gầm nhẹ xuống tới diệp phong vừa rút lưỡi bộ luyện ngục phong ma đao bị bám một đạo hắc quang một cái quét ngang đem ba con hỏa diệm thu tạo thối 1054, 1143. thình thịch thình thịch thình thịch tam thanh một hưởng hỏa diễm thú trên người phiêu khởi b à quá ngàn điểm thương tổn ta kháo đây là cái gì công kích không chỉ có là mọi người ngay cả diệp phong mình cũng c h ấ n kinh rồi trước đây giết phổ t h ô n g quái tối cao cũng m ư i bốn năm trăm bị thương hại mà thôi bây giờ lại lật nhiều gấp đôi kỳ thực này tốt giải thích đầu tiên diệp phong uy hiếp kỹ năng khiến quái vật thuộc tính giảm xuống năm phần trăm lực công kích lại bị trong đội ngũ thánh đường các mục sư tăng lên một ít hơn nữa bá vương chức nghiệp toàn bộ thuộc tính thêm được luyện mục phong ma đao phụ ra công kích và không nhìn phòng ngự hiệu quả thương tổn không phá ngàn mới là lạ năm con hỏa d i ễ m thú nhất tề chạy về phía diệp phong vây tay t i ể u đập tới diệp phong luân khởi tầm c h á n tại chỗ một xoay tròn hầu như trước mắt một cái liền đem năm con hỏa d i ễ m thu công kích cản trở lại bốn mươi tám bốn mươi mười năm mươi lăm mười chỉ cần thiên lôi thuẫn chặn công kích những ba mươi cấp phổ thông quái cũng đừng nghị phá vỡ diệp phong phòng ngự không kiến thức quá diệp phong thực lực thành viên mới đều hết chỗ nói rồi sớm nghe nói qua thác bạt lao đại bt nhưng không nghĩ tới bt đến loại trình độ này phá quân ngũ nguyệt ngạo vô ngân và khiếu cùng cũng nhất tề phát động công kích thương tổn đều là mới vừa hơn trăm xe tăng chức nghiệp vốn chính là phòng cao công thấp bất quá bọn hắn có cựu hoán hận giá trị thêm được bất kể là kỹ năng công kích còn là phổ thông công kích đều có thể sản sinh so với cái khác chức nghiệp bao gần gấp đôi cựu hận giá trị nói cách khác lấy bọn họ về điểm này thấp thương tổn giờ ts không đánh được vài cái phải họ ba mươi cấp luyện ngục phó bản quái công kích tuy rằng rất cao nhưng phá quân ngũ nguyệt t r ở trên thân người trang bị thuộc tính đều rất tốt lấy phòng ngự của bọn họ lực đập một hạ cũng liền rơi hơn một trăm điểm lượng máu ba người lượng máu đều vượt qua một nghìn điểm phá quân ngũ nguyệt cảng có một nghìn bốn trăm điểm nhiều gần với diệp p h o n g cái này bốn mươi người trong đoàn đội chỉ là chuyên ti trị liệu mục sư và thần thanh kỵ sĩ thì có sáu hơn nữa mấy người tự nhiên đức lộ ý ỉ thánh đương mục sư ở bọn họ trị liệu hạng phá quân ngũ nguyệt ba người lượng máu vẫn duy trì ở sáu mươi tả hữu về phần diệp p h o n g căn bản không dùng mục sư coi chừng y theo công kích của hắn thương tổn và mười lăm phần trăm hốt huyết hiệu quả phách trên một đao tổn thất về điểm này lượng máu lập tức là có thể h ú t mãn qua hai mươi giây ba mươi con quái vật k i ề u hận bị thành công kéo sở hữu cận chiến thu phát toàn bộ áp lên phía sau v i ệ n trình giờ tờ s cũng triển khai công kích trong lúc nhất thời hoa mỹ tên ma pháp đều nổ v à n g quái đản đường vi vi pháp trượng dâng lên đại sát chiêu cực bằng chi vũ nên khoảng không mà hàng đem một đám h ỏ a diễm thú đập ngã t r á i ngã phải như la phong nói hoàn toàn là nghiền ép thức đấu pháp chỉ qua hai phút hắn thậm chí chưa từng tới cập dùng thần bị chạm chi này tổng số ba mươi trích quái vật tiểu đội liền bị đánh chết không còn một mảnh d i ệ p phong nhìn cửa hàng đầy đất quái vật thi thể và bạo rơi trang bị trong lòng hơi có chút kích động ngắn ngủi hai phút hắn làm mất đi đám này tinh anh ngoạn gia biểu hiện thấy được chúng thần lĩnh vực quang minh tiền、cảnh. nghiệp đoàn nhân số trên chúng thần lĩnh vực vẫn vô pháp cùng này nội tình thâm hậu nhãn hiệu lâu đời nghiệp đoàn chống lại nhưng nếu luận cao thủ số lượng ngoại trừ thần thoại nghiệp đoàn sợ rằng không có mấy người nghiệp đoàn so với chúng thần lĩnh vực đa